Chương 830, thần chi huyết công hiệu thần kỳ. Võ đạo chi cảnh chiến đấu đều có thể cải thiên hóa địa, vấn đạo chi cảnh giao chiến đủ đã hủy thiên địa địa. Thiên địa từng gọn cây ngọn cỏ đều là thiên đạo tỉ mỉ bố cục, một khi phá hủy tự nhiên quỷ phụ thần công, sẽ tăng cường nghiệp lực, nghiệp lực càng sâu, sau này báo ứng càng nặng. Một mùa một ẩm, tự có mệnh trời. Vấn đạo chi cảnh tạo thành uy lực quá lớn, nhưng cũng nắm giữ xé rách thì không hợp năng lực. Tuy rằng cũng không phải thật sự là sẽ ra một cái dị độ không gian, nhưng cũng coi như là sẽ ra thời gian một cái tiết điểm. Ở thời gian tiết điểm bên trong, Dù cho giao chiến đến sức cùng lực tuyệt, ở bên ngoài cũng vẹn vẹn trong nháy mắt. Thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể vẫn nằm ở thời gian hạp bên trong. Xé ra thời gian hạp, duy trì thời gian hạp tiêu hao năng lượng cũng tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Vì lẽ đó ngoại trừ mạnh mẽ dư âm nổ tung trong nháy mắt, giao chiến song phương sẽ xé ra thời gian hạp ở ngoài, còn lại thời gian cũng sẽ không lãng phí. Nhưng giờ khắc này, linh nguyệt nhưng sợ hai phát hiện tiên cung dĩ nhiên vẫn ở duy trì thì không hạp. Phát hiện cái này, linh nguyệt trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, mà đồng thời. Ninh Giao cùng Bất Lao Thần Tiên trong nháy mắt cũng rõ ràng tiên cung dự định. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy lồng đậm tiên kỵ. Ninh Nguyệt ánh mắt mấy người tự nhiên không cách nào giấu giếm được Thiên Mộ Tuyết. Thiên Mộ Tuyết nhẹ nhàng cầm lấy Ninh Nguyệt ống tay áo. Ninh Nguyệt nhìn Thiên Mộ Tuyết hỏi do ánh mắt, nhất thời lộ nở một nụ cười khổ nụ cười. Mộ Tuyết, ngươi xem tiên cung mang đến mười người, ngoại trừ Trung Su, Diêu Quang, Chu Tước ở ngoài, còn lại 7 người từ đầu đến cuối đều không có ra tay. Bọn họ 7 người nhưng tạo thành thiên cương bắt đầu trận pháp, trên thực tế là ở bố một đạo lừa dối cát giới bây giờ chúng ta đều ở thì không hạp bên trong, mà cái này thì không hạp cũng đã là tiền cung lao tủ. bất luận chúng ta dễ dãi như thế nào, đều không thể thoát đi phương thốn chi gian, chỉ sợ chúng ta đi tới chân trời góc biển, chớp mắt bên trong lại sẽ xuất hiện ở đây. ba cái vấn đạo chi cảnh cao thủ, chúng ta đã không thể làm gì, bây giờ đã ham sâu lao tủ, lần này sợ là lành ít dữ nhiều. chúng ta hiện tại rút đi đều không có tác dụng. thiên mộ tuyết kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn ngập không tin. mặc dù đối phương thế tới hung hăng, nhưng dù sao chỉ so với bên mình thêm ra một cái vấn đạo chi cảnh. Coi như đánh không lại, chạy trốn vẫn có hy vọng. Mộ Tuyết Nga vừa bất lao thần tiên thăng khẽ, thì không hạp, nguyên bản là chúng ta vẫn đạo tri cảnh võ giả giao thủ, vì phòng ngừa đối với thiên địa phá hoại mà chọn dùng phương pháp ứng đối. Đang nổ dư âm sau khi, mở ra thời gian hạp có thể mang dư âm mất đi với thời gian không trong động. Thế nhưng, một khi thời gian hạp trường kỳ mở ra, cũng đem nào đó một cái khu vực bao vây sau khi, thời gian hạp chính là một cái vô hạn lao tủ. Ở đây, không có thời gian cũng đại diện cho không có địa vực. Bất luận chạy có bao xa, dù cho chạy đến thiên giai, hải giác chỉ cần phong cấm hơi chuyển động ý nghĩ một chút chúng ta lại sẽ xuất hiện ở tại chỗ đánh vỡ thời gian hạ biện pháp rất đơn giản chính là đánh tan bọn họ phong cấm thế nhưng đối diện có ba cái vấn đạo chi cảnh bất lao thần tiên cuối cùng lời nói hóa thành một tiếng thật dài thở dài nghĩa bóng đã không cần nói cũng biết ba cái vấn đạo chi cảnh căn bản không thể là hiện ở mấy người như vậy có thể chống lại coi như bất lao thần tiên cùng linh giao bính mạng già cũng không được chính đang linh nguyện ánh mắt tối tăm như nước thời điểm vừa hầu như chưa từng có tồn tại cảm đồ chẳng biết lúc nào tới lặng lẽ đến linh nguyện bên người thiếu ra Ta có biện pháp. Thật sự, Linh Nguyệt trong ánh mắt bắn ra kinh hỉ thần quang. Từ khi Tiên Cung đột kích, Linh Nguyệt trong lòng liền vẫn tràn ngập hối hận. Tuy rằng hắn tự cho là đã làm chuẩn bị, nhưng hiển nhiên chính mình làm chuẩn bị ở Tiên Cung trước mặt như vậy bé nhỏ không đáng kể. Bởi vì đối với Tiên Cung không biết gì cả, khiến Linh Nguyệt đối với Tiên Cung thực lực, đến tốc độ đều sản sinh phán đoán sai. Thậm chí, Linh Nguyệt căn bản không nghĩ tới Tiên Cung sẽ đến như vậy nhanh như vậy mãnh liệt. Ta đến từ Quang Huy Đế quốc, đã từng may mắn phục quá một bình thần chi huyết. Thần chi huyết tuy rằng để ta trở thành thân bất tử, Thế nhưng là cũng làm cho ta trở thành người không người quỷ không gia quỷ độ vật. Bởi vì ta cái này huyết nô đẳng cấp hơi cao, coi như bị đâm phá trái tim chặt đứt đầu lâu đều sẽ không chết. Ta chỉ cần lấy giả chết biện pháp nhảy vào đối phương trận trong doanh trại, liền có thể triệt để phá hoại tiên cung thời gian phong ấn. Ồ, thần chi huyết dĩ nhiên thật sự có tác dụng kỳ diệu như thế. Linh Nguyệt kinh ngạc hỏi. Thiếu gia cũng đã từng nghe nói thần chi huyết. Lần này đúng là đổi làm tiểu đô trên mặt mang lên kinh ngạc ánh mắt nghi hoặc, thần chi huyết chính là quang huy đế quốc tiền mật, coi như là quang huy đế quốc người biết đến cũng tuyệt đối số ít. Chợt có nghe thấy nếu thần chi huyết thần kỳ như vậy, như có cơ hội ta cũng muốn làm một bình nghiên cứu một chút. nếu như thiếu gia biết ta dùng thần chi huyết sau dáng vẻ, ngươi tất nhiên sẽ không đối với thần chi huyết sản sinh hứng thú. tiểu đồ lời mới vừa mới vừa nói xong, đột nhiên mạnh mẽ, uy thế từ bầu trời đáp xuống lạnh lùng đem linh nguyệt năm người khóa chặt. có thể là chơi chán, có thể là thời gian không cho phép nữa. trung su diêu quang chu tức ba người phảng phất đột nhiên trở mặt bình thường quanh thân dập dờn lên vô cùng khí thế. quay chung quanh quanh thân khí thế đã ngưng vì thực chất, phảng phất có một vị ánh sáng trụ đem ba người vây quanh trong đó. võ học một khi đạt đến vấn đạo chi cảnh. Thần hồn bóng mờ đã cùng thân thể kết hợp tùy hai mà một, vẫn đạo chi cảnh, nhân thần hợp nhất. Tuy rằng không có thần hồn bóng mờ, nhưng thân thể từng chiêu từng thức đều là thần hồn bóng mờ. Đến cảnh giới này, giơ tay nhấc chân đều có thể khoái lên thiên địa pháp tắc, bất luận chịu nặng bao nhiêu thương chỉ cần thần hồn bất diệt đều có thể trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Ba đạo khí thế như thiên địa sắp nhập bình thường đem linh nguyện đợi người chấn áp tại chỗ, nếu không là bất lao thần tiền cùng linh giao vững vàng chặn ở trước người, chúng bọn họ chỉ dựa vào khí thế liền có thể đem linh nguyện nghiền thành thịt vụn. Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi lướt xuống cái trán Ninh Nguyệt sâu sắc biết từng ngụm từng ngụm nước. Đột nhiên phát hiện, coi như trong tay có Thái Thủy Kiếm, Ninh Nguyệt cũng đã không cách nào tiếp nhập trận chiến này bên trong. Tám sư muội, tuy rằng không biết tại sao, nhưng chúng ta năm mười năm qua ân đoán, là thời điểm thành toàn xong. Tiên đế trước mặt chỉ, không cần đối với các ngươi lưu thủ, giải quyết tại chỗ, giết chết không cần luận tội. Xem ở chúng ta đã từng đồng môn một hồi, chúng ta cũng không dàn vật ngươi. Ngay khi đòn đánh này bên dưới rơi vào âm u đi. Trung Su tựa hồ rất tác độc, nhưng dựa vào nét mặt của hắn trong giọng nói đến xem phảng phất là ban ân là ân đức. Có thể ở Trung xu trong lòng. Có thể để cho kẻ địch tiên tính chết thống khoái nguyên vốn là một loại ban thưởng. Linh Dao trong dây lắc ngẩng đầu lên, mỹ lệ phượng trong mắt bắn ra bất khuất chiến ý, nhưng Ninh Nguyệt nhưng cảm giác được ở một sát na kia, Ninh Dao thân thể mềm mại phát sinh vẻ run rẩy. Có thể theo Ninh Dao, Trung Su tuyên cáo tuyên ngôn tựa hồ đã thành lúc trước ngôn nữ. Coco, cô cô. một tiếng hô quát từ phía sau vang lên, Ninh Nguyệt đã mất đi tham gia trận chiến này tư cách, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không tham nội chiến. Hơi giơ tay lên, trong tay thái thủy kiếm đột nhiên phát sinh kịch liệt run rẩy. vang vọng đất trời, vô cùng đạo vận quay chung quanh thân kiếm. Đột nhiên Thái Thủy Kiếm hóa thành Lưu Quang hướng về Ninh Giao bắn nhanh mà đi. Ở Ninh Giao kinh ngạc trong nháy mắt, Thái Thủy Kiếm đã rơi vào rồi Ninh Giao trong tay. Tiếp Kiếm. Không tốt Trung Su sắc mặt trong dây lát đại biến. Ở Ninh Giao nắm lấy chuôi kiếm trong nháy mắt, bàn tay hoa đào, một đao mạnh mẽ hướng về Ninh Giao đỉnh đầu chém xuống. Nay tựa hồ là một cái tín hiệu. Ở trong khu ra tay trong nháy mắt, Diêu Quang cùng Chu Tức luyện đến công kích dường như muốn vượt qua thời không mạnh mẽ hướng về Ninh Giao danh kích mà đi. Vay một tòa bóng ánh em Dương Thái Huyền Bì xuất hiện ở Ninh Giao trước, Trung Su một đao mạnh mẽ chém xuống. Phảng phất thiên thạch va chạm núi lửa giống như vậy, âm dương thái huyền bi vẹn vẹn kiên trì trong nháy mắt liền biến thành bay múa đầy trời ngôi sao. Phất bất lao thần tiên trong giây lát miệng phun máu tươi, cái này cũng là ninh nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy bất lao thần tiên bị thương tổn huyết. Nhưng chính những vì là bất lao thần tiên liều mạng chống đối, trung su thiên đao mới bị thành công chống đỡ cả lại. Thế nhưng, nhưng trung su thiên đao phá nát trong nháy mắt, đột nhiên đầy trời ngôi sao cùng giải rác đao khí phảng phất bị cái gì dẫn dắt? Vô tận ngôi sao đột nhiên xuất hiện, phảng phất từ thiên địa buông xuống đến vô tận tinh quang, diều quang công kích trong chớp mắt lướt qua giao chiến dư âm mạnh mẽ hướng về ninh giao vang kích mà đi mà tình cảnh này tốc độ thậm chí nhanh quá ninh nguyệt ý thức khi ninh nguyệt phát hiện diêu quang vang kích thời điểm coi như phát sinh nhắc nhở cũng đã chậm chính đang ninh nguyệt lúc tuyệt vọng đột nhiên một đạo thiên kiếm phảng phất từ dị độ không gian xuất hiện bình thường từ vô tận bạch quang dư âm bên trong đâm ra bị dẫn dắt đẩy trời ngôi sao cùng vô tận đau khí đều ở này một đạo kiếm khí trước mặt hình ảnh nát quãng trong ngay mắt vô tận ánh sáng tung xuống thiên địa phảng phất dương hòa tan băng tuyết phảng phất thiên địa làm lại bị nhiễm phải màu sắc trong ngay mắt hết thể dư âm hết thể ngôi sao đều ở trong nháy mắt đó tiêu tan biến mất. Một đôi phảng phất che đậy bầu trời điệp Dực xuất hiện ở trước mắt mọi người. Điệp Dực tuy rằng không lớn, nhưng điệp Dực tỏa ra ánh sáng nhưng chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Liên dương như một tầng lại một tầng cuộn sóng sau lưng Linh Giao dập dờn mở ra, như thác nước tóc dài ở sau gãy tùy ý tung bay. Trong tay Thái Thủy kiếm dập dờn lên vô tận ánh sáng màu vàng nóng. Cái này Cửu Thiên Huyền Nữ mới thật sự là Cửu Thiên Huyền Nữ, bởi vì bất luận ai ở nhìn thấy Linh Giao thời điểm đấy lòng đều hiện ra vô cùng kính nghệ. Thu một tiếng tiếng vượng hót cao vút vang lên. Khi tất cả mọi người bị Cửu Thiên Huyền Nữ tuyệt thế anh tư hấp dẫn thời điểm, ai nhìn thấy ở trên bầu trời, cái kia một con dục hỏa to lớn vượng hoàng. Phản phất Thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường mạnh mẽ hướng về Linh Dao sông tới mà đi, như vậy quyết tuyệt như vậy việc nghĩa chẳng từ nan. Thế nhưng, Linh Dao mới nhẹ nhàng giơ lên Thái Thủy kiếm hơi một điểm. Ở Thái Thủy kiếm mũi kiếm bên trên đột nhiên dập dờn lên vô tận sóng gợn, sóng gợn lưu chuyển, trong khoảnh khắc đem vượng hoàng bao dung. Sóng gợn xoay chuyển, phản nát tan thời không, bất luận vượng hoàng dễ như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát sóng gợn buộc. Cuối cùng, Phượng Hoàng hóa thành một đạo kinh thiên động địa đều to sau khi về bình tĩnh lại, mà Ninh Dao chậm rãi quay đầu, ánh mắt hờ hững nhìn rơi vào trong khiếp sợ Trung Xu ba người. Loại kia như đối xử run rế ánh mắt, Trung Xu bọn họ mấy trăm năm đều không cảm thụ quá. Đang bị bắt nhập tiên cung trước, bọn họ đều sinh ra thấp kém đê tiện. Chính những vì là như vậy, bọn họ trở thành thần linh sau khi mới sẽ miệt thị như vậy muôn dân. Đổi làm trước đây, bọn họ đều là lấy ánh mắt như thế đối xử thế nhân. Bây giờ, lại bị Ninh Dao lấy này ánh mắt để bọn họ làm lại ôn tập một lần. Chương 831, dị dạng chi luyến xem ra ngươi không cần thiết mạo hiểm, không nghĩ tới cô cô có Thái Thủy Kiếm giúp đỡ sau khi dĩ nhiên trở nên cường đại như thế. Ninh Nguyệt nhìn ngông cùng Tự Đại Ninh Dao, trong ánh mắt nhất thời hiện ra không tên thần thái, như vậy ngông cùng Tự Đại tư thái cũng là Ninh Nguyệt quý mến đã lâu khát vọng. Ta rõ ràng rồi. Với bất lao thần tiên đột nhiên vô một cái đầu gối kêu sợ hai nói rằng, trên mặt lộ ra một kêu bỗng nhiên tỉnh ngộ đủ cười, nhẹ nhàng nuốt dâu lộ ra một mặt tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu hiện. Thái Thủy Kiếm vì là thiên phạt chi kiếm, chính là kiếm đạo thần khí, nguyên bản coi như có thượng cổ tám đại thần khí giúp đỡ. Đối với chúng ta như vậy cảnh giới tăng cường cũng sẽ không quá to lớn. Nhưng thân là kiếm đạo cao thủ Cựu Thiên Huyền Nữ, nhưng không phải như vậy. Nàng vì là đương đại kiếm đạo số 1, hơn nữa này kiếm đạo thượng cổ thần khí, hai người lẫn nhau tuyệt đối không phải so sánh một khái niệm. Cho nên khi Ninh Dao cầm trong tay Thái thủy kiếm, đủ có thể hóa giải lần này. Lời còn chưa nói hết, Bất Lao Thần Tiên lời nói nhưng đột nhiên dừng lại, một đôi mắt cũng trong nháy mắt trận lên tròn trịa. Bởi vì ở trong nháy mắt đó trong lúc đó, đột nhiên vô cùng khí thế quét ngang thiên địa. Đối diện Chung Xu Diêu Quang quanh thân khí chàng phảng phất bị rót sang bình thường phóng lên trời. Khí chàng dập dờn, quét ngang cựu thiên tập địa. Hai người bất luận cái nào khí thế, đều không kém linh giao, mãnh liệt dập dờn khí chàng, liền ngay cả đại địa cùng không gian đều đang phát sinh chấn động. Làm sao có khả năng? Bọn họ hạ rực a. Linh Nguyệt thay đổi sắc mặt, lại như vừa bị đưa lên đỉnh mây trong khoảnh khắc liền rơi vào âm u lên voi xuống chó. Huyền Linh Đan. Vừa thiên mộ tuyết thản nhiên nói, nguyên bản da thịt trắng như tuyết, giờ khác này rồi lại trắng bạch mấy phần. Huyền Linh an Cao cao tại thượng linh đột nhiên khinh lên môi anh nào? Phản phất tử cửu thiên ở ngoài hạ xuống thần dụ giống như vậy, không nghĩ tới tiên đế lão nhân gia người đã vậy còn quá để mắt ta, vì bắt chúng ta trả lại để cho các ngươi dẫn theo huyền linh đan. Sư phụ không phải để mắt các ngươi, trong thiên hạ có ai có tư cách để sư phụ để mắt? Mang huyền linh đan là vì để người vạn nhất, sư phụ tính cách nghĩ đến cẩn thận, coi như vạn người chưa chắc có được một khả năng, sư phụ đều sẽ không lơ là. Bây giờ nhìn lại, vẫn là sư phụ nhìn xa trông rộng a. Trung su để linh dao sắc mặt trong dây lát đại biến, trong nấy mắt, linh dao trong tay thái thủy kiếm bỗng nhiên tỏa ra cực nóng ánh sáng. Huyền linh đan phát động cần thời gian, mà chính mình xúc lực một đòn cũng cần thời gian. Linh giao duy nhất ưu thế, chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Huyền linh đan một lần chỉ có thể sử dụng một viên, vượt quá hạn mấy sẽ bạo thể mà chết. Nhưng thái thủy kiếm tăng cường nhưng là ở mỗi giờ mỗi khắc, linh giao chỉ cần tha, tha đến thời gian càng lâu, đối với nàng liền càng có lợi. Nhưng giờ khắc này, nhưng không thể cho Trung Xu Diêu quang bất kỳ xúc lực cơ hội. Cho nên khi ý nghĩ chạy qua đáy lòng thời điểm, linh giao một chiêu kiếm đã mạnh mẽ chém xuống. Thiên kiếm xẹt qua thiên địa, toàn bộ không gian đều sản sinh kịch liệt và mèo bất luận linh nguyệt, vẫn là nhìn thấy trước mắt tất cả đều phảng phất cái bóng trong nước bình thường không ngừng chập chờn. đường hồng chu tức sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn, quanh thân hỏa diễm phảng phất ngưng vị cực nóng dung nham bình thường hóa thành đào đào sông lớn hướng về ninh giao tuần tới. thái dương chân hỏa được khen là thiên hạ mạnh nhất hỏa diễm một trong, coi như có vượt cấp giết địch vì năng, nhưng cũng có tự tổn giết bản thân nguy hại. đào đào hỏa long phảng phất hồng hoang cự thú, mà liên tiếp cự thú chu tức nhưng bởi vì nội phủ bị bị bỏng mà khuôn mặt vẫn mèo. gần ngàn năm đến, từ khi trở thành vấn đạo chi cảnh sau khi khi nào được quá thống khổ như thế. thế nhưng nếu như giờ khắc này không liều mạng, trở lại tiên cung sau khi gặp phải trừng phạt có thể so với giờ khắc này thống khổ gấp 10 lần, gấp trăm lần. Vang hỏa long mạnh mẽ va và vào ninh giao kiếm khí, kiếm khí ở trong ngọn lửa qua lại bị nuốt hết. Chu Tước giữ tận trên mặt, treo lên nụ cười đắc ý coi như cựu thiên huyền nữ rất mạnh, nhưng đang toàn lực ra tay bên dưới, mạnh yếu vốn là vẹn vẹn chỉ là đối lập. Nụ cười vừa duy trì, nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt Chu Tước nụ cười dĩ nhiên liền như thế hình ảnh ngắt quáng ở trên mặt. Hỏa long không có dấu hiệu nào, hầu như ở thời gian tiết điểm khe hở trong lúc đó ầm ầm nổ tung. Vô tận hỏa diễm. Phản phất bị cái gì nuốt chừng bình thường biến mất không còn tâm hơi. Kiếm khí màu bạc, như trước thế như trẻ che hướng mình bắn nhanh mà đến, mà giờ khắc này Chu Tước lại tựa hồ như đã quên nên làm gì chống đối né tránh. Ở kiếm khí sắp đâm tới Chu Tước mặt trước mắt, một đạo tinh quang Phản phất ngân hà treo ngược, vô tận trong tinh thần, một viên Phản phất âm dương đạo vận bình thường mâm tròn xuất hiện ở kiếm khí trước mặt. Diều quang bóng người, Phản phất một trận thanh như gió thoáng hiện ở Chu Tước trước, lướt qua Chu Tước mạnh mẽ hướng thiên không kiếm khí nghênh đi. Một làn gió thơm qua Chu Tước hơi thở. Chu Tước ngơ ngác nhìn ở chính mình sinh tử nháy mắt đem che ở phía sau mình Diêu Quang trong ánh mắt hiện ra vô tận kinh ngạc một thân nhạt trường sam xa màu xanh lục phản phất nước gợn sóng quần dài trên không trung dập giật Quấn quanh cánh tay không ngừng tung bay sợi tơ phản phất ấy lên thiên địa đám mây đối mặt Ninh Giao tuyệt sát kiếm khí khuôn mặt đẹp trai bên trên không buồn không vui Giai nhỏ phượng trong mắt phản phất tẩn chứa vô tận đau thương khỏe miệng buông xuống một vệt máu cho Diêu Quang như thần khí chất trên bằng thêm ra một tia thế mỹ không ai biết Diêu Quang đấy lòng nghĩ cái gì lại như không ai có thể từ bề ngoài nhìn ra Diêu Quang là nam nhân vẫn là nữ nhân thậm chí Diêu Quang là nam là nữ, một lần ở tiên trong cung thành một cái huyền diệu đề tài. Diêu Quang ở tiên trong cung là thần bí nhất, bởi vì hắn hầu như không nói lời nào cũng xưa nay không triển lộ võ công. Nếu không là tiên đến nói hắn là Trung Su chi loại kém nhất người, nếu không là chặt đứt sinh tử đạp phá tiên đài Lưu Vân nói Diêu Quang võ công không sai, có thể không ai biết Diêu Quang lúc nào trở thành vấn đạo chi cảnh cao thủ. đã từng từng có rất nhiều người đi tìm kiếm Diêu Quang là nam là nữ bí mật, Khinh Tuyền đã từng nói Diêu Quang là nam nhân chân chính, bởi vì Diêu Quang từng để cho nàng trải nghiệm quá cái gì mới là nữ nhân vui sướng. Có Khinh Diêu Quang là nam là nữ tựa hồ đã không cần thiết ở tìm kiếm. Thế nhưng Huyền Đình lại nói Diêu Quang là nữ nhân, bởi vì hắn ở Diêu Quang trên người được trước nay chưa từng có thỏa mãn. Diêu Quang tựa hồ tức là nam nhân, cũng là nữ nhân, bất kể là mặc quần áo trang phục, vẫn là ngựa khí tư thái, cũng như cùng ngắm hoa trong màn sương bình thường làm người nhìn không thấu. Thế nhưng ai có thể rõ ràng xen vào giữa nam nữ thống khổ là cỡ nào tan nát cõi lòng? Linh Giao nhìn Diêu Quang ai đoán quyết tuyệt ánh mắt, soáng mắt bên trong lóe qua một tia dị dạng, nhưng vẹn vẹn trong nấy mắt. Ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo mạnh mẽ hướng về Diêu Quang trái tim bỗng nhiên âm. đã từng, Linh Giao cùng Diêu Quang là tốt nhất tỷ muội. đã từng Linh Giao đem Diêu Quang coi là không có gì giấu nhau bản thân. nhưng mãi đến tận có một ngày, Linh Giao phát hiện thân phận của Diêu Quang sau khi loại kia bị lừa dối, loại kia bị phản bội thống khổ để Linh Giao lần thứ nhất ôm Linh Quyết khóc thương tâm như vậy. từ cái kia sau khi, Linh Giao liền cũng không còn phản ứng Diêu Quang, mà Diêu Quang cũng rất lâu chưa từng xuất hiện ở Tiên Trong Cung. chỉ là từ Đồng Môn trong lúc đó đôi câu vài lời bên trong biết, đã từng Kaka đi tìm Diêu Quang lần thứ hai nhìn thấy Diêu Quang đã làm nửa năm sau, lần thứ hai nhìn thấy thời điểm Diêu Quang cùng Chu Tức vừa nói vừa cười bước chậm ở bên hoa dưới ánh trắng, phảng phất hết thể đều trở lại qua, nhưng tất cả nhưng cũng cũng không còn cách nào trở lại. Diêu Quang võ công không sai, đây là Ninh Khuyết năm đó đối với Diêu Quang đánh giá, nhưng Ninh Giao nghĩ đến rất lâu, mới nghĩ rõ ràng Ninh Khuyết vì sao lại biết, cũng mới rõ ràng Ninh Khuyết vì sao lại đánh giá vì là không sai. võ công không sai Diêu Quang, hiện nhiên không phải bình thường Ninh Giao có khả năng đối mặt, nhưng giờ khắc này Ninh Giao nhưng rất muốn biết ca, ca trong miệng không sai đến cùng là làm sao vừa những đã cùng tiên cung không chết không thôi, ninh giao cũng tuyệt đối sẽ không đối với tiên cung bảo lưu một tia thiên niệm. đối với ninh giao tới nói, coi đời này không có cái gì so với kaka càng trọng yếu hơn. mà hiện tại kaka chết ở tiên cung tây đối xử tiên cung, ninh giao duy nhất lưu lại chính là vô cùng oán hận. từ ninh giao trong miệng phun ra một câu để diêu quang đấy lòng run lẩy nói, tuy rằng vẹn vẹn chỉ có một chữ, lại làm cho diêu quang cảm nhận được cực kỳ khắc cốt đau. một giọt phóng ánh nước mắt xuất hiện ở diêu quang khoẹt mắt, trong tay ôm dương ngư mạnh mẽ in lại giao chỉ kiếm khí, cái kia một ngẫu trong nấy mắt. Thiên địa lại một lần nữa xuất hiện bất động, vô cùng hắc ám, che đậy thiên địa. Linh Giao chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại, tâm nhìn phần cuối liền mất đi hết thảy tất cả, bóng tối vô tận phản phất thành giờ khắc này hết thảy, phảng phất bị dân thân vào đến một cái nào đó vô tận bên trong không gian hư vô, vĩnh viễn mất đi tự mình cùng màu sắc. Khoe miệng hơi làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng, Linh Giao ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Công lực tôi thúc, trong tay Thái Thủy Kiếm lần thứ hai phóng ra vô tận ánh sáng, cường hàn kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo cắt ra vũ trụ tinh hà ánh sáng. Ngươi một tiếng ngạc nhiên ở Ninh Giao vang lên bên tai, Diêu Quang trừng mắt tròn tròn con mắt, tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn Ninh Giao, ngươi là làm sao tìm được đến? Ta? Ở vô tận trong hư không, Diêu Quang thân thể chậm rãi hiện lên. Bàn tay chính hạ thấp xuống Ninh Giao bắn nhanh kiếm khí, mà giờ khắc này, vô tận bừa bãi tản phá kiếm khí đã đem Diêu Quang quanh thân ngôi sao thổi tan. Ta cầm tâm kiếm phách trưởng không thất tình lục dục, ngươi tỏa ra tình dục như vậy rực rực, làm sao có thể giấu giếm được cảm nhận của ta? Diêu Quang a Diêu Quang, không nghĩ tới mới chỉ là quá 50 năm, ngươi dĩ nhiên trở nên càng thêm buồn nôn. Một mặt tan mặc nữ nhân quần áo làm nữ nhân hóa trang, một mặt nhưng đối với ta chạy nam nhân thèm nhỏ dãi. So với người này bất nam bất nữ biến thái, Huyền Đình muốn so với người đáng yêu hơn nhiều. Nghe nói ngươi để Huyền Đình rất thỏa mãn. Vậy ngươi tại sao không cố gắng cùng Huyền Đình bạc đầu dai lão? Muốn thật có thể như vậy, ta tất nhiên tự mình đi uống các ngươi rượu mừng. Linh Giao tiếng nói rơi xuống đất, Diêu Quang trên mặt lộ ra phản phất tan nát cõi lòng bình thường đạo thường. Ngươi nói ngươi không thích Huyền Đình dây dưa ngươi, ta liền để Huyền Đình dây dưa ta. Ngươi nói không thích Khinh tuyển dựa vào ca ca ngươi, ta liền để Khinh tuyển tới gần ta. Ta làm tất cả, đều là ngươi. Ngươi tại sao không hiểu, ta vì ngươi làm nhiều như vậy, trả giá nhiều như vậy, ngươi lẽ nào liền không thể cảm động lại sao? Cảm động? Không tồn tại, nhưng buồn nôn, lại làm cho ta vì thế chán ghét mấy chục năm. Nếu như ngươi thật sự đồng ý vì ta trả giá tất cả, như vậy xin mời ngươi chết sớm sớm siêu sinh." Linh giao lời nói tan mất, diêu quang khí thế đột nhiên lộ ra một tia nhỏ bé kẽ hở. Mà này lóe lên một cái rồi biến mất kẽ hở, nhưng là khổ sở chờ đợi trong ngáy mắt. Kiếm khí xẹt qua chân trời, bị bao phủ hắc cám trong nháy mắt bị kiếm khí đâm thủng. Tuy rằng ở trong bóng tối giao phong lâu như vậy, nhưng ở bên ngoài nhưng là trong ngay mắt, Linh Nguyệt chỉ cảm thấy bầu trời đột nhiên tối sầm lại, sau đó lại đột nhiên nhấp bạch. Linh Giao kiếm khí liền mạnh mẽ hướng về Trung Su đỉnh đầu đâm tới. Chương 832 Thành công chạy trốn, Quanh thân điên cuồng dập dần khí thế Trung Su, giờ khắc này phảng phất đang tiến hành một loại nào đó lô xác. Quanh thân khí trạng, vừa lúc như ngọn lửa long quyển, càng như là một loại nào đó phá kén thành bướm. Khi Ninh Giao phá tan diêu quang lĩnh vực thời điểm, cũng không có lựa chọn thừa thắng xông lên mà là thẳng bắn trúng cung. Bởi vì Ninh Giao biết so với đã bị hắn phá tâm tình diêu quang tới nói trung su uy hiếp kinh khủng nhất trung su tiên cung đại sư huynh bị tiên đế ca tụng là tối cân đối thiên tài bất luận bất kỳ phương diện trung su tuổi không tính hàng đầu nhưng cũng không kém người mà hết thể không kém ai hội tụ mà thành chính là thiên tài tuyệt thế còn nhớ ninh Khuyết đã từng đánh giá coi như hai cái chu tước đều đánh không lại một cái diêu quang nhưng coi như hai cái diêu quang cũng chưa chắc thắng được một cái trung su vì lẽ đó ninh giao ở đâm thủng diêu quang lĩnh vực trong nháy mắt không chút do dự nào một chiêu kiếm liền hướng về trung su mạnh mẽ đâm tới đột nhiên Nguyên bản quay trung quanh Trung Su dâng trào khí thế trở nên hỗn loạn cả lên. Một vết nứt từ Trung Su xuất hiện trước mặt, phảng phất bị rời cửa lớn bình thường chậm rãi triển khai. Linh Giao ánh mắt sắc bén khóa chặt Trung Su, nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt, Linh Giao ánh mắt nhưng trong giây lát biến đổi. Bởi vì ở triển khai khí thế trong cái khe, Linh Giao cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ ở trong đó ấp ủ. Huyền Linh Đan, mặc dù nói lên không tính là gì thứ không tầm thường, đơn giản là nghiền ép tiềm năng kích thích ra vượt qua gánh nặng một đòn công kích mà thôi. Thế nhưng, tu vi cảnh giới càng cao, đối với thuốc kháng tính càng mạnh, mà đạt đến vấn đạo chi cảnh trả lại có thể bị Huyền Linh Đan kích phát tiềm năng đủ để chứng minh Huyền Linh Đan trô bất phàm. Mà giờ khắc này, nhưng cũng đến linh giao cùng Trung Su trận chiến cuối cùng trong náy mắt, là có thần khí gia chỉ linh giao càng mạnh hơn, vẫn bị Huyền Linh Đan kích phát tiềm năng Trung Su càng hơn một bậc. Không có ai biết, bao quát linh giao cùng Trung Xu, đáy lòng của bọn họ cũng không có một tia nắm. Khi kiếm khí rơi dụng kiểu Tiêu phá tan tinh hà trong náy mắt, một đạo ngôi sao ánh sáng đột nhiên ở Trung Xu trước mặt tỏa ra. Ngôi sao ánh sáng càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt, từ ngôi sao cấp tốc đã biến thành nguyệt quang, diệu dương một nhánh tỏa ra rực rỡ ánh sáng mũi tên ngưng tụ tìm trung su đầu ngón tay nhìn từ trên trời giáng xuống sắc bén thiên kiếm khỏe miệng hơi làm nổi lên một tia nhàn nhạt mỉm cười mũi tên mang theo vô tận vi diễm việc nghĩa chẳng từ nan mạnh mẽ hướng thiên không kiếm khí đánh tới phảng phất cầu vồng núi tới mặt trời vẹn vẹn trong nháy mắt thiên địa vô sắc ở chói mắt bạch quang bên trong toàn bộ thiên địa đều phát sinh vận mèo liền ngay cả cái này bị hạn chế ở thì không hạ kết giới đều phát sinh một sát na mèo rung động liền ngay cả bất thần tiên đều không cách nào nhìn thẳng nổ tung dư âm xuống chi ninh, nguyệt thiên mộ tuyết ba người dư âm ba phủ đã không còn là cuồng phong gào thét mà là như sóng gợn bình thường không gian đang bị kịch liệt lôi kéo biến hình. Bên trong trước mắt, một đạo kinh thiên động địa nổ vang vang lên. Bầu trời bạch quang, trong nháy mắt bị một đạo hắc ám nuốt chửng, thiên địa lờ mờ, nhật nguyệt thám đạo. Vẹn vẹn trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phảng phất từ bất động trở lại lịch lưu. Nguyên bản giao chiến dư âm, nguyên bản kịch liệt rung động ở trong trước mắt phảng phất có làm lại hồi đương lên. Một bóng người từ bầu trời rơi rụng, linh nguyện thay đổi sắc mặt, thân hình lóe lên xông lên trên không vững vàng đem linh giao ôm lấy. Ma túi đầu vừa nhìn, nhưng là để linh nguyện thay đổi sắc mặt nông cường tự đại, phong hoa tuyệt đại Linh giao, giờ khắc này dĩ nhiên mặt không có chút máu miệng phun máu tươi nhảy và đi. Vấn đạo chi cảnh dễ dàng không bị thương, nhưng một khi bị thương nhất định cùng sự nghiêm trọng. trong lòng lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì. ôm ninh giao hóa thành phiên phiên hồ điệp chậm rãi rơi xuống đất, mà ở rơi xuống đất trong ném mắt vô tận uy thế nhưng lạnh lùng hướng về ninh nguyệt năm người phóng mà tới. bất lao thần tiên cùng thiên mộ tuyết đều vô cùng nghiêm nghị nhìn trước mắt tỏa ra đào đảo khí thế ba vị vận đạo chi cảnh, coi như có thái thủy kiếm giúp đỡ, đối mặt ba cái vẫn như cũ vô lực chống đối. vì sao lại như vậy? Thiên Mộ Tuyết ngạc nhiên nhìn hoàn cảnh trung quanh, vừa nãy trong nháy mắt đó hồi đường cùng thời gian chạy ngược gào rác, hoàn toàn vượt qua Thiên Mộ Tuyết tưởng tượng, liền như vừa mới nổ tung dư âm, mãnh liệt như vậy uy đủ sức để cuốn khắp thiên hạ. Nhưng tại sao trong ngay mắt, phảng phất không có thứ gì phát sinh? Đây chính là thì không hạ kết giới, đây chính là bọn họ lĩnh vực thời gian. Bất luận chúng ta dễ rủa như thế nào, bất luận chúng ta chạy trốn tới chân trời góc biển, bọn họ chỉ cần đông một ý nghĩ, hết thảy đều sẽ trở lại ban đầu thời điểm. Linh Nguyệt, đem Thái Thủy Kiếm giao cho sư phụ. với bất lao thần tiên đột nhiên thản nhiên nói. Nhẹ nhàng bước ra một bước, cho Ninh Nguyệt lưu lại một cái vĩ đại bóng lưng. Sư phụ, Ninh Nguyệt Tâm không biết tại sao phản Phất đột nhiên bị hiên một tầng đá. Từ khi bái vào Bất Lao Thần Tiên sư môn, tuy nói Bất Lao Thần Tiên đối với hắn mặc kệ không hỏi, nhưng kỳ thực, không có Bất Lao Thần Tiên Ninh Nguyệt sớm đã chết rồi. Mỗi một lần, ở chắc chắn phải chết trong tuyệt cảnh, Bất Lao Thần Tiên đều có thể xuất hiện. Mà chỉ cần Bất Lao Thần Tiên xuất hiện, mình nhất định có thể chuyển nguy thành an. Tựa hồ cái này thành Linh Nguyệt tiềm thức đáp án. Thế nhưng, lần này, Ninh Nguyệt đấy lòng đáp án này nhưng dao động. Đấy lòng hai thanh âm không ngừng dãy rửa, đem Thái thủy kiếm giao cho sư phụ, giao cho sư phụ, đại gia đều có thể sống sót. Thế nhưng, một thanh âm khác nhưng vô tình nói cho Ninh Nguyệt, một khi đem Thái thủy kiếm giao cho Bất Lão Thần Tiên, Bất Lão Thần Tiên có lẽ sẽ chết. Bất Lão Thần Tiên, chỉ là Bất Lão, cũng không phải thật thật tiên. Lấy một địch ba, coi như thần tiên cũng sẽ ngã xuống. Ninh Nguyệt tay dùng sức nắm lần thứ hai trở về Thái thủy kiếm, càng ngày càng dùng sức, ngón tay cũng càng ngày càng trắng bệ. sau lưng, là đối với mình phẫn hận cùng thất vọng. Tại sao chính mình không đủ cường? Tại sao mỗi một lần đều cần hy sinh cái khác người mới có thể sống được tính mạng? Tại sao? Chính mình sẽ nhỏ yếu như vậy? Ta đồ hàng, ta không muốn chết đột nhiên." Một tiếng thét kinh hãi vang lên, tất cả mọi người đều kinh ngạc trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn phía phát ra tiếng tiểu đồ. "Ta đồ hàng, ta không muốn chết." Tiểu đồ lớn tiếng hô, thân hình chậm rãi hướng về trung xu bọn họ đi đến, "Ta không muốn chết, ta sống 200 năm, ta trả lại có thể sống thêm thời gian dài hơn. Ta nói cho các ngươi biết linh khuyết tâm tích, ta nói cho các ngươi biết trận tướng." "Đứng lại." Linh Nguyên sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Nghiêm nghị con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Đồ bóng Lưng. Tiểu Đồ chậm rãi quay đầu, cho Ninh Nguyệt lưu lại một cái cực kỳ xa lạ bóng lưng, "Thiếu gia, ta không muốn chết." Ở lôi ngục thời điểm, bất luận bọn họ làm sao nghiêm hình tra tấn, ta đều không có tiết lộ một chữ. Bởi vì ta biết, bí mật này là ta sống sót duy nhất lá bài tẩy. Một khi ta nói rồi, như vậy ta liền chắc chắn phải chết. Thế nhưng hiện tại, ta nhưng không thể kiên trì nữa, ta là Quang Huy Đế quốc giáo chủ, ta còn có ta dã vọng. "Thiếu gia, xin lỗi." Nói, chậm rãi hướng về Chung xu bọn họ đi đến, ta biết Ninh Khuyết Tam Tích. Hắn chỗ ẩn thân chỉ có ta biết. Hơn nữa rất nhanh, Ninh quyết sẽ trở về. 20 năm trước, hắn một người một chiêu kiếm đồ diện tiên cùng, ta nghĩ các ngươi không hy vọng ở trải qua một lần đồng dạng tuyệt vọng chứ? Ta cho ngươi biết tung tích của hắn, các ngươi buông tha ta một mạng. Đột nhiên, tiểu đồ âm thanh trong dây lát đồn dưới, cả người run lên tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng túi đầu nhìn mình chằm chằm lung lực. Một đạo sắc bén kiếm khí từ phía sau đâm vào từ ngực đâm ra, kiếm khí màu vàng nóng dập dờn vô tận đại đạo vận. Tiểu đồ tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng quay đầu lại, trong ánh mắt tràn ngập hỏi dò. Ngươi cho rằng ta sẽ không để phòng ngươi sao? Từ lúc 3 ngày trước, ta đã ở trên người ngươi gieo xuống một đạo cầm Tâm Kiếm Phách. Bất luận ngươi ở chân trời góc biển, chỉ cần ta động một ý nghĩ, kiếm phách cũng có thể đưa ngươi chu diện. Nguyên bản ta cho rằng, ta vĩnh viễn sẽ không vận dụng này một đạo kiếm phách. Tiếng nói rơi xuống đất, đột nhiên kiếm khí nổ tung, dư âm bao phủ phảng phất một đạo cuồng phong quét ngang thiên địa. Tiểu đồ không trung hét thảm một tiếng, hóa thành bị nổ ra nòng pháo đạn pháo bình thường hướng về trung xu phía sau bay đi. Phảng phất một khối từ ngọn núi rơi dụng tảng đá, vẫn lăn tới khinh tuyển mấy cái tiên cung đệ tử bên chân mới dừng thân hình. Tiểu Đồ trong mắt trở nên mênh mông một mảnh, như tuyết trắng bình thường viền mắt bên trong lại cũng không nhìn thấy cái khác màu sắc. Sắc mặt tuyết trắng như tờ giấy, từ lâu không có tiếng động. Khinh tuyển hơi cúi đầu, nhìn Tiểu Đồ ngực cái kia giữ tận thông suốt lỗ thủng. Trong ánh mắt chảy ra một tia kinh ngạc, nhưng lại một tia tán đồng. Tiểu Đồ phản bội quá mức đột nhiên, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Tiểu Đồ sống trí ít 200 tuổi, nếu như không có bất ngờ, hắn có thể kế tục sống tiếp. Coi như ở luôn không cấp nước không cho thực vật tình huống dưới, Tiểu Đồ đều không có chết. Đối với người bình thường chỉ là mấy chục năm sinh mệnh, Tiểu đồ mệnh không thể nghi ngờ là quý giá. Tiên trong cung, người người sợ chết. Không phải bọn họ không có cốt khí, mà là đối lập với người thường mà nói, người cố hữu vừa chết, nhưng trải nghiệm quá trường sinh bất tử cảm giác ưu việt sau khi, ai có thể không tiết mệnh? Đáng tiếc bất quá không liên quan. Trung Su quay đầu lại liếc nhìn đã chết đi tiểu đồ, lộ ra hy ngược nở nụ cười. Tám sư muội, cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Vô lượng thiên bị ở đâu? Muốn biết. Ninh Giao ở Ninh Nguyệt Nâng đỡ Gian Nan đứng lên, Mỹ Lệ Phượng trong mắt sóng mắt lưu chuyển Đột nhiên, Ninh dao trên mặt lần thứ hai lộ ra hoạt nụ cười. Ngươi buông tha chúng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tám sư muội, xem ra ngươi không trả nổi giải sư phụ đối với chúng ta ra lệnh, ngươi không cách nào dùng vô lượng thiên bi tâm tích làm điều kiện trao đổi. Đây chỉ là ta nghĩ buông tha ngươi mà thế ngươi tìm một thang. Thậm chí, coi như ngươi giao ra vô lượng thiên bi tâm tích, chúng ta cũng chỉ sẽ bỏ qua cho một mình ngươi. Ồ, thật không. Linh Giao sóng mắt bên trong ý cười càng thêm rõ ràng, tầm mắt thẳng tắp nhìn trầm trầm Trung Su, không được đánh giá Trung Su trên mặt nhỏ bé nhất vẻ mặt. Thế nhưng, dần dần, Linh Giao trong mắt ý cười dần dần thu hồi. Ánh mắt dần dần trở nên nghiêm nghị lên. Ngươi hẳn phải biết, ta nghĩ buông tha ngươi là xuất phát từ chân tâm. Sư phụ ra lệnh cho ta là giết không tha, bao quát linh nguyện. Bao quát linh nguyện. Linh Dao ánh mắt trong giây lát tối sầm lại, ánh mắt sắc bén phảng phất như chớp giật bắn về phía Trung Su. Các ngươi liền không sợ ca, ca sẽ xuất thủ? Sợ? Thế nhưng không có ai có thể vi phạm Tiên Đế mệnh lệnh, chính là năm đó Lưu Vân cũng không được. Trung Su âm thanh phảng phất mãi mãi cũng không có cảm tình sát thái. Lúc trước bình thản ngữ khí, tựa hồ vẹn vẹn ở trần thuật sự thực. Nhưng Trung Su càng như vậy. Linh Dao liền biết bọn họ có thể thoát đi tỷ lệ liền càng xa vời, bởi vì như vậy Trung Su sẽ không cho kẻ địch lưu lại bất kỳ kẽ hở bất kỳ khả năng. Chương 833 Thần Hồn tịch Diệt. Si đột nhiên một đạo khí áp từ phía sau truyền đến, tất cả mọi người bao quát Linh Nguyệt đều nhất thời thay đổi sắc mặt. Trung Su trong giây lát quay đầu lại, nhưng vẹn vẹn nhìn thấy từ lâu chết đi tiểu đồ thi thể, đột nhiên lại như khí cầu bình thường tràn ra, sau đó thân thể trong giây lát sụp xuống hóa thành một cái cực nhỏ kỉ điểm. Thiếu gia chạy mau, một tiếng nổ tung đống nhiên vang lên. Vô tận uy năng phảng phất đạn hạt nhân nổ tung bình thường hướng bốn phía điên cuồng bao phủ mà đi. Duy chỉ thời không kết giới khinh truyền đợi người, cũng dồn dập thay đổi sắc mặt vội vàng tế lên phòng ngự võ học để ngăn cản cái kia đột nhiên xuất hiện mãnh liệt nổ tung. Trong ngay mắt, thời không kết giới tuyên cáo phá nát, toàn bộ thiên địa đột nhiên trở nên sinh động hoạt bát lên. Linh Nguyệt trong nháy mắt ngây người tại chỗ, rồi lại trong nháy mắt khôi phục ý thức. Hắn mặc dù biết tiểu đồ ở phản gián ở khổ độ, cũng rõ ràng tiểu đồ có biện pháp đánh vỡ thời không bình phong phong tỏa. Thế nhưng, Linh Nguyệt nhưng không nghĩ tới, tiểu đồ là lấy phương thức như thế đánh vỡ phong tỏa. Ninh Nguyệt càng không biết, tiểu đồ dĩ nhiên sẽ dùng tự bạo đến cho mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Như vậy sinh cơ quá mức trầm trọng. Theo Ninh Nguyệt, tiếp thu chính là tội nghiệt. Ninh Nguyệt thậm chí không biết tên tiểu đồ, cũng không biết tiểu đồ nguyện vọng là cái gì. Tiểu đồ thậm chí ngay cả một câu nói đều không có bản giao liền như thế lừng lây tự bạo. Trung Su kinh ngạc nhìn phía sau cuồng bạo nổ tung, cánh tay vung lên nổ tung dư âm bị trong nháy mắt chấn áp biến mất không còn tâm hơi. Nguyên bản bình tĩnh như nước sắc mặt, giờ khác này nhưng từ lâu trở nên âm trầm đáng sợ. Trung trầm rãi quay đầu, trước mắt từ lâu mất đi Ninh Nguyệt đợi người tung tích nhìn đã tự do khôi phục mây tụ mây tàn, chúng su hờ hững phảng phất tiên nhân bình thường chậm rãi từng bước một bước lên trên không sau khi trở về chính các ngươi tự mình hướng về sư phụ thỉnh tội đi diêu quang bọn họ chạy không xa đem bọn họ tìm cho ta đi ra tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt ba người phảng phất lưu quang bình thường biến mất không còn tâm hơi chỉ còn lại sáu tên tiên cung cao thủ chính thấp thỏm lo âu ở lại tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ khinh tuyển làm sao bây giờ lần này xuống núi sư phụ nhưng là rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc bây giờ để bọn họ chạy sư phụ có thể hay không trong cơn tức giận giết chúng ta Đại sư huynh đều ở đây, lần này cũng là đại sư huynh mang đội, coi như kiểu Huyền Cùng Ninh nguyện chạy, trước hết hỏi trách cũng là đại sư huynh ba người bọn họ. Hừ, không phải là so với chúng ta thêm ra một cảnh giới sao? Chúng ta tốt xấu là sư đệ sư muội đã vậy còn quá không coi chúng ta là người xem. Ha ha ha. Cái gì gọi là không phải so với chúng ta thêm ra một cảnh giới, thêm ra một cảnh giới còn chưa đủ sao? Lại nói, nếu như Trung Xu nói với Tiên Đế là bởi vì chúng ta rất sợ chết không dám lên trước mới khiến Ninh nguyện đợi người đào tẩu, ngươi nói Tiên Đế là tin chúng ta vẫn là tin Trung Xu. Một cái âm trầm âm thanh Nhất thời để còn lại tiên cung đệ tử mỗi cái thay đổi sắc mặt. Nhạc Long Hiên, ý của ngươi là Trung Su bọn họ sẽ bắt chúng ta khi kẻ thế mạng. Một cái tiên cung đệ tử sắc mặt không quên hỏi, lấy Trung Su thực lực của bọn họ ba cái vấn đạo chi cảnh đủ để không có sơ hở nào. Thế nhưng tại sao còn muốn mang tới chúng ta? Thì không hạ kết giới, thật sự trọng yếu như vậy sao? Coi như không có kết giới này ba cái đánh hai cái còn không là dễ như trở bàn tay. Nhạc Long Hiên đương nhiên nở nụ cười, nụ cười trên mặt là như vậy ung dung tí, chút nào không nhìn ra một chút bị cho rằng kẻ thế mạng xấu hổ cùng ngớ Kinh Tuyền, lần này nhưng là phải xem ngươi. Nhạc Long Hiên vừa dứt lời trong mắt, một người dáng dấp dị thường ai hùng tiền cung đệ tử Ôn Nu đi tới Kinh tuyển trước mặt, dùng cực điểm Ôn Nu nữ khí quay về Kinh tuyển nói rằng, chúng ta đông đảo trong các đệ tử, sư phụ thương yêu nhất ngươi, chỉ cần ngươi nhiều hướng về sư phụ tắt làm lũng, sư phụ sẽ mở ra một con đường. Một đạo căm ghét tâm tình từ Kinh tuyển trong mắt chợt lóe lên, nhưng vẹn vẹn trong nấy mắt, Kinh Tuyền cũng là chạy ra một mặt ai hoán, liều hồ, ngươi biết sư phụ thương ta nhất, nhưng là ngươi nhưng lại không biết sư phụ chỉ là ở chúng ta những này phổ thông trong đám đệ tử thương ta nhất ta làm sao có khả năng cùng đại sư huynh bọn họ đánh đồng với nhau đây. nhạc long hiên, ngươi nói chúng ta nên làm gì? hừ, ngươi hỏi hắn một người ngoài tính là gì? hắn cũng không thể coi như chúng ta tiên cung người. nhìn thấy khinh tuyển trực tiếp ôn nhu hướng về nhạc long hiên tỉnh giáo, liệp hổ sắc mặt trong dây lát một hắt có chút an vị nói rằng. câm miệng, nhạc tiên sinh bất luận võ công vẫn là kiến thức đều vượt xa với chúng ta. chúng ta ngoại trừ ngốc già này, nhạc tiên sinh vài tuổi còn có cái gì có thể dương dương tự đắc? kinh một câu nói nhất thời để liệp hổ trong nháy mắt câm miệng. đường quang là lớp thân thể mềm mại. Hầu như muốn kể sắt ở Nhạc Long Hiên trên người. Cái kia căng miệng tiếp thân quần áo, Hoàn Mỹ Lan chuyển thân thể mềm mại xúc cảm. Theo ý ta, vẫn là cầu khẩn Trung su bọn họ có thể bắt Linh Nguyệt đợi người đi, chỉ cần bị bọn họ chạy trốn, bất kể là chúng ta vẫn là Trung su hắn sao đều không có quả ngon ăn. Tiếng nói rơi xuống đất, Nhạc Long Hiên hóa thành lưu quang hướng về bờ sông đi vội vã. Cái kia một tiếng kinh thiên động địa nổ tung ngạc nhiên thế nhân, dịch thủy hương, thậm chí là 10 giảm 8 hương tất cả mọi người đều mở mịt đi ra phòng ốc hoặc là từ trong ruộng ngẩng đầu lên. Thế nhưng, giờ khắc này bầu trời trong trẹo vạn dạng không mây mà phương hướng âm thanh chuyển tới, nhưng cũng là gió êm sóng lặng không hề dị thường. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều cho rằng vẹn vẹn chỉ là một cái ảo giác. Lại một lần nữa túi đầu vội vàng từ người hoạt. Mà ở Lam Điền quận vương phủ ở ngoài chiến đấu, thậm chí không có cho thế giới này lưu lại một điểm vết tích. Ở thì không hạt bên trong, hết thảy chiến đấu đều là trong chớp mắt, hết thảy thay đổi đều sẽ bị hình ảnh mắt quáng vì là vĩnh hằng. Linh Nguyệt cong lấy linh dao, thân hình phảng phất bước vào đường hầm không thời gian, khi bước chân bước lên giang bắc bờ thì cái bóng trả lại ở bờ sông bên trong. bàn về võ công của hắn Ninh Nguyệt có thể không bằng Bất Lão Thần Tiên cùng Ninh Giao, nhưng bàn về kinh công, Ninh Nguyệt nhưng không kém chút nào. Thiên Mộ Tuyết cũng được sự giúp đỡ của Bất Lão Thần Tiên, kinh công không chút nào chậm. Vẹn vẹn trong nháy mắt bốn người đã bước qua Trường Giang nhảy vào Giang Bắc nói, Giang Bắc nói cùng Giang Nam đạo cực kỳ không giống. Giang Nam đạo nhiều là thủy lộ ngang dọc, mà Giang Bắc nói nhưng nhiều là quần sơn rừng rậm. Ninh Nguyệt đợi người nhảy vào Giang Bắc nói sau khi, Hào không ngừng lại va vào trong dãy núi, không ngừng biến hóa con đường lợi dụng quần sơn hiểm hộ. Ở quần sơn rừng rậm chi ngang dọc muốn ẩn giấu thân hình biết bao đơn giản. Trừ phi đem toàn bộ quần sơn rừng rậm đẩy lên, phụ giả phải tìm được Ninh Nguyệt đợi người liền phảng phất mò kim đáy biển. Mà Ninh Nguyệt bốn người võ công đều đoạt Thiên Điệu tạo hóa, ở trong rừng rậm qua lại lại như con cá ở bên trong nước qua lại như thế tùy ý tự do. Thế nhưng, vẹn vẹn quá thời gian nửa ngày, Ninh Nguyệt nhưng bỗng nhiên phát hiện, chính mình ở quần sơn trong rừng rậm qua lại lâu như vậy, không những không có thoát khỏi tiên cung lần theo, phảng phất còn bị tiên cung rút ngắn khoảng cách. Khắc một tiếng vang nhỏ vang lên, bị Ninh Nguyệt bối ở phía sau Ninh Giao ở sóc nảy bên trong mơ màng tỉnh lại. Vừa tiểu đồ tự bạo trong đáy mắt, Ninh Giao cũng không còn cách nào duy trì thương thế mà rơi vào hôn mê, vẫn bị Ninh Nguyệt bối đến hiện tại mới mơ màng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Ninh Giao dĩ nhiên không có tuân hỏi chính mình vị trí cũng không có đi quan tâm kết cục của chính mình, mà là nhẹ nhàng đem gò má kể sát tới Ninh Nguyệt sau lưng thân mật sờ sườn. Trong nháy mắt, Ninh Nguyệt phía sau lưng trong dây lát căng thẳng, sau lưng tóc gáy trong nháy mắt từng chiếc dựng thẳng lên. Mà cảm nhận được Ninh Nguyệt dị thường, Ninh Giao cũng trong dây lắt ngẩng đầu lên trong nháy mắt khôi phục lại. Ninh Nguyệt phía sau lưng cùng Ninh Quyết thực sự quá giống, bị Ninh Nguyệt bối ở phía sau. Lại như bị Ninh khuyết bối ở phía sau cảm giác giống nhau như lúc. Vì lẽ đó ở vừa thức tỉnh mơ hồ bên dưới, Ninh Dao mới sẽ theo bản năng đem Linh Nguyệt xem là Ninh khuyết Nghĩ đến đây, Ninh Dao lộ thai trong nháy mắt trở nên đỏ chót, hai đóa đỏ ửng, lặng lẽ nổi lên Ninh Dao gò má, cái kia, phía sau lưng ngươi cùng cha ngươi rất giống. Ta hiểu. Một giọt mồ hôi lạnh dọc theo Ninh Nguyệt cái trán chậm rãi lướt xuống nhỏ xuống, lúng túng cười cợt giả vờ tự nhiên trở lại. Chúng ta đến cái nào? Giang Bắc nói, cô cô không phải đã nói sao, tiên cung người luôn luôn không muốn tiến vào kinh thành Hoàn cung chúng ta đến kinh thành tránh tị nạn, hơn nữa liền coi như bọn họ đuổi tới kinh thành, bọn họ cũng chưa chắc dám trắng trợn ra tay với chúng ta. kinh thành cũng cũng coi như là một cái tị nạn vị trí. thế nhưng, nhưng cũng không phải kế hoạch lâu dài. cũng được, trước tiên tránh thoát hai nạn này nói sau đi. ninh giao ánh mắt trôi nổi lấp lóe, muốn nói lại rồi, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng nuốt xuống. cô cô, chúng ta tuy rằng thoát đi tiên cùng phong tỏa, thế nhưng bọn họ nhưng như là trên người chúng ta thuốc cao bôi trên da chó giống như vậy, dù như thế nào đều không cắt đuôi được. không chỉ có như vậy, bất luận chúng ta biến hóa cái gì con đường bọn họ tựa hồ cũng như có thể biết trước. Không được, thiên địa đế thính đại pháp. Ninh Giao đột nhiên thay đổi sắc mặt quát lên, đây là Diêu Quang Kiêm Tu bí pháp võ công. ở tiên trong cung, Diêu Quang vì là thẩm phán chi thần, chuyên môn phụ trách lần theo bắt lấy, định tội, lôi ngục bên trong cao thủ, gần một nửa đều là bị Diêu Quang bắt lấy mà tới. Thiên địa đế thính đại pháp chỉ cần là Diêu Quang gặp qua cảm thụ quá hơi thở sự xuống người, dù cho cách xa nhau vạn dặm đều có thể bị hắn truy tìm đến tìm tới. Bang vào chúng ta bất kể như thế nào nhau lộ, Diêu Quang đều có thể cảm ứng được chúng ta vị trí. Thẳng tiến vào kinh thành ước chừng phải bao lâu? Linh Dao, lại là để Linh Nguyệt sắc mặt trong giây lát đại biến. Không kịp, bởi vì nhíu lộ, chúng ta đã chết đi kinh thành phương hướng, một khi chuyển đạo hướng về kinh thành, nhất định sẽ bị bọn họ ở mặt trước chặn lại. Hơn nữa tối hơn nửa canh giờ, Chung Su bọn họ sẽ đuổi theo ta. Linh Nguyệt nhắm mắt lại, cảm ứng trong đầu Trung Su bọn họ khoảng cách phương vị, mở mắt ra trong nhe mắt, trên mặt treo đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. Dừng lại, tìm một cái bí mật địa phương tịch diệt thần hồn, một khi chúng ta tịch diệt thần hồn, Diêu Quang Thiên Địa Đế Thánh Đại Pháp Liên cũng không còn cách nào tìm tới chúng ta. Đợi được sau 24 canh giờ, Thiên Địa Đế tính đại pháp nhận biết biến mất chúng ta mới có thể triệt trở lại kinh thành. Linh giao tiếng nói rơi xuống đất, Linh Nguyệt thân hình trong dây lát loé lên phảng phất một vẻ sáng bình thường quét ngang thân thiết lâm ngọn cây đỉnh. Bất Lao Thần Tiên vội vàng đuổi theo, vừa đi hơn 10 dặm, Linh Nguyệt đột nhiên triển khai hai tay, thân hình phảng phất đạp phong mà đến bình thường vững vàng rơi vào một cái vách núi treo leo chi bờ. Mấy năm trước, ta mang theo một cái họ cao hai hàng từ nơi này đi qua. Linh Nguyệt vươn ngón tay chỉ vào trước mắt bị dây leo vững vàng che đậy khu vực, ở này dây leo mặt sau có một hang núi. Trước đây ta ở bên trong nghỉ ngơi quá, không nghĩ tới thời gian mấy năm lại bị dây leo che đậy, chúng ta liền trốn ở chỗ này đi. Linh Giao nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, lại nhìn một chút Linh Nguyệt ngón tay phương hướng, tiến lặng gật gật đầu, có thể. Chương 834, Nhạc Long Hiên chuyển biến. Linh Nguyệt, chúng ta tại sao muốn đậu ở chỗ này? Như vậy không phải không duyên cớ đem hy vọng ký thác ở tại bọn hắn sẽ không tìm đến chúng ta cơ sở bên trên sao? Vào sơn động sau khi, Bất Lao Thần Tiên có chút nghi ngờ hỏi. Chạy khỏe mạnh, đại gia đều trả lại chạy trốn động, làm gì đột nhiên liền không chạy? chúng ta đã bị Diêu Quang khóa chặt, bất luận chúng ta chạy tới chỗ nào, đều sẽ bị Diêu Quang khóa chặt. vậy chúng ta như vậy không phải tự chui đầu vào lưới? Thiên Mộ Tuyết có chút sốt sáng hỏi, đây là Thiên Mộ Tuyết thành danh vừa đến, lần thứ nhất như vậy vô lực. coi như diện đối với sư phụ của chính mình Kỳ Liên Vương, Thiên Mộ Tuyết đều không có lùi bước quá. nhưng giờ khắc này, Thiên Mộ Tuyết nhưng ngay cả mặt mũi đối với dũng khí đều không nhắc lên được đến. cô cô nói, chỉ cần chúng ta tịch diệt thần hồn, Diêu Quang liền không cách nào nhận biết được chúng ta. vì lẽ đó, chúng ta chỉ có đánh cược một lần. Linh Nguyệt để Thiên Mộ Tuyết cùng Bất Lao Thần Tiên đều trong nháy mắt nghiêm nghị đi. Tịch Diệt Thần Hồn, chính là cấm đoán giác quan thứ 6, chính là đem chính mình tiến vào giả chết trạng thái. Mà một khi tiến vào trạng thái này, sẽ mất đi hết thảy đối ngoại giới nhận biết. Ở tịch diệt trong lúc, ngoại giới phát sinh bất cứ chuyện gì đều sẽ không biết, coi như có người nắm một cây đào sen vào trái tim của chính mình, đều sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Tịch diệt thần hồn, đây là nghiệt bản đại kiếp nạn. Chỉ cần hơi có chút thương thức người, đều sẽ không dễ dàng tịch diệt thần hồn. Thế nhưng, không đem thần hồn tịch diệt, còn có biện pháp khác sao? Ai bất Lao Thần Tiên phát sinh một tiếng thật dài thở dài, chậm rãi ngồi xuống. Linh Nguyệt vội vã đi tới Bất Lao Thần Tiên bên người, hai tay chặn lại Bất Lao Thần Tiên bàn tay. Một bên khác, Ninh Giao cũng khoanh chân ngồi xuống cùng Tiên Mộ Tuyết Hỗ chống đỡ bàn tay lẫn nhau tịch diệt đối phương thần hồn. Khi Ninh Nguyệt thần hồn tịch diệt sau khi sau nửa canh giờ, mấy đạo lưu quang phảng phất lưu tinh bình thường từ bầu trời lướt xuống. Đông nhiên từ trước sau này, đông nhiên từ sau hướng về trước, đông nhiên xoay quanh, đông nhiên trôi nổi. Quá hồi lâu, một vệt sáng rơi ở trên mặt đất hóa xuất thân hình. Diêu Quang song chỉ cũng kiếm, nhẹ nhàng chống đỡ ở mi tâm. Mỹ lệ mắt phượng đóng chặt, quá hồi lâu mới yên lặng mở mắt ra. Trong nháy mắt phảng phất thế gian đẹp nhất hoa tươi ở trước mắt triển khai, nhắm mắt lại riu quang đẹp đến nỗi người nhẹ thở, mà mở mắt ra riu quang nhưng mỹ đến kinh tâm động phách. Thế nhưng cái này đẹp đến nỗi người nhẹ thở làm người kinh tâm động phách mỹ nhân, nhưng là một cái yêu thích làm nữ tử trang phục nam nhân. Đột nhiên, một bóng người phảng phất đột nhiên xuất hiện bình thường đi tới riu quang bên người, làm sao? Riu quang không quay đầu lại, thậm chí nguyên bản hờ hững trên nét mặt dĩ nhiên lóe qua một tia kinh hoàng. Riu quang tuy rằng ở tiên trong cung âm thầm nhưng Diêu Quang nhưng đối với võ công của chính mình có tuyệt đối tự tin, Diêu Quang vẫn cho là mình coi như không địch lại Trung Su nhưng cách biệt hẳn là không xa. Nhưng hiện tại Trung Su vô thanh vô tức đi tới phía sau chính mình, nhưng Diêu Quang dĩ nhiên không có cảm nhận được chút nào. Vẹn vẹn trong nấy mắt, Diêu Quang đem đáy lòng kiên kỵ cùng sợ hãi che giấu ở đáy mắt nơi sâu xa. Tiên lặng quay đầu lại, nhìn phía sau Trung Su cay đắng lắc lắc đầu. Ta không cảm ứng được tung tích của bọn họ, có thể tránh được Ta Thiên Địa Đế Tính Đại Pháp siêu tầm người chỉ có 3 loại khả năng. Một loại là võ công của hắn cao hơn ta trừ phi ninh nguyệt cùng thiên mộ tuyết song song đột phá, thậm chí càng một lần vượt qua ta. nếu như tình huống như vậy, chúng ta không thể làm gì khác hơn là xoay người lại phục mệnh. coi như thật sự đổi tới, vậy cũng là chịu chết. loại này tuyệt đối không thể. ninh nguyệt cùng thiên mộ tuyết mới bao lớn tuổi, liền coi như bọn họ có tuyệt thế thiên phú, bọn họ cũng không thể ở cái tuổi này đạt đến vấn đạo chi cảnh. loại thứ hai khả năng chính là bọn họ đã không lại không gian này, lại như trước thời không bình phong giống như vậy, ở thời gian tiết điểm sẽ ra một cái không gian. dưới tình huống này, ta thiên địa đế tính đại pháp cảm ứng không ra. cái cuối cùng đây. Trung Su tỏ rõ vẻ mỉm cười nhìn Diêu Quang bình tĩnh vẻ mà hỏi: "Bọn họ chết rồi?" Diêu Quang sắc mặt càng thêm nghiêm nghị lên, chỉ có người chết hắn mới sẽ không có sóng sinh mệnh. Thế nhưng, loại khả năng này hiển nhiên sẽ không, mới vừa rồi còn đang yên đang lành người, không thể trong chớp mắt đã chết rồi. Kỳ thực còn có một khả năng. Trung Su nghe xong, trên mặt lộ ra hí ngược nụ cười, ánh mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn Diêu Quang, xem kỹ ý vị không cần nói cũng biết. "Cái gì? Đó là bởi vì ngươi hạ thủ lưu tình rồi. Ngươi đối với tám sư muội dư tình chưa xong." Trung Su phảng phất một mũi tên nhọn mạnh mẽ đâm vào Diêu Quang đáy lỏng, trong máy mắt vô tận kinh hoàng treo ở Diêu Quang trên mặt. Dư tình chưa xong, Cựu Huyền hiện tại coi ta quái vật, coi như ta dư tình chưa thì đã có sao? Đại sư Minh, ngươi cũng biết ta, nếu như ta không chiếm được, ta tình nguyện hủy diệt. Vì lẽ đó, quên đi, ta tin ngươi lần này đi. Trung Su nhìn Diêu Quang ai hoán ánh mắt, trong ngáy mắt cảm giác được một trận phát tẩy, mà đặc biệt là nghĩ đến Huyền Đình đã từng nói Diêu Quang là nữ nhân chân chính thì bên trong trong phủ đều có quần quần kích động. Trung chậm rãi giơ cánh tay lên. Một ánh hào quang phảng phất đạn tín hiệu bình thường thăng lên trên không. Cũng không lâu lắm, mấy đạo lưu quang từ bầu trời rơi rụng ở trung xu trước mặt, hơi không người chờ đợi trung Su sai phái. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là ninh giao bọn họ tịch diệt thần hồn. Bọn họ nhất định trốn ở một cái nào đó bí mật địa phương, các ngươi cho ta bốn phía tìm xem, coi như đào đất ba thước, cũng phải đem bọn họ tìm ra. Nơi này, khinh tuyển mấy người vừa nghe nhất thời sửng sốt, liệp hổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi lên, nhưng lại không dám đối với trung xu biểu lộ ra chút nào không tình nguyện. Ánh mắt hơi né tránh nhưng vẫn còn do dự mở miệng hỏi đại sư Vinh, nơi này là quần sơn rừng rậm có thể nói đâu đâu cũng có bí mật vị trí ngươi để chúng ta tìm làm sao không được sao trung su mặt nạ màu bạc bên trên đột nhiên làm nổi lên một tia nụ cười nhạt nhạt ánh mắt tối tăm phảng phất một ánh kiếm bình thường lạnh lùng bắn về phía liều hồ đại sư Vinh, tuy rằng ngươi là chúng ta đại sư Vinh, bất luận võ công vẫn là thân phận đều cao hơn chúng ta ra một đoạn dài luận lẽ thường chúng ta là nên đối với đại sư Vinh nói gì nghe nấy thế nhưng ngươi để chúng ta ở này quần sơn trong rừng rậm tìm sớm mấy cái ẩn đi người Này cùng mỏ kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào người là các ngươi để cho chạy đương nhiên phải các ngươi tìm ra trung su trên mặt mặt nạ nụ cười càng thêm sán lạ lên không sao tiên cung không cần gấp rưởi nếu như các ngươi không thể thể hiện ra các ngươi giá trị xin lỗi ta thân là đại sư huynh nhưng là phải chấp hành một quy. trung su tiếng nói mới vừa vừa xuống đất tất cả mọi người trong nháy mắt run lên một cái mỗi một người đều sợ hãi nhìn trung su mỗi một cái trong nháy mắt đột nhiên hồi tưởng lại một chuyện ba năm trước thiên huyền chết vào người đại sư này huynh tây vốn cho là Sư phụ coi như không trách phạt Trung Su cũng có thể mạnh mẽ cự trách một phen, nhưng tiên đế cuối cùng nhưng vẹn vẹn nói một câu lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa vẹn vẹn bốn chữ. Lúc đó để hết thảy tiên cung đệ tử đều đau lòng rất lâu. Trung Su, dù sao cũng nên có một cái khu vực phạm vi chứ. Nhạc Long Hiên đánh vỡ tính mịch, tất cả mọi người đều không khỏi khinh khểnh thở phào nhẹ nhõm. Ở đây trong phạm vi 30 dặm. Diêu Quang Thản nhiên nói, ánh mắt nhưng không ngừng nhìn quét chu vi khả nghi khu vực. Chúng ta đi thôi. Nhạc Long Hiên không có lời thừa thãi, vẹn vẹn là nhẹ nhàng nói. Mà theo Nhạc Long Hiên lời nói, liền ngay cả tối không phục Liệp Hổ đều thuận theo hướng bốn phía quét tán mà đi. Chúng ta phân 10 cái phạm vi, coi đây là phạm vi 30 dặm địa vực hướng về trung gian tụ lại. Đại gia nhất định phải trợn mắt lên, quyết không thể bỏ qua bất kỳ có thể khu vực. Nếu như lần này tay không mà về, tiên đế sẽ xử trí như thế nào chúng ta ta nghĩ đại gia đều không muốn biết chứ. Ở phân tán thời điểm, Nhạc Long Hiên hơi nghiêng đầu đi nhìn phía sau, nhàn nhạt, nhạt ngựa khí nhưng làm cho người ta không thể phản bác tán đồng. Vài đạo lưu quang trong nháy mắt hóa thành thiểm điện tiêu tan không gặp. Liền ngay cả trùng Su chu tức Diêu quang đều biến mất ở tại chỗ bên trong. 30 dặm khu vực, nói đại vậy cũng không hề lớn, nói tiểu cái kia cũng không tính là nhỏ. Dựa theo tiên cung thực lực, chỉ cần lái mấy lần đại chiêu, liền có thể đem phạm vi 30 dặm phạm vi san thành bình địa. Thế nhưng san thành bình địa có thể làm sao? Ai có thể bảo đảm linh nguyện đợi người liền như vậy bị chu diệt? Tiên đế mệnh lệnh là sống thì thấy người chết phải thấy thi thể, một khi thật sự bị san thành bình địa, đây mới thực sự là mỏ kim lấy biển. Chí ít hiện tại, nếu như số may trả lại có thể phát hiện một ít manh mối. Võ đạo bên trên cảnh giới Bất luận nhãn lực vẫn là lực lượng tinh thần đều đã vượt qua người thường tưởng tượng. Ở tinh thần biện ý thức phụ trợ bên dưới, bình thường tới nói sẽ không có manh mối gì có thể giấu giếm được con mắt của bọn họ. Nhạc Long Hiên một mình ở trong rừng rậm tìm tòi tất cả những thứ này có thể mục tiêu, mà hắn giờ khắc này tâm nhưng cực kỳ bàng hoàng mê man. Hắn thậm chí không biết chính mình gia nhập tiên cung vì cái gì, càng không biết chính mình sống sót vì cái gì. Nguyên bản mang theo đầy ngập hy vọng đi tới tiên cung, nhưng cũng bị tiên đế báo cho nếu muốn phục sinh con trai của chính mình, nhất định phải đợi được tiên đế thành là chân chính chân thần. Hơn nữa, phục sinh đã chết người đánh đổi khá lớn, nhạc long hiên nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng mới được. liên như vậy, một cái thiên địa bất khuất xưa nay bất kính tuyệt thế tiêu hùng thành một con chó, một cái không lại vì chính mình sống xuất cầu. thế nhưng, theo thời gian trôi đi, theo trôi qua từng ngày, đã từng chờ đợi, đã từng hy vọng nhưng ở từng ngày từng ngày làm lạnh, nhạc long hiên thậm chí đều đã quên đi rồi, mình đã bao lâu không có nằm mơ. nhạc long hiên thậm chí cũng không dám đi hỏi mình, trả lại đối với phục sinh nhi tử ôm có hy vọng sao? hiện tại, nhi tử đã từng kẻ thù lại như chó mất chủ bình thường bị tiên cung truy sát. nhạc long hiên hẳn là cười. Hẳn là cao hứng, thế nhi tử cao hứng. Thế nhưng, Nhạc Long Hiên nhưng dù như thế nào đều không cao hứng nổi. Nhạc Long Hiên không phải Nhạc Kế Hiền, Nhạc Long Hiên cảnh giới cũng không phải Nhạc Kế Hiền có khả năng đến. Nhạc Kế Hiền đoán, đoán, theo Nhạc Long Hiên là như vậy buồn cười. Vì lẽ đó, Nhạc Long Hiên thậm chí cảm thấy hắn cười đều là như vậy đáng thương. Nhạc Long Hiên nỗ lực tìm kiếm Ninh Nguyệt Lưu lại tung tích. Thế nhưng, hắn lại không hy vọng có thể tìm tới Ninh Nguyệt Lưu lại manh mối. Bởi vì hắn thậm chí không biết, cùng Ninh Nguyệt đối địch cùng Ninh Nguyệt là địch ý nghĩa ở nơi nào. Vì là nhi tử báo thủ. Nhi tử không phải bọn họ hại chết, thậm chí đều cùng bọn họ không có liên lụy. Vì là nhi tử hạ giận, tựa hồ cũng là nhi tử chủ động ra tay. Linh Nguyệt liền hoàn thủ cơ hội đều không có nhi tử cũng đã chết rồi. Rơi vào do dự xoắn xuýt bên trong Nhạc Long Hiên đột nhiên dừng lại bước chân, bởi vì ở trước mắt một cái nơi bí ẩn, một cái bẻ gây cỏ xanh bị Nhạc Long Hiên thu vào đáy mắt. Bẻ gây cỏ xanh rất bình thường, nhưng ở nơi này thời gian này nhưng cũng không bình thường. Nhạc Long Hiên nhẹ nhàng phát sinh một tiếng thở dài, tiên lặng lắc lắc đầu, Linh Nguyệt, hy vọng không phải ngươi. Chương 835 tiên Cung độc gã thủ đoạn. Trước mắt dây leo như vậy xanh um tươi tốt, không chút nào bởi vì đã cuối mùa thu mà xuất hiện một tia khô vàng. Nhạc Long Hiên lạnh lùng con ngươi đảo qua dây leo, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng đẩy ra cỏ xanh đi vào bên trong. Âm u cửa sơn động xuất hiện ở Nhạc Long Hiên trước mắt, bên trong truyền đến một tia ở ức khí tức cấm lãnh. Nhạc Long Hiên nhẹ nhàng từ bên hông đảo nổi lửa lưỡi, thấp sáng sau khi hướng về bên trong hang núi đi đến. Sơn động cũng không tính thâm, đi vào chừng 10 trượng chính là sơn động nơi sâu xa nhất, Ninh Nguyệt bốn người chính ngồi quanh chân rơi vào tịch diệt bên trong. Không chỉ có là khí thế hoàn toàn không có liền ngay cả sóng sinh mệnh cũng hoàn toàn cấm chỉ. Nhạc Long Hiên trên mặt lóe qua một tia dây rủa, chậm rãi giơ tay lên, công lực lưu chuyển toàn thân ở trong bàn tay tập kết, vô cùng trường lực phát sinh vũ vũ phong khiếu. Linh Nguyệt, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Bất Lao Thần Tiên, không nghĩ tới các ngươi cũng có ngày hôm nay. Nhạc Long Hiên ngữ khí nhìn như đã ý, nhưng trên mặt của hắn nhưng tràn ngập xoan xuyệt. lập tức này ba cái ở thiên bảng bên trên đại danh đỉnh đỉnh cao thủ liền muốn chết ở chính mình dưới trường. dựa theo bình thường tới nói, một người chu diệt ba vị thiên bảng cao thủ, đủ khiến Nhạc Long Hiên khoái ý bình sinh, thì vấn thiên hạ, không. Hẳn là thử hỏi từ cổ chí kim các đời thiên bảng có mấy người có thể có như thế chiến tích đổi làm trước đây nhạc long hiên hắn tuyệt đối sẽ không có do dự chút nào giang châu long vương nhạc long hiên hắn không chỉ có độc bá giang hồ dạ tâm còn có thành vì là đệ nhất thiên hạ dạ vọng hà vì là đệ nhất thiên hạ vượt qua thiên hạ hết thể cường giả là một cái biện pháp giết hết hết thể có uy hiếp cao thủ cũng là một loại biện pháp trước mắt ba người thay đổi bất cứ lúc nào nhạc long hiên cũng không có đem năm ứng đối đặc biệt là bất lao thần tiên năm đó vội vã giao thủ nhưng như chó mất chủ bình thường chạy trốn chết. Nay ở Nhạc Long Hiên đáy lòng, vĩnh viễn là một loại tan nát cõi lòng đau. Thế nhưng hiện tại, cơ hội cực tốt đặt tại trước mặt, Nhạc Long Hiên nhưng do dự. Hắn ngay cả mình lý do sống ý nghĩa cũng không tìm tới, thành vì là đệ nhất thiên hạ thì có ích lợi gì? Coi như giết hết thiên bảng cao thủ, trên đời còn có Tiên cung, còn có Tiên đế. Mà Tiên cung cùng Tiên đế, nhưng là Nhạc Long Hiên dù cho dùng hết tâm kế hao hết tâm lực đều không thể chạm đến tồn tại. Giết, trả lại có ý nghĩa sao? Chỉ ít, ta phải là một cái nghe lời cậu không phải sao? Nhạc Long Hiên ánh mắt có chút mê man. Trong tay trưởng lực phát sinh lôi minh bình thường tiếng hú. Trong giây lát, Nhạc Long Hiên một trưởng mạnh mẽ hướng về Ninh Nguyệt đỉnh đầu đập xuống. Đóng kín giác quan thứ 6 rơi vào tịch diệt bên trong Ninh Nguyệt, căn bản không thể biết nguy hiểm đến, thậm chí ở Nhạc Long Hiên một trưởng vô nát tan đầu hắn thời điểm, cũng không thể biết mình đã chết rồi. Thế nhưng, ở bàn tay khoảng cách Ninh Nguyệt chán 3 tốc thời điểm, Nhạc Long Hiên nhưng dừng động tắt lại. Trong ánh mắt lấp lóe ánh sáng tràn ngập suy tư, quá hồi lâu, Nhạc Long Hiên cuối cùng phát sinh một tiếng thật dài thở dài. Trong tay kinh lực, chậm rãi hóa thành xương mù dày đi. Đột nhiên, Nhạc Long Hiên ngón tay cũng kiếm mạnh mẽ điểm chúng linh nguyệt mi tâm một vệt ánh sáng trụ phảng phất nhu hòa yên vụ bình thường nhẹ nhàng tràn vào linh nguyệt giữa chân mày như vậy kéo dài mấy tức sau khi nhạc long hiên mới nhẹ nhàng thả tay xuống chỉ sâu sắc liếc nhìn linh nguyệt cuối cùng lưu lại một tiếng thật dài thở dài xoay người mà đi rời đi sơn động nhạc long hiên lần thứ hai đem sơn động ở ngoài dây leo một lần nữa bố trí kỹ càng liền ngay cả những kia hầu như không cách nào bị phát hiện gây ra cỏ xanh nhạc long hiên lại lần nữa đạp mới phát làm xong tất cả những thứ này nhạc long hiên lần thứ hai vẻ mặt thành thật tìm kiếm dáng vẻ hướng về trung tâm tụ lại mà đi vừa mới đi ra trường mười bộ nhạc long hiên nhưng trong dây lát dừng chân lại chậm rãi nghiêng đầu đi nhìn xa xa trong rừng rậm đột nhiên một đạo mịt mở dáng người đạp lên cỏ xanh chậm rãi đi tới dáng người phảng phất thanh phong lưu vân, tuy rằng đạp lên cỏ xanh nhưng cũng phảng phất không có trọng lượng đừng nói trên mặt đất đạp ra vết chân chính là trên đất cỏ xanh đều không có mảy may cúi đầu không lưng người vừa đi tìm ở đâu người đến nhìn thấy nhạc long hiên cũng dừng bước trên mặt vẻ mặt như dáng người của hắn bình thường vô hình vô tướng nhưng chẳng biết vì sao Nhạc Long Hiên lại đột nhiên từ Diêu Quang trên người cảm nhận được một tia nguy hiểm kiên kỵ khí tức. Đúng đấy. Nhạc Long Hiên tâm trong dây lát nhức lên, nhưng trên mặt nhưng nhẹ như mây gió tùy ý trở lại. Có phát hiện sao? Diêu Quang ngữ khí là như vậy mờ mịt, âm thanh là như vậy như như gió không thể dự đoán. Nhạc Long Hiên cảnh giác nhìn Diêu Quang, đáy lòng nhưng không ngừng cân nhắc Diêu Quang ý tứ. Tuy rằng Nhạc Long Hiên gia nhập Tiên Cung thời gian như vậy ngắn ngủi, nhưng hắn nhưng đã sớm Tiên Cung tất cả mọi người tính cách tính khí đều mò rõ như lòng bàn tay. Mà Nhạc Long Hiên gia nhập Tiên Cung đã sắp 4 năm này 4 năm bên trong Diêu Quang nhưng lần thứ nhất nói chuyện cùng chính mình, mà coi như quay về những người khác, Diêu Quang ngôn ngữ đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diêu Quang không yêu ngôn ngữ, không phải là không thể ngôn ngữ, mà Nhạc Long Hiên nhưng cảm thấy Diêu Quang đấy lòng tựa hồ mãi mãi cũng cất giấu vô tận tâm sự, Diêu Quang trong ánh mắt cũng tựa hồ mãi mãi cũng cất giấu vô tận đau thương. Nhạc Long Hiên yên lặng lắc lắc đầu, không có phát hiện, có thể không ở nơi này đi, người đây. Đối diện Diêu Quang khỏe miệng đột nhiên chậm rãi làm nổi lên, lộ ra một cái liền ngay cả Nhạc Long Hiên nhìn đều có thể thay đổi sắc mặt nụ cười, ta cũng không có có thể bọn họ đã vận dụng một cái nào đó chúng ta cũng không biết bí pháp chạy mất dép tiếng nói mới vừa vừa xuống đất đột nhiên mấy đạo lưu quang từ bầu trời rơi rụng trung su cầm đầu mấy người cao thủ dồn dập ở diêu quang bên người hiện ra thân hình trung su ánh mắt phảng phất có vô cùng ánh sáng lạnh lùng đảo qua cả đám sau khi thanh âm đạm mạc từ sau mặt nạ diện truyền đến các ngươi có phát hiện gì ta chỗ này không có phát hiện liệp hổ ánh mắt tối tâm trả lời chỗ của ta cũng không có phát hiện khinh tuyển trên mặt như trước mang theo nụ cười quyến rũ Tựa hồ có thể hay không nắm lấy Ninh Nguyệt có thể hay không đem bọn họ ngoại trừ căn bản không có đặt ở khinh tuyển trong lòng. Sau đó, còn lại tiên cung đệ tử đều biểu thị không có phát hiện. Cuối cùng, Chung Xu đưa mắt nhìn phía Nhạc Long Hiên cùng Diêu Quang. Diêu Quang nhàn nhạt lắc lắc đầu, tiến lặng xoay người. Mà cái kia xoay người quyến rũ nháy mắt, nhất thời để một đám tiên cung đệ tử đều tim đập thình thịch. Đặc biệt là Lư Hổ, thậm chí đều miễn cưỡng biết từng ngụm từng ngụm nước. Mà Nhạc Long Hiên, trên mặt nhưng treo lên uy nghiêm đáng sợ cười gằn, "Ta nếu như phát hiện bọn họ, ta sẽ kéo thi thể của bọn họ đi ra." Đáng tiếc, ta cũng không có Trung Su yên lặng gật gật đầu. ở nhiều người như vậy bên trong, Trung Su tin tưởng nhất, một mực là Nhạc Long Hiên người ngoài này. Nhân vì những thứ khác người, hoặc là cùng Ninh Giao có liên lụy hoặc là đối với Ninh Nguyệt ôm thái độ thờ ơ chỉ có Nhạc Long Hiên, đối với Ninh Nguyệt Thiên Mộ Tuyết có khắc cốt tận đoán. Diêu Quang, không phải làm đại sư huynh không tin nhiều người, thế nhưng, ngươi xác định ngươi không có bởi vì tư tình mà cố ý để cho chạy tám sư muội. Trung Su nhìn Diêu Quang, trong ánh mắt xem kỹ phảng phất sắc bén ánh kiếm giữ giới Diêu Quang phía sau lưng. Không cần đại sư huynh lo lắng, ta thì sẽ hướng về sư phụ giải thích. Diêu Quang hơi nghiêng mặt sang bên, hờ hững nói đến. Tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lóe lên liền biến mất không thấy hình bóng. Đại sư Minh, ngươi cảm thấy Diêu Quang nói có thể tin sao? Chu Tước chậm rãi đi tới Trung Su bên hai, trên mặt mang theo nụ cười quái dị hí ngược hỏi. Có thể tin thì lại làm sao? Không thể tin thì lại làm sao? Ngược lại, người đã theo mất rồi. Trung Su như trước như vậy bình thường như nước, nhưng cũng có khó có thể ngôn ngữ uy nghiêm và uy hiếp. Người sư phụ kia nơi đó, làm sao bây giờ? Chúng ta hầu như toàn bộ xuất kích, chính là như vậy vẫn là đem sự tình cho làm hư hại. Như vậy có phải là không tốt lắm hướng về sư phụ bản giao Chu tước Mặc dù nói lo lắng nhưng trên mặt của hắn nhưng không có mảy may lo lắng khí ngược ánh mắt kể ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này rất tốt Hừ, bọn họ thật sự cho rằng chạy trốn sao bắt đầu trốn chúng ta tự nhiên không tìm được bọn họ thế nhưng bọn họ thật sự liền có thể như thế vô tư trốn đi sao bọn họ cũng sẽ có người thân có bằng hữu bọn họ sở dĩ là phạm nhân là bởi vì có phạm nhân ràng buộc cùng tình cảm chung xu như vậy bình tĩnh liền ngay cả trên mặt đều mang theo như gió xuân ấm áp đụ cười nhưng vừa nhạc Long Hiiền nhưng không khỏi run lên một cái. Không phải là bởi vì sợ xệ chính mình, hắn sợ xệ chính là tiên cung đệ tử rõ ràng đã mạnh như vậy, dĩ nhiên vì mục đích không hề điểm mấu chốt. Kẻ địch như vậy, Nhạc Long Hiên đều không thể nào tưởng tượng được Ninh Nguyệt nên làm gì chống đối. Thiên địa giang hồ, trong phút chốc phong khởi Vân Dũng. Hầu như trong chớp mắt, một cái thần bí môn phái võ lâm bao phủ toàn bộ thiên hạ. Môn phái tên chỉ có một chữ, Tiên. Nhưng môn phái này vừa xuất hiện giang hồ, nhưng ở trong vòng một ngày làm vài món để thiên hạ ồ lên sự. Mấy cái thần bí võ lâm nhân sĩ vượt lên trên thuộc châu thiên mặc phủ, tự xưng tiên. Tiến vào Thục Châu Thiên Mạc phủ sau khi không nói hai lời trực tiếp động thủ. Thiên Mạc phủ hai vị phong hào thần bộ, ở tiên trước không còn sức đánh trả chút nào. Trong vòng nhất chiêu, Tạ Vân Hải Đường song song bị bắt. Tin tức này, trong nháy mắt rung động Thục Châu Võ Lâm, ở sự tình phát sinh ngày thứ hai, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ Thục Châu. Hầu như theo bản năng, Thục Châu Võ Lâm đều cho rằng là Nga Mi động thủ. Thử hỏi Thục Châu bên trong, có ai có thể ở trong vòng nhất chiêu bắt giữ Tạ Vân Hải Đường hai vị phong hào thần bộ. Ngoại trừ Thiên bảng 11 Diệp Tầm Hoa chi ở ngoài cái khác không có người nào khác tuyển. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thuộc châu võ lâm hoan hô nhảy nhót. khoảng thời gian này, thuộc châu võ lâm bị thiên mạc phủ chèn ép hầu như không thở nổi. các môn các phái trưởng môn đều ở vắt hết óc duy trì sư môn cơ nghiệp, thậm chí nằm mơ thời điểm đều muốn nhanh lên một chút đến cái đại hiệp thay trời hành đạo đem thiên mạc phủ cái kia hai cái phong hào thần bộ ngoại trừ. mà khi này một cái huyện muốn trở thành hiện thực thời điểm, các môn các phái trưởng môn hầu như mỗi người vứt bỏ dị vãng trưởng môn uy nghiêm cười tỏ không thôi. càng có mấy cái loại cỡ lớn tông môn thậm chí hẹn ước muốn đi nga mi nương nhờ vào. thế nhưng ngày thứ hai lại một tin tức lại làm cho thuộc châu các môn các phái bắt đầu kinh hoàng lên. Bởi vì phái Nga Mi dĩ nhiên cũng gặp cường địch đến nhà, Nga Mi trưởng môn Diệp Tầm Hoa, khổ chiến lược kiệt mà bị bắt giữ. To lớn Nga Mi, Đường Đường Võ Lâm Tam Đại Thánh Địa một trong Nga Mi, lại bị Đạp Phá Sơn môn lại bị bắt đi trưởng môn, dĩ nhiên trơ mắt nhìn kẻ địch nhẹ nhàng đi. Trước Hoan Hô nhảy nhót thuộc châu Võ Lâm quần hùng, nhất thời trở nên kinh hoàng lên. Thần bí thế lực ra tay với thiên Mặc phủ, bọn họ thích nghe đối với Nga Mi ra tay, bọn họ cũng thích nghe ngóng. Thế nhưng, thần bí thế lực thực lực vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Vậy thì không phải may mắn mà là thiên tài. Võ Lâm thế lực khắp nơi, thực lực duy trì cân bằng mới là giang hồ, một khi xuất hiện một cái biết đánh nhau phá cân bằng thế lực, như vậy nhất định là toàn bộ giang hồ ác động. Không phải giang hồ đem cái thế lực này nuốt hết, chính là cái kia cái thế lực đem toàn bộ giang hồ là đổ. Chương 836, mây nổi bốn phía. Kinh hoàng quá đi, trong nháy mắt tất cả mọi người nghĩ tất cả biện pháp hướng về những châu khác giang hồ chuyển vận thần bí thế lực xuất hiện giang hồ tình báo. Thế nhưng, những tin tình báo này chung quy vẫn không có ý nghĩa. Bởi vì không cần thuộc châu Võ Lâm báo cho Cái kia thần bí thế lực lại một lần xuất hiện ở Giang Châu Võ Lâm. Giang Châu Võ Lâm Minh, cái này Cửu Châu trong trốn Võ Lâm quái vật khổng lồ. Thậm chí vẹn vẹn một châu Võ Lâm có thể chống lại toàn bộ Cửu Châu Võ Lâm minh nhân vật mạnh mẽ. Không người nào dám thăm dò Giang Châu Võ Lâm minh thực lực sâu cạn, cũng không có ai cho rằng có người dám đi thăm dò Giang Châu Võ Lâm điểm mấu chốt. Thế nhưng, trong chớp mắt, không hề có điểm báo trước tình huống dưới, chỉ là 10 cái người bí ẩn giết tiến vào Giang Châu Võ Lâm minh toàn bộ, dễ như ăn cháo bắt Giang Châu Võ Lâm minh minh chủ Trẩm Thành, cũng cùng bắt Đảng Ma Sơn Trang thiếu trang chủ Hạc Lan Sơn tin tức này, làm cho cả Giang Hồ cũng vì đó thất hành. Thậm chí ở sự tình phát sinh sau khi, toàn bộ Giang Hồ đều rơi vào một loại không tên tĩnh mịch. Liên ngay cả Cửu Châu võ Lâm Minh Vũ Di phái, liền ngay cả uy danh hiển hách Thiên Kỵ Các, đều không có phát sinh một điểm âm thanh. Giang Châu võ Lâm Minh trầm Thiên Thu kéo trọng thương thân thể tự mình chạy tới Mai Sơn cầu viện, nhưng đến Mai Sơn sau khi lại phát hiện làm điển quận vương Thiên Sơn Mộ Tuyết Dĩ nhiên đã sớm rời đi Quế Nguyệt Cung bạt vô âm tín. Trong mắt, Giang Châu võ Lâm ý thức được sự tình nghiêm trọng. Những này thần bí thế lực tuyệt đối không phải đột nhiên vì đó, mà là sớm có dự mưu hành động băng không, căn bản là không có cách giải thích vẫn trạch ở Quế Nguyệt Cung, ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết đều biến mất không còn tăm hơi, liền ngay cả bảo bối của bọn họ con gái đều biến mất không còn tăm hơi. Vẹn vẹn tĩnh mịch một ngày, lệnh thiên hạ ồ lên tin tức cùng dung chuyển phảng phất sóng biển bình thường bao phủ toàn bộ giang hồ, dung chuyển bao phủ, liền ngay cả triều đình cũng không thể không đứng ra phát ra tiếng âm. Thế nhưng triều đình cũng vẹn vẹn đối với thần bí thế lực phát sinh kiến trách, còn làm sao định tội cái gì? Triều đình liền cũng không còn đoạn sau. Thế nhưng mặc dù gây nên toàn bộ giang hồ võ lâm dung chuyển, thần bí thế lực tựa hồ không có nửa điểm thu lại ý tứ vẹn vẹn cách một ngày, Huyền Châu Thiên Mạc Phủ lần thứ hai bị Thần Bí Thế Lực đập phá, Dư Lãng Thất Thủ bị bắt, Truy Nguyệt trọng thương không rõ sống chết. Mà Thần Bí Thế Lực trắng trận không kiên rẻ, tức là làm tức giận toàn bộ Triều Đình võ lâm, nhưng cũng để Triều Đình cùng võ lâm trong lòng rún sợ. Giang Hồ võ lâm mọi người hoảng loạn bên trong, Thần Bí Thế Lực lại đột nhiên phảng phất từ biến mất khỏi thế gian bình thường biến mất không còn tăm hơi. Giang Châu Giang bắp nói, ở ướt thâm sơn trong rừng rậm, trong chớp mắt dập dờn lên một trận đáng sợ sóng linh lực, rơi vào tịch diệt linh nguyện bốn người. ở quá sau 7 ngày lại trong chớp mắt tỉnh táo lại. Mở mắt ra trong chớp mắt, Ninh Nguyệt cùng Bất Lao Thần Tiên gần như cùng lúc đó tế lên Âm Dương Thái Huyền bi. Ở xác nhận Chu Vi xác thực an toàn sau khi, lúc này mới vui mừng tùng ra một hơi. Vạn hạnh, bọn họ không có phát hiện chúng ta. Bất Lao Thần Tiên vui mừng vô bộ ngực một mặt nghĩ mà sợ nói đến. Mà vừa khôi phục thần trí Ninh Nguyệt, nhưng trong nháy mắt biến sắc mặt. Trong mắt tinh mang mịt mờ, lấp lóe mấy lần sau khi lại khôi phục lại bình tĩnh. Phu quân, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Thiên Mộ Tuyết chậm rãi đi tới Ninh Nguyệt phía sau, nắm Linh Nguyệt tay có chút lo lắng hỏi. Trước tiên đi kinh thành sau đó sẽ bàn bạc kỹ càng. Linh Nguyệt dù muốn hay không nói đến. Kinh Thành, Càn Khôn Điện. Mặc Vô Ngân che miệng lại phát sinh tiếng ho khan kịch liệt như vậy gấp gáp ho khan, coi như hiện tại ngự y lại nói thiên hoa loạn truy đều sẽ không lại có thêm người tin tưởng. Mặc Vô Ngân thân thể đã bệnh rất nghiêm trọng, mà vào lúc này Mặc Vô Ngân cũng không che giấu nổi trong triều đình ở ngoài người. Bảo trọng long thể, nói nhiều rồi cũng vô vị. Mặc Vô Ngân không phải loại kia yêu thích bị lĩnh hấp người, vì lẽ đó cũng không có cái nào triều đình trọng thần không có chuyện gì để Mặc Vô Ngân thả xuống triều chính đi nghỉ ngơi. Cũng may Mạc Vô Ngân có thể ăn có thể uống, ngoại trừ thân thể mắt trần có thể thấy suy yếu cái khác cũng không có gì tặt xấu. Mà hiện tại, ở Mạc Vô Ngân kịch liệt ho khan bên trong, một đám văn võ đại thần còn có Thái tử Thiên Nhai chính vẻ mặt buồn thiu cúi đầu mặc không lên tiếng. Quá hồi lâu, Mạc Vô Ngân tiếng ho khan mới chậm rãi dẹp loạn. Âm linh ánh mắt, lạnh lùng đảo qua phía dưới một đám thần tử, nhẹ nhàng nâng chung trà lên, hứng hờ nhấp một miếng, đột nhiên lại mạnh mẽ quẳng xuống ở trước mặt phiến đá bên trên suất chia năm bảy. "Nói chuyện a, đều người câm." Hoàng thượng bất giận. Một đám đại thần nhất thời đánh run lên một cái từng cái từng cái ngã quỷ ở mặt đất đem cái chán dính sắt cứng rắn phiến đá. Bất giận. Các ngươi gọi chấm làm sao bất giận? Chấm tổng cộng liền 5 cái phong hào thân bộ, bọn họ bắt được 3 cái. Đây là đối với chấm khiêu khích, là đối với Triều Đình khiêu khích, là đối với ta đại chu hoàng triều khiêu khích. Các ngươi nói để chấm bất giận. Chấm nếu như thật sự bất giận, làm sao hướng về thiên hạ bản giao. Làm sao hướng về bách tính bản giao. Chấm mặc kệ hắn sao là người vẫn là quỷ, là thần vẫn là ma, phạm ta đại chu giả, tất phải giết. Hoàng thượng, tuyệt đối không thể a. Mạc Vô Ngân tiếng nói mới vừa vừa xuống đất. Tàng Duy Cốc liền lão lệ tung hoành tiếng khóc khóc dòng nói: "Hoàng thượng, đám kia cao thủ thần bí thực lực phi phàm người có khả năng tưởng tượng." Nga Mi trưởng môn diệp Tầm Hoa, Đường Đường Thiên bảng cao thủ bọn họ cũng là nói chào đã bắt. Gia Cắt Thanh mới vừa từ Huyền Châu trở về, chỉ kịp nói một câu tuyệt đối không thể địch liền ngất đi đến hiện tại đều không tỉnh lại. "Hoàng thượng anh minh thần võ, thực lực của đối phương bao nhiêu ngài lẽ nào không thấy được sao?" Lam Điền quận vương cùng Thiên Sơn mộ tuyết đều ly kỳ mất tích, mà vì sao bọn họ ở mất tích trước sẽ đem tiểu quận chúa đưa tới cung đình? Nghĩ đến bọn họ cũng ý thức được lần này đến địch tuyệt đối không phải bình thường. Thế nhưng, Lam Điển Quận Vương dĩ nhiên không có cho Triều Đình hoặc là Hoàng Thượng mang đến một câu lời nhắn. Hoàng Thượng, lẽ nào này vẫn chưa thể chứng minh, lần này hoắc loạn hoàng triều kẻ địch thực lực, không phải triều đình có thể chống đỡ. Hoàng Thượng, lão thần khẩn cầu hoàng thượng chớ hành động theo cảm tình, vẫn là yên lặng xem biến đổi đi. Yên lặng xem biến đổi. Đều chạy đến chấm trên đỉnh đầu gãy phân, ngươi để chấm làm sao yên lặng xem biến đổi. Mạc Vô Ngân nhất thời con ngươi trừng, một đạo khí thế phảng phát hiện lên xe tại bình thường hướng về Tằng Duy Cốc sông tới mà tới. Phu hoàng vừa mà không lên tiếng, Mạc Thiên Nhai đột nhiên phảng phất lấy lại tinh thần bình thường, đứng lên, đi tới Mạc Vô Ngân trước mặt không lười. Phu hoàng, nhi thần cũng cho rằng Tảng tướng quốc nói có lý. Ồ! Mặc Vô Ngân ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn phía Mạc Thiên Nhai. Mạc Thiên Nhai thản nhiên nhìn Mạc Vô Ngân mắt bên trong một mảnh tinh khiết. Nhai nhi, ngươi cùng Ninh Nguyệt từ trước đến giờ thân hậu, mà lần này Ninh Nguyệt nhưng sinh tử chưa biết phúc hỏa khó liệu. Dưới tình huống như thế, ngươi nhưng cảm thấy chấm hẳn la nuốt giận vào bụng. Này cùng ngươi dị vãng tác phong không giống. Ngươi có thể nói ra lý do sao? Phu hoàng, ngài đã từng nhắc nhở quá mà thành, vì là quân. Không thể cá nhân hỷ nộ mà chắc chắn quốc chính, cùng quốc hữu lợi, chính là coi như lòng không cam tình không nguyện cũng có thể vì đó. Với đất nước không lợi, coi như trong lòng lại mong muốn cũng không thể làm. Nhi thần ghi nhớ phụ hoàng giáo huấn, rất tán thành coi đây là chuẩn tắc, Ninh Nguyệt cũng từng từng nói như vậy. Cái tiêu tiên môn thực lực mạnh bao nhiêu, chúng ta không biết được, tiên môn mục đích là cái gì, chúng ta cũng không biết gì cả. Thậm chí, tiên môn có phải là chính là chúng ta vẫn truy tra tiên cung đều không biết gì cả. Vì lẽ đó Nhi thần cho rằng, kế trước mắt hẳn là trước tiên biết rõ tiên môn phải làm gì. Bọn họ bắt đi Diệp Tầm Hoa Dư lãng đợi người là mục đích gì, sau đó rồi quyết định ứng đối ra sao? Ý của ngươi là? Bỏ mặc. Mặc Vô Ngân âm trầm con ngươi lạnh lùng nhìn phía Mạc Thiên Nai, lần thứ nhất, Mạc Vô Ngân từ Mạc Thiên Nai trên người cảm nhận được một loại áp lực. Mà loại áp lực này, dĩ nhiên là hoàng quyền bên trên khiêu khích. Phu hoàng, Nhi thần cho rằng bị động ứng đối chính là hạ sách, mà phát động xuất kích nhưng là dưới hạ sách, Nhi thần cảm thấy, chúng ta có thể sai người trước tiên tuyên đạo dư luận, để thiên hạ bách tính đều đối với tiên môn sản sinh e ngại, kinh hoàng, cam ghét tâm tình lấy này tới tham dò tiên môn. Từng bước một thăm dò ra tiên môn mục đích cùng lực điểm. Mệnh tiên Mạc phủ cùng thiên hạ mật thám toàn lực thu thập liên quan với tiên môn tình báo, như thần tin chắc, mạnh mẽ như vậy thế lực tuyệt đối không thể là một buổi trong lúc đó đột nhiên xuất hiện. Ở trước đây, bọn họ nhất định sẽ có manh mối, chỉ bất quá chúng ta đều không có chú ý tới mà thôi. Cuối cùng, chính là chúng ta cần đợi một người tin tức, chỉ có hắn xuất hiện, chúng ta mới có thể thật sự chủ động đối với tiên môn định tội. Xuất kích. Ai? Linh Nguyệt. Nghe được câu nói sau cùng thời điểm, Mạc Vô Ngân trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Từ phía trước hai câu Mạc Vô Ngân trả lại rất vui mừng nhìn thấy một cái hợp lệ đế hoàng xử lý sự vụ thủ đoạn. Nhưng câu cuối cùng, rồi lại trong nháy mắt đem Mạc Thiên nhai ngây thơ biểu lộ không bỏ sót. Ngươi liền như thế tin tưởng, Linh Nguyệt hắn còn sống khỏe re. Mạc Vô Ngân cười khẽ, nhưng cái nụ cười này nhưng làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được cực kỳ âm vũ khủng bố. Linh Nguyệt đột nhiên đem Tiểu Tuyết đưa tới, sau khi liền cũng không còn tin tức. Liền ngay cả hắn độ đệ Đông Hoàng tiểu huyên đều tin tức hoàn toàn không có, đột nhiên như thế quỷ dị như thế, sau đó tiên môn thế lực lại đột nhiên xuất hiện khắp nơi gây nên một trường máu me. Thiên nay Này có phải là mang ý nghĩa Ninh Nguyệt bọn họ đã gặp phải hung hiểm? Mạc Vô Ngân để ở đây hết thảy thần công đều đột nhiên xì xào bản tán lên, châu đầu ghé thai âm thanh, phản phất ong ong ong mật. Đúng là Mạc Thiên Ngai, nhưng là mặt không biến sắc, chậm rãi ngẩng đầu lên, quay về Mạc Vô Ngân lần thứ hai cúi người hành lễ. "Phu hoàng, Nhi thần phán đoán so với so sánh lạc quan. Ninh Nguyệt đem Tiểu Tuyết đưa đến trong cùng, điểm này đủ để chứng minh, Ninh Nguyệt ở trước đó cũng đã cảm ứng được nguy cơ, hơn nữa cái này nguy cơ thậm chí để Ninh Nguyệt liên thủ với thiên Mộ Tuyết đều không thể bảo toàn Tiểu Tuyết. Thế nhưng, Phu hoàng Ai lẽ nào đã quên Linh Nguyệt có thể nhiều lần như vậy gặp dự hóa lành cũng không phải là dựa vào hắn võ công tuyệt thế. Linh Nguyệt xưa nay sẽ không đánh không hề trang bị trận chiến đấu. Vì lẽ đó, Nhi Thần cho rằng coi như Linh Nguyệt gặp phải tuyệt cảnh, hắn tất có thể gặp dự hóa lành. Ha ha ha! Đột nhiên Mạc Vô Ngân nhẹ giọng nở nụ cười. Thiên Nai á Thiên Nai, ngươi đúng là vẫn như thế tin hắn. Hoàng thượng, Thái tử. Đột nhiên, vẫn im lặng không lên tiếng Tằng Duy quốc đột nhiên ngẩng đầu. Lão thần vẫn có câu nói không nhanh không chậm. Tướng quốc nói đi. Mặc Vô Ngân lạnh lùng nói. Hoàng thượng, Thái tử. Lần này tiên môn thực lực không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối không phải năm đó trưởng sinh tiên cung có thể sánh được. Tiên môn người xuất thủ tướng mạo, ba chỗ thiên mạc phủ cũng đã đem chân dung đưa tới. Người xuất thủ đều tận không giống, nhưng thực lực nhưng đều sâu không lường được. Diệp Tầm Hoa thân là cao thủ võ đạo, dĩ nhiên mấy chiêu bên dưới liền bó tay chịu chói. Mà ra các cử hiệp, cũng vẹn vẹn ở nhân gia trong tay kiên chỉ chỉ là ba chiêu. Hơn nữa, gia các cử hiệp trước khi hôn mê đã từng nói một cái tên tự, thần nghĩ tới nghĩ lui, hắn nói hẳn là cũng không phải tiên môn, mà là tiên cung. Chương 837, Linh Nguyệt Hiệt tiếng nói rơi xuống đất, mặc vô ngân sắc mặt trong dây lát kéo xuống, âm lành ánh mắt âm xâm nhìn chằm chằm tàng duy cốt bất khuất ngẩng đầu trên mặt, tàng tướng quốc, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? hoàng thượng, tiên cung thực lực làm sao? hoàng thượng cùng cả triệu thần công hẳn là có có một ít tấn tượng. lúc trước ở lương châu Ngoài thành, tiên cung chỉ là một người, liền có thể chấn áp mấy vị thiên bảng cao thủ, càng có thể đem trường sinh thiên cung mấy vị thiên tôn gọi tới gọi lui. người kia phong thái, e sợ hoàng thượng đến hiện tại như trước ghi lòng tặng dạ chứ? một người đã là như vậy, mà lần này làm sao dừng một người? ba năm trước. Coi như thêm vào lam điển của vương vương phi, còn có gia các thanh tử ngọc chân nhân đều không thể cùng người kia chống đỡ được. Hiện tại liền vương gia cùng vương phi hai người, làm sao đối mặt thế tới hung hăng chi tiên cung. Lao thần cho rằng, không phải vương gia không muốn báo cho chúng ta, mà là hắn tự biết chúng ta cũng không giúp đỡ được, mà đem tiểu quận chúa đưa vào cung đình, chỉ sợ là, chỉ sợ là. Ôm bị thác ý vị. Tăng Duy Cốc nói xong lời này, cả người nhất thời túi xuống cũng không dám nhìn giờ khắc này Mạc Vô Ngân con mắt. Mà Mạc Vô Ngân ánh mắt, cũng xác thực như Tăng Duy Cốc suy đoán như vậy đã sớm âm trầm có thể chảy ra nước. Vỹ Thác. Hắn Mạc Vô Ngân cần Linh Nguyệt hướng về hắn Vỹ Thác. Đổi làm Mạc Vô Ngân như thế là mới gần như, chẳng lẽ lại muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh? Mạc Vô Ngân không dám nghĩ tới. Tăng tướng quốc nói quá lời, cô cho rằng Linh Nguyệt chắc chắn sẽ không chết. Mạc Tiên nhai trên mặt mang theo cực kỳ nụ cười tự tin chậm rãi xoay người tựa như cười mà không phải cười nhìn Tăng Duy Cốc. Thái tử điện hạ như vậy chắc chắn chứ? Làm sao mà biết? Bởi vì hắn là Linh Nguyệt. Mạc Thiên nhai cực kỳ cảm tính nói cái này khó có thể lệnh người tin phục lý do, bởi vì hắn là Linh Nguyệt hắn là cái kia xưa nay đều không sẽ để người ta biết trong tay hắn còn có bao nhiêu thẻ đánh bạc linh nguyệt. Vì lẽ đó, cô tin chắc hắn sẽ không chết, không chỉ có sẽ không chết, hơn nữa còn sống rất thoải mái. Thần linh nguyệt đa tạ thái tử điện hạ tín nhiệm, thần linh nguyệt, bái kiến hoàng thượng, võ hoàng vạn tuế và tuế, vạn vạn tuổi. Đột nhiên, linh nguyệt âm thanh đột ngột xuất hiện, không có dấu hiệu nào, cũng không hề phương hướng, lại như đến từ cửu thiên ở ngoài, vừa giống như gần ngay trước mắt. Mọi người trả lại ở không hiểu ra sao thời điểm, bốn bóng người đột nhiên xuất hiện ở càn khôn điện đại sảnh bên dưới. Linh không người quay về cao đường bên trên Mạc Vô ngân làm một đại lễ, mà Thiên Mộ Tuyết bây giờ đã là Lam điển quận vương vương phi, vì lẽ đó cũng là hơi chết tổn biểu thị kính ý, nhưng phía sau bất lao thần tiên cùng Ninh giao nhưng là không khách khí như thế. Bốn người đột nhiên xuất hiện để cả triệu thần công rất là căng thẳng, nhưng vẹn vẹn máy mắt, thấy rõ là Ninh Nguyệt sau khi lại sẽ treo lên tâm thả lại đến trong bụng. Bên ngoài Ngự Lâm quân vừa phá cửa mà vào, vẹn vẹn dại ra trong thời gian ngắn lại phảng phất nước chảy bình thường lui trở lại. Mạc Vô nhìn thấy Ninh hoàn hảo không chút tổn hại, nhất thời hưng phấn lên. Ba chân bốn cẳng lao xuống xe rồng đem Ninh đỡ lấy. Ngươi không có chuyện gì, không có chuyện gì là tốt rồi. Tuy rằng Mạc Tiên ngay cực kỳ xác thực tin Ninh Nguyệt không có chuyện gì, nhưng Mạc Vô Ngân lại không cho là như vậy. Đặc biệt là Tần Duy Cốc nói ra Ninh Nguyệt khả năng gặp nạn lý do sau khi, Mạc Vô Ngân kỳ thực đã tin bảy phần. Nếu không có như vậy, sắc mặt của hắn cũng sẽ không như thế khó coi. Này phương theo bản năng biểu hiện, mặc dù có chút đột nhiên nhưng cũng chân thực phản ứng Mạc Vô Ngân đối với Ninh Nguyệt cảm tình. Cả chiêu thần công, tinh thông tính toán đại thần dồn dập mắt lộ tinh mang đấy lòng bản tính lại đánh lên. Ninh Nguyệt trên mặt có chút kinh ngạc nhưng cũng không cũng may mặc Vô Ngân trước mặt biểu hiện ra không tự nhiên. Mãi đến tận Mạc Vô Ngân buông tay ra, nhận ra được Ninh Nguyệt sắc mặt quái lạ sau khi nhất thời sắc mặt lại đen kỳ lại. "Làm gì? Chẳng không thể chạm vào ngươi. Ngươi đem Tiểu Tuyết đưa tới, một chữ đều không nói liền tin tức hoàn toàn không có, thân là ta hoàng thất dòng họ, đường đường lam điển của vương, điểm ấy đúng mực đều không có sao?" "Vâng vâng vâng, là vi thần cân nhắc bất chu, xin hoàng thượng thứ tội." "Chỉ là, hoàng thượng đối với vi thần như vậy, đúng là để vi thần rất không quân a." "Vô liêm sỉ." Một tiếng gầm dữ dội Mạc Vô Ngân bỗng nhiên hơi vung tay cũng không quay đầu lại hướng về xe rồng trên đi đến. Mà cái này, cả Triều thần công nhất thời không nhịn được cười lộ ra từng trận cười khẽ. Dám ở Mạc Vô Ngân trước mặt như vậy vui cười tăng mắng, trong thiên hạ cũng chỉ có Ninh Nguyệt. Coi như là thân là thái tử Mạc Thiên Ngai, cũng không dám như thế nói chuyện với Mạc Vô Ngân. Ồ. Lần thứ hai giới chướng Mạc Vô Ngân đột nhiên lần thứ hai cả kinh đạn nhảy lên. Mà theo Mạc Vô Ngân chấn động tới, cả Triều thần công trái tim cũng theo nâng lên. Từng cái từng cái hiếu kỳ nhìn Mạc Vô Ngân khiếp sợ dùng từng cái từng cái đấy lòng nói thầm thường ngày hỉ nộ không hiện rõ hoàng thượng ngày hôm nay là làm sao như thế cả kinh một sạng ngài ngài là cựu thiên huyền nữ tiền bối với bắt đầu Mạc Vô ngân ánh mắt vẫn luôn ở ninh nguyện trên người khi hắn thấy rõ ninh giao khuôn mặt thời gian nhất thời lại bị nạc nhiên đứng chết chân tại chỗ vội vã lần thứ hai chạy xuống long ỉ, mà lần này liền ngay cả Mạc thiên nhai cũng không tốt sẽ ở trên thủ đứng cũng là theo Mạc Vô ngân chạy đi mặc Vô ngân cung kính dị thường đi tới ninh giao trước mặt túi đầu chấp ván bối chi lễ chắp tay ôm quyền Không nghĩ tới cựu Tiên Huyền Nữ tiền bối dĩ nhiên đại giá quang lâm, vạn bối phải làm chấp quốc lễ nên. Vô Ngân thất lễ, trả lại xin thứ tội. Thôi đi, ngươi lại không biết ta muốn tới chua cái cái gì kính. Ninh Dao xem thường sẹp sẹp miệng, một mặt đối với Mạc Vô Ngân không thích dáng vẻ, điểm này xem, không hổ là Mạc Kỳ ngọc loại. Mạc Vô Ngân lúng túng nở nụ cười, quay đầu lần thứ hai hướng về bên người bất lao thần tiên nhìn tới. Nhìn hồi lâu, cũng không nhận ra bất lao thần tiên dáng vẻ, đúng là vừa Mạc Thiên nhai sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vã đi tới bất lao thần tiên trước mặt càng là túi người hành lễ. Vạn bối bai kiến vô danh tiền bối nhiều năm trước, đa tạ tiền bối trưởng nghĩa cứu rút, văn bối mới bảo vệ tính mạng, ân cứu mạng không dám quên, nhưng tiền bối thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, coi như muốn nói cảm ơn cũng là không gặp tiên dung. văn bối những năm gần đây vẫn cho là chuyện ăn ăn, cha cha sách, không hổ là phụ tử, nói như thế nào ngựa khí là một cái dạng. năm đó lao phu là cứu ngươi sao? đó chỉ là tiền thể, bất luận tiền bối có phải là dễ như ăn cháo, nhưng đối với văn bối tới nói chính là ân cứu mạng. mặc thiên nhai định loạn, để bất lao thần tiên rất là được lợi, trong miệng mặc dù nói không muốn không muốn nhưng tay cũng đã không tự chủ vớt lên tròn dâu. chẳng lẽ tiền bối là thiên bảng bên trên thần bí nhất bất lao thần tiên vô danh tiền bối? Mặc Vô Ngân ngạc nhiên trợn tròn cả mắt. tuy rằng Mặc Vô Ngân sớm đã biết Ninh Nguyệt Bái vào bất lao thần tiên muôn hạ, nhưng nói thật sự, Mặc Vô Ngân vẫn đúng là một lần đều chưa từng thấy bất lao thần tiên. đương nhiên, Mạc Vô Ngân cũng nghe nói bất lao thần tiên tu vi từ lâu vượt qua cảnh giới của bọn họ đạt đến vấn đạo chi cảnh. vì lẽ đó Mặc Vô Ngân vẫn không có như nhạc Long Hiên năm đó như vậy không thức thời gọi hắn vô danh hình. không sai, ta chính là thiên bảng đệ tứ cái kia bất lao thần tiên lớn tuổi, trí nhớ không được, liền tên đều đã quên. ngươi là cái kia thiên bảng thứ mấy tới? Thứ mười đúng không? Cái kia, chấp ở mới nhất thiên bảng bên trên đã xếp hạng đệ tứ, mà Vô danh tiền bối ngươi đã xếp hạng thứ nhất. Mạc Vô Ngân lúng túng nở nụ cười, nhưng Linh Nguyệt từ Mặc Vô Ngân trong nụ cười, thấy thế nào đều nhìn thấy một chút đắc sắt. Mạc Vô Ngân nguyên bản trả lại không lấy được như thế cao xếp hạng, nhưng bởi vì ba năm trước ở Dương Đầu Bảo một trận chiến, một người độc trận sáu vị Thảo Nguyên Tiên Tôn Tráng cử thực tại để Mặc Vô Ngân uy danh trên trên dày đặt một bút. Ồ, lão phu cũng đã là thiên bảng đệ nhất. Ha ha ha, thiên tế Lao nhi bị hồ đồ rồi cả đời, lần này đúng là thông minh một lần. Kỳ thực thượng giới thiên bảng thời điểm, lão phu đã nghĩ tìm sư phụ hắn nói một chút, nhưng ta lúc đi ra, thiên cơ lão nhân dĩ nhiên đi về coi tiền. Ai, lão phu lại không thể cùng một kẻ đã chết phân cao thấp. Ha ha ha, biết sai có thể thay đổi, thiện lớn lao yên. Linh Nguyệt lơ đãng lắc lắc đầu, bất lao thần tiên cái gì cũng tốt, chính là yêu tình tướng. Đây là bệnh đến chỉ. Nhìn Linh Nguyệt lắc đầu, Mặc Vô Ngân đột nhiên lại nhớ tới chính sự. Trong nháy mắt Thu hồi nụ cười tỏ rõ vẻ nghiêm nghị quay về Ninh Nguyệt hỏi: "Ngươi khoảng thời gian này đến cùng chuyện gì xảy ra?" Giang hồ cùng thiên mạch phủ phát sinh chuyện lớn như vậy ngươi đều không kêu một tiếng. Thần đã biết được, mà lần này, thần cũng là vì việc này mà tới. Hoàng thượng, nơi này không tiện nói, có thể hay không xin mời hoàng thượng di giá nơi khác?" Nói đến chính sự, Linh Nguyệt vội vã thu hồi nụ cười tỏ rõ vẻ thật lòng trả lời: "Đi ngự thư phòng đi, bài chiều. Mạc Vô ngân hét lớn một tiếng, xe rồng bên cạnh thái giám vội vã tiêm giọng hô một tiếng bài triều. Văn Võ bá quan quỳ xuống tạ ơn sau khi lại nối đuôi nhau hướng về đi ra ngoài điện. Tuy rằng lẫn nhau đều không có châu đầu ghé thai, nhưng lẫn nhau ánh mắt giao lưu bên trong cũng không ngừng trao đổi chú ý thấy. Lần này sự thứ tư thế trên xem hiển nhiên không nhỏ. Không làm được, đại chu mới nghỉ ngơi lấy sức 3 năm lại muốn gặp phải phiền phức lớn. Vừa muốn bước vào cửa ông Mạc Vô Ngân đột nhiên dừng chân lại, quay đầu hướng cả Triều đại thần hô, Tạng tướng quốc, Tư Mã đại nguyên soái, hai người các ngươi cũng đồng thời đến. Thần tuân chỉ. tăng Duy Quốc cùng Tư Mã Kính Minh liếc mắt nhìn nhau, liền vội vàng xoay người chạy chậm hướng về Mạc Vô Ngân đuổi theo. Lư thư phòng tuy rằng cũng là đàm luận quốc gia đại sự trọng yếu nơi, nhưng bầu không khí so với Càn Khôn điện phải nhiều bốc lòng. Chí ít, văn võ đại thần môn không còn là đứng, mà là mỗi người đều có một cái cái ghế. Bảy người chia làm hai bên trái phải ngồi. Mạc Vô Ngân sai người dâng trà sau khi, Mạc Vô Ngân nhẹ nhàng nhấp một miếng trầm giai thả xuống, "Linh Nguyệt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đám người kia lai lịch gì?" Linh Nguyệt vừa muốn đứng lên, Mạc Vô Ngân vội va đè ép hấp tay ra hiệu hắn ngồi xuống nói. Sau khi ngồi xuống, Linh Nguyệt hơi chỉnh sắc mặt nghiêm túc nói đến: đám người kia chính là trong trốn võ lâm trong truyền thuyết tiên cung, thực sự là bọn họ. Mặc Vô Ngân tuy rằng sớm có dữ liệu, nhưng như trước lộ ra vẻ kinh ngạc. Quá hồi lâu, Mạc Vô Ngân mới nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí nghi ngờ hỏi: Ninh Nguyệt, trẫm cũng không dối gạt ngươi. ở mấy năm trước, trẫm cũng sai người mất đi côn luôn đi tìm tiên cung tung tích. nhưng phái ra người trở về nói, tiên cung đã thành phế tích. tuy rằng 3 năm trước đám người kia cũng bị chúng ta suy đoán vì là tiên cung, nhưng này cũng chỉ là suy đoán. lẽ nào đám người kia đúng là trong truyền thuyết tiên cung người? nếu như bọn họ là. Như vậy tiên cung tại sao lại bị hủy? Chuyện này, Ninh Nguyệt mặt lộ vẻ nghi sắc, quay đầu lại liếc nhìn cô cô của chính mình Ninh Giao. Tuy rằng Ninh Giao cùng Ninh Nguyệt cũng không có liên hệ máu mủ, nhưng nàng là Ninh huyết muội muội như vậy, nàng chính là Ninh Nguyệt cô ruột. Được Ninh Giao gật đầu, Ninh Nguyệt mới vững tin trả lời, không sai, thật là của bọn họ tiên cung người. Mà tiên cung mặc dù bị hủy. Chương 838, kéo xuống nước. Nếu tiên cung người vẫn còn, vì sao tiên cung sẽ bị hủy? Mạc Vô Ngân đột nhiên thần tình kích động hỏi, tuy rằng Ninh Nguyệt không hiểu Mặc Vô Ngân vì sao kích động như thế nhưng linh nguyệt chần chừ chốc lát vẫn là xa xôi nói nguyên do tuy rằng thần cũng không biết trong đó bí ẩn nhưng từ tiên cung người nghĩa bóng còn có thần được một ít manh mối tiên cung bị hủy tựa hồ cùng ta cha có quan hệ linh quyết mặc vô ngân trên mặt gần ra, nhưng trong nháy mắt trên mặt vẻ mặt trở nên không tự nhiên lên cũng là ngoại trừ hắn trả lại có thể là ai quên đi tiên cung có ở hay không chúng ta trước tiên không nói chuyện ngươi nói trước đi nói tiên cung như vậy trắng trận là muốn cùng như thế nào bọn họ là vì chảo vừa linh giao mới vừa muốn nói chuyện linh nguyệt vội vã bí ẩn ngăn lại linh giao trên mặt mang lên nhàn nhạt mỉm cười, trong ánh mắt lại lộ ra hồ ly bình thường thần thái. Ninh nguyệt chậm rãi nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, quay đầu nhìn về đối diện tăng duy cốc. tăng tướng quốc từ hiên viên cổ hoàng thái cổ hoàng triều bắt đầu, ta trung nguyên hóa hạ trải qua bao nhiêu cái nhất thống hoàng triều. tăng tướng quốc hơi sững sờ lộ ra một tia kinh ngạc. bởi vì Ninh nguyệt cái vấn đề này đại chu triều đại đa số người đọc sách đều biết, mà cái vấn đề này tựa hồ đối với vấn đề trước mắt không có liên quan gì. nhưng thoáng qua tăng duy cốc hồi phục lại, trên mặt mang lên nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Thái cổ hoàng triều tự hiên viên, cổ hoàng băng hà sau khi rất nhanh sẽ sụp đổ rồi, có đồn đại nói 300 năm, có đồn đại nói không đủ 100 năm. Dù sao quá xa xưa, đã không thể nào khảo chứng, mà có thể khảo chứng lịch sử nhưng là từ chiến quốc trung kỳ bắt đầu. Hầu như hết thể văn hiến đều không khác mấy, thái cổ hoàng triều đổ nát sau khi, chiến quốc kéo dài 800 năm. Trong 800 năm, mấy trăm cái các nước chư hầu chém giết lẫn nhau trải qua 800 năm sau rốt cục hình thành cái thứ nhất nhất thống hoàng triều, đại kỳ hoàng triều. Đại kỳ hoàng triều lập quốc 600 năm sau đổ nát, sau khi vì là đại vũ hoàng triều thay vào đó, Đại không gian đế quốc lập quốc 400 năm đổ nát, sau khi lại là chư hầu hỗn chiến trăm năm. Sau trăm tuổi, Lưu Phương lấy đại kỳ hoàng thất dòng họ sau khi làm tên quân khắp thiên hạ thành lập đại tế đế quốc. Nhưng sau đó Lưu Phương chính mồm thừa nhận, hắn cùng đại kỳ đế quốc kỳ thực không có quan hệ gì. Hơn nữa, mẫu thân của Lưu Phương vốn là Thảo Nguyên Hồ Lỗ. Vì lẽ đó đại tế ở lập quốc sau khi liền cùng Thảo Nguyên Hồ Lỗ sửa tốt, càng là mỗi một đời đều sẽ có công chúa đi tới Hồ Lỗ kết giao. Đại đế quốc lập quốc chỉ là 300 năm liền lần thứ hai đổ nát, sau đó lại là chư hầu hỗn chiến dân chúng lầm than. Sau khi 100 năm, Ta Đại Chu Thái Tổ Hoàng Đế với Thái Viễn mượn 18 lục lâm khải binh, rất nhanh cắt cứ quá xa, sau khi lại bỏ ra thời gian 10 năm quét ngang thiên hạ, đặt xuống Ta Đại Chu hoàng triều. Này chính là thái cổ hoàng triều sau khi các đời các đời tên cùng bọn họ cộng sinh tồn thời gian. Quân vương gia, ngươi hỏi cái này là vì cái gì? Này cùng tiên cung hành động có gì khác biệt? Lẽ nào tăng tướng quốc không nhìn ra trong đó quy luật sao? Linh nguyệt tựa như cười mà không phải cười hỏi ngược lại. Băng một tiếng vang thật lớn, ngồi ở vị trí đầu mạc vung ngân trong giây lát vỗ một cái bàn, trong ngáy mắt Chớp mắt trầm hương mục làm bàn lại một lần ở Mạc Vô Ngân trưởng lực bên dưới hóa thành một phấn. Nay, đã là Ninh Nguyệt lần thứ bốn nhìn thấy Mạc Vô Ngân đập nát bàn. Thật không biết Mạc Vô Ngân cùng bàn đến cùng có thủ oán gì. Mạc Vô Ngân sắc mặt âm trầm như nước, âm u con ngươi, lạnh lùng nhìn kỹ Ninh Nguyệt. Phản phất đang cảnh cáo Ninh Nguyệt, ngươi muốn không nói ra một cái giải thích hợp lý, ngày hôm nay liền lột da của ngươi ra. Nhìn thấy Mạc Vô Ngân phản ứng lớn như vậy, Tần tướng Cúc trong mắt lấp lóe, vẹn vẹn trong vài hơi thở, Tần Duy Cúc trong mắt nhất thời lộ ra sợ hãi thần quang. Tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Ninh Nguyệt. Tay run rời chỉ, chỉ vào Ninh Nguyệt mỉm cười khuôn mặt. "Ngươi, ngươi dĩ như nói, vô liêm sỉ, ngươi càng dám như thế đại nghịch bất đạo." Tăng Duy Cốc rất không tin lời nói như vậy là Ninh Nguyệt nói, thế nhưng hắn lại không thể không tin tưởng. Thế nhưng, Tăng Duy Cốc vẫn là không nghĩ ra, tắm rửa Hoàng Ân, rất được Hoàng thượng tin ừ. cậy Ninh Nguyệt sẽ có lý do gì nói ra như thế đại nghịch bất đạo. Đối mặt mạc Vô ngân nổi giận cùng Tăng Duy Cốc chỉ trích, Ninh Nguyệt nụ cười trên mặt như trước như vậy bình tĩnh. Chậm rãi đứng lên, Ninh Nguyệt cung kính đi tới mạc Vô ngân trước. Thu hồi nụ cười, nghiêm nghị không người xuống. Hoàng thượng Đại lịch bất đạo không phải thần, mà là tiên cung. Hoàng thượng nhìn chung lịch sử, vì sao mỗi một cái hoàng triều lập quốc mới chỉ là mấy trăm năm? Trương Như đại kỳ hoàng triều lập quốc 600 năm, ngắn như đại tề hoàng triều chỉ là 300 năm, mà trung gian chính quyền vương quốc bị mất đi vô số. Mạc Vô Ngân lồng ngực kịch liệt chập trùng, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm linh nguyệt nỗ lực nuốt ngạt lửa giận. Quá hồi lâu, Mặc Vô Ngân mới lạnh lùng hé miệng, ý của ngươi là, ta đại chu hoàng triều đã lập quốc 500 năm, cũng là đến khi số đã hết thời điểm. Vì lẽ đó tiên cung xuất hiện, nên lập tân hoàng triều tân thiên tử thật không? Hoàng thượng Ngươi lý giải ý tứ phản, phải nói, bởi vì tiên cung xuất hiện, vì lẽ đó dẫn đến hoàng triều khí số đã hết mới đúng. Hoàng thượng, nhìn chung lịch sử, có bao nhiêu không xác định nhân tố đạo sự tình kết quả cùng theo dự đoán muốn đi rất xa. Muốn nghĩ chuyện kết quả cùng theo dự đoán giống nhau như lúc, chỉ có lập ra tỉ mỉ hoàn thiện kế hoạch. Đạo lý này, hoàng thượng hẳn là phi thường rõ ràng không phải sao? Thế nhưng, hoàng thượng mà lại xem, thái cổ hoàng triều sau khi trải qua ba cái hoàng triều, bọn họ quy luật có phải là giống nhau như lúc? Chiến quốc sau khi hoàn thành đại thống, sau đó hoàng triều đổ nát sau đó lại là chiến quốc, lại là đại thống, có phải là lại như một cái lại một cái luân hồi? tuy rằng người ở biến, hoàng triều cũng ở biến, thế nhưng phát triển quy luật, phát triển quy tích đều nhất thành bất biến, thậm chí liền ngay cả niên hạ cũng như này tiếp cận. đây là một cách tự nhiên sản sinh sao? trong này đao phủ điêu khắc vết tích có phải là quá nặng? cái này chẳng lẽ không phải thiên đạo luân hồi sao? mặc vô ngân kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn minh nguyệt. nhưng thoại vừa nói ra khỏi miệng trong nháy mắt thay đổi sắc mặt tự biết nói lỡ. thiên đạo luân hồi, nếu như là thiên đạo luân hồi. Cái kia có phải là mang ý nghĩa đại chu hoàng triều cũng phải đi vào góc chân. Nếu như đế quốc vận mệnh, người vận mệnh đã sớm bị nhất định, cái kia muốn nhân quân minh quân cần gì dùng? Đại gia dốc hết tâm huyết thống trị quốc gia cần gì dùng? Bách tính cần mẫn khổ nhọc cần gì dùng? Thư sinh học hành gian khổ cần gì dùng? Bị Ninh Nguyệt mấy cái cần gì dùng hỏi, coi như là đầy bụng tinh luân học phú năm xe tằng duy cấp cũng nửa ngày đánh không lại đến. Tĩnh Mịch rất lâu, đột nhiên, Mạc Vô Ngân phảng phất nghĩ thông suốt cái gì bình thường từ trên ghế đạn nhảy lên. Thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên. Đại đạo chí công, tất có một chút hy vọng sống. Thiên đạo lựa chọn ở lòng người không lại thời vận, nếu như có lúc vận tồn tại, như vậy lý do chỉ có một cái, vậy chính là có lòng người khống chế thời vận. Linh Nguyệt, ngươi muốn nói cho chấm có phải là cái này? Hoàng thượng anh minh. Linh Nguyệt không người quỷ gối, nay cúi đầu Linh Nguyệt vui lòng phục tùng. Vương gia ý tứ là, thái cổ hoàng triều sau khi tất cả luân hồi, đều là do tiên cung người đang thao túng. Mỗi một lần hoàng triều đổ nát, kỳ thực đều là tiên cung ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Thậm chí, bọn họ chính là hậu trường hát thủ. Không sai. Linh Nguyệt ngẩng đầu lên, nghiêm nghị quay về tàng duy Cốc nói đến đấy lòng ninh nguyệt nhưng cũng là nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm Tiên cung lần này ra tay có phải là quay về đại chu hoàng triều ninh nguyệt không biết nhưng ninh nguyệt nhất định phải đem đại chu hoàng triều kéo sau lưng tự mình nhiều người sức mạnh lớn là thiên cổ bất biến trí lý nếu như cùng mạc vông ngân nói thiên cung là đến hướng mình trả thù như vậy mạc vô ngân dù cho lại nghĩ nâng đỡ chính mình nhưng cả triều thần công cũng sẽ ngăn cản nhân vì cái này thiên hạ không phải mạc vông ngân một người định đoạt tiên cung thực lực quá mạnh muốn chống lại nhất định phải đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết Mà nếu như nói thẳng nhân vì chính mình nhân đoán cá nhân, Ninh Nguyệt dám khẳng định chính mình được Đại Chu hoàng triều chống đỡ là có hạn. Nhưng nếu như nói, chính mình là vì ngăn cản Đại Chu hoàng triều bị tiên cung diệt mà đắc tội rồi tiên cung, cái kia Đại Chu hoàng triều coi như liều mạng cũng biết dùng người lực vật lực đưa tới. Nhìn ở đây hết thảy ngạc nhiên ánh mắt, Ninh Nguyệt tâm không khỏi hơi đắc sắt. Mặc Vô Ngân trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, tiên cung vì sao phải như vậy? Lẽ nào mấy ngàn năm qua này, vẫn là tiên cung ở sau lưng chủ đạo thiên hạ hư suy? Lẽ nào chúng ta Hoa Hạ Cửu Châu chính là bị tiên nhân lường gạt mấy ngàn năm? Mạc Vô Ngân vẫn là không cam lòng, thậm chí so với bất luận người nào đều không cam lòng. Bởi vì hắn là đế hoàng, hắn là đại chu hoàng triều chúa tể. Nếu như muốn đại biểu pháp, hắn Mạc Vô Ngân có tư cách nhất đại biểu thiên đạo. Hoàng quân trí thượng, luôn xuất phát tùy. Thế nhưng đột nhiên có một ngày, có người nói cho hắn, ngươi không phải cái này thiên hạ chúa tể, ở trên thế giới này còn có người có thể muốn ngươi sinh ra được sinh, muốn ngươi chết sẽ chết. Phỏng chừng 10 cái đế hoàng chín cái sẽ phong. Hoàng thượng, cha ta cùng cô cô đều là xuất từ tiên cung, thậm chí ở 50 năm trước. Bọn họ rời đi tiên cung đặt chân hồng trần chính là vì lật đổ đại chu hoàng triều. Vì lẽ đó, tiên cung khát khao diệt ta đại chu hoàng triều chi tâm sớm đã có chi, mà đại chu hoàng triều cũng không phải tiên cung tiêu diệt cái thứ nhất hoàng triều. Thế nhưng, tiên cung nhưng không phải chân chính thần, bọn họ tuy rằng bất lão, nhưng bọn họ sẽ chết. Bọn họ tuy rằng trường sinh, nhưng bọn họ không phải số mãi. Hơn nữa, 50 năm trước, cha ta cùng Kỳ Liên Vương, Vinh Nhân Đế bọn họ có thể phá diệt tiên cung kế hoạch, năm 10 năm sau chúng ta vẫn như cũ có thể. Tựa hồ ý định không cho Mạc Vô Ngân cơ hội thở lấy hơi ở vừa hoàn hồn sau khi, Ninh Nguyệt lại một lần bỏ xuống một viên trọng lượng cấp bom. Mà lần này, nhất thời cũng đem Mạc Vô Ân cùng Tằng Duy Cốc bọn họ nổ ngơ Còn thân là thái tử Mạc Thiên Ngai, hắn từ bước vào ngự thư phòng bắt đầu liền nằm ở ngộp bức trạng thái. "Cha ngươi?" Hắn. Năm đó là vì lật đổ hoàng triều. Mặc Vô Ngân không thể tin được cũng không muốn tin tưởng, đã từng bạn tri kỷ bạn tốt, dĩ nhiên là có ý đồ khó lường. Đó là 50 năm trước, sau đó cha ta ở nhận thức vinh nhân đế cùng Kỳ Liên Vương sau khi, quả đoán dừng cương trước bờ vực lạc đường biết quay lại. Hơn nữa cũng chính là bởi vì vinh nhân đế cùng kỳ liên vương bọn họ nỗ lực, mới từ tiên cung trong tay thay ta đại chu hoàng triều cấp dưới 50 năm mật ước. Tiên cung đến cùng khát khao lấy như thế nào? Mặc vô ngân lạnh lùng nhìn chằm chằm linh giao nhẹ răng trợn mắt hướng đến. Ta không biết, đó là tiên đế mệnh lệnh. Nhưng tiên đế một tay điều khiển Cửu Châu đại địa nhưng là sự thật không thể chối cãi, hắn không chỉ có đạo diễn hoàng triều hưng vong, cũng bước lên võ lâm hạo kiếp. Nhưng hắn đã trở thành vĩnh sinh bất tử thần, nhưng cũng không ai biết hắn tại sao muốn làm như thế. Cửu huyền nữ có chút ngạo tiểu quệ mồm ba, như là cửa trách, vừa giống như là hoán giận nói rằng Chương 839, mời ngoại viện. Mạc Vô Ngân lại một lần nữa cho Mặc, mà lần này cho Mặc so với trước đều muốn lâu, quá hồi lâu, Mạc Vô Ngân mới vô lực lần thứ hai ngồi xuống, thật dài thở dài một hơi, Ninh Nguyệt, ngươi muốn chấm làm cái gì? Mượn hai loại đồ vật. Ninh Nguyệt không có lập dị, thẳng thắn dứt khoát nói ra chính mình cần, phong cốc bàn cùng. Mân thiên kính. Liên như vậy, ngươi chắc chắn sao? Ngươi không cần chấm ra tay. Chấm còn có đại chu trăm vạn đại quân. mặc Vô Ngân có chút kích động, bởi vì Ninh Nguyệt nói hai loại đồ vật không trọng yếu. Trọng yếu chính là Ninh Nguyệt dự định chính mình một mình đi đối mặt mạnh mẽ Tiên Cung. Cái này, Mặc Vô Ngân đột nhiên có chút hối hận, hối hận trước đây không có đối với Ninh Nguyệt càng khá một chút. Tuy rằng Mạc Vô Ngân vẫn coi trọng Ninh Nguyệt thậm chí so với Mạc Thiên Nhai càng thêm coi trọng, nhưng Mặc Vô Ngân biết, Ninh Nguyệt sở dĩ như thế vì Đại Chu như thế dốc hết tâm huyết, hoàn toàn không phải vì mình cho hắn những kia ban thưởng. Hoàng thượng, Tiên Cung rất mạnh, tuy rằng mục đích của hắn là Đại Chu Hoàng Triều, thế nhưng ở tại bọn hắn không có lộ ra nhanh trước, chúng ta không thể ép hắn lộ ra nhanh bước. Ninh Nguyệt trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhòa, rất dễ dàng. Nhưng ai cũng biết, giờ khắc này Linh Nguyệt rất không thoải mái. Phong cốc bàn ta có thể cho ngươi, thế nhưng Mân Thiên Kính không được. Mạc Vô Ngân trên mặt tràn ngập dãy rủa, nhìn Linh Nguyệt không rõ ánh mắt, Mạc Vô Ngân mới xa xôi thở dài một hơi, Mân Thiên Kính chấn áp ta Đại Chu vận nước, mà chấm hiện tại đã cùng Đại Chu vận nước hợp làm một thể. Chấm hiện tại vẫn chưa thể chết. Linh Nguyệt con ngươi đột nhiên co rụt lại, mà Mạc Thiên Ngai cùng Tảng Duy Cốc Tư Mã Kính Minh càng là thay đổi sắc mặt. Bọn họ mặc dù biết mặc Vô Ngân thân thể xảy ra vấn đề, nhưng thật là lần thứ nhất từ mặc Vô Ngân trong miệng nghe được sự thực. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Mạc Vô Ngân thân thể đã đến trình độ này, cần thông qua Mân Thiên Kính đến kéo dài tính mạng mức độ. Linh Nguyệt trong mắt lóe ra một vẻ lo âu, nhưng thoáng qua lại bị thu lại. Bởi vì giờ khắc này hắn tự thân khó bảo toàn, căn bản không có thời gian cùng tinh lực lo lắng Mạc Vô Ngân. Hoàng thượng, xin ngươi phong tỏa thần xuất hiện tin tức, ta cần mấy ngày chuẩn bị. Cái này tự nhiên, từ hôm nay trở đi, cửa cung đem phong cấm. Bất luận ai, đều sẽ không hướng về cung đình truyền ra ngoài để một chút tin tức. chấm xem ra là giúp không được ngươi cái gì, nhưng trẫm có một câu nói, sự không thể làm, bảo mệnh quan trọng. Chẳng không muốn ngươi vì là đại chu hoàng triều hy sinh vì nghĩa, Chẳng muốn ngươi vì ta đại chu hoàng triều kéo dài cốt đủ Vâng, thần tuân chỉ. Rời đi hoàng cung, Ninh Nguyệt bốn người cũng không hề rời đi kinh thành. Ninh Giao nếu đã nói, thiên cung sẽ không dễ dàng đặt chân kinh thành. Nơi này là thiên hạ Cửu Châu chỉ có mấy cái tương đối an toàn khu vực. Đem Thiên Mộ Tuyết mấy người giản xếp sau khi, Ninh Nguyệt ở trong phòng qua lại toàn bộ bộ. Mà Bất Lao Thần Tiên cùng Ninh Giao nhưng Hiếu Kỳ nhìn chầm chầm Linh coi như ở trong hoàng cung, Ninh Nguyệt đều không có như thế lo lắng quá. Nhưng hiện tại Ninh Nguyệt nhưng biểu hiện như thế lo lắng cùng bất an. Rốt cục, vừa Thiên Mộ Tuyết chậm rãi đi tới Ninh Nguyệt phía sau, nhẹ nhàng cầm lấy Ninh Nguyệt tay, đem tay của hắn nhẹ nhàng đặt ở chính mình ngực. Ngươi muốn đi thì đi đi. Mộ Tuyết, ta đã ứng ngươi. Nhưng đấy lòng của ngươi có thể thả xuống sao? Đi xem xem cũng được. Nếu như nàng không có chuyện gì, ngươi cũng có thể xin nàng xuống núi, có nàng giúp đỡ, chúng ta cũng không cần kiêng kỵ tiên cung. Ninh Nguyệt tay không khỏi run lên, nhìn phía Thiên Mộ Tuyết trong ánh mắt tràn ngập xấu hổ cùng tự trách. Mộ Tuyết, xin lỗi, nhưng ta có thể đối với ngươi xin thể, ta đối với ngươi tâm đối với ngươi hứa hẹn vĩnh viễn sẽ không thay đổi đời này kiếp này linh nguyệt trong lòng chỉ ngươi một người tiếng nói rơi xuống đất linh nguyệt bóng người phảng phất thanh như gió biến mất không còn tăm hơi mơ mịt nhìn linh nguyệt biến mất phương hướng bất lao thần tiên cùng linh giao đều hiếu kỳ đối diện như thế hắn đi đâu thảo nguyên trường sinh thiên cung thiên mộ tuyết trước trả lại như vậy ôn nhu săn sóc nhưng giờ khắc này nói ra nhưng mang theo từng tia từng tia ý lệnh thiên mộ tuyết là cô gái mà nữ nhân sẽ không có sẽ không ăn thua tại trung nguyên cửu châu giờ khắc này vẫn là xạ ấm trả lại hàn nhưng ở phương bắc thảo nguyên Những mục dân cũng đã mặc vào giày đặc cáo đông. Thảo nguyên dân chăn nuôi ở này một khu vực trên sinh tồn nhiều năm như vậy, nhưng lần thứ nhất đối diện đông như thế tràn ngập tự tin. Bởi vì bọn họ không chỉ có áo đông, còn có lương thực, thậm chí ở bộ lạc trung tâm đã sớm có chồng chất như núi cỏ khô. Mà quay chung quanh bộ lạc dựng thành thú lan bên trong, đã thả đầy dê bò. Như vậy bố cục kiến thiết, đổi ở trước đây bọn họ căn bản không dám tưởng tượng. Nhưng vẹn vẹn quá 3 năm, tất cả những thứ này đều có. Những ngục dân không lại e ngại cái lớn, thậm chí không lại e ngại mưa đá. Nếu như có như vậy chuẩn bị, dê bò vẫn bị đông chết. Như vậy cũng chỉ có thể trách mạng của mình không tốt. Bởi vì Thảo Nguyên những này thay đổi, Thảo Nguyên các con dân đối với trưởng sinh tiên cung càng thêm thành kính. Bởi vì tất cả những thứ này đều là đời mới thánh nữ sau khi xuất hiện phát sinh. Tất cả những thứ này cũng là đời mới thánh nữ mang đến. Trước đây 92 đại thánh nữ, mỗi một cái đều dốc hết tâm huyết muốn thay đổi Thảo Nguyên sinh tồn trạng thái. Nhưng mỗi một cái, nhưng đều không có thể chân chính làm được. Thảo Nguyên vận mệnh, như trước nắm giữ ở thiên đạo trong tay, mưa thuận gió hòa, bọn họ liền sống cho thoải mái, một khi gặp phải tai họa, bọn họ cũng chỉ có thể thông qua chiến tranh sinh tồn. Vì lẽ đó, thực Dược tuy rằng trở thành thánh nữ mới chỉ là 3 năm, nhưng hy vọng cũng đã như mặt trời ban trưa. Thậm chí có thể nói, chỉ cần thực Dược một câu nói, trên thảo nguyên sẽ có vô số người đồng ý liều mình chịu chết. Linh Nguyệt một bộ bạch đi liễu, chậm rãi hướng về thánh sơn đi tới. Trả lại không tới gần, Trường Sinh Tiên cung người cũng đã cảnh giác tiến lên đón. Bọn họ không phải tới đón tiếp Linh Nguyệt, mà là nhắc tới phòng Linh Nguyệt. Không phải Trường Sinh Tiên cung trở nên trông gà hóa quốc, bởi vì ngay khi 3 năm trước, một người cũng là toàn thân áo trắng giết tới thánh sơn. Mà từ cái kia sau khi Bởi vậy liền thành Trường Sinh thiên Cung đấu kỵ vì màu sắc. Theo Ninh Nguyệt dần dần tới gần, Trường Sinh thiên Cung kiêng kỵ càng ngày càng nghiêm nghị. Bởi vì Ninh Nguyệt trên người mặc chính là Trung Nguyên hầu hạ, toàn thân áo trắng người Trung Nguyên, đủ khiến Trường Sinh thiên Cung trực tiếp xét nhà hòa lên. Đứng lại, người Trung Nguyên, nơi này không phải nguyên lên đến địa phương. Một tên hỏa thượng đầu chọc hét lớn bước nhanh hướng về Ninh Nguyệt đi tới. Chân chùy tăng lên trên, khảm nạm như gạch khối bình thường bắt kịp. Ninh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không có bị đối phương nghiêm khắc ngữ khí làm tức giận. Châm dái u quyền, tại Hạ Đại Chu hoàng triều Lam Điển quân vương, có việc khát khao gặp mặt thảo nguyên thánh nữ, làm phiền thông báo một tiếng. không được, ta mặc kệ ngươi là cái nào vương, phàm nhân giống nhau không gặp mặt thánh nữ. ra ngoài ninh nguyện dự liệu, người đến chút nào không để mặt mũi bác bỏ ninh Nguyệt thỉnh cầu, không những như vậy, nửa khí trở nên càng thêm ác liệt. mà cùng lúc đó, tôn gia trưởng sinh thiên cung đám người từng cái từng cái mặt lộ vẻ hung quang nhìn trầm trầm ninh Nguyệt, thậm chí có không ít đã cầm lấy vũ khí. ninh nguyện danh tiếng, có thể tại trung nguyên rất dội, nhưng ở thảo nguyên cũng không phải. lam điền quận vương tên, có thể vào thời khắc này thảo nguyên bộ lạc cao tầng bên trong không chỗ nào không biết nhưng đang bình thường dân chăn nuôi bên trong cũng không biết vì lẽ đó vì lẽ đó trường sinh thiên cung mới sẽ như vậy quát lớn linh nguyệt bởi vì ở tại bọn hắn nghĩ đến coi như là vương gia có việc cũng nên tìm khả đa khả hãn mà không phải tìm tới thánh nữ đại giá coi như khả đa khả hãn chỉ là một con rối đại hãn vậy cũng nên do cái này đại hãn chuyển đạt cho thánh nữ mới là như vậy vừa biên không chỉ là đối với trường sinh thiên cung bất kính cũng là đối với thánh nữ khinh nhẫn tránh ra chính đang không khí ngột ngạt đến gấp điểm chính đang linh nguyệt đều sắp mất đi kiên chỉ dự định trực tiếp sông sơn thời điểm Một thanh âm đột nhiên ở mọi người bên người vang lên bên hai, tuy rằng ngữ khí nghiêm khắc, nhưng âm thanh nhưng cực kỳ ôn nhu. Đoàn người tản ra, một thân trưởng bảo màu đỏ chết nguyệt chậm rãi bước ra đoàn người tỏ rõ vẻ mỉm cười nhìn Linh Nguyệt. Nhìn thấy chết nguyệt, Linh Nguyệt trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Chết nguyệt thiên tôn, ngươi không chết. Nguyên bản ta cũng cho rằng ta sẽ chết, nhưng không nghĩ tới cái kia giả Pháp Vương chỉ là đem ta phế bỏ võ công giam cầm ở trong địa lao, nguyên bản hắn là nghĩ kỹ tốt rằng và ta, không nghĩ tới trả lại không có động thủ. Linh huynh đệ cũng đã nâng đỡ thánh nữ trở về vị trí cũ. Ninh huynh đệ muốn gặp Thánh Nữ không cần thông báo, ta mang cho ngươi lộ đi. Nói xong, ánh mắt sắc bén đảo qua phía sau một đám Trường Sinh Thiên Cung đệ tử, các ngươi cho ta nghe. Sau đó Ninh huynh đệ đến Thánh Sơn, các ngươi không cho cản trở, trực tiếp cho đi. Phải. Trường Sinh Thiên Cung đệ tử cùng kêu lên quỳ xuống theo tiếng. ở chết nguyệt dẫn dắt đi, Ninh Nguyệt không trở ngại chút nào đi tới Thánh Nữ Cung. Lại một lần nữa nhìn thấy Thuược Dược, Thuộc Dược như trước như lúc trước giáng dấp, thậm chí giờ khắc này Thuộc Dược trở nên càng thêm vào hơn nữ nhân vị, càng thêm làm người cảm giác cấm áp. Ninh Nguyệt đến cũng không có để Thực Dược đứng dậy nên tiếp, thậm chí ngồi ngay ngắn ở đằng ghế tựa bên trong động cũng không có nhúc nhích một thoáng. Trong tay Trầm tuyến, nhanh chóng ở trong tay trên y phục qua lại, như vậy chăm chú khiến người ta không đành lòng quấy rầy. Thực Dược Ninh Nguyệt có chút lúng túng sờ sờ mũi, năm đó đã đáp ứng Thực Dược sẽ thường xuyên đến nhìn nàng. Thế nhưng tự hồ, 3 năm qua một lần đều chưa có tới Thanh Sơn. Đổi làm chính mình là Thực Dược, phòng Trừng cũng sẽ tức giận không muốn phản ứng chính mình đi. Người chờ ta một chút, cũng sắp được rồi. Thực Dược đầu đều không có nhắc, như trước chuyên tâm khó khăn trong tay Trầm tuyến. Linh Nguyệt cũng Yên Tĩnh đứng ở một bên chờ thực dược. Vẹn vẹn quá nửa khắp đồng hồ, ngao dược nhanh chóng cầm trong tay tuyến đánh một cái kết, nhẹ nhàng đem tuyến tán nước, lúc này mới thả tay xuống bên trong châm tuyến. Châm dài đứng lên run lên, thực dược chuyên tâm may, dĩ nhiên là một cái y phục của nam nhân. Ngươi tới thật đúng lúc, nhìn bộ y phục này có vừa người không? Thực dược Ôn Nhu đi tới, nhẹ nhàng cầm quần áo khoác ở Ninh Nguyệt trên người. Ninh Nguyệt ánh mắt hơi run run, trong ngáy mắt đó, mũi của hắn có vô cùng chua xót. Ta có tài cái gì, có thể cho ngươi đợi ta như vậy. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, Nhưng còn lại, nhưng dù như thế nào đều không nói ra được. Ba năm nay, ngươi một lần đều không đến xem ta, tuy rằng ta có lúc sẽ rất tức giận, nhưng nghĩ đến như vậy Ninh công tử mới là thượng dược yêu thích Ninh công tử, vì lẽ đó cũng tất nhiên không thể tức rồi. Mỗi lần nhớ ngươi thời điểm, ta đã nghĩ làm cho ngươi bộ quần áo. Thế nhưng, ta hiện tại thân là thánh nữ, mọi việc cũng rất nhiều. Bộ y phục này, thượng dược bỏ ra 3 năm mới làm thành, lần trước làm cho ngươi thứ nào quá mức nặng lớn, vì lẽ đó làm cho ngươi kiện huyền minh sát cho ngươi. Bất quá, Ninh công tử mặc quần áo nhưng càng ngày càng giống mộ Tuyết Kiếm Tiên. Trước đây, rất hiếm thấy ngươi tuyển quần áo màu trắng xuyên. Công tử lần này đến Thánh Sơn, là chuyên đến xem ta sao? Chuyện này, Linh Nguyệt nhất thời lung túng, một câu nói chặn ở yết hầu làm thế nào cũng không nói ra được. Chương 840, phần thắng. Nhìn linh Nguyệt sắc mặt, thực giác trong ánh mắt lóe qua một tia lờ mờ, nhưng thoáng qua, trên mặt lần thứ hai treo lên nụ cười xa lạ, hiện tại triều đình cùng thảo nguyên hợp tác không kẽ hở, thiên hạ yên ổn bách tính ăn cư lạc nghiệp, công tử hẳn là sẽ không gặp phải phiền toái gì chứ. Nguyên bản hẳn là thiên hạ vô sự, ta cũng có thể mỗi ngày sai tắm nắng đậu đậu con gái. Thế nhưng một mực rồi lại phiền phức tìm tới ta, hơn nữa cái phiền vãi này đã ngay cả ta đều không có dũng khí đi đối mặt. Linh Nguyệt cuối cùng vẫn là nói ra, mà tiếng nói tắt mất, vừa thược dược sắc mặt nhưng đống nhiên thay đổi, có thể làm cho Linh Nguyệt đều cảm giác là giả má phiền, hơn nữa còn không dám đối mặt loại kia nguyên bản liền không nhiều. Vẹn vẹn trong nấy mắt, thược dược trong mắt lóe ra một vệ tinh mang, ngẩng đầu lên nghiêm nghị nhìn Linh Nguyệt khuôn mặt, là tiền Cung. bọn họ ra tay rồi, Người cũng biết. Linh Nguyệt nghi ngờ hỏi, ta không biết, thế nhưng liền ngươi cũng không dám đối mặt phiền phức, ngoại trừ Thiên Cung còn có ai? Thực Dược nhẹ nhàng thở dài, trong ánh mắt nhưng tràn ngập nồng đậm lo lắng. Tiên Cung mạnh mẽ, chính là bây giờ nghĩ lại cũng làm cho Thược Dược không rét mà run. Mà bị Tiên Cung tìm tới ninh Nguyệt, này đem đối mặt đáng sợ giường nào áp lực. Thược Dược cũng không dám đi ngâm nghĩ, tâm trong dây lắt nhắc tới dọn cầu, tránh một chút có thể không? Thược Dược ngữ khí là như vậy ai oán phản phất như khấp như tố khẩn cầu. Ta ngược lại thật ra muốn tránh a, nhưng là Tiên Cung nhưng không cho a dư lãng, trầm thanh bọn họ đều bị Tiên Cung bắt đi, hạn ta trong vòng 5 ngày xuất hiện, bằng không ngay khi đoạn thiên nhai bên kia giết hết ta bạn trì kỷ thân bằng ta làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn huynh đệ của ta tử a. Linh Nguyệt, nhất thời để Thược Dược tâm căng thẳng, nhưng vẹn vẹn quá trong ngay mắt, Thược Dược phảng phất nghĩ thông suốt cái gì đưa tay nhẹ nhàng xoa Linh Nguyệt bàn tay, không có chuyện gì, ta giúp ngươi. Cảm tạ. Linh Nguyệt nghiêm nghị nhìn Thược Dược, nhưng chỉ có thể nói ra hai chữ này. Linh Nguyệt biết Thược Dược cần không phải cảm tạ, nhưng mình có khả năng cho chỉ có cái này. Giờ khắc này ở Linh Nguyệt trong lòng, chẳng biết vì sao nhưng tràn ngập tội ác cảm, mình tựa như một cái đùa bỡn cảm tình tên lừa đảo. Đi tới Thảo Nguyên bỏ ra một ngày một đêm. Từ Thảo nguyên trở về cũng là một ngày một đêm, chạy tới kinh thành thời điểm đã là ngày thứ ba buổi sáng. Quá Dương Cương mới vừa bay lên, Thiên Mộ Tuyết cũng vừa mới mới vừa rời giường rửa mặt. Nhìn Linh Nguyệt một người phong trần phốc phốc trở về, Thiên Mộ Tuyết trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ, nàng không sao chứ? Nhìn Thiên Mộ Tuyết lo lắng vẻ mặt, Linh Nguyệt đấy lòng tội ác cảm giảm bớt cùng rất nhiều. Chỉ ít, Thiên Mộ Tuyết đối với thược dược vẫn là rất quan tâm. Linh Nguyệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cầm lấy Thiên Mộ Tuyết xúc miệng chén nước liền như thế lẩm bẩm uống xong. Không có chuyện gì. Liên Ngư một người trở về. Đúng đấy thu dược nàng hai ngày nữa liền đến, linh nguyệt nói trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhóm. len ken len ken một trận đánh trong chèo vang lên từ gian phòng cách vách bên trong truyền đến, linh nguyệt hiếu kỳ nhìn phía thiên mộ tuyết, sư phụ cùng cô cô ở làm cái gì? không biết, cô cô ngày hôm trước mang đến một khối thái sơn hạch, sau đó rồi cùng sư phụ hai người trốn ở trong phòng chuyên tâm điêu khắc, nhưng ta không biết bọn họ lại điêu khắc cái gì, này đã kéo dài một ngày, nghe xong thiên mộ tuyết, linh nguyệt lòng hiếu kỳ thì càng gì, vội vã đi tới ngoài cửa phòng, vừa muốn gõ cửa, bên trong truyền đến bất lao thần tiên tức giận lời nói, vào đi cửa không có khóa, có thể bị kêu làm cu li rất khó chịu đi. Bất lao thần tiên trong tay cầm công cụ chuyên tâm điều khắc một tấm bia đá, ma ninh dao nhưng cầm mặc ở trên bia đá viết hoa văn. Tấm bia đá này đã hoàn thành hơn một nửa, có thể không cần thiết đến tối liền có thể đại công cáo thành. Trên bia đá hoa văn phi thường cổ điển cũng dị thường thất bảo. Coi như linh nguyệt giờ khắc này phủ văn trình độ cao như vậy, nhưng tiến hành tôi diễn nhưng lại như vậy gian nan. Nhất thời, Ninh nguyệt liền cảm thấy tấm bia đá này cũng không đơn giản. Cô cô, sư phụ, đây là vật gì? Ninh nguyệt nghi ngờ hỏi. Này chính là vô lượng thiên bi. bất lao thần tiên vừa thật lòng điêu khắc, vừa nghiêm nghị nói đến. cái gì? đây chính là vô lượng thiên bi. vẫn là các ngươi khác đi ra. linh nguyệt nhất thời cảm giác thế giới tan vỡ. bởi vì ngay khi mấy ngày trước trả lại từ ninh giao trong miệng biết được, thượng cổ thần vật vô lượng thiên bi chính là thiên địa ấp ủ vô thượng thần vật, Hiên viên cổ hoàng chiếm được, khai sáng hậu thế văn minh, tiên đế chiếm được, trường sinh bất tử. đứng đốc, đây đương nhiên là giả vô lượng thiên bi rồi. vừa ninh giao ngẩng đầu lên tức giận trắng linh nguyệt một chút, sự tình đều xong xuôi, xong xuôi rồi. Linh Nguyệt thành thật gật gật đầu, vậy cũng chớ xử ở này, cút ra ngoài đừng làm trở ngại chúng ta, chờ chúng ta làm xong vô lượng thiên bi sẽ giải thích cho ngươi, không có một câu giải thích, không có một câu phí lời Linh Nguyệt liền như thế bị Ninh Giao đuổi ra ngoài, len ken đánh thanh một ngày đều không có dừng lại, mãi cho đến nhật gần hoàng hôn, đánh thanh mới coi như dừng lại. Linh Giao ôm bia đá cẩn thận đi ra cửa phòng, cầm thanh thủy dốc lòng đem bia đá cẩn thận thanh tẩy một lần. Động tác kia dĩ nhiên cực kỳ ôn nhu, thậm chí cùng thường dược vì chính mình may quần áo thì động tác như thế ôn nhu. Nhìn Linh dao vẻ mặt. Ninh Nguyệt kết luận ở tấm bia đá này trên nhất định giẩn giấu đi ra sao cố sự. Ninh Nguyệt biết tại sao Tiên Cung đối với cô cô như thế đổi tận cùng không đúng sao? Ninh Nguyệt đột nhiên dừng lại động tác ngẩng đầu lên nhìn Ninh Nguyệt lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười. Chất nhi không biết, xin mời cô cô công khai. Bởi vì Tiên Đế muốn có được vô lượng thiên bi. Ninh Giao một câu nói, nhất thời ở chúng đấy lòng của người ta nổi lên cơn sóng thần. Cái gì là vô lượng thiên bi? Đây chính là có thể khai sáng văn minh, có thể khiến người trường sinh bất tử thần vật ta bất kể là Hiên Viên Cổ Hoàng vẫn là Tiên Đế đều từ vô lượng thiên bi bên trên được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. mà linh giao một câu nói này cũng mang ý nghĩa vô lượng thiên bi. trên thực tế ngay khi Ninh giao trong tay, nếu như đây là thật sự, cái kia còn sợ gì tiên cung? trực tiếp tìm tới vô lượng thiên bi, lợi dụng vô lượng thiên bi ban tặng đồ vật, bất luận cái gì nhất định không phải chuyện nhỏ. vô lượng thiên bi ở trong tay ngươi, vậy còn chờ gì? tìm tới vô lượng thiên bi, chúng ta không phải có thể cùng tiên cung chống lại? bất lao thần tiên nhất thời ra thổi dâu mép trừng mắt uống đến. ai nói vô lượng thiên bi ở trong tay ta? Ninh giao nhất thời vượt qua mắt. Tỏ rõ vẻ hung hãn hỏi ngược lại đến. "Vậy ngươi mới vừa nói lời này là có ý gì? Ta còn tưởng rằng Vô Lượng Thiên Bi ở trong tay ngươi đây." Bất Lao Thần Tiên cái cổ co rụt lại, có chút sợ sệt Ninh Giao dáng vẻ. Ninh Giao nhẹ nhàng đem Vô Lượng Thiên Bi thụ được, ngón tay ôn nhu phất quá Vô Lượng Thiên Bi phù văn, "Lần trước ta đã từng nói, Vô Lượng Thiên Bi bị Tiên Đế giam cầm với tiên trong cung, mà Vô Lượng Thiên Bi thời gian qua đi 1.5005, rốt cục lại một lần nữa dựng dụng ra một vòng mới Tiên Đạo biến cách. Lần thứ nhất Vô Lượng Thiên Bi xuất thế, cho thế giới mang đến văn minh. Lần thứ hai" là tiên đế được trường sinh, mà lần thứ ba, nhưng là tiên duyên. Mỗi một cái được vô lượng thiên bi mệnh trời người đều biết, vô lượng thiên bi đem trải qua 3 lần biến cách, sau đó sẽ hóa thân tiên đạo cùng tiên đạo phù hợp. Vô lượng thiên bi ba lần thai nén, nói là ba lần trên thực tế cũng chỉ có một lần, bất kể là Văn Minh vẫn là Trường Sinh, đều là chấm dứt ra tiên duyên trái cây. Tiên đế đem vô lượng thiên bi giam cầm, chính là vì đợi vô lượng thiên bi thai nén sau khi hoàn thành lấy ra trái cây. Trường Sinh có thể làm sao? Chỉ có điều là một khối ngoan thạch mà thôi. Coi như có thể sống đến Thương Hải Tam Điển, Nhưng cũng không thể thay đổi cái gì. Trường Sinh không thể truy tinh làm Nguyệt, Trường Sinh không thể điên đảo càn khôn, Trường Sinh càng không thể thích làm gì thì làm. Thế nhưng thành tiên nhưng có thể, thành tiên không chỉ có thể sống lâu cùng trời đất nhật nguyện cùng tồn tại, còn có thể không gì không làm được, không chỗ nào không biết. Thành tiên, mới xem như là nói được cuối. Tiên Đế muốn trở thành tiên, nhưng hắn nhưng không thành tiên được. Bởi vì hắn đã bắt được Trường Sinh, mà mỗi một giới mệnh trời người không thể là cùng một người. Vì lẽ đó, Tiên Đế ở giam cầm vô lượng thiên bi đồng thời, cũng đang vì diệt thế làm chuẩn bị. Thế nhưng Cái này diệt thế thời cơ không thể quá sớm, cũng không thể quá trễ. Sớm, vô lượng tiên bi có cảm thiên địa hạo kiếp sẽ rơi vào tĩnh mịch không lại thai ngén tiên duyên. Mà chậm, tiên duyên đã ra, giờ khắc này tiên đế lại đoạt tiên duyên tất chiêu trời phạt. Vì lẽ đó, tiên đế điều khiển trung nguyên cựu châu hưng suy thay, thao túng giang hồ võ lâm hưng suy thay. Thế nhưng, mãi đến tận 50 năm trước, tất cả kế hoạch rốt cục vượt qua tiên đế trường khống. ca dĩ nhiên chém phá sinh tử nhảy ra thiên đài. Ha ha ha. Kaka không hổ là Kaka, dĩ nhiên lấy phạm nhân thân thể nhìn thấu sinh tử huyền bí. Dĩ nhiên khi trồng giới linh căn tình huống dưới nhảy ra tiên đài, loại này nguyên bản không có thể sẽ không tồn tại sự dĩ nhiên xuất hiện ở ca ca trên người. Tiên đế rất là kinh ngạc, nhưng cũng không thể làm gì. Bởi vì tiên đế tu vi ở thiên đạo cảnh giới, mà ca ca tu vi cũng là ở thiên đạo cảnh giới. Đặt đến thiên đạo cảnh, giơ tay nhấc chân đều là đại đạo phát tắc. Hơi suy nghĩ, chính là bốn mùa biến hóa, khám phá sinh tử nhảy ra tiên đài. Thật sự liền như vậy khó sao? Linh Nguyệt mở mịt ngẩng đầu lên tò mò hỏi. Khó khó khó, quả thực là không thể khó. Tựa như để một cái vừa ra đời trẻ con đi đánh bại một cái cường tráng người trưởng thành giống như vậy, đây căn bản là không thể phát sinh. Nhưng không thể phát sinh, nhưng một mực phát sinh. Nhìn Linh Nguyệt vẫn còn ngượng bức trạng thái, Linh Giao trong mắt lóe ra một tia tức giận, đầu góc ngươi làm sao như thế đầu góc chậm chạm. cùng cha ngươi so ra kém xa lắm. Ta mới vừa nói qua, vô lượng thiên vi ba lần xuất hiện đều có thừa trước khải sau liên hệ. Vì sao lại xuất hiện văn minh? Chính là vì cho sau khi trường sinh làm làm nền. Nếu như ngay cả văn minh đều không có, trường sinh căn bản không thể tồn tại nếu như tiên đế năm đó liền võ công đều không có, hắn cũng không thể thông qua vô lượng thiên bi nhắc nhở sáng lập ra trường sinh pháp môn. mà không có trường sinh pháp môn, coi như lại kinh tài tuyệt diễm người cũng không thể ở sinh thời tu luyện tới thiên đạo cảnh giới. đây chính là một loại truyền thừa nhân quả, không có tiền căn, căn bản cũng không có mặt sau quả. ồ, chiếu nói như vậy, vậy ta cha có thể trở thành là thiên đạo cảnh giới cũng thuận lý thành chương a? cha ta thiên phú khẳng định tuyệt luân, bằng không cũng sẽ không xảy ra ra ta như thế có thiên phú nhi tử. mà cha ta cũng được trường sinh, hai cái điều kiện này không phải đều đạt đến sao? Ngươi thiên phú, so với cha ngươi chênh lệnh 10 vạn ngàn giảm. Linh Giao tức giận quay về Ninh Nguyệt đã kịp nói, cha ngươi đã phá võ đạo chi cảnh, dùng vẹn vẹn 3 năm, ta cũng không chập a. Câm miệng. Linh Giao nhất thời thẹn quá thành giận quát lên một tiếng lớn. Chương 841, Nhạc Long Hiên. Là ngươi? Linh Giao bình phục một thoáng tâm tình, lườm một cái đảo qua Ninh Nguyệt, ngươi liền đạo lý dễ hiểu như vậy đều không nghĩ ra, ta trước đã nói, tiên đến nếu muốn lấy được tiên duyên, hắn lại làm sao có khả năng đem cô động linh căn tu đến trường sinh pháp môn truyền xuống? Chúng ta tiên cung đệ tử sở dĩ có thể trường sinh, là bởi vì chúng ta linh căn là tiên đế gieo xuống. Mà bởi vì linh căn là tiên đế gieo xuống, vì lẽ đó linh căn bên trong bị lạc rơi xuống thân phận của tiên đế. Cứ như vậy, tiên đế bị thiên đạo từ bỏ, chúng ta cũng bị thiên đạo từ bỏ. Bằng vào chúng ta coi như đang cố gắng, lại có thêm thiên phú, nhưng chỉ có thể dừng lại với vấn đạo chi cảnh vĩnh viễn không thể đặt chân thiên đạo. Một khi đặt chân thiên đạo, tất bị thiên đạo cảm, thiên đạo muốn khóa chặt chúng ta, làm sao có thể để chúng ta mạng sống. Vì lẽ đó, ca ca có thể đột phá thiên đạo nguyên bản liền không thể Mà Kaka trả lại ở thiên đạo cảm ứng được cũng không có thu được thiên phạt, mà là cứng chắc còn sống. Này càng là không thể. Mà Kaka những này không thể giải thích duy nhất là. Linh Giao dừng lại lời nói, mà vừa Ninh Nguyệt nhưng biến sắc mặt tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng nhìn Linh Giao. Giải thích duy nhất là cha ta chính là này người thứ ba mệnh trời người. Không sai, cái này cũng là giải thích duy nhất. Nhân vì cái này, Tiên Đế liền đối với Kaka động sát tâm. Mà Kaka ý thức được cái vấn đề này sau khi, cũng lập tức lựa chọn đoạn tuyệt với Tiên Cung. Đây chính là vì cái gì Kaka trong chớp mắt đứng ở mạng Kỳ liên mạng Kỳ ngọc bên người nguyên nhân. Thực sự là khúc chết ta. Cái kia cùng vô lượng thiên bi tâm tích có quan hệ gì? Ninh Nguyệt lại một lần nữa tò mò hỏi. Nếu Kaka là người thứ ba mệnh trời người, như vậy vô lượng thiên bi ở hắn xuất hiện thời điểm lên đã không lại thuộc về thiên đế, mà là thuộc về Kaka. Kaka đương nhiên phải đoạt lại thứ thuộc về chính mình. Không biết có phải là thiên đạo ở trong cõi U Minh sắp xếp, thiên đế ngàn phòng và phòng chính là vì phòng ngừa mệnh trời người xuất hiện, vì gây ra thừa trước khải sau nhân quả. Hắn thậm chí ruồn bỏ Thiên Đạo gắt gao che trường sinh bí mật, nhưng không nghĩ tới cuối cùng như trước người định không bằng trời định, Thiên Đạo dĩ nhiên đem mệnh trời người đưa đến bên cạnh hắn. Kaka võ công đã đại thành, tự nhiên cũng không sợ tiên đế. Thế nhưng Kaka còn có ta phải bảo vệ, mà tiên trong cung, võ công không kém ta cao thủ cũng không có thiếu. Vì lẽ đó, Kaka tuy rằng có thể ngăn được tiên cung nhưng cũng vẫn rơi vào hạ phong, mà Kaka ở phản lại tiên cung thời điểm cũng ăn cắp vô lượng thiên bi, nhưng không biết vì sao Kaka cũng không có cùng vô lượng thiên bi ký kết khế ước mà là đem vô lượng thiên bi tàng đến một cái địa phương bí ẩn. Vì lẽ đó, ngươi định dùng khối này giả vô lượng thiên bi lừa gạt tiên cung người. Linh Nguyệt vuốt tằm, nhất thời cảm giác có thể được. Vàng hưu của ngươi bị bọn họ bắt đi buộc ngươi hệ thần, nếu như liền trực tiếp như vậy đi không những cứu không được người trả lại, có thể đem mình cũng rơi vào đi. Vì lẽ đó đến thời điểm ta có lấy vô lượng thiên bi dẫn ra bọn họ, ngươi nhân cơ hội cứu người, bọn họ liền dễ dàng như vậy bị lừa. Linh Nguyệt đấy lòng có chút không yên tâm hỏi. Tiên trong cung gặp qua vô lượng thiên bi chỉ có tiên đế còn có ca, ca cùng ta. Các ca năm đó để ta nhớ kỹ thiên bi, chính là ông có thể tương lai cần phải ý nghĩ. Quên đi, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Đoạn Thiên ngay tại Trung Châu cùng Kinh Châu biên cảnh, nguyên bản cái này tên không kinh chuyện tiểu vách núi, giờ khác này nhưng trong chớp mắt danh chấn giang hồ. Bởi vì sau năm ngày, nếu như Linh Nguyệt không xuất hiện nữa, như vậy Tiên Môn sẽ ở đây chu diệt ninh Nguyệt chí thân bạn tốt. Đến cùng đường Đường Lam Điền quận vương có thể hay không làm con rùa đen rút đầu đây? Không ai biết. Nhưng đối với Tiên Môn sợ hãi, nhưng phảng phất dấu ấn bình thường khắc vào mỗi một cái giang hồ võ lâm nhân sĩ trong lòng. Đoạn Thiên Ngai giờ khắc này thanh danh lan xa, nhưng cũng không ai biết. ở Đoạn Thiên Ngai Đông Nam bên ngoài mười dặm có một cái không đáng chú ý núi nhỏ. Núi nhỏ trên đỉnh ngọn núi tin tức ní một cái không đáng chú ý đạo quan nhỏ. Đạo quan tên vì là tiểu tự tại, nhân vì cái này đạo quan thực sự quá thành đại tự tại. Tiểu tự tại xem cung phụng không phải bất kỳ một tên đạo giáo đại năng. ở đạo quan chủ đường trung tâm tin tức một vị tự thần, mà cũng là đạo quan duy nhất một vị tự thần. Tự thần không thấy rõ dung nhan, bởi vì coi như là tự thần, cũng mang mặt nạ màu vàng lõng. Trước đây đạo quan dị thường quận cung nhưng mấy ngày nay đạo quan nhưng phảng phất trăm năm đại hỷ bình thường dị thường náo nhiệt. Bởi vì đạo quan tế bái mấy trăm năm chân thần, dĩ nhiên phái tới thần sứ. Cái này đạo quan sáng lập giả, ngẫu nhiên gặp phải tiên cung đoàn người, có thể là tiên đế tâm tình tốt, có thể là tiên đế lúc đó đầu óc giận. Tiên đế dĩ nhiên ở người kia trước mặt triển lộ một lần thần tích nho nhỏ tinh tướng một tay. Mà từ cái kia sau khi tiên cung ở dân gian mới coi như chính thức có cái thứ nhất của tín đồ. Tiểu tự tại xem rất náo nhiệt, nhưng đối lập với trăm dặm bên trong người sống chớ tiến vào địa vực bên dưới lại là quặn cuẹ như vậy. Trung châu biên cảnh nơi đột nhiên thổi qua một đạo hoành phong ở bốn bề toàn núi quỷ dị mà đoạn dĩ nhiên có thể thổi tới một trận hoành phong cũng là chuyện lạ mà thần kỳ hơn chính là ở hoành phong qua đi cái này bí mật tiểu bên trong thung lũng lại đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ nữ vóc người rất đẹp tuy rằng không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng đủ để khiến người ta không nhịn được muốn xem thêm hai mắt loại kia thực dược nhẹ nhàng đi vào sơn cốc nhỏ trong ánh mắt lóe qua nồng đầm nghi hoặc công tử nói địa phương là ở đây a làm sao đột nhiên thực dược bước chân trong dây lát dừng lại bởi vì ở phía sau xa xa đột nhiên xuất hiện rõ ràng tiếng bước chân lấy thược dược tu vi bây giờ muốn vô thanh vô tức tới gần căn bản là không thể trừ phi người kia võ công vượt qua thược dược rất nhiều thế nhưng thược dược giờ khắc này đã là vấn đạo chi cảnh cao thủ trong thiên hạ còn có vượt qua võ công nàng rất nhiều người sao vì lẽ đó có thể ở thược dược không hề phát hiện tình huống dưới đi tới khoảng cách gần như thế trừ phi người kia đã sớm chờ đợi ở đây lạnh lùng xoay người lạnh lùng nhìn người phía sau nhạc long hiên ngươi tại sao lại ở chỗ này lẽ nào công tử để ta chấp đầu người là ngươi đã lâu không gặp thảo nguyên thánh nữ điện hạ Nhạc Long Hiên trên mặt mang theo một mặt cao thâm khó giò nụ cười, quay về thượng dược thi lễ thần thái dáng vẻ đều phảng phất khám phá hưng trần, hiểu rõ cuộc đời hảo huyền thế ngoại cao nhân. Người tại sao? Giết một người vì là tội, giết mười người làm ác, giết trăm người vì là ma, giết ngàn người vì là hảo, giết vạn người vì là hùng, giết mười vạn người là vua, giết một triệu người vì là hoàng, nhưng muốn giết hết thiên hạ, thật là là cái gì? Thần sao? Nhạc Long Hiên đột nhiên quay về thượng dược nói rồi một câu như vậy cao thâm khó giò. Có ý gì? Ta Nhạc Long Hiên không phải người tốt, cũng không phải kẻ ác. Ta không thừa bao nhiêu lòng thương hại, cũng không có vô chi không sợ tinh thần trọng nghĩa. Thế nhưng, tiên cung hành động để ta càng ngày càng bất an. Tuy rằng không biết bọn họ muốn làm gì thế nhưng, ta nhưng không thể theo một con đường đi tới hắc. Tuy rằng ta không biết ta lần này giúp ninh nguyệt đối với ta có ích lợi gì, thế nhưng, trong cõi u minh có loại cảm ứng, ta giúp hắn một lần, có thể tương lai sẽ cứu ta một mạng. Lời thưa thái, ngươi không cần hỏi ta, ta cũng sẽ không nói. Người đều ở tiểu tự tại xem trong địa lao. Sau năm ngày, tiên cung sẽ trước tiên mang một người đi tới đoạn thiên ngai. Vì đem bọn ngươi một lưới bắt hết, bọn họ sẽ toàn bộ đi tới. Mà này, chính là ngươi cứu người thời gian tốt nhất. Đến thời điểm, phiền phức ngươi cho ta đến một thoáng tàn nhẫn, tốt nhất là loại kia kinh mạch đức từng khúc đan phủ đều nứt cái kia một loại. Đừng lo lắng ta sẽ chết, ta đối với tiên đế vẫn tính có chút dùng. Hừ, ngươi hại chết hồng hà lại hại chết thi nhã, ngươi cho rằng ta sẽ lo lắng ngươi tử? Nếu như ngươi nói chính là thật sự, trước đây chúng ta cùng ngươi xóa bỏ. Bằng không, coi như ngươi trốn vào tiên cung ta phải giết ngươi. Nhìn thuộc dược lộ ra đến sắc ý, Nhạc Long Hiên sắc mặt khẽ thay đổi. Nhưng thoáng qua, sắc mặt tái xuất trở về đến tượng gỗ bình thường gần bướng. Khi Nhạc Long Hiên lần thứ hai ngẩng đầu lên thời điểm, lại phát hiện trước mắt đã sớm mất đi thược dược tung tích. Tuy rằng đã sớm biết thược dược cảnh giới võ học đã đạt đến vấn đạo chi cảnh, thế nhưng bị đã từng tiên mộ tuyết hầu gái vượt qua, Nhạc Long Hiên lấy lòng như trước có một ít không tên mù nhọt. nhẹ nhàng thán ra một hơi, Nhạc Long Hiên lần thứ hai hướng về bên trong thung lũng đi đến. Tiên đế cần Nhạc Long Hiên, điểm này cũng không có nói sai. Bởi vì tiên trong cung đều là bị thiên đạo ruồn bỏ người, một khi bị thiên đạo khóa chặt, sẽ đưa tới thiên phạt mà nhạc Long Hiên cũng không phải, hắn là Thiên Đạo tán thành cao thủ võ đạo, tuy rằng bị trục xuất Thiên bảng nhưng vẫn như cũ ở Thiên đạo bên trong, nguyên bản muốn cho một cái cao thủ võ đạo cam tâm bị điều động chuyện như vậy cũng chỉ có thể tưởng tượng, coi như là mạnh như Tiên Cung, bọn họ cũng không cách nào làm được thay đổi lòng người. mà cao thủ võ đạo nếu như dựa vào cưỡng bức dụ dỗ liền có thể đi vào khuôn phép, vậy bọn họ cũng không thể đạp phá võ đạo chi cảnh. có năng lực đạp phá võ đạo, người nào không phải ngạo Tuyết Hàn Mai Linh Chất không Loan? nhạc Long Hiên muốn cầu cạnh Tiên Đế, chính là buồn ngủ đưa gối, rất nhiều Tiên Cung không thể làm. Nhạc Long Hiên có thể làm, Tiên cung không dám làm, Nhạc Long Hiên cũng có thể làm. Thế nhưng, làm một đám bị thiên đạo từ bỏ người vì là khuyến mã, Nhạc Long Hiên ở bước vào Tiên cung một khắc đó, đã từng quát tháo Phong Vân không phục thiên địa Nhạc Long Hiên chết rồi. Thế nhưng, ngơ ngơ ngác ngác nhiều năm như vậy, Nhạc Long Hiên đột nhiên cảm giác mình ngủ được rồi, nên tỉnh táo. Năm ngày, đối với người thường mà nói cũng là thoáng qua liền qua. Nhưng đối với Ninh Nguyệt đợi người đến nói, nhưng là vô tận dày vò. Thế nhưng coi như ở dày vò, năm ngày chính là năm ngày, sẽ không nhiều một ngày, cũng sẽ không thiếu một ngày. Sau năm ngày, tiên Cung mang theo hạt lan sơn đi tới đoạn Thiên Nhai. Đoạn Thiên Nhai phạm vi bên ngoài mới dặm, nhưng đã sớm vây lên xem trò vui không sợ chết võ lâm nhân sĩ. Bọn họ có thể võ công thấp kém, có thể thân phận cũng thấp kém. Thế nhưng vì xem trò vui mà ca nguyện mạo hiểm tinh thần, nhưng là để rất nhiều người đều kính nể. Trên đời chính là sẽ có như vậy một đám tìm đường chết người. Bọn họ coi tính mạng vì là trò đùa, coi sinh tử vì là bình thường. Tán một câu chính là chân hảo kiệt, tổn một câu chính là não tàn. Nhưng não tàn cũng tốt hảo kiệt cũng được. Ở Thiên Cung đệ tử trong mắt, bọn họ đều là dung dế. Trung Su liền như thế nhấc theo Hạc Lan Sơn đi tới đoạn Thiên Nhai, hơn nữa liền như thế đem đoạn Thiên Nhai treo ở giữa không trung. Hạc Lan Sơn khắp toàn thân tất cả đều là máu tươi, tối đầu điếc không sợ súng. Liên như thế theo thanh phong, hơi chập chởn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trung Su cùng một đám tiên cung đệ trên mặt cũng không có một chút nào thiếu kiên nhẫn. Đứng chung một chỗ vừa nói vừa cười phảng phất ở lãnh hội thiên địa kỳ vĩ đồ sộ. Thời gian gần đủ rồi chứ. Đột nhiên, Chu Tước thu hồi tiếng nói nhìn lên bầu trời mặt trời nhàn nhạt nói đến. Phía sau nguyên bản vui cười tiếng cười nói trong lúc bất chợt bị thu hồi trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. 8. Chương 842, ngươi không nên tới. Trung Xu ngẩng đầu nhìn mắt mặt trời, mặt nạ màu bạc trên hơi làm nổi lên một tia nhàn nhạt, nhạt độ cong. Thân hình chậm rãi bay lên phản phất thoát ly sức hút của trái đất giống như vậy, nhẹ nhàng bay tới Hạc Lan sơn trước. Ta thật thế ngươi cảm thấy đáng thương, đại danh đỉnh đỉnh đã Ma Sơn trang thiếu trang chủ, tuổi còn trẻ đã chỉ nửa bước bước vào võ đạo. Nếu như không phải ngộ người không quen, tương lai của ngươi có thể nói tiền đồ tự cầm. Xem ra Ninh Nguyệt là không dự định tới cứu ngươi, ngươi thật đáng thương bởi vì nhận thức hắn, ngươi bị vô tội liên lụy, mà hiện tại ngươi tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc nhưng bằng hữu của ngươi nhưng rất sợ chết làm một con rùa đen rút đầu. ngươi hiện tại có phải là rất hối hận, hối hận lúc trước tại sao muốn nhận thức linh nguyện? ngươi chỉ cần nói một câu hối hận, ta có thể thả ngươi. thật sự, Trung Su là như vậy mềm nhẹ, như vậy giàu có tăng thương mị lực. thế nhưng, lời nói nội dung nhưng là như vậy ác độc. liền ngay cả phía sau Chu Tước nghe xong đều cảm giác một trận phát tượng. bởi vì Chu tức giận vật người, yêu thích giận vật thân thể, mà Trung Su, nhưng càng yêu thích Chu Tâm. Nếu như Hạc Lan Sơn không chịu đựng được mê hoặc mà lựa chọn xin tha, Trung Su không những sẽ không bỏ qua hắn, còn có thể làm trầm trọng thêm tan rã Hạc Lan Sơn bùn tim, từng điểm từng điểm đem một cái chính nhân quân tử Vũ Lâm thiếu hiệp biến thành một cái ma, một cái quỷ. Hạc Lan Sơn hai tay bị treo trên không trung hơi lắc lư, túi đầu hỗn loạn sợi tóc che đậy Hạc Lan Sơn mặt khiến người ta không thấy rõ sắc mặt của hắn, càng không thấy rõ Hạc Lan Sơn giờ khắc này là ngất vẫn là tỉnh táo. Thế nhưng Trung Su nhưng không đáng kể, bởi vì hắn biết Hạc Lan Sơn nhất định nghe thấy, coi như ngất ở ma âm quán não bên dưới cũng có thể rõ ràng nghe được hừ, hạc lan sơn xem thường phát sinh một tiếng hừ nhẹ, mà trên thực tế, hạc lan sơn sát thực tỉnh táo, tuy rằng bị bắt làm tu binh, tuy rằng bị giam ở tối tâm không mặt trời trong địa lao, nhưng hạc lan sơn dù sao cũng không có chịu đến cái gì nguy cơ sinh mệnh nghiêm hình tra tấn. một cái có tiên thiên đỉnh cao thực lực người, đơn giản là bảy, tám thiên không có ăn đồ ăn chịu điểm bị thương ngoài ra, điểm ấy miệng hạc lan sơn trả lại chịu được được. làm sao, ngươi tuổi hồ không phục lắm? trung su hơi như mày, ánh mắt trêu tức nhìn hạc lan sơn nhàn nhạt nở nụ cười. ninh nguyệt nếu như thật sự vì ta mà đến chịu chết vậy ta mới biết hối hận lúc trước cùng hắn trở thành bằng hữu một cái không có đầu óc ngu ngốc tự nhiên không tư cách trở thành bằng hữu của ta hắn hẳn là trốn đi có thể trốn bao lâu chính là bao lâu dù cho ta giữ lãng trầm thanh bọn họ đều chết rồi hắn cũng nhất định phải cho ta ở nuốt bởi vì chúng ta nhiều bằng hữu như vậy là vì hắn mà chết hắn cũng nên thời khắc nhớ tới báo thù cho chúng ta ninh nguyệt thiên phú khoáng cổ tuyệt kim thiên sơn mộ tuyết thiên phú không tiền khoáng hậu vợ chồng bọn họ vốn là thế giới này to lớn nhất không thể nói lý các ngươi như thế vội vã muốn đối phó ninh nguyệt như thế vội vã buộc bọn họ đi ra, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, các ngươi sợ rồi. Tiếng nói rơi xuống đất, Hạc Lan Sơn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hài hước lạnh lùng nhìn trầm trầm Trung Su, khoe miệng hơi làm nổi lên nụ cười, dĩ nhiên so với Trung Su còn muốn có chừa ý chào phúng, mà Hạc Lan Sơn lại làm cho Trung Su ánh mắt hơi lạnh xuống. Sợ, chúng ta sẽ sợ cái gì? Chúng ta có gì đáng sợ chứ? Chẳng biết vì sao, Trung Su giờ khắc này đáy lòng dĩ nhiên dâng lên một tia sự phẫn nộ, thế nhưng liền hắn đều không ý thức được, tại sao mình muốn phẫn nộ? Các ngươi đương nhiên sợ. Các ngươi sợ Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết Thiên Phú. Bởi vì các ngươi đấy lòng rất rõ ràng, nếu như lần này không thể giết chết Ninh Nguyệt, như vậy chỉ cần lại cho hắn mấy năm, hắn liền sẽ trưởng thành thành làm các ngươi ngước nhìn tồn tại. Hắn là cái yêu nghiệt, từ khi biết hắn ngày thứ nhất lên ta liền biết, hắn là cái sẽ vượt qua bất luận người nào thiên tài tuyệt thế. Các ngươi ngày hôm nay có thể giết ta, giết hết Ninh Nguyệt hết thảy thân bằng bạn tốt. Thế nhưng, tương lai không xa, hắn sẽ giết hết các ngươi hết thảy. Hạc Lan Sơn ánh mắt là như vậy tin chắc, ngữ khí của hắn là như vậy bình tĩnh, thần thái trong mắt là như vậy hoang thậm chí Hạc Lan Sơn đang nói những ngày thời điểm kỳ thực đấy lòng của hắn chính là như thế nghĩ tới đồng thời chưa từng có giao động quá nhìn Hạc Lan Sơn ánh mắt Trung Su trong mắt có một tia mê man còn có một chút mịt mờ sợ hãi thế nhưng vẹn vẹn trong máy mắt Trung Su nhưng nụ cười nhạt nhòa lên ha ha ha ngươi nói có thể không sai Ninh Nguyệt Thiên Phú có thể cũng không thể so hắn trác kém thế nhưng hắn Trung Uy chỉ là phàm nhân nếu ngươi như vậy xác thực định như vậy ngay khi âm u địa phủ hào hào chờ không muốn như thế sớm đầu thai ngươi chờ xem là chúng ta xuống vẫn là Ninh Nguyệt xuống liên hổ không cần chơi Đưa hắn ra đi. Chờ đã. Chính đang trung xu xoay người chính muốn lúc rời đi, Hạc Lan Sơn đột nhiên gọi lại Trung Su. Trung Su dừng chân lại, chậm rãi quay đầu lại nghiêng mặt sang bên, "Làm sao?" "Hối hận rồi." "Nhưng đáng tiếc, ở ngươi nói ra cái kia lời nói thời điểm, người đã chết rồi. Bất luận ngươi nói cái gì đều đã muộn." "Không, ta chỉ là hiếu kỳ, có một vấn đề giấu ở trong lòng rất khó chịu. Thật không tiện, ta đấy lòng không giấu được thoại. Xem người như thế có cốt khí, ta không ngại trả lời ngươi một vấn đề. Nói đi." Trung Su biểu hiện vượt qua tiên cung tưởng tượng của mọi người. Liền ngay cả Diêu Quang trong ánh mắt đều lộ ra cái kia nồng đậm khó mà tin nổi. "Ngươi tiếng nói bất nam bất nữ, ta rất hiếu kỳ, ngươi là nam nhân vẫn là nữ nhân?" Hạc Lan Sơn khỏe miệng đột nhiên nứt ra một tia khoái ý nụ cười, hắn rất thưởng thức Chung Xu loại kia thẹn quá thành giận dáng vẻ. Dù cho chính mình như vậy vô lực, nhưng có thể để cho kẻ địch không vui, chính là hắn to lớn nhất khai tâm. Quả nhiên, Chung Xu ánh mắt lạnh xuống, nhìn về phía Hạc Lan Sơn trong con ngươi tràn ngập sát ý nhẹ nhàng xoay người, chậm rãi đi tới Hạc Lan Sơn trước, vồ một cái Hạc Lan Sơn cổ áo kéo đến trước mặt. "Xem ra ngươi thật sự không sợ chết." Tuần nữa ngươi không chỉ có không sợ chết, trả lại rất muốn chết. Ta đột nhiên thay đổi chủ ý, ta không nên để liệt hổ tiễn ngươi lên đường. Chung Xu trên mặt tuy rằng cười rất khá xem, nhưng ngữ khí, nhưng có thể đồng triệt nội tâm. Châm rãi buông ra Hạc Lan Sơn, lần thứ hai xoay người, Chu Tước, ngươi tự mình hầu hạ hắn, hay dùng ngươi sợ trưởng nhất cái kia một bộ. Đại sư Minh, ta những kia thủ đoạn là dùng tới đối phó nữ nhân. Chu Tước có chút khó chịu, bởi vì hắn yêu thích nghe nữ nhân kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bởi vì này rất dễ nghe, nhưng nam nhân kêu thảm thiết nhưng như vậy khó nghe. Hơn nữa Hắn ở trên thân nam nhân không tìm được chút nào cảm giác thành công. Ta để ngươi làm ngươi liền làm, lại có thêm một câu phí lời, ta dẫn ngươi. Trung Su, để Chu Tức không nhịn được run lên một cái, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng Chu Tức vẫn là nhẹ nhàng tiến lên, phảng phất biến ma thuật bình thường trong tay đột nhiên xuất hiện một cái dài nhỏ dương gỗ, nhẹ nhàng đem dương gỗ đặt ở hạt lan sân trước, mở ra sau khi bên trong như ngăn kéo bình thường xuất hiện rất nhiều tiểu cách, mà mỗi một cái tiểu cách bên trong nhưng vậy đặt từng thanh tạo hình kỳ lạ nhưng sáng lấp lóe nhỏ. Ta trả lại lần thứ nhất đối với nam nhân dụng hình thật là có điểm không quen nói rõ trước chốc lát nữa thì niệu chảy ròng có thể cái khác tiên đến trên người ta trước tiên hướng về ngươi giới thiệu một chút ta tự nghĩ ra nghi thức đây chính là ta độc nhất nghệ thuật đầu tiên ta sẽ một chút cắt da của ngươi bất quá ngươi yên tâm ở trong quá trình này ta sẽ thay ngươi cầm máu còn có độ cho ngươi chân khí sẽ không để cho ngươi ngất lại càng không hoặc để ngươi chết sau đó ta sẽ cẩn thận từ bắp thịt của ngươi bên trong lấy ra gân cốt quá trình này hơi dài bất quá ngươi cũng đừng lo lắng ngươi sẽ rất tỉnh táo càng sẽ không chết chu tước dùng hắn đặc biệt ngữ điệu giải thích hành hình quá trình mà nếu như thay đổi người thường, chỉ nghe thấy những này giải thích liền đủ để doan điệu. thế nhưng Hạc Lan Sơn ánh mắt dĩ nhiên không có biến hóa chút nào, thậm chí sắc mặt đều không có bạch một phần. giải thích một nén nhang thời gian, Chu Tước nhẹ nhàng đánh lên trên cao nhất bình thường mang theo liêm đao độ cong đao nhỏ nhẹ nhàng phóng tới Hạc Lan Sơn gõ má bên trên. ánh mắt từ bắt đầu hững, dần dần trở nên điên cuồng, lại như một cái cuồng tín đồ, nhìn thấy chính mình tín ngưỡng cái kia một loại điên cuồng. Hạc Lan Sơn nhắm hai mắt lại, hơi nghiêng mặt sang bên. thế nhưng đợi rất lâu rồi, tưởng tượng đau đớn cũng không có truyền đến. Hạc Lan Sơn tuyệt đối không tin như vậy hình pháp sẽ không đau, coi như không thương bọn họ cũng sẽ gia tăng đau đớn cảm thụ đạt đến dần vật mục đích của chính mình. Thế nhưng, đợi rất lâu rồi nhưng không có đau đớn truyền đến. Hạc Lan Sơn hiếu kỳ mở mắt ra, một khắc đó, hắn đột nhiên cảm giác được thiên địa trở nên không giống nhau lên. Phảng phất toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh lại, phong ngừng vân tĩnh, liền ngay cả dòng nước cũng mất đi âm thanh. Mà Chu tức trung xu đợi một đám tiên cung đệ tử, dĩ nhiên cùng nhau xoay người hướng về sơn đạo phần cuối nhìn tới. Sơn đạo phần cuối bên trong, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Toàn thân áo trắng trắng như tuyết, một đạo bóng lưng ánh tà dương. Nhìn thấy cái thân ảnh này, Hạc Lan Sơn con mắt trong dây lát trợn lên tròn trịa. Tuy rằng vô số lần khẩn cầu cầu xin, thế nhưng Ninh nguyện cuối cùng vẫn là đến rồi, ngươi tại sao mà tới? Tại sao? Lẽ nào lấy đầu óc của ngươi không nghĩ tới sao? Ngươi đến rồi không chỉ có cứu không được chúng ta, liền ngươi đều sẽ chết. Ngươi còn tới làm gì? Ngươi nên vì chúng ta báo thù, ngươi nếu như cũng chết, ai báo thù cho chúng ta? Trở lại, ngươi cho ta trở lại. Hạc Lan Sơn có thể môn tự vẫn lòng, từ khi 13 tuổi sau khi chính mình chưa từng có đi quá một giọt nước mắt, bởi vì hắn vẫn tin tưởng, cường giả, anh hảo là sẽ không khóc. rơi nước mắt là người yếu hành vi, hắn Hạc Lan Sơn là đỉnh tiên lập địa bong bong tiết xương. Thế nhưng, cái này mười mấy năm chưa từng xuất hiện nước mắt, nhưng như không ngừng được hồng thủy bình thường tăng vỡ. Ở Hạc Lan Sơn đấy lòng không phải vui mừng, không phải kích động, mà là nồng đậm cảm động cùng vô tận đau lòng. Ta tại sao muốn tới, ngươi còn cần hỏi ta sao? Nếu như hôm nay trói ở nơi đó chính là ta, ngươi có hay không đến? Bằng hữu của ta không nhiều, nhưng cũng bị người không còn một ngón bắt được. Nếu như ta không đến, ta làm sao có bộ mặt ở trong thiên địa nhiều sống một ngày? Linh Nguyệt ngữ khí như vậy tầm thường, thậm chí ở Linh Nguyệt trên mặt trả lại có thể nhìn thấy cái kia bất cần đời nụ cười. Thế nhưng, Hạc Lan Sơn nhưng chỉ có thể lắc đầu, lại khe khẽ gật đầu. Linh Nguyệt không nên tới, nhưng hắn vẫn là đến rồi. Chính như hắn nói, nếu như trói ở đây chính là Linh Nguyệt, là Trầm Thanh, là Dư Lãng, là Diệp Tầm Hoa, Hạc Lan Sơn dù cho biết rõ sẽ chết, cũng nhất định trở lại. Linh Nguyệt nhẹ nhàng đi tới đoạn thiên nhai cách đó không xa dừng bước, ánh mắt sắc bén đảo qua từng cái từng cái trêu tức khuôn mặt tươi cười. Linh Nguyệt biết, ở tiên cung đệ tử lấy lòng, giờ khắc này chính mình chính là cửa trong giọ. Thế nhưng, vậy thì thế nào? Hắn Linh Nguyệt tuy rằng rất sợ chết, nhưng hắn cũng sẽ làm huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Chương 843, trêu chọc. Ta đã đến rồi, có thể đem Hạc Lan Sơn cùng dư Lãng bọn họ thả sao? Linh Nguyệt chậm rãi mở miệng, âm thanh như thanh phong truyền tới trung xu trong hai. Ồ, ngươi vẫn đúng là đến rồi a. Nguyên bản ngươi mất tích nhiều ngày như vậy, ta cho rằng ngươi sẽ thật sự như một cái vương bát bình thường ẩn nốt không ra. Cha cha xách. Linh Nguyệt ta thật giống trước đánh giá cao ngươi, không nghĩ tới thất sư đệ nhi tử, dĩ nhiên sẽ như vậy ngu xuẩn. Đáng thương ta thất sư đệ kinh tài tuyệt diễm tài trí tuyệt luân, lại bị phàm nhân làm bẩn huyết thống, chính là sinh ra nhi tử, cũng là cái không thể cứu chữa đồ con lửa. Ha ha ha. Thất sư đệ, không biết ngươi dưới suối vàng có biết sẽ hối hận hay không đây. Trung Su tự hồ đối với Ninh khuyết có cực kỳ hoán nghiệm, tiếng nói bên trong áp độc, chính là người thường cũng khó có thể chịu đựng. Ninh Nguyệt ánh mắt trong giây lát trở nên âm trầm, ánh mắt sắc bén phảng phất ánh kiếm bình thường bắn về phía Trung Su, thả người. Thả ngươi. Trung Su nhẹ nhàng bao phủ chính mình bàn tay trắng nõn, thế nhưng ta nhớ tới, ta là để cho các ngươi đồng thời tới được nha, làm sao hiện tại mới đến rồi một mình ngươi? Một cái, chỉ có thể đổi một cái. Linh Nguyệt ánh mắt trở nên càng thêm ấm lãnh, hơi nhúc nhích môi phảng phất thông điện bình thường vui dậy. Thế nhưng, Hạc Lan Sơn ở trong tay bọn họ, Linh Nguyệt cũng không dám kích thích Trung Su. Vạn nhất dưới cơn nóng giận liên lụy Hạc Lan Sơn, Linh Nguyệt đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Nghe nói Linh Nguyệt vô cùng dẻo miệng, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ đồn đại cũng bất tận như thực chất ta nếu muốn ta thả người đem tám sư muội còn có lao già kia đồng thời gọi tới đi. Ngươi nói một cái đổi một cái, hiện tại ta ở này, ngươi trước tiên đem Hạc Lan sơn thả. Ninh Nguyệt dùng sức nắm chặt nắm đấm nỗ lực khắc chế lửa giận. Thế nhưng run dậy thân thể làm thế nào cũng không chế không được, phẫn nộ hỏa diễm, phảng phất nổ tung đạn hạt nhân bình thường ở đáy lòng bão phủ. Vậy dĩ nhiên là đợi được mọi người đến đông đủ lại đổi, hơn nữa là một cái đổi một cái nha. Trung Su hí ngược cười nói. Cái gì? Nhất thời Ninh Nguyệt sắc mặt bật ra, trở nên trắng bệch trong nháy mắt lộ ra một trận kinh hoàng. Bởi vì đến giờ khắc này. Ninh Nguyệt ở nhớ lại trước Trung Su nói một cái đổi một cái, thế nhưng Ninh Nguyệt cùng Ninh Giao gộp lại mới hai cái, thế nhưng bị Tiên Cung nắm lên đến bằng hữu, nhưng là có sau cái à? Có phải là nghĩ tới, dùng ngươi cùng Tám sư muội chỉ có thể đổi đi hai cái, nếu như ngươi đồng ý đem lão giả kia đưa tới đổi, có thể nhiều cứu đi một cái. đương nhiên, ngươi muốn đồng ý nắm Thê Tử của ngươi để đổi, cũng có thể đổi đi một cái. Ha ha ha, Ninh Nguyệt, có phải là cảm giác lựa chọn rất khó? Chung Su tiếng cười, thật sự như Hạc Lan Sơn nói như vậy bất nam bất nữ nhưng Trung Su giờ khắc này dáng vẻ lại làm cho phía sau Diêu Quang Củng chu tức cảm giác lần thứ nhất nhận thức người đại sư này mình. Trung Su là bái vào tiên cung cái thứ nhất đệ tử, mà từ ngày đó trở đi không có người thấy Trung Su bộ mặt thật. Nhưng Trung Su làm cho người ta cảm giác vẫn là trầm ổn. Trung Dung tựa hồ mãi mãi cũng như vậy nhẹ như mây gió, bất luận làm cái gì đều như vậy tiện tay tùy ý. Thế nhưng giờ khắc này Trung Su nhưng phảng phất một cái mê mội với đùa bỡn người khác người điên cũng không còn ngày xưa mở mịn xuất trận cũng không có đã từng cao cao không thể với tới. Thế nhưng không ai biết. Tại sao Trung Xu vào thời khắc này? Dĩ nhiên, có kịch liệt như thế chuyển biến. Ninh Nguyệt cả người lại một lần nữa run rẩy, bởi vì đến giờ khắc này, Ninh Nguyệt mới coi như chân chính rõ ràng, Trung Su vốn là đang đùa bỡn chính mình. Hắn xưa nay không nghĩ tới chính mình sẽ bó tay chịu trói, mà coi như mình bó tay chịu trói, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới bông tha bất luận người nào. Trong tay Thái Thủy kiếm phát sinh kịch liệt phong minh tiếng, run rẩy thân kiếm dường như muốn rẽ rửa xuất kiếm sao? Lại như giờ khắc này Ninh Nguyệt, nột ngạt lửa giận dường như muốn dâng trào ra. Vô tận đạo vận từ thiên địa buông xuống, thế nhưng Trung Su nhẹ nhàng vung lên ngón tay, Bầu trời buông xuống đạo vận trong nháy mắt đổ nát tan đi trong trời đất. Vấn đạo cao thủ, đã có tư cách hỏi trời xanh như thế nào nói, chỉ là đạo vận đáng là gì. Đột nhiên, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua đại địa, Ninh Nguyệt bên người trong nháy mắt thêm ra ba người. Mà thấy cảnh này, đối diện tiên cung đệ tử nhưng không có lộ ra chút nào kinh ngạc. Tất cả mọi người đều sẽ không tin tưởng, Ninh Nguyệt sẽ thật sự thản nhiên chịu chết, coi như hắn biết, những người khác đều sẽ không đáp ứng. Vì lẽ đó lần này, tiên cung đệ tử toàn bộ điều động đi tới nơi này chờ đem linh Nguyệt đợi người một lưới bắt hết. Trên thực tế, cũng đúng như tiên cung dự liệu như vậy. linh Nguyệt đến rồi, thiên mộ tuyết cũng tới, còn có bất lao thần tiền cùng linh giao đều đến rồi. một người đổi một cái, giao dịch này không công bằng. nhưng không biết vật này có thể hay không đem bọn họ đều thay đổi. linh giao ngạo nghễ ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn trên vách đá trung su. Nhìn linh giao từ phía sau chậm rãi cởi xuống địa đá, tầng tầng để dưới đất. trong nháy mắt đó, tiên cung các đệ tử ánh mắt đều bước ra ánh sáng. mỗi một cái đều không tự chủ được tăng thêm hô hấp. trung su chậm rãi từ bầu trời bay xuống tâm mắt nhìn chậm chạp linh dao trong tay nhìn như không đáng chú ý bia đá nhưng đáy lòng cũng đã lật lên vô tận đảo đảo cự lãng vô lượng thiên Bi. trung su ánh mắt nhìn phía linh dao mặc dù là hỏi dò nhưng ngữ khí cũng đã cực kỳ khẳng định không sai vô lượng thiên Bi, tiên đế nằm mộng cũng muốn được đồ vật kaka đem dao nó cho ta hiện tại ta dùng vô lượng thiên Bi đổi lấy bị các ngươi bắt chủ người hơn nữa ngươi nhất định phải bảo đảm lần này thả bọn họ sau đó quyết không cho lại ra tay với bọn họ có thể chung su tiếng nói rơi xuống đất linh dao lén lút thư ra một ngụm cho khí bất quá trong giây lát, ninh giao tâm lại một lần nữa bị nhắc tới giọng cầu, ánh mắt không quen lạnh lùng nhìn trầm trầm trung su. tuy nhiên làm sao? nếu như các ngươi không đáp ứng, quá mức ta một chiêu kiếm phá hủy vô lượng thiên bi. ha ha ha, vô lượng thiên bi chính là đất trời sinh ra thần vật, chỉ bằng ngươi hủy đạt được sao? dùng vô lượng thiên bi trao đổi, tự nhiên có thể. thế nhưng ngươi là tiên cung phản bội, sư phụ nhưng là đặc biệt chỉ rõ phải đem ngươi cùng ninh khuyết hai người áp giải về thiên cung. nếu ninh quyết chết rồi, cha nợ con trả, ngươi cùng ninh nguyện ta là nhất định phải mang hướng về thiên cung. vậy thì không có thương lượng. Ninh Giao lạnh lùng bước ra một bước, hung lịch mắt phượng thẳng nhìn chăm chú Trung Su con ngươi. Ha ha ha! Tám sư muội a tám sư muội, ngươi vẫn là như thế ngươi thơ. Từ các ngươi tới bắt đầu từ giờ khắc đó, các ngươi cũng đã là cua trong rọ. Ngươi cho rằng có tư cách thương lượng với ta sao? Si đột nhiên, Ninh Nguyệt trong tay phóng ra một đạo ánh vàng, kiếm khí màu vàng nóng phảng phất vừa lên cao kiêu dương bình thường hướng về Trung Su bắn nhanh mà đi. Bây giờ Ninh Nguyệt một phương nằm ở bị động, Ninh Nguyệt mục đích tác chiến chỉ có một cái, cứu Hạc Lan Sơn. Đối mặt Ninh Nguyệt kiếm khí, Trung Su nhàn nhạt nở nụ cười đừng nói lấy nghiêm nghị đối xử, chính là mí mắt đều không có nhấc quá một thoáng. ở kiếm khí sắp tới cửa thời điểm, Trung Su đột nhiên đưa tay trộn một cái. Hạc Lan Sơn thân thể phảng phất vượt qua thời gian bình thường xuất hiện ở Trung Su trong tay, đem Hạc Lan Sơn nhắc ở trước mặt, thẳng tắp hướng về kiếm khí màu vàng nóng đón nhận. trong nay mắt, Linh Nguyệt thay đổi sắc mặt, không kịp ngạc nhiên, liền vội vàng đem kiếm khí chứt đi. kiếm khí màu vàng nóng, hầu như sát Hạc Lan Sơn lô thay bắn nhanh mà đi, một tia dài rát tóc dài chậm rãi bay xuống bị thanh phong đưa hướng về phía phương xa. ồ, giết nha, làm sao không giết? Trung Su hí ngược khuôn mặt tươi cười ở trong mắt Linh Nguyệt như vậy đáng trách. Cắn răng thật chặt quan, phát sinh bùi bùi bùi tiếng vang. Nắm chặt nắm đấm bên trong, một khe máu tươi tí tách hạ xuống. Thả ra hắn. Linh Nguyệt thanh âm lạnh như băng phảng phất từ âm ngũ quỷ vực bên trong truyền đến. Tóc dài buông xuống che khuất Linh Nguyệt con người. Quanh thân khí thế, phảng phất kịch liệt hỏa diễm đang tiêu đốt. Cực nóng hỏa diễm, vặn vẹo thời không. Linh Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt lạnh như băng phảng phất có thể đông lại toàn bộ thế giới. Cái kia một chút, chính là năm tháng vững hẳn, chính là thần chi nhìn kỹ. Nhìn Linh Nguyệt ánh mắt. Trung Su con người hơi run run, đáy mắt nơi sâu xa, dĩ nhiên lóe qua một tia không thể tin tưởng còn có một tia nhàn nhạt, nhạt kinh hoàng. Linh Quyết. Trung Su trong miệng phát sinh một tiếng chỉ có chính mình nghe được âm thanh. Nhưng vẹn vẹn trong đáy mắt, Trung Su liền đem trong đầu hiện ảnh xua tan. Trước mắt chính là Ninh Nguyệt, không phải Ninh Quyết. Tuy rằng khi tức giận ánh mắt như vậy tương tự, nhưng Ninh Nguyệt chúng quy không phải Ninh Quyết. Trung Su nhẹ nhàng bao phủ ngực, nơi đó có một đạo dựng thẳng dài nhỏ kiếm thương. Dù cho quá 20 năm, này nói vết thương như trước sẽ mơ hồ làm đau. Đau không phải vết thương, mà là trong vết thương trái tim. Cái thứ nhất đi vào Trung Su đáy lòng nam nhân, cái thứ nhất có thể để cho Trung Su giao ra hết thể nam nhân, nhưng hắn lại vì một người phụ nữ độ diệt tiên cung. Trung Su hận cũng được oán cũng được, 20 năm qua, tất cả ân oán trung quy phải ở trong tay mình chấm dứt. Nghĩ đến đây, Trung Su ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, ngươi muốn cứu hắn thật không? Ngươi vì bằng hữu có thể giúp bạn không tiếp cả mạng sống thật không? Nếu như ngươi ở đây quỳ xuống xin tha, ta sẽ tha cho ngươi bằng hữu, không chỉ là hắn, ngươi có bằng hữu ta đều sẽ thả. Hơn nữa, ta sau đó cũng tuyệt không tìm bọn họ để gây sự hiện tại liền để ta nhìn ngươi một chút khí lượng, có phải là thật hay không có thể vì bằng hữu giúp bạn không tiếp cả mạng sống, vẫn là những này chỉ là ngươi mua danh chuộc tiếng giả bộ lời nói dối. Ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, một, ngươi nằm mơ. Quát to một tiếng, bị Trung Su nhất trong tay Hạc Lan sơn đột nhiên phát sinh gầm lên giận dữ, một mình ngươi đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân, phối chịu được Linh Nguyệt quỷ xuống sao? Linh Nguyệt, chúng ta tức là bằng hữu, lại là huynh đệ, ngươi đổi vị suy nghĩ một thoáng, nếu như hôm nay là ngươi bị bắt, muốn thông qua chúng ta quỳ xuống mới có thể sống dưới, ngươi sẽ làm thế nào? Ninh Nguyệt, đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa sinh tử hà sợ. Nếu có một ngày ta cần dựa vào các huynh đệ khốn nũn mới có thể sống, ta Hạc Lan Sơn thả rằng vừa chết. Ninh Nguyệt, ngươi nghe được sao? Người cố Hưu vừa chết, hoặc nặng với Thái Sơn, hoặc nặng với cái khác Sơn, băng không tại sao chịu lũ. Ninh Nguyệt lạnh lùng nhìn phía Trung Su, khoe miệng hơi làm nổi lên lộ ra một tia tà mị nụ cười. Có phải là ta thật sự quỷ, Ngươi có thể thả tất cả mọi người. Đương nhiên, ta chính là muốn nhìn một chút. Ngươi so với cha ngươi kém có bao xa? Ta chính là muốn ngươi hướng về ta chứng minh. Cha ngươi năm đó rời đi tiên cùng, trả lại lựa chọn một phàm nhân là cỡ nào sai lầm. Nguyệt Nhi, ngươi Ninh Giao cũng trong nháy mắt phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Thế nhưng, muốn bật thốt lên, nhưng vẫn là sâu sắc nuốt xuống. Mà Ninh Giao bên người bất lao thần tiên cùng Tiên Mộ Tuyết, nhưng dùng một đôi cực điểm bình tĩnh con ngươi nhìn Linh Nguyệt. Dưới cái nhìn của bọn họ, quỳ xuống không phải xỉ nhục, không phải chỗ bẩn, mà là khí độ, mà là cảnh giới. Như thế nào siêu thoát, chính là có thể siêu thoát thế gian tất cả, bất kể là vinh dự vẫn là khuất nhục đều có thể coi như không có gì. Chương 844, cương liệt học Lan Sơn. Tốt lắm, ta quỷ. Linh Nguyệt trên mặt vẻ mặt như trước là như gió xuân ấm áp người, liền phản phất đang nói một cái không quan hệ tầm thường ở làm một cái tùy ý chuyện bình thường. Theo Linh Nguyệt, cái gì nam nhi dưới gối có hoàng kim, cái gì lệ trời quỷ xuống đất lệ cha mẹ, đều là chó má. Nếu như quỷ xuống có thể đổi được cha mẹ khỏe mạnh trường thọ, thì vấn thiên hạ ai không quỷ. Nếu như quỷ một thoáng có thể đổi được huynh đệ mệnh, quỳ lại có làm sao? Quỳ, chỉ là vì tương lai có thể lại một lần nữa đứng lên đến. Linh Nguyệt quỷ, là này đôi đầu gối, nhưng trung xu bọn họ quỷ, nhưng là vĩnh viễn linh hồn không muốn hạt Lan Sơn điên cuồng mạnh liệt lắc đầu trong ánh mắt đã sớm đỏ chót một mảnh hắn không thể tiếp thu càng không thể chịu được Linh Nguyệt quỳ xuống đặc biệt là vì hắn quỳ xuống Lan Sơn quỳ một thoáng cũng sẽ không đi một lượng thịt không có gì lê gớm các ngươi là huynh đệ ta cả đời huynh đệ đừng tưởng rằng quỳ Linh Nguyệt liền không đứng lên nổi ngươi yên tâm này một quỳ sẽ làm Linh Nguyệt đứng lên đến tốc độ tăng cao gấp 10 lần vay Linh Nguyệt đầu gối mạnh mẽ kịch liệt va chạm đem dưới chân nham thạch đánh nát tung tóe mà ra trong mắt đất rung núi chuyển trong phút chốc đuổi mù tế nhật nay một quỷ có thể nói quỳ kinh tiên động địa, có thể nói quỳ đến khoáng cổ tuyệt kim. từ xưa tới nay chưa từng có ai quỳ xuống trả lại có thể quỳ ra ninh nguyện phong thái. dưới gối đá tảng, phảng phất nổi lên một tầng mạn niệm, vô số vết dạn nước ở dưới chân lan tràn vẫn kéo dài tới trung su dưới chân. nay một quỳ, đừng nói quét mới ninh giao đợi người nhận thức, liền ngay cả đối diện tiên cung đệ tử cũng nhất thời lộ ra một trận ngạc nhiên. nguyên bản hẳn là khuất nụ quỳ xuống, lại bị ninh nguyện ra khí khái, quỷ ra bức cách, sống lưng, phảng phất một thanh ra khỏi vỏ kiếm hàn quang lấp lóe, bay lượn tóc, phất là sóng nước lưu động thương hải biến thiên. Lăng lập khí thế, phảng phất vô cùng hỏa diễm đang kịch liệt thiêu đốt. Dưới gôi vết rạn nước, càng như là một cái sen vào đại địa để lại rực rỡ vân chương. Như vậy có khí thế, có khí khái quỷ xuống. Rất sao vẫn là quỷ xuống sao? Thời gian trong phút chốc hình ảnh ngắt quãng, ở tiên cung đệ tử Trả lại ở kinh ngạc với tại sao quỷ xuống giả khí thế dĩ nhiên so với bị quỷ giả còn muốn trâu bỏ thời điểm, bị Trung Xu nhấc trong tay Hạc Lan Sơn nhưng yên lặng nhắm hai mắt lại. Một giọt nước mắt, dọc theo gò má chậm rãi nhỏ xuống. Bởi vì hắn không đành lòng, không đành lòng xem hảo huynh đệ của mình dĩ nhiên là quỷ. Hắn càng không đành lòng không đành lòng nhìn thấy hảo huynh đệ của mình vì mình bị xuống. người lên a, lên a. Hạc Lan Sơn âm thanh như khắp như tố, nước mắt phảng phất không ngừng được nước suối bình thường tuôn ra. người có thể thả người sao? Linh Nguyệt phảng phất không nghe thấy Hạc Lan Sơn gào khóc, thẳng tắp ngẩng đầu lên, trên mặt nhưng trả lại mang theo nụ cười nhàn nhạt. xem ở ngươi như thế ngoan phần trên. Trung Su nhẹ nhàng buông lòng tay, Hạc Lan Sơn chậm rãi rơi xuống. thế nhưng thoáng qua, Hạc Lan Sơn phảng phất rơi xuống trên đất bóng bàn bình thường nhảy đánh mà lên. Linh Nguyệt, ngươi lên cho ta đến, lên. Lão tử không muốn ngươi quỳ. Lão tử không muốn ngươi vì ta quỷ. Hạc Lan Sơn từ bước ra giang hồ bắt đầu từ ngày đó liền biết, Đau đầu liếm huyết một ngày nào đó sẽ chết, vì lẽ đó ta tự nói với mình. Đời này Vĩnh còn lâu mới có thể khóc, Vĩnh còn lâu mới có thể quỷ. Nhưng là, lão tử một đời anh minh, lại bị ngươi toàn phá hủy. Ninh Nguyệt, lão tử không muốn phải nhìn ngươi cái này hình dạng, cái kia hăng hái chỉ tay tiếng đàn bại ta rút ma chém Ninh Nguyệt đến cái nào? Ninh Nguyệt, ngươi cho ta trận mắt lên nhìn. Một đời huynh đệ, không phải giống như ngươi vậy cúm núm đổi lấy. Lão tử coi ngươi là huynh đệ, Vĩnh Viễn huynh đệ. Ngươi ném mất tôn nghiêm, lão tử thế ngươi kiếm về. Tiếng nói rơi xuống đất, linh nguyện trong dây lắc ngẩng đầu lên. Như gió xuân ấm áp nụ cười trong nháy mắt bị thu hồi, trừng lớn viền mắt bên trong tràn ngập sợ hãi cùng kinh hoàng. Lan sơn, không muốn. Hạc Lan sơn hơi tà đầu, kéo dài thời hạn cảm phảng phất với trước mắt tiên cung đệ tử xuất từ sâu trong linh hồn trào phúng. Ta Hạc Lan sơn không cần huynh đệ khốn đốn tham sống sợ chết. Ngày hôm nay linh nguyện này một quỷ không phải quỳ các ngươi, mà là quỳ lão tử, bởi vì ngày hôm nay hắn là lão tử tiên đưa. Quay một trường nhanh như thiểm điện, mạnh mẽ đập hướng về gãy của chính mình. Tất cả những thứ này quá nhanh, nhanh Linh Nguyệt căn bản không kịp cứu rút, mà làm đến cùng cứu giúp Trung Xu bọn họ, nhưng cũng căn bản sẽ không ra tay. Kinh mạch đứt từng khúc có thể trả lại có thể kéo dài hơi tàn, cốc vỡ toang trả lại có thể làm sao. Linh Nguyệt cấp tốc hướng về Hạc Lan Sơn phóng đi bước chân, đột nhiên hình ảnh ngắt quãng. Trần tròn trong đôi mắt, nhìn Hạc Lan Sơn vĩ đại thân thể chậm rãi té ngã. Tình cảnh đó, như vậy chậm chậm, rồi lại như vậy tan nát cõi lòng. Cái này, Linh Nguyệt mới rõ ràng cái gì gọi là vỡ tan. Hào huynh đệ của mình, nhanh 6 năm huynh đệ tốt là Hạc Lan Sơn dư lãng bọn họ đổi tiếp Ninh Nguyệt đi qua ban đầu thời gian ban đầu cái kia hồ đổ vô chi đơn thuần cho rằng Giang Hồ chính là vung kiếm thiên nhai thời gian đã từng huynh đệ dần dần bị chính mình hạ xuống mà duy nhất không rơi xuống là cái kia phân tình nghĩa trước đây Ninh Nguyệt cho rằng chính mình có thể nắm giữ cùng lĩnh viễn người bảo vệ đoạn này mỹ hảo nhưng hiện tại nhưng phản phất rơi ánh mặt trời bọn biển bình thường hoa lệ phá nát ở Hạc Lan Sơn thi thể sắp rơi xuống đất thời điểm Ninh Nguyệt ôm chặt lấy Hạc Lan Sơn thế nhưng Hạc Lan Sơn đã chết rồi thậm chí ngay cả cuối cùng di ngôn đều không có để lại coi như chết đi, khoe miệng đã mang theo kiệt ngạo bất khuất nụ cười, cái kia một tiếng cuối cùng mỉm cười, tựa hồ nhắc nhở Linh Nguyệt. Xin coi như nhân kiệt, tử cũng bị hùng, bất cứ lúc nào bất luận nơi nào, nhất định phải đỉnh thiên lập địa. Bầu trời đột nhiên âm u lên, một cơn gió mạnh thổi qua đại địa. Bầu trời mây đen, không biết từ chỗ nào hội tụ đến, ở Linh Nguyệt đỉnh đầu ngưng tụ. ầm ầm ầm, đột nhiên tiềm điện đan sen cuồng phong đột nhiên nổi lên, quay một đạo khí thế từ đằng xa đột nhiên bốc lên, khí thế bao phủ thiên địa. xa xa tiểu tử tại xem vị trí ngọn núi phảng phất bị thiên thạch va chạm bình thường ầm ầm sụp đổ. Chu Tước cùng Diêu Quang nhất thời thay đổi sắc mặt, đang muốn chuyển động thân thể, Trung Su đột nhiên quát to một tiếng gọi lại, đứng lại, người bị cứu đi liền cứu đi, Trường Sinh Thiên Cung Thánh Nữ bây giờ số mệnh chính hùng không thích hợp động thủ. Còn nữa nói, lưu lại Ninh Nguyệt cùng tám sư muội mới là việc cấp bách. Thiên điệu biến hóa như trước tiến hành, quần quần vô tận khí thế ở Ninh Nguyệt quanh thân bao phủ. Đột nhiên, Ninh Nguyệt ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Một đạo thiên lôi, tự cửu tiêu chém xuống mạnh mẽ bắn trúng Ninh Nguyệt bên người tảng. A cõi lòng kêu gạo, người nghe được thương tâm thấy trường. Đột nhiên Một nói bóng người màu trắng chợt lóe lên đi tới Ninh Nguyệt bên người. Thiên Mộ Tuyết Ôn Nhu đỡ Ninh Nguyệt vai, Ninh Nguyệt kêu gào mới chậm rãi dừng lại. Phụ quân, trước mắt không phải thương tâm khổ sợ thời điểm. Ta biết." Ninh Nguyệt lạnh lùng đứng lên, chậm rãi đem Hạc Lan Sơn vắt lên, rồi xuống vai lưng, đem Hạc Lan Sơn vững vàng trói ở trên người, "Huynh đệ tốt, chúng ta ngày hôm nay kể vai chiến đấu." Tiếng nói rơi xuống đất, Ninh Nguyệt trong tay Thái Thủy kiếm đột nhiên hóa thành lưu quang hướng về Ninh Dao bắn nhanh mà đi. Phảng phất vượt qua thời gian, vững vàng rơi vào Ninh Dao trong tay. Trong mấy mắt, hai đạo khí thế phóng lên trời. Linh giao cầm trong tay Thái thủy kiếm, nguyên bản vẫn đạo chi cảnh tu vi, trong nháy mắt lần thứ hai cất cao. Mà Bất Lao Thần Tiên cũng chậm rãi móc ra phong cốc bản. Tuy rằng phong cốc bản giá trị, còn lâu mới có được Thái thủy kiếm đối với linh giao giá trị hung hăng như vậy. Nhưng Bất Lao Thần Tiên nguyên bản tu vi liền sâu không lường được, bây giờ nhìn lên, dĩ nhiên không chút nào lại linh giao bên dưới. Linh Nguyệt đã sớm biết, chính mình cầm thượng cổ thần khí cũng không có tác dụng gì. Coi như có hai cái thần khí, tu vi của chính mình cũng tuyệt đối không đạt tới vấn đạo chi cảnh. Vì lẽ đó, Ninh Nguyệt sớm nhất kế hoạch chính là đem hai cái thần khí phân cho Ninh Giao cùng Bất Lao Thần Tiên lấy tu vi của hai người nguyên bản liền không chút nào lại Tiên Cung đệ tử bất luận một hai bên dưới mà hiện tại lại có thần khí giúp đỡ thực lực đã đạt đến một cái cân bằng vô tận khí thế dâng trào trong nháy mắt khóa chặt đoạn thiên nhai phạm vi 30 giảm dặm phạm vi mà khinh Tuyền liệp Hổ đợi một đám Tiên Cung đệ tử càng là thay đổi sắc mặt tỏ rõ vẻ sợ hãi nhìn điên cuồng bùng nổ ra khí thế Ninh Giao cùng Bất Lao Thần Tiên hai người Thái Thủy Kiếm phong các bản ừ dự định ngược lại không tệ thế nhưng Lẽ nào chỉ cho phép các ngươi có thượng cổ thần khí sao? Trung Su thâm thẳm âm thanh phảng phất âm u hô hoán. Trong nháy mắt lóe một cái, Chu Tước cùng Trung Su tay của hai người bên trong đột nhiên cũng thêm ra hai loại đồ vật. Chu Tước trong tay, Linh Nguyệt Nhật Tức, chính là 3 năm trước bị Chu Tước cấp đi thượng cổ thần khí Đại Nhật Kim Luân. Mà Trung Su trong tay, lại đột nhiên có thêm một cái cổ điện cây rủ. Cây rủ nhìn như tầm thường, nhưng cũng tỏa ra từng trận đạo vận. Trung Su chậm rãi tạo ra cây rủ, vô tận phù văn ở ô trên mặt lưu chuyển, phản phất một cái to lớn mâm tròn đem Trung Xu thân thể hoàn toàn bao ở trong đó. Linh Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, vốn cho là bên mình có sức đánh một trận, nhưng không nghĩ tới tiên cung dĩ nhiên cũng có hai cái thượng cổ thần khí, mà cái này ồ, tất nhiên là thượng cổ thần khí bên trong công hiệu làm thần bí thiên la tán, bốn đạo khí thế trên không trung kịch liệt dây dưa chém giết, đạt đến như linh Giao bất lao thần tiên như vậy cảnh giới, giao thủ đã không ở đơn thuần chém giết, tinh thần biển ý thức có thể phóng hiện thực, dù cho hơi chuyển động ý nghĩ một chút cũng có thể cải thiên hoán địa. Vì lẽ đó tuy rằng bốn người cũng không có nhúc đích, nhưng giao chiến đã ở tinh thần phương diện bên trong triển khai, trong nháy mắt. Ninh Nguyệt trước mắt đột nhiên trở trời rồi, giờ khắc này tất cả mọi người đều xuất hiện ở một cái đặc thù trong không gian, không có đoạn tiên ngai, cũng không có liên miên quần sơn vần quanh. Nhìn thấy trước mắt tất cả đều là hoàn toàn trắng bệnh. Trên bầu trời không ngừng nổ tung kinh thiên động địa tiếng sấm, bất lao thần tiên cùng Ninh Giao thân thể, phảng phất đã sắp quá ánh sáng trên không trung kịch liệt va chạm, mà liền ngay cả lấy Ninh Nguyệt tu vi, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy một tia cái bóng mơ hồ. Trung Su Thiên La Tán, phảng phất chính là một tòa đem Trung xu vững vàng bảo vệ ở chính giữa Linh Lung Tháp. Bất luận Ninh Giao công kích làm sao sắc bén. Nhưng phảng phất đều có thể bị Trung Su dễ dàng hóa giải. Nhưng Trung Su tùy ý công kích, nhưng như vậy mạo hiểm. Nếu không là ninh Giao điệp Dược phân phi quá mức quỷ thần khó lường, sớm đã bị Trung Su đánh bại. Tiên trong cung Đại Sư Minh võ công cảnh giới nhất là quỷ thần khó lường nhân vật quả nhiên danh bất hư truyền, mà bất lao thần tiên đối chiến Chu Tước lại có vẻ ung dung nhiều lắm. Tuy rằng giao thủ kịch liệt như thế, nhưng bất lao thần tiên nhưng trả lại có thể cùng Chu Tước nói lên hai câu. Này, Chu Tước, chúng ta cũng coi như bạn cũ, ý tứ một thoáng cái khác như vậy tích cực được không? Bất lao thần tiên nhẹ tránh thoát Chu Tước một đạo kim luân. Cập nhà quay về Chu Tức nói rằng: "Có thể, để ta chém xuống Ninh Nguyệt đầu chó." Chu Tức âm thanh lãnh khóc khốc như vậy, mà ở Chu Tức trong miệng, Bất Lao Thần Tiên cũng nghe ra Chu Tức không để lối thoát nghĩa bóng. Chương 845: Thiên phạt giáng lâm. Cái gì cừu cái gì oán, còn sao? Chúng ta 800 năm, dòng giá 800 năm, chỉ vì chờ nàng trở lại, thật vất vả tìm tới nàng chuyển thế, lại làm cho Ninh Nguyệt phá hủy, hết thảy đều phá hủy. Lão bất tử, lúc trước ta vì ngươi đối với hắn khắp nơi lưu tình, thế nhưng hắn đây, tại sao muốn hại chết muội muội ta? Tại sao? khắp nơi lưu tình, này không phải là ngươi chu tước. Bất lao thần tiên hí ngược nở nụ cười, mà cái nụ cười này nhưng nhất thời để chu tước điên cuồng. Lão bất tử, ngươi có muốn hay không hảo hảo đánh. Chúng ta không phải ở hảo hảo đánh sao? Bất lao thần tiên vô lại dáng dấp mỗi giờ mỗi khắc không lại gây xích mích chu tước thần kinh. Năm đó ở lôi ngục thời điểm là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy. Mỗi một lần, bất lao thần tiên đều có thể thành công chọn lên tâm tình của chính mình. Vô liêm sỉ. ngươi có bản lĩnh không nuốt ở trong vỏ rùa, rút lui ngươi mai rùa, chúng ta một chiều phân thắng bại. Chu tước phẫn nộ quát. Âm thanh xé rách phảng phất đã đến nhẫn nại cực hạn. Chu Tước, võ công của lão phu đặc tính chính là như vậy. Ngươi muốn cùng ta một chiều phân thắng thua. Được đó, trước tiên phá ta Âm Dương Thái Huyền Bi. Bất lao thần tiên một câu nói chưa rơi xuống đất, Chu Tước phát điên. Và nha nha nha Lưu Quang không ngừng giao kích cùng nhau vô tận dư âm bao phủ thiên địa. Mà hết thể này, Linh Nguyệt nhưng dù như thế nào đều không thể nhúng tay. Đừng nói nhúng tay, chính là tư cách quan chiến đều không có. Mắt thấy giao chiến càng ngày càng kịch liệt, mà song phương tình thế càng ngày càng mơ hồ. Linh Nguyệt tâm dần dần nâng lên. Vừa mới sự phẫn nộ, cũng dần dần bị lý trí đè xuống, giờ khắc này Ninh Nguyệt cũng dần dần nhặt lên với thế cục phán đoán. Ở Tiên Cung không có thượng cổ thần khí tình huống dưới, Ninh Nguyệt một phương vẫn có không nhỏ phần thắng. Nhưng hiện tại, Tiên Cung dĩ nhiên cũng có hai cái thượng cổ thần khí. Như vậy chính mình hết thể ưu thế cùng dựa dẫm lần thứ hai trở về đến nguyên điểm. Thực dược chịu đến chính mình giao phó, ở cứu người sau khi trước tiên đem Dư Lãng bọn họ đưa đến chỗ an toàn, trong thời gian ngắn không cách nào tiếp viện. Hiện tại đã mất đi Hạc Lan Sơn, Ninh Nguyệt không thể lại mất đi Dư Lãng đội người. Như vậy cân nhắc, giờ khắc này không thích hợp đánh lâu bầu trời mơ hồ giao chiến đến xem trung su thực lực không phải chuyện nhỏ đối chiến tay cầm thái thủy kiếm linh giao lại vẫn như là chơi tự một khi hắn chăm chú lên phỏng trường linh giao muốn huyền ý nghĩ này vừa chạy qua đầu góc giữa bầu trời trung su nhưng cũng giống như cùng linh Nguyệt muốn đến cùng một chỗ diêu quang bắt linh Nguyệt một bóng người từ cựu thiên ở ngoài truyền đến vẹn vẹn một câu nói nhất thời để bầu trời giao chiến bất lao thần tiên cùng linh giao dồn dập lòng chịu đến tự chiến cao thủ so chiêu nơi nào cho phép một tia cái hở vẹn vẹn trong nấy mắt Trung Su quả nhiên nắm lấy chờ đợi đã lâu cơ hội. Vang Thiên La Tán trong dây lát mở ra, trong nháy mắt phảng phất hóa thành bầu trời mạnh mẽ hướng về Ninh Giao bao phủ mà đi. Thiên La Tán vào đúng lúc này, rốt cục lộ ra nó phong mang. Thần bí nhất thượng cổ thần khí, sở dĩ không ai biết nó công hiệu là bởi vì biết công hiệu người cũng đã chết rồi. Thiên La Tán tự mang bên trong không gian, chỉ cần bị Thiên La Tán bao phủ người, bất luận tu vi cao thấp đều sẽ bị hút vào dị độ không gian. Mà giờ khắc này, Ninh Giao chính là đối mặt như vậy cảnh ngộ. Dù như thế nào dễ dùa, trên đỉnh đầu bao phủ phảng phất toàn bộ bầu trời. Dù cho chạy đến chân trời góc biển đều là ở dưới bầu trời. Chu Vi rằng buộc càng lúc càng lớn, Chu Vi sức hút cũng càng lúc càng lớn. Cái này nếu như không có những người khác từ bên giúp đỡ, chỉ bằng vào Ninh Giao là căn bản không thể đảo tẩu. Ma Trung Su cũng là bởi vì muốn điều khiển Thiên La Tán mà bị hạn chế. Ninh Nguyệt muốn xuất thủ cứu rút, nhưng giờ khắc này hắn đối mặt so với Ninh Giao đối mặt còn muốn nguy hiểm cho gấp trăm lần. Chỉ ít bị Thiên La Tán hút vào người ghê gớm bó tay chịu chói, thế nhưng bị Diêu Quan bắn trúng người chắc chắn phải chết. Thế nhưng này còn không là nhất làm cho Ninh Nguyệt vô lực. Chân chính để Ninh Nguyệt tuyệt vọng chính là cái kia bốn phương tám hướng hầu như không góc chết khóa chặt. Tiên cung đệ tử có thể căn bản cũng không có thắng mà không vẻ vang gì quan niệm. Ở Diêu Quang đối với Ninh Nguyệt phát sinh công kích trước mắt, còn lại tiên cung đệ tử dĩ nhiên đồng thời đem Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết hai người khóa chặt tại chỗ. Sáu cái cao thủ võ đạo khóa chặt hai cái cao thủ võ đạo, chuyện này quả thật là nghiền ép kha coi như Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết tâm ý tương thông hợp lực chống lại, nhưng cũng không thể làm gì. Diêu Quang công kích, phản phất đầy trời thải ngôi sao, như vượt qua thời gian bình thường đi tới Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết trước mặt mà bất lao thần tiên phân thân thiếu phương pháp, linh giao lại tự thân khó bảo toàn. Có thể nói, giờ khắc này Ninh Nguyệt gặp phải từ trước tới nay thời khắc nguy cấp nhất. Cái này, Ninh Nguyệt thậm chí nghĩ đến bản giao hậu sự. Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt biến đổi. Ở hết thảy kinh ngạc bên trong, tất cả mọi người dĩ nhiên thoát ly tinh thần ảo cảnh đi tới trong hiện thật. Như trước là đoạn thiên nhai, như trước là liên miên ngọn núi chập trùng sơn lam. Thậm chí ngay cả bầu trời giao chiến đều cái kia dáng dấp thế, nhưng liền như thế đột nhiên, thiên địa biến sắc. Vành kích ở Ninh Nguyệt trước mắt ngôi sao phảng phất bị thanh phong thổi ra bình thường tiêu tan mà dần dần đem linh giao nuốt chửng thiên la tán cũng chẳng biết lúc nào sắp nhập lên. Chung xu đợi một đám tiên cung đệ tử mờ mịt nhìn lên bầu trời, cái này, một loại không tên tâm hoàng xuất hiện ở đầu góc của bọn họ. Từ khi bái vào tiên cung, như vậy tâm hoàng vẫn là lần thứ hai xuất hiện. Lần thứ nhất là linh huyết một người một chiêu kiếm giết hết côn luôn bí cảnh, vào lúc ấy, đa số sư huynh đệ chết vào linh huyết dưới kiếm. Mà hiện tại, như vậy tâm hoàng lại một lần nữa xuất hiện. Tựa hồ liên tưởng đến cái kia loại khả năng, tiên cung đệ tử mỗi một cái trên mặt đều lộ ra kinh hoàng lộ ra bất an đặc biệt là diêu quang trong ánh mắt, loại kia không tin cùng sợ hãi. Là hắn sao? Không thể, hắn đã chết rồi, nếu như hắn không chết, không thể đến hiện tại mới ra tay. Chu Tước trên mặt tràn ngập dữ tợn, loại kia phảng phất ghi lòng tạc dạ cửu hận, để Chu Tước mặt đều trở nên vặn vẹo lên. Linh Nguyên sắc mặt cũng biến thành quái lạ lên, bởi vì hắn cũng cảm nhận được thiên địa tựa hồ có hơi không giống. Thế nhưng, cụ thể cái gì không giống nhưng không biết được, bầu trời mây đen như trước như vậy, chu vi khí thế như trước như vậy. Tựa hồ không có thay đổi, nhưng vừa tựa hồ trở nên rõ ràng trở nên sống động. Đột nhiên Linh Nguyệt trong dây lắc quay đầu lại. Bởi vì một khắc đó, Linh Nguyệt cảm giác được sau lưng Hạc Lan Sơn đột nhiên trở nên nhẹ đi. Không chỉ là nhẹ đi, mà là trở nên rất nhẹ. Tựa hồ có sức mạnh vô hình đem Hạc Lan Sơn nhấc lên. Hơn nữa cái này sức mạnh càng lúc càng lớn, càng ngày càng không cách nào chống cự. Rốt cục, đem Hạc Lan Sơn trói chặt đai lưng ầm ầm nổ tung, Hạc Lan Sơn thi thể, dĩ nhiên chậm rãi hướng thiên không trôi nổi mà đi. Linh Nguyệt thay đổi sắc mặt, vội vã nơi sâu xa tay muốn phải bắt được Hạc Lan Sơn. Nhưng căn bản là không có cách chạm được Hạc Lan Sơn thân thể, phảng phất có một đạo vô hình cách đem Linh Nguyệt cách ly ở bên ngoài. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn Hạc Lan Sơn, cũng không biết cái này rõ ràng đã chết đi, không hiểu ra sao làm sao đột nhiên trôi nổi lên. Hơn nữa loại kia dẫn dắt sức mạnh, căn bản là không phải võ học có thể làm được. Chuyện gì xảy ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Linh Nguyệt ngơ ngác nhìn Hạc Lan Sơn, Chơ mắt nhìn Hạc Lan Sơn thân thể càng bay càng cao càng ngày càng gần kề tầng mây. Lẽ nào, không thể, làm sao có khả năng? Với bất lao thần tiên đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhìn càng bay càng cao Hạc Lan Sơn thi thể trong ánh mắt lộ ra nồng đậm không thể tin tưởng. Sư phụ, ngươi biết nói chuyện gì xảy ra sao? Đến cùng phát sinh cái gì? Lan sơn hắn, ta nhớ tới Thiên Tế Lão Nhi đã từng nói, mỗi khi gặp Thiên địa biến cách, tổng hội hạ xuống mệnh trời số mệnh người đến ứng kiếp. Những ngày số mệnh người, tức là mệnh trời chi chủ, được Thiên đạo quan tâm. Mà những ngày qua mệnh người một khi ở ứng kiếp trước hành tao bất chắc, sẽ bị Thiên đạo cảm ứng hạ xuống Thiên đạo chi nhãn. ở bất lao thần tiên tiếng nói rơi xuống đất trong mắt, trên bầu trời hạt lan sơn trên người đột nhiên bay lên vô số ánh sáng, từng cái từng cái phảng phất sương mù dày bình thường tử khí từ hạt lan sơn trên người bay ra số mệnh, hắn, hắn là mệnh trời người, luôn luôn nơi biến không kinh sợ đến mức trung su cùng diêu quang cũng không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi, bởi vì bọn họ dù như thế nào cũng không thể nào tưởng tượng được, như hạt lan sơn người như vậy dĩ nhiên là có số mệnh kể bên người mệnh trời người, coi như mệnh trời người không phải ninh nguyệt, không phải thiên mộ tuyết, cũng nên là cái khác kinh tài tuyệt diễm nhân vật mới đúng đấy. vì sao lại là cái này, liền thiên nhân hợp nhất đều không có đạt đến hạt lan sơn, này không hợp lý, cũng không thể nào hiểu được. thế nhưng, coi như lại không hợp lý, sự thực đang ở trước mắt hơn nữa, giết chết mệnh trời người, nhất định sẽ xúc động thiên đạo chi nhãn. Phảng phất sắc minh trung xu bọn họ suy đoán, trên bầu trời ô vân đột nhiên xoay tròn lên. Không có một chút nào dấu hiệu, cũng không hề có một chút cuồng phong, quay chung quanh một cái thâm điểm đèn xoay tròn lên. Ở vòng xoáy trung lương, cái kia phảng phất có thể thu nạp vô số ánh sáng điểm đen, cực kỳ giống một viên con mắt. Khi cái điểm đen này xuất hiện trong đáy mắt, tất cả mọi người nhất thời thay đổi sắc mặt. Hạc Lan Sơn nguyên bản trôi nổi thi thể, đột nhiên chịu đến cái gì dẫn dắt giống như vậy, lại một lần nữa hướng về trên khôngvarphi phù mà đi. Sau đó đi vào điểm đen bên trong biến mất không còn tăm hơi. Vẹn vẹn quá trong nháy mắt, bầu trời mây đen đột nhiên biến sắc. Nguyên bản đen kịt như mực, nhưng phản phất tắc kẻ hoa bình thường nhanh chóng liền trở thành xanh thảm. Màu xanh lam vân, không có người thấy, mà màu xanh lam trong tầng mây, tràn ngập màu tím lôi đỉnh, càng là không ai gặp qua. Nhìn tinh cảnh này, Chung Xu đợi người sắc mặt trong giây lát trở nên càng thêm sợ hãi lên, thậm chí ở khinh tuyển bên người Liệp Hổ Hải chân, cũng đã ở lờ đãng run rẩy. "Thiên, thiên, thiên phạt chi lôi, chạy, chạy mau. Không được, không thể chạy." Cứ vô lượng thiên bi, chỉ có vô lượng thiên bi mới có thể che đậy thiên đạo chi nhãn. Trung su phảng phất nắm lấy nhánh của cứu mạng bình thường trên mặt lộ ra một vẻ điên cuồng. Tuy rằng Trung su cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thiên phạt chi lôi, thế nhưng lại bị tiên đế nói kinh khủng như vậy, thiên phạt chi lôi tất nhiên không phải bọn họ có thể chống cự. Mà hiện tại, thiên đạo chi nhãn xuất hiện, vô lượng thiên bi thành bọn họ duy nhất bảo đảm. Linh Giao cùng Ninh Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, trong đáy mắt, trong tay vô lượng thiên bi phảng phất một vẻ sáng bình thường hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. Mà ở tung vô lượng thiên vỡ trong mắt Ninh Nguyệt Ninh giao bọn bốn người trong nháy mắt hóa thành thiểm điện hướng về kinh thành bắn nhanh mà đi. Mắt thấy Vô Lượng Thiên Bi bị tung, Chung Xu con mắt bỗng nhiên lại biến, không kịp ngẫm nghĩ nữa, thân hình lẽ lên cấp tốc hướng về Vô Lượng Thiên Bi đuổi theo. Vánh một tia chớp, vô tình đánh xuống một cái tiên cung đệ tử, thậm chí ngay cả lẽ tránh động tác cũng không kịp làm liền ở này, một tia chớp bên trong hóa thành than cốc. Mà nhìn tình cảnh này, những người còn lại càng là tim mật đều đức, thiên phạt chi lôi, quả nhiên khủng bố như vậy. Giờ về Chương 846, chiến hầu ở vô lượng thiên bi sắp rơi xuống đất trước, Trung Su diều hâu vươn mình bình thường đem vô lượng thiên bi tiếp được. Mà chính vào thời khắc này, một đạo thiên lôi mạnh mẽ từ đám mây đánh xuống mạnh mẽ hướng về Trung Su đánh tới. Trung Su thay đổi sắc mặt, vội vã cả nước vô lượng thiên bi chặn ở trước người. Âm một tiếng, vô lượng thiên bi trong khoảnh khắc nổ tung hóa thành đầy trời mạnh vụ. Mà bụi mù bên trong, Trung Su thân hình cấp tốc bay ngược mà đi, màu bạc mì ản rụ rẫy, một vệt máu chậm rãi chảy xuống. Đại sư huynh, ngươi! Liệp hổ khiếp sợ nhìn đã hóa thành bụi trần vô lượng thiên bi. Sư phụ nhưng là rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, người dĩ nhiên đem vô lượng thiên bì phá hủy. Ngớ ngẩn, đây là giả. Trung Su ánh mắt cực kỳ âm trầm, nhìn về phía liệp Hổ, liền phảng phất ở xem một kẻ đã chết. Liệp Hổ trong nháy mắt cảm giác sau lưng lạnh cả người, né tránh ánh mắt cũng không dám nữa vừa ý khu con mắt. Chúng ta làm sao bây giờ? Chịt. Hy vọng lần này thiên phạt sẽ không quá lâu. Trung Su nhìn Ninh Nguyệt biến mất phương hướng lạnh rên một tiếng, không nghĩ tới mệnh trời người dĩ nhiên không phải Ninh Nguyệt, như vậy càng tốt hơn. Như hôm nay mệnh người đã chết, sư phụ thành tiên đại kế lại tiến một bước. Tại sao Hạc Lan Sơn Tử sẽ đưa tới thiên phạt? Tiên cung người không biết nhưng như kinh thành cấp tốc chạy trốn Linh Nguyệt nhưng có một chút suy đoán. Nguyên bản Linh Nguyệt trả lại không thể nào hiểu được. Nhưng khi Hạc Lan Sơn trên người tuôn ra màu tím sương mù bị thiên đạo chi nhãn hấp thu thời điểm. Trung Su từng phát sinh số mệnh kinh ngạc tốt lên. Số mệnh là cái gì? Linh Nguyệt vẫn không quá lý giải. Nay phảng phất căn bản không phải có thể lý giải có thể hình dung đồ vật. Thế nhưng Linh Nguyệt nhưng biết mình dựa vào số mệnh mấy lần ngàn cân treo sợi tóc. liền ngay cả Ta Vân Diệp Tấm Hoa bọn họ cũng là như thế. Vì lẽ đó. Dù cho hệ thống kịp thời, Ninh Nguyệt cũng vẫn không dám coi như không quan trọng. Bởi vì Ninh Nguyệt cùng dư lãng tạ vân bọn họ số mệnh, đều là thông qua hệ thống thu được. Số mệnh, có thể nhận thức là một loại vận may, nhưng này tuyệt không chỉ chỉ là vận may. Vận may mỗi người đều sẽ có, nhưng số mệnh nhưng không hẳn. Số mệnh có thể để cho Ninh Nguyệt trở về từ có chết, có thể để cho Diệp Tầm Hoa trở về từ có chết, có thể để cho Tạ Vân trở về từ có chết, nhưng lần này nhưng không có để Hạc Lan Sơn trở về từ có chết. Có thể Hạc Lan Sơn nguyên bản liền không đáng chết cũng sẽ không chết, chính như Trung Su đột nhiên thay đổi chủ ý chỉ cần Ninh nguyện quỳ xuống, thì có thể làm cho tất cả mọi người sống sót bao quát Hạc Lan Sơn. Thế nhưng, Hạc Lan Sơn quá cương liệt, hắn Ninh chết không loan, hắn thả làm ngọc vỡ không làm ngõi lảnh. Không chỉ có là hắn như vậy, hắn cũng hy vọng hắn tán đồng người đều như thế. Hạc Lan Sơn đem nghĩa khí xem rất nặng, thậm chí vượt qua sinh mệnh. Nguyên nhân chính là như vậy, Hạc Lan Sơn mới sẽ vì Diệp Tầm Hoa cùng Ninh nguyện bực bội nhiều năm như vậy. Nếu không là lần này huynh đệ 5 người Nga Mi tụ tập tới, tâm kết này không biết muốn kéo dài tới khi nào số mệnh có thể để cho chịu đựng số mệnh người trở về từ coi chết, nhưng số mệnh nhưng cứu không được một lòng muốn chết người. Hạc Lan Sơn nếu như một lòng cầu sinh, số mệnh sẽ vì hắn tranh thủ đến tất cả có lợi nhân tố. Thế nhưng Hạc Lan Sơn dĩ nhiên tự giết mà chết, coi như số mệnh cũng không thể làm gì. Số mệnh tuy rằng không thể làm gì, nhưng Hạc Lan Sơn dù sao cũng là có số mệnh kể bên người người. Hắn vừa chết, lập tức chịu đến thiên đạo cảm ứng, tất cả không lại mệnh số bên trong chết đi mệnh trời người, tất nhiên sẽ bị thiên đạo truy cứu. Thiên đạo chi nhãn cũng không phải cái gì con mắt chỉ là đại diện cho thiên đạo giáng lâm. khi biết hạc lan sơn vì sao mà sau khi chết, thiên đạo lập tức hạ xuống thiên phạt trừng phạt tiên cung người. phía sau thiên lôi phảng phất nổ vang lửa đạn, linh nguyệt bốn người cũng thành công tiến vào kinh thành. khi bước vào kinh thành sau khi, loại kia không tên an lòng trong nháy mắt bao vây linh nguyệt. bởi vì tận mắt nhìn thiên đạo giáng lâm, khiến linh nguyệt đối với số mệnh đối với thiên đạo có một chút cảm ứng. mà giờ khắc này, linh nguyệt cảm giác được rõ rệt trong kinh thành thiên đạo quan tâm. chẳng trách linh giao nói tiên cung người không quá đồng ý đặt chân kinh thành bởi vì ở kinh thành bị thiên đạo nhận biết khóa chặt tỷ lệ xa lớn hơn nhiều so với những nơi khác. Trở lại bọn họ lâm thời biệt viện, trên mặt mọi người đều lộ ra một tia vui mừng, nhưng chỉ có Ninh Nguyệt, sắc mặt lại âm trầm đáng sợ. Bởi vì Hạc Lan Sơn chết rồi, Ninh Nguyệt đã từng phát lời thề, cũng sẽ không bao giờ để bên người bất luận người nào lại xảy ra bất trắc. Thế nhưng, Hạc Lan Sơn vẫn là chết. Nếu như Hạc Lan Sơn không có nhận biết mình, không có thành vì là bằng hữu của chính mình, có thể vào lúc này, Hạc Lan Sơn vẫn là Giang Châu đại danh đỉnh đỉnh thiếu hiệp, vẫn là đã Ma Sơn trang tuổi trẻ tài cao thiếu trang chủ. Thế nhưng, trên đời không có nếu như, Hạc Lan Sơn vẫn là chết. Nhìn Ninh Nguyệt không nhúc nhích ngồi ở trong sân, tất cả mọi người cũng lại không cười nổi. Thiên Mộ Tuyết nghĩ tới tiến lên an ủi, thế nhưng phu thê đồng tâm Thiên Mộ Tuyết biết, Ninh Nguyệt muốn không phải an ủi. Hắn muốn là Hạc Lan Sơn khỏe mạnh sống sót. Linh Giao muốn đi an ủi, nhưng bị Thiên Mộ Tuyết ngăn lại. Bởi vì Thiên Mộ Tuyết biết, Ninh Nguyệt cần thời gian bình tĩnh, cần thời gian suy nghĩ thật kỹ, cần thời gian mưu tính một thoáng bọn họ bước kế tiếp động tác. Bởi vì hắn là Ninh Nguyệt, hắn là một cái nho nhỏ thiết bại bộ khoái liền có thể danh chấn giang hồ một cái hàng cổ vừa đến còn trẻ nhất phong hào thần bộ, một cái lấy tốc độ nhanh nhất vấn đỉnh võ đạo tuyệt thế thiên tiêu, một cái chăm chú lên, liền chính hắn đều sợ hãi mưu sĩ. một ngày kia hoàng hôn, dưới bầu trời nổi lên mưa phùn. đây là nhập thu tới nay trận thứ hai mưa. ở cuối mùa thu sau khi mỗi một lần mưa xuống đều mang ý nghĩa một lần hạ nhiệt độ. linh nguyệt nhưng tin tưởng đây là trời cao đang vì hạt lan sơn gào khóc. hoàng hôn mưa lạc một đêm phí thời gian. linh nguyệt tan vị ở trong mưa một đêm, mà thiên mộ tuyết liền chạm sau lưng hắn một đêm. bọn họ là phu thê. Vì lẽ đó dù cho Thiên Mộ Tuyết sẽ không an ủi người, nhưng nàng sẽ dùng chính mình phương thức cùng Trượng Phu đồng thời chia sẻ. Bất kể là giá lạnh, vẫn là nóng bức, Thiên Mộ Tuyết đều sẽ bồi tiếp Linh Nguyệt. Linh Nguyệt hướng về hỏa bên trong đi, Thiên Mộ Tuyết không cần thử lập tức xuống bước chân. Linh Nguyệt muốn gặp mưa, Thiên Mộ Tuyết tuyệt đối sẽ không đi bung rủ. Mà đồng dạng quan tâm Linh Nguyệt, còn có Ninh Giao. Tuy rằng Ninh Giao không có ở trong mưa làm bạn Linh Nguyệt, nhưng nàng nhưng cũng vẫn đứng ở trước cửa sổ nhìn. Ở không xác định Linh Khuyết có hay không qua đời thời điểm, Ninh đối với Linh Nguyệt có rất nhiều không ngờ, bởi vì là Linh Nguyệt nương cấp đi nàng yêu nhất ca ca nhưng khi biết linh khuyết thật sự đã chết rồi thời điểm linh giao tâm triệt để đổ nát giờ khắc này linh nguyệt cũng đã biến thân ca ca huyết mạch duy nhất nàng linh gia duy nhất có đủ trời mưa đến sau nửa đêm ở tới gần ánh bình minh thời điểm mưa tạnh cùng ngày tế tung dưới đệ một vệ sáng thời điểm một đạo trắng như tuyết bóng người lại như chân trời bay tới đám mây thấy có người đến linh giao cảnh giác đi ra cửa phòng lạnh lùng nhìn chầm chầm từ trên trời dáng xuống chậm rãi bay xuống nữ nhân nữ nhân này rất đẹp tuy rằng không giống mình và thiên mộ tuyết cái nhóm này khuynh thành tuyết diễm nhưng ở hồng trần bên trong cũng thuộc về tuyệt sắc nay không phải trọng điểm Trọng điểm là nữ nhân này, một thân tu vi dĩ nhiên không kém chính mình. Vấn đạo chi cảnh, từ cổ chí kim có thể có mấy người, mà nữ nhân này lại vẫn không phải thiên cung người. Điểm này đủ khiến Ninh Giao cảnh giác. Người đến chậm rãi bay xuống, mà Thiên Mộ Tuyết nhưng phảng phất không nhìn thấy bình thường lặng lặng chạm sau lưng Ninh Nguyệt. Điểm này lại làm cho Ninh Giao rất là kinh ngạc. Tuy rằng ở chung mới mấy ngày, nhưng Ninh Giao lại biết, Thiên Mộ Tuyết đối với bất kỳ tới gần Ninh Nguyệt khác phái đều ôm ấp cảnh giác, coi như mình cái này cô cô cũng là như thế. Thức dược nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhưng ánh mắt trước hết là nơi cũng không phải linh nguyệt, mà là cái này ở chính mình xuất hiện liền đem khí thế khóa chặt ở trên người mình nữ nhân. thực dược tùy ý liếc nhìn linh dao trong nấy mắt, thực dược tâm nhưng ở trong chớp mắt ấy nấy nhảy một cái. thực dược cái ý niệm đầu tiên chính là lệ quá, tiếp theo chính là hoài nghi. Cõi đời này vẫn còn có cùng có thể cùng thiên mộ tuyết sánh ngang dung mạo nữ nhân. thế nhưng trước mắt linh giao, tuy rằng cùng thiên mộ tuyết không có một chỗ giống nhau, nhưng hai người đứng chung một chỗ thật sự rất khó phân chia ai dung mạo càng hơn một bậc. nhưng vẹn vẹn trong nấy mắt, thực dược trong mắt lóe ra một tia bĩ thương. vậy thì là. Trên đời dĩ nhiên lại xuất hiện một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, mà như như thế cô gái xinh đẹp xuất hiện ở Ninh công tử bên người, tất nhiên cũng là yêu thích Ninh công tử đi. Bằng không, như vậy nữ tử căn bản không nên xuất hiện. Nhìn Ninh Giao trong mắt cảnh giác, thực dược trên mặt bỏ ra một nụ cười khổ. Dẫm bước liên tục, chậm rãi hướng về Ninh Giao đi tới, Trường Sinh Thiên cung thánh nữ thực dược gặp qua tỷ tỷ, xin hỏi tỷ tỷ là? Ồ, ngươi chính là Trường Sinh Thiên cung bên trong cái kia một vị. Ninh Giao lông mày nhíu lại, có chút hí ngược quét về phía vừa tiên mộ tuyết cùng Ninh Nguyệt. Danh xưng này, là Thiên mộ tuyết nói nhưng từ Ninh giao trong miệng nói ra nhưng lại như vậy tự nhiên Ninh giao thu hồi khí thế nhưng ánh mắt lại bắt đầu quan sát trước mắt thược dược tuy rằng dung mạo so với thiên mộ tuyết kém hơn một chút nhưng vóc người so với thiên mộ tuyết càng thêm câu hồn dịu dàng nắm chặt eo thon nhỏ hùng vĩ chập trùng lực liên này tư thái đủ để cùng thiên mộ tuyết tranh hương đoạt diễm càng hiếm thấy hơn tuổi tác cùng thiên mộ tuyết sắp xỉ nhưng tu vi nhưng cao hơn nữa ra một bậc đương nhiên ở thược dược tự bạo ra tộc thời điểm Ninh giao cũng biết này một thần kinh thế hai tục tu vi đánh nơi nào đến cường lực như vậy đối thủ chẳng trách Thiên Mộ Tuyết đối với tất cả mọi người đều xem thường chỉ có đối với cái này thực dược nhưng vô cùng e dè. Tuy rằng cái này Thiên Kỵ chỉ là Ninh Giao tự mình ngáp bổ, sự thực làm sao cũng chỉ có Thiên Mộ Tuyết đấy lòng rõ ràng. Nghe xong Ninh Giao câu hỏi, thực dược ánh mắt càng thêm ai oán. Mà nhìn đứng ở một bên Thiên Mộ Tuyết im lặng không lên tiếng, tự cho là Thiên Mộ Tuyết đã tán đồng rồi Ninh Giao tồn tại, đấy lòng càng là cảm giác khó chịu. Tuy nói mình có phản bội Quế Nguyệt Cung chi hiểm, thế nhưng thực dược nàng là cô cô của ta, ngươi cũng gọi là nàng một tiếng cô cô đi, là trưởng bối cái khắc mất lễ nghi. Ninh Nguyệt phảng phất tỉnh táo lại bình thường chậm rãi đứng lên, mà giờ khắc này Ninh Nguyệt tâm thanh, nhưng như vậy ôn nhu lại như mùa hè thổi tới trầm phong. Thiên Mộ Tuyết khoẹt miệng hơi nhúc nhích, nhưng cũng cuối cùng không có mở miệng. Thiên Mộ Tuyết gọi Ninh Giao Coco, đó là bởi vì nàng là Ninh Nguyệt thế tử. Thế nhưng, thực dược dựa vào cái gì? Tuy rằng đấy lòng có một tia khúc mắc, nhưng Thiên Mộ Tuyết cũng không nói lời nào, bởi vì nàng đã sớm cùng Ninh Nguyệt đã nói, nếu muốn cưới thực dược vào cửa, nàng tuyệt không ngăn trở. Thế nhưng Thiên Mộ Tuyết đấy lòng nhất định không thích, thực dược trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng thoáng qua trên mặt liền hiện lên hai đóa e thẹn đỏ ửng, gặp qua Coco. Cô cô. Một cái điểm tĩnh thanh nhã, một cái e thẹn đáng yêu người. Ta này chất nhi cũng thật là có phúc lớn. Coco cô cô chớ nói lung tung. Vừa Ninh Nguyệt cũng không thừa bao nhiêu vẻ mặt, âm thanh cũng như trước như vậy bình thản. Chậm rãi xoay người nhìn thực Dược, "Mọi người an toàn chứ? Tự tay giao cho cái kia gọi Đông Hoàng tiểu huyên tiểu cô nương, nàng là người đồ đệ." Thực Dược hiếu kỳ con ngươi nhìn Ninh Nguyệt. "Đúng đấy, bất quá vẫn là Mộ Tuyết đang dạy. Chẳng trách, kiếm pháp của nàng vẫn ở mô phòng theo Mộ Tuyết kiếm tiên. Con nhỏ tuổi" Càng nhưng đã là thiên nhân hợp nhất, ta như nàng lớn như vậy thời điểm mới miễn cưỡng tiên tiên cảnh giới. Chương 847, Thái cổ cấm địa. Được rồi, nếu thực dược cũng tới, cái kia người của chúng ta xem như là đến đông đủ. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng nói, ở hắn nói chuyện trong náy mắt, một loại áp lực vô hình ở mọi người quanh thân quay chúng quanh. Phản phất Ninh Nguyệt, chính là thiên đạo thần dụ, chính là không thể kháng cự mệnh lệnh. Tất cả mọi người bao quát bất lao thần tiên không khỏi vịnh vai lên, vào đúng lúc này, bọn họ một cách tự nhiên đem người Tâm Phúc phóng tới Linh Nguyệt trên người. Mà Linh Nguyệt, Phản phất trời sinh có loại này lãnh đạo địa vị chúng ta cùng tiên cung giao thủ cũng nhiều lần, tuy rằng chúng ta đối với tiên cung hiểu rõ vẫn như cũ không đủ, nhưng đối với thực lực của bọn họ xem như là có một cái nhận thức. Ngoại trừ cha ta cùng cô cô ở ngoài tiên cung nguyên bản có bốn cái vấn đạo chi cảnh cao thủ, bây giờ huyền đình đã chết, chỉ còn dư lại ba cái, trung su, diêu quang, chu tước, mà còn lại tiên cung đệ tử thêm vào nhạc long hiên đại khái là mười cái khoảng trường, bọn họ cũng đều là võ đạo chi cảnh tu vi, luận thực lực đến xem, kỳ thực tiên cung cũng không mạnh bằng chúng ta trên bao nhiêu. đương nhiên. Tiền đề là chúng ta có thể cùng Cựu Châu tất cả cao thủ liên hợp lại. Linh Nguyệt lời nói rất nhẹ, nhưng cũng có trật tự sắp xếp chính mình phần thắng. Thược Dược sóng mắt hiếu kỳ nhìn Linh Nguyệt, kỳ thực ở Thược Dược đáy lòng, coi như không liên hệ Trung Nguyên cao thủ nàng một câu nói cũng có thể đưa tới bảy cái võ đạo chi cảnh Thảo Nguyên Thiên Tôn. Hơn nữa, Nhạc Long Hiên không phải đứng ở chính mình vừa sao? Tại sao Linh Nguyệt phải đem Nhạc Long Hiên tính cả? Nhưng những vấn đề này, Thược Dược đều không hỏi ra miệng, bởi vì nàng tin tưởng, Linh Nguyệt nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Như thế tính được, chúng ta vẫn có không nhỏ phần thắng mà lần này tiên cung không có thực hiện được, bọn họ tất nhiên sẽ không giảng hòa. Ta cho rằng trước tiên liên hợp trung nguyên cao thủ, làm hết sức đem thiên bảng cao thủ kéo đến chúng ta bên này, sau đó bố trí một cái mồi nhử, lấy này đến dụ dỗ tiên cung cao thủ mắc câu chúng ta ở tập hợp đủ lực tiêu diệt bọn họ. Đại gia cho rằng cái phương án này có thể được sao? Linh Nguyệt tiếng nói rơi xuống đất, bốn phía đều rơi vào trầm mặt. Thực sự cùng thiên mộ tuyết không nói lời nào, bởi vì các nàng căn bản không cần phát biểu ý kiến. Đối với các nàng tới nói, Linh Nguyệt nói làm thế nào bọn họ liền làm như thế đó. Mà Linh Nguyệt chân chính cần là Ninh Giao cùng Bất Lao Thần Tiên ý tứ. Thế nhưng khi Ninh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ thời điểm, nhưng nhìn thấy Bất Lao Thần Tiên cùng Ninh dao đều là mặt ủ mày cho một mặt do dự dây dưa dán vẻ. Làm sao? Sư phụ, cô cô, có cái gì không thích hợp sao? Ninh Nguyệt do dự hỏi. Không phải có cái gì không thích hợp, mà là ngươi thật giống như toán loạn một người. Bất Lao Thần Tiên nhẹ nhàng nuốt giâu sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Bất Lao Thần Tiên nghiêm túc thời điểm vẫn là rất là huy nghiêm, chỉ có điều bị thường ngày lôi thôi lít cùng cười vui vẻ phá hoại hình tượng mà thôi. Tiên đế. Vừa linh giao nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nguyện Nhi, Tiên đế, một cái liền ngay cả Kaka ca ca đều nói, nếu như sinh tử chống đỡ hắn cũng chắc chắn phải chết người. Ta cùng hết thể tiên cung đệ tử sư phụ, tiên đế có đủ loại, ta đều không cần đi nói. Ta chỉ nói một cái hiện thực, tiên đế võ công là thiên đạo cảnh giới. Từ cổ trí kim, cái thứ nhất thiên đạo cảnh giới. Biết cái gì là thiên đạo sao? Vừa là thiên, vừa là đạo, đã lấy phàm nhân thân thể chạm được thần lĩnh vực. Cùng thân khác biệt duy nhất ở chỗ, hắn vẫn là người không có thành tiên." Linh ánh mắt hơi run run, nhưng thoáng qua nhưng mở đi, Linh Uyệt không phải là không có tính tới tiên đế, mà là hắn căn bản là không dám đem tiên đế tính ở trong đó. Không tính tiên đế, bọn họ còn có phần thắng. Quên đi tiên đế, bọn họ coi như thông thiên triệt địa cũng không thể làm gì. Thiên đạo cảnh giới, tưởng tượng cũng làm cho người khủng bố. Tiên cung ra tay với chúng ta nhiều lần, tiên đế nhưng từ chưa xuất hiện. Này có phải là mang ý nghĩa tiên đế cũng sẽ không xuất thủ. Nếu như tiên đế không ra tay, kế hoạch của ta còn có tiến hành không gian. Nếu như tiên đế ra tay, đừng nói kế hoạch, chúng ta thậm chí ngay cả lập ra kế hoạch cơ hội đều không có. Còn có côn lôn mật cảnh đã bị phá hủy. nếu như tiên đế trả lại ở vẫn không có chuyện gì, hắn sẽ cho phép chuyện như vậy phát cái gì? vì lẽ đó, chúng ta có thể hay không cho rằng tiên đế kỳ thực đã không tồn tại, hoặc là nói hắn hiện tại trả lại không thể ra tay. Ninh nguyệt, chúng ta biết người mất đi người bằng hữu tốt nhất hiện tại rất phẫn nộ, hận không thể hiện tại liền đem tiên cung người chém thành muôn mảnh, hận không thể hiện tại liền tiêu diệt tiên cung tiêu diệt trùng su bọn họ tất cả mọi người. thế nhưng, tiên đế không ra giả thiết, ngươi căn bản không hề có một chút căn cứ. bất lao thần tiên, vô tình ở linh nguyệt đỉnh đầu rót một chậu nước lạnh. Loại kia lạnh xuyên tim cảm giác, trong nháy mắt để Ninh Nguyệt mất đi thần trí. Hơn nữa, ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi, Tiên đế từng xuất hiện. Linh Giao nhẹ nhàng đi tới Ninh Nguyệt trước, đưa tay ra ôn nhu đẩy ra dính ở Ninh Nguyệt trên mặt tóc ai, ngươi biết Mạc Kỳ Liên là chết như thế nào sao? Bằng vào ta cùng Mạc Kỳ Liên tu vi, tại sao ngay cả chạy trốn đi đều không làm được? Tiên đế ra tay rồi. Ninh Nguyệt trợn to hai mắt mở mịt hỏi, chỉ một chiêu, công lực của ta bị phòng, Mạc Kỳ Liên kinh mạch đứt từng khúc. Này, chính là Tiên đế. Vân trong nháy mắt, Ninh Nguyệt trong đầu lật lên ngập trời lực lớn. Chỉ một chiêu, hai cái vấn đạo chi cảnh cao thủ tuyệt đỉnh một cái võ công phong cấm một cái thân tử đạo tiêu. Đây là cỡ nào sức mạnh to lớn, đây là khả năng đáng sợ. Linh Nguyệt con ngươi mở mịt, mê man mắt bên trong, lập lòe nồng đậm tuyệt vọng. Hắn muốn báo thù, hắn muốn giết tiến vào tiên cung. Thế nhưng, nếu như đối mặt tiên đế là mạnh mẽ như vậy, vậy mình giết tiến vào tiên cung cùng chịu chết có gì khác biệt? Không có cách nào. Thiên Mộ Tuyết nhìn Linh Nguyệt thất thần dáng vẻ, đáy lòng không tên quặn đau. Thiên Mộ Tuyết nhận thức Linh Nguyệt nhiều năm như vậy, xưa nay chưa từng thấy Linh Nguyệt như vậy mê man quá. Không có Trừ phi ngươi cùng linh nguyệt võ công đột nhiên tăng nhanh như gió chỉ muốn các ngươi một người trong đó đột phá thiên đạo chi cảnh là có thể cùng tiên đế đối kháng thế nhưng từ cổ chí kim nhiều như vậy tuyệt thế thiên tiêu lại có ai đột phá hỏi huống hồ là thiên đạo linh dao nhất thời đem linh nguyệt hết thể hy vọng phá diện không còn có một cái khả năng với bất lao thần tiên đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì trong ánh mắt bắn ra rực rỡ hào quang cái gì khả năng linh nguyệt bị một câu nói này kích thích trong nháy mắt hoàn hồn thần tình kích động nhìn bất lao thần tiên trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm thần cầu vô lượng thiên bi Tiếng nói rơi xuống đất, tất cả mọi người ánh mắt trở nên sáng ngời lên chỉ có vừa Ninh dao sắc mặt vào thời khắc ấy đại biến ánh mắt sắc bén nhìn thẳng bất lao thần tiên, phảng phất bất lao thần tiên nói phạm vào nàng tối kỵ vô lượng thiên bi ta ở lôi ngục giam giữ 50 năm cái kia 50 năm bên trong ta cũng bộ đến tiên cung không ít năm đó Chu Tức đã từng cùng ta nói rồi tiên đế rất muốn đồ vật là vô lượng thiên bi mà thiên đế sợ nhất sự chính là vô lượng thiên bi rơi vào trong tay người khác ở ta bị giam áp trong lúc tiên trong cung phát sinh kinh thiên động địa rung động vẫn ở tiên cung vô lượng thiên bí mất trộm vì thế tiên đế trả lại rất rất nhiều người hiện tại ta biết vô lượng thiên bi là bị cha ngươi mang ra tiên cung chỉ cần tìm được vô lượng thiên bi liền có thể cùng tiên đế chống lại thế nhưng cụ thể làm sao chống lại ta cũng không biết dù sao vô lượng thiên bi thân là chân chính thần vật không phải chúng ta những người phạm tục có khả năng tưởng tượng vô lượng thiên bi linh nguyệt trong miệng đọc thầm tên vô lượng thiên bi trong mắt trung nguyên The lở mở thần thái càng ngày càng sáng càng ngày càng cực nóng rốt cục linh nguyệt quay mặt sang nhìn phía ninh dao mà giờ khắc này ninh giao nhưng mặt âm trầm từ lâu mặt như nước đậu. cô cô. Ngươi biết Vô Lượng Thiên Bi tâm tích đúng hay không? Kính xin cô cô báo cho. Linh Nguyệt không ngửi, quay về Ninh giao được rồi từng cái từng cái đại đại lễ. Như vậy chỉnh trọng, như vậy lệnh Ninh giao không cách nào từ chối. Nguyệt Nhi, cô cô là biết Vô Lượng Thiên Bi tâm tích. Năm đó ta cùng ca ca chạy ra tiên cung mang đi Vô Lượng Thiên Bi. Nguyên bản, ca ca chính là khóa này Vô Lượng Thiên Bi chủ nhân. Thế nhưng ca ca cuối cùng nhưng không có sử dụng Vô Lượng Thiên Bi, càng không có từ Vô Lượng Thiên Bi bên trong được trường sinh bí mật. Ta cũng hỏi qua ca tại sao, nhưng ca lúc trước cũng chỉ nói là thời điểm chưa tới sau đó Kaka liền đem vô lượng thiên bi tặng đến một cái chỗ an toàn cũng không còn để cập quá vô lượng thiên bi cái kia vô lượng thiên bi đến cùng ở đâu? Linh Nguyệt vội vàng hỏi. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đi, chỗ đó cực kỳ hung hiểm, coi như là ta đi qua vậy cũng là cựu tử nhất sinh. Linh Nguyệt, vô lượng thiên bi ở thích hợp thời điểm sẽ chính mình xuất thế. Nếu như nó thuộc về ngươi, coi như ngươi không đi tìm hắn cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi. Nếu như nó không thuộc về ngươi, coi như ngươi được cũng vô dụng. Thế nhưng đây là ta cơ hội duy nhất. Tiên đế mạnh mẽ không phải chúng ta liều mạng cùng dùng lưu kế có thể chống đỡ, thiên đạo cảnh giới, ta hiện tại đều không dám tưởng tượng vấn đạo chi cảnh dáng vẻ hướng chi thiên đạo cảnh giới. Linh Nguyệt ánh mắt cực kỳ chăm chú, nhìn về phía Ninh Giao ánh mắt, có không cho từ chối như thế. Chỗ đó đại hung hiểm, năm đó ca đem vô lượng thiên bi tặng ở chỗ đó đều không để ta đi theo. Sau khi đi ra, lần thứ nhất như vậy chỉnh trọng nói cho ta, sau đó không muốn đặt chân nơi đó. Ngươi xác định ngươi muốn đi? Ninh Giao lại một lần nữa thật lòng xác nhận nói, nếu như tiên cung chỉ thương cá nhân ta Ta sẽ hận nhẫn không phát bởi vì quân tử báo thù 10 năm không muộn. Thế nhưng hắn dám động minh đệ của ta động thân nhân của ta, ta một khắc cũng không thể các loại. Cô cô, ta muốn đi. Ninh Nguyệt tiếng nói không có một chút nào chập trùng, nhưng trong lời nói kiên định nhưng không để chút nào dao động. Được. Vô lượng thiên bi ở thái cổ cấm địa, tương truyền đó là hiên viên của hoàng lang mộ vị trí. Nhưng bởi vì chưa từng có ai có thể bước vào trong đó, vì lẽ đó cái này nghe đồn cũng không cách nào xác định. Thái cổ trong cảnh địa có thái cổ hoàng Triều mạnh mẽ nhất vu sư bày xuống mạnh mẽ nhất kết giới cả bấy. năm đó vu sư. Không phải là bây giờ phù văn kết giới có thể sánh được. Năm đó Vũ sư dựa vào phù văn kết giới có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nhưng những này còn không là thái cổ cấm địa hung hiểm nhất địa phương. Chân chính để ta kiên kỵ, là thái cổ trong cảnh địa có ba con thượng cổ thần thú. Ngươi biết thượng cổ thần thú là cái gì sao? Linh Giao, nhất thời để sắc mặt của mọi người lại biến. Bởi vì dân gian tương truyền thượng cổ thần thú có thể nói là nổi tiếng. Vì lẽ đó chỉ cần vừa nhắc tới thượng cổ thần thú, Linh Nguyệt ánh mắt liền lộ ra ngạc nhiên. Phương Đông Cửu Vĩ thanh hồ, phía Nam Thủy Hỏa Kỳ Lân, phương Tây Kim Văn Bạch Hồ, Phương bác Huyền Thủy Long Quy. Thế nhưng, này tứ đại thần thú không phải đều là thần thoại truyền thuyết sao? Thần thoại truyền thuyết? Linh Dao lạnh lùng nở nụ cười, mỗi cách 500 năm sẽ xuất hiện hung thú bừa bãi tàn phá tàn hại sinh linh. Bạch hổ, Thanh hổ, Kỳ lân, bọn họ người nào không phải hung danh hiển hách? Mọi người nếu không là e ngại này tứ đại thần thú chi hung tàn, lại sao lại ra ra cung phụng? Ngoại trừ Long Quy ở 3000 năm trước đã chết ở ngoài, còn lại ba con thần thú đều ở thái cổ cấm địa trấn thủ. Chương 848, Thái Ngộ Tiên Cung. Tứ đại thần thú thực lực làm sao? Linh Nguyệt vươn ngón tay mà xoa xoa cầm của chính mình xa xôi hỏi, Linh Nguyệt, ngươi không từng thấy Long Quy Đan sao? Với bất lao thần tiên đột nhiên ngắt lời nói rằng, nhảy Long Quy Đan! cũng là để Hiên Viên không hận từ một người bình thường đã biến thành võ đạo chi cảnh cao thủ, cái kia tứ đại thần thú ngu ngốc Long Quy Đan tự nhiên là trải qua đặc thù luyện chế, bằng không thần thú trong nội đan chất chứa cuồng bạo man hoang chi đủ sức để đem bất luận người nào sẽ thành mảnh vỡ. Trải qua luyện chế Long Quy đan, cũng có thể sử dụng một người nhảy một cái trở thành cao thủ võ đạo. Ngươi nói lên cổ thần thú thực lực làm sao? Sư phụ tính toán, không phải vấn đạo chi cảnh không thể cùng với chống lại. Ngạch Ninh Nguyệt nghe nói, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nấy mắt. Ba con thượng cổ thần thú, cái kia không phải ba cái vấn đạo chi cảnh cao thủ. Hơn nữa thái cổ cấm điệu bên trong bị thượng cổ vu sư bày xuống cất giới, như thế tính toán chính là tiền cung mất đi cũng đến quỷ a. Bị làm sợ, bị làm sợ cũng đừng đi. Ninh Giao có chút giả hoạt nợ đủ cười, thế nhưng gọi Ninh Nguyệt đừng đi sắc mặt nhưng là như vậy chăm chú. Vậy tại sao tiểu đồ có thể sách cha ta gì thể tiến vào thái cổ cấm địa? Hắn có thể, chúng ta hẳn là cũng được. Vậy cũng không hẳn. Bất Lao Thần Tiên có chút xem thường nhìn Linh Nguyệt, nói thế nào ngươi cũng là trong trốn giang hồ vang dội cao thủ, làm sao liền điểm ấy thưởng thức cũng không hiểu. Thu vi tinh thâm, thân thể bất hủ. Tu vi càng cao, thân thể càng là có thể hàng cổ trường tồn. Cha ngươi đường đường thiên đạo cảnh giới cao thủ tuyệt thế, đừng nói vừa chết đi, chính là chết rồi 10 năm, lưu lại cường giả khí tức cũng có thể khiến người ta vọng mà dừng lại. Thượng Cổ Thần Thú tuy rằng thực lực mạnh mẽ, chung quy cũng chỉ là gia thú. Gia thú cảm nhận được cha ngươi khí tức, bọn họ dám nhúc sao? Nhưng chúng ta, nhưng là khó nói. Linh Nguyệt lông mày lại một lần nữa nhăn lại, nhìn Thiên Mộ Tuyết cùng trước mắt linh giao bất lao thần tiền, trong ánh mắt lóe qua một tia ẩn ưu. Linh Nguyệt đang lo lắng, hắn không phải lo lắng cho mình, hắn lo lắng chính là trước mắt những này chính mình thân mật người hay bởi vì chính mình mà xảy ra bất chắc. Thiên Mộ Tuyết thông minh nhanh trí đồng thời cùng Linh Nguyệt có cảm giác trong lòng, Linh Nguyệt đang suy nghĩ gì, Thiên Mộ Tuyết chỉ cần một cái ánh mắt liền được rồi. Nhẹ nhàng nắm lên Linh Nguyệt tay, "Phu quân, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi đi đâu, ta liền đi cái nào, núi lao biển lửa không oán không hối hận." "Linh công tử, thực dược cũng nghe lời ngươi." Thiên Cung đã cùng Trường Sinh Thiên Cung kết làm không do thù hận, bọn họ mục tiêu kế tiếp nhất định là ta. Hơn nữa, lần trước bước lên Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên cuộc chiến thất bại, bọn họ tất nhiên sẽ quay đầu trở lại. Vì lẽ đó, Ninh Công Tử đừng lo ta. Thược Dược ở Thiên Mộ Tuyết tiếng nói sau khi rơi xuống đất cũng là lập tức phát biểu lập trường. Ninh Nguyệt cười nhạt cũng không nói lời nào. Đối với Thiên Mộ Tuyết cùng Thược Dược tình ý, không phải dùng ngôn ngữ có thể diễn tả. Chính đang Ninh Nguyệt cảm động thời điểm, Ninh Giao nhưng nhẹ nhàng vươn người một cái. Nguyệt Nhi, cô cô mặc dù là người trưởng muối, cũng ngốc giả này nhiều như vậy tuổi. Thế nhưng. Trước đây cô cô vẫn là nghe ngươi cha chính mình không có gì chủ kiến. Hiện tại ngươi là Ninh gia đương gia, ngươi không cần cân nhắc chúng ta an nguy cái nhìn, ngươi quyết định. Cô câu nghe lời ngươi. Ai? Nhớ ta tiêu dao một đời, nhưng cũng vô định. Cả đời này đều ở ẩn nút tiên cung. Lần đi mùng một nhưng trốn không được mười lăm, quên đi. Ai bảo lão phu liền một mình ngươi đồ đệ đây? Núi lao biển lửa, sư phụ cùng ngươi đi một lần lại có làm sao? Đa tạ sư phụ, đa tạ cô cô, ta vẫn là vẫn là quyết định đi tới Thái cổ cấm địa tìm kiếm vô lượng thiên vi. Linh Nguyệt đang nghe mấy người lời nói sau khi, nhất thời hạ quyết tâm, cùng với ngồi chờ chết, không bằng buông tay một kích. Thành chi ta hạnh, mất đi là do số mệnh của ta. Thái cổ cấm địa ở vào Ly Châu, hiên viên khâu bên trong. Ly Châu, nguyên bản vì là thái cổ hoàng triều hoàng đỉnh vị trí, đã từng cũng coi như là kiểu Châu trung tâm. Nhưng 3000 năm thời đại biến thiên, thái cổ hoàng triều gì chỉ, đều không thể khảo chứng nhưng thái cổ cấm địa nhưng vẫn truyền lưu hắn truyền thuyết. Các đời chiến loạn, luôn có dã tâm bừng bừng kiêu hùng đã từng đánh qua thái cổ cấm địa chủ ý, thế nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ toàn bộ đều thất bại thậm chí vì thế trả lại truyền lưu rất nhiều sắc thái thần thoại ly kỳ cổ sự mà các đời kêu hùng bên trong nhất là nổi tiếng một cái chính là đại kỳ đế quốc chưa đại hoàng đế lý thiên một bởi vì đợi tin lời đồn thái cổ bí cảnh bên trong có trong truyền thuyết trường sinh bất lao tiên đan vì vậy sai người mở ra thái cổ cấm địa lấy ra thiên đan nay đánh không quan trọng lắm trực tiếp dũng ra đại cái sọn ra phái đi đào móc mười vạn tướng sĩ toàn quân bị diệt ở ngoài càng là thả ra bên trong tam đại thần thú bừa bãi tàn phá thiên hạ lần này trực tiếp dẫn đến thiên hạ ổ lên các nơi chư hầu rộn dập đánh thay trời hành đạo chu diệt hôn quân cờ hiệu cử binh ngư phản. Đại kỳ đế quốc chính là như thế ở thời gian hùng mạnh trực tiếp hướng đi diệt vong. Bởi vì thời gian quá lâu, vì vậy cũng chỉ để lại thần thoại truyền thuyết. Cái gì tiên nhân hạ xuống thần thú trừng phạt đại kỳ đế quốc, cái gì thiên hàng hồng thủy, cái gì yêu ma quái phá, các loại phiên bản không thiếu gì cả. Ở một cái long lanh sau giờ ngọ, Ninh Nguyệt năm người lặng yên không một tiếng động đi tới Yên Viên Khâu. Nếu như không phải là bởi vì nơi này là hung danh hiển hách thái cổ cấm địa, như vậy Tú Lệ Sơn sắc phong cảnh tất nhiên sẽ trở thành một nơi có người ngắm cảnh thánh địa. Bốn bề toàn núi, thiên tiểu bá mị, nhìn ngang lướt dọc, các có sự khác biệt. Những ngọn núi xung quanh, thành sen kẽ như răng lược, nhưng lại xanh um tươi tốt liên miên không dứt. Ngọn núi vừa có hiểm trở, lại tự lâu dài. Linh nguyệt đoàn người cẩn thận đi tới hiên viên khâu trong hẻm núi, mà đối diện này một mặt vách núi treo leo bên trong, chính là đại danh đỉnh đỉnh thái cổ cấm địa. Thái cổ cấm địa, chính là vận dụng cả nước lực lượng, tiêu tốn dòng dã ba thời gian 10 năm đào hết rồi một ngọn núi ở phối hợp quỷ phụ thần công kiến tạo mà thành. Ở dựng thành sau khi chết thể tham dự thiết kế thợ thủ công môn toàn bộ cựu tộc giết hết. Sau khi, khi Thái cổ cấm địa thả xuống đoạn long thạch sau khi, liền không còn có người có thể dò xét Thái cổ cấm địa một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Đi tới hẻm núi, rất xa dương bước. Linh Nguyệt ngoác to miệng, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng nhìn trước mắt này 12 cụ to lớn đồng nhân như. Đồng nhân cao hơn 50 trượng, toàn thân sáng ngắt mọc đầy rì đồng xanh. Nhưng dù vậy, dù cho rất xa nhìn đều có thể cảm nhận được từ đồng trên thân thể người truyền đến hoang cổ khí tức. Này 12 cụ đồng nhân, mỗi một bộ đều thần thái khác nhau, mỗi một bộ đều uy vũ bất phàm. Bọn họ lại như là trung thần vệ sĩ bảo vệ Thái cổ cấm địa mấy ngàn năm, thật đồ sộ. Linh Nguyệt ngước đầu nhìn này 12 tòa tượng đồng, không biết tại sao, Linh Nguyệt luôn có một loại cảm giác những này tượng đồng ánh mắt, tựa hồ vẫn ở nhìn mình. Cái khác đến tham đồ sộ, từ chúng ta đến nơi này sau khi chúng ta đã đang ở Thái cổ cấm địa bên trong bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng gặp phải nguy hiểm. Linh Giao vẽ mặt thành thật nhắc nhở, nói chỉ vào xa xa trên vách núi không tách ra hợp sân đậu, này chính là Thái cổ cấm địa lối vào. Trước đây có là có đoạn Long Thạch Phong cấm. Nhưng sau đó bị Đại Kỳ Đế quốc cái kia hôn quân dùng hủ hộ dược cho nổ tung, không có đoạn long thạch, dù cho Thái cổ cấm địa liền như thế mở rộng. Nhưng trăm ngàn năm qua, từ không có người có thể sống đi vào, càng không có người có thể sống đi ra. Đây chỉ là trên giang hồ khuyết đại mà thôi, chí ít tiểu đồ không phải sống sót đi vào sống sót đi ra. Bất quá ta rất hiếu kỳ, Thái cổ cấm địa bên trong như vậy hung hiểm, nhưng một mực thả rằng để nhiều như vậy anh hùng hào kiệt muốn phái trăm vạn hùng quân đi chịu chết cũng không có thấy dựng nên ở đây 12 tòa tượng đồng. Phải biết, liền này 12 tòa tượng đồng. Hòa tan sau khi tạo nên tiền đồng cũng đủ cựu châu bách tính 10 năm tác dụng. Đột nhiên, Ninh Nguyệt sắc mặt trong dây lát biến đổi, bởi vì hắn cảm nhận được, trong nháy mắt đó, thiên địa đột nhiên trở nên bất động biến nghiêm nghị lên. Trong nháy mắt, Ninh Nguyệt cùng Ninh Giao đợi người trong dây lát quay đầu lại, mà quay đầu lại trong nháy mắt, liền mỗi người thay đổi sắc mặt như gặp đại địch. Thực sự là đạp phá Thiết Hải vô minh sử, chiếm được toàn không ngừng thời gian. Không nghĩ tới đã vậy còn quá xảo ở đây gặp phải các ngươi. Một tiếng hí ngược âm thanh từ Trung xu trong miệng nói ra, ai cũng không có chú ý nói tiên cung người là lúc nào đến. Phản đang khi bọn họ quay đầu lại thời điểm, Tiên cung đệ tử đã ở phía sau chậm rãi đi tới. Theo đi tới, mỗi người khí thế trên đều dập dần lên vô tận linh lực thủy triều. Mà lần này đến Tiên cung đệ tử, cũng chỉ có 8 cái. Nhạc Long Hiên bởi vì bị thượng dược một trường đập vỡ tan kinh mạch đan điển, hiện tại ở lại tiên trong cung tú dưỡng. Mà một cái khác, chính là ngày đó xui xẻo bị tiên phạt lập tức đánh chết cái kia. Tuy rằng linh nguyệt không tin trên đời này sẽ có như thế xảo sự, nhưng trước mắt, tựa hồ liền thật sự như vậy xảo. Tuy rằng không biết tiên cung đệ tử quá tới làm cái gì, khi vào lúc này gặp phải Tiên cung đệ tử muốn làm tự nhiên là bắt Linh Nguyệt đợi người. Chỉ có điều lần này, Linh Nguyệt nhưng đối với tiên cung không chút nào túng. Tuy rằng nhân số bên trong Linh Nguyệt chiếm thế yếu, nhưng hàng đầu sức chiến đấu nhưng là so sánh một. Chỉ cần ngăn cản Chung su Diêu Quang Chu tức ba người, còn lại 5 cái, Linh Nguyệt tự tin có thể liên thủ với Tiên Mộ Tuyết đọ sức một thoáng. Vì lẽ đó lần này, Linh Nguyệt không có lựa chọn trốn tránh, mà là nhẹ nhàng nắm Tiên Mộ tuyết tay, trong ngáy mắt, một đạo thần hồn bóng mở phóng lên trời. Ở thân hồn bóng mở phóng lên trời trong mắt, hai đạo lưu quang phảng phất như chớp giật hướng về bên người hai người bắn nhanh mà đi. Phong cốc bàn rơi vào thượng dược trong tay, Thái Thủy kiếm rơi vào Ninh Dao trong tay. Mà Bất lao Thần Tiên ngơ ngác nhìn giống tuyết hai tay, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen kịt. Quả nhiên là người đồ. Ngươi, Bất lao Thần Tiên sắc thực bị tất cả người run. Ngươi khác thường tính không nhân tính, nhưng cũng không muốn làm được như thế rõ ràng chứ? Dựa vào cái gì thượng cổ thần khí không cho ta? Lẽ nào sư phụ liền như thế không bị tiết đại? Sư phụ a, ta là đàn ông, không phải hẳn là chăm sóc một chút nữ nhân sao? Cái khác dễ giận như vậy rồi, lao ra ngài võ công cao như vậy, không có phong cốc bản Ngươi không phải còn có âm dương thái huyền bi sao? Chăm sóc một chút nữ nhân. Ngươi tại sao không nói chăm sóc một chút lao nhân? Quên đi, không nói cái này. Đợi sự tình hiểu rõ sau khi, lão phu sẽ cùng ngươi tính sổ. Nói, thần hồn của bất lao thần tiên bóng mở trong giây lát bay lên, màu vàng thần hồn bóng mở phản phất cùng âm dương thái huyền bi dung hợp. Trên dưới quanh người mỗi một tấc đều bao trùm âm dương thái huyền bi. Ninh Nguyệt cười khổ túi đầu liếc nhìn thiên mộ tuyết, sư phụ hắn cho tới như thế tiểu hại tử tính khí sao? Ta còn không là xem ở tuổi tác hắn đại cho hắn lưu cái thực lực nhược một điểm đối thủ. Diêu quang thực lực, không tính được. Thiên Mộ Tuyết không có ngần đầu, như Thanh Tuyền Bình thường âm thanh tham thẳm nói đến. ở Ninh Nguyệt trong lòng, Thiên Mộ Tuyết cảm giác được trước nay chưa từng có an tâm, mà cùng Ninh Nguyệt đồng tâm hợp lực, thân hồn của Ninh Nguyệt bóng mở, chính là nàng Thiên Mộ Tuyết. Chương 849, ác chiến. Cầm tâm kiếm phách cùng Thái Thượng Vong tình tương dung, ở Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết trong cơ thể hình thành khác một phen Chu Thiên. Theo công lực cùng kiếm ý phun trào, vô tận kiếm khí đãng phá thiên địa. Sát bén kiếm khí, phảng phất bầu trời tước sát, một đạo thiên kiếm thành hình với bên trong đất trời. Tiên cung đệ tử như trước không núc đích, ngoại trừ một trọi một đứng thẳng kiên kỵ lẫn nhau. trùng Su Diêu Quang Chu tức ba người ở ngoài, còn lại năm tiên tiên cung đệ tử đều phảng phất bị triển khai định thân chú. Mại đến tận linh nguyệt kiếm khí phá tan bầu trời, mại đến tận vô tận uy thế đang phá thời không. Liệt Hổ lạnh lùng nở nụ cười, nhẹ nhàng bước ra một bước, sư lệ các sư muội, chúng ta trên. Tiếng nói rơi xuống đất, năm đạo thần hồn bóng mờ đột nhiên bay lên. Thần hồn bóng mờ muôn hình vật trạng, cao thấp mà bốn không giống nhau. Thế nhưng trên người bọn họ dập dồn vô tận uy thế nhưng là như vậy giống nhau, mỗi một cái đều cuồn cuộn phảng phất thiên đạo giá lâm. Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết liếc mắt nhìn nhau, không nói hai lời, không Chung Ngưng Tụ Thiên Kiếm cũng đã mạnh mẽ hướng về tiên Cung đệ tử hành kích mà đi. Mà này, Tựa Hồ cũng mở ra lần này đại chiến văn trương. ở Ninh Nguyệt một chiêu kiếm đánh ra thời điểm, Chung Xu Diêu Quang bọn họ cũng đột nhiên mãnh liệt giao chiến lên. Lần này, Song phương đều hấp thụ lần trước giáo huấn. Lần trước đại gia đều muốn tốc chiến tốc thắng, tiết tấu của chiến đấu nhanh đáp ứng không xuể. Thế nhưng, lần này, bất luận tiên Cung vẫn là Ninh Giao bọn họ đều càng thêm cẩn thận, càng thêm cẩn thận. Thực lực ở lực lượng ngang nhau thời điểm, không cho phép một chút sai lầm. Thân hồn của liệt hổ bóng mở trong nháy mắt hóa thành một đạo một con thiêu đốt lửa màu đỏ cự hồ, gầm thét lên hướng về Ninh Nguyệt kiếm khí xung phong mà đi. Mà theo sát sau đó, chính là từng đạo từng đạo tiên cung đệ tử bánh kích. Liệt hội một đòn, tự nhiên không thể là Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết hai người ra tay đối thủ, ở vừa tiếp xúc được tiên kiếm sau khi liền phảng phất bị cái gì sức mạnh vô hình đánh bay mà đi. Bay ngược bóng người, như phóng ra xuất pháo khẩu đạn tháo. Thật có thể nói là trên oai hùng, lùi hoa lệ. Nhưng thần hồn của liệt hồ bóng mờ phảng phất là cùng người khác phát sinh chiêu thức giống như vậy, cũng không phải bản mệnh bóng mở đang bị Ninh Nguyệt một chiêu kiếm đánh tan bóng mờ sau khi Hộ Săn bắn lại như không có chuyện gì bình thường lần thứ hai trôi nổi ở giữa không trung, mà một đám Tiên Cung đệ tử công kích cũng thình lình đi tới năm màu công kích dập dờn quang mang rực rỡ mỗi một đạo công kích đều là như vậy kinh động thiên hạ Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết liên thủ tuy rằng cường hãn nhưng cũng không có đạt đến lấy một địch năm mức độ ở nên tiếp ba cái Tiên Cung đệ tử hành kích sau khi Thiên Kiếm liền hóa thành khói hoa bình thường từ bầu trời nổ tung hóa thành đầy trời ngôi sao thế nhưng Tiên Cung đệ tử hành kích căn bản không có dừng lại đồng nhiên thao thao hỏa diệm hóa thành tôn trào không thôi sông lớn kéo dài bạch quang hóa thành đông triệt ngân hà xương trắng linh nguyệt ánh mắt lạnh lẽo cùng tiên mộ tuyết đột nhiên đồng thời bắt pháp quyết hai đạo gần như giống nhau kiếm khí ở trước mặt hai người ngưng tụ mạnh mẽ hướng về trước mắt băng hỏa hai đạo công kích đánh tới trong phút chốc dư âm bao phủ thiên địa hiên viên khâu trong nháy mắt ở dư âm bên trong hóa thành cự lãng bên trong thuyền nhỏ thái cổ hoàn cảnh quả nhiên không tầm thường lần này giao chiến song phương đều không có mở ra thì không hạ thế nhưng coi như như vậy thái cổ cấm đất phảng phất là bị cái gì bảo vệ Bất luận giao chiến dư âm cỡ nào quần quận đều không đả thương được thái cổ hoàn cảnh mày may. Mạch liệt nổ tung quét ngang mà qua, thân hồn của Linh Nguyệt bóng mờ liên tục rút lui. Linh Nguyệt ôm Thiên Mộ Tuyết hai người đều không được thở hồn hẹn. Linh Nguyệt cùng Ninh Giao bọn họ không giống nhau, Ninh Giao bọn họ có thể lấy hoan đánh nhanh, nhưng Linh Nguyệt nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bởi vì luận hậu kình, chỉ có hai người Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết tuyệt đối không thể là tiền cung năm vị cao thủ võ đạo đối thủ. huống chi, tiên cung đệ tử có cựu viễn sinh mệnh, coi như là công lực chồng chất cũng không phải Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết như vậy gốc gác có thể so với. Thế nhưng Đột nhiên giao chiến, vẹn vẹn một hiệp, Ninh Nguyệt liền phát hiện ý nghĩ của chính mình quá ngây thơ. Nhìn thấy Trung su bọn họ thực lực mạnh mẽ sau khi, Ninh Nguyệt càng nhưng đã không đem ngoại trừ này ba đại cao thủ ở ngoài để ở trong mắt. Thế nhưng coi như tiên cung đệ tử những người còn lại võ công không được, vậy còn là võ đạo chi cảnh, cũng nhất định là võ đạo bên trong người tài ba. Vô số năm tháng, coi như ngớ ngẩn cũng có thể xếp thành cao thủ tuyệt đỉnh a này không thể toán Ninh Nguyệt tính sai, mà chỉ có thể toán nghĩ tới quá lý tưởng. Ninh Nguyệt, thế nào? Có thể hay không chống đỡ? Bất lao thần tiên ở cùng Diêu Quang giao chiến sau khi quay về Ninh nguyệt quát lên. Yên tâm, trả lại chịu đựng được. Hừ hừ hừ. Hừ lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, chưa bao giờ ra tay khinh tuyển phát sinh hừ lạnh một tiếng sau khi chậm rãi đi tới người trước, vậy thì nhìn có thể hay không chống đỡ đòn đánh này rồi. Khinh tuyển võ công không tính tuyệt đỉnh, coi như ở tiên trong cung cũng có thể chỉ là lót đáy tồn tại. Một chọi một tình huống dưới, Ninh nguyệt hai vợ chồng người bất luận cái nào đều có thể toàn thắng khinh tuyển. Cho nên khi khinh tuyển nói ra lời này thời điểm, không ai đem hắn để ở trong lòng. Thế nhưng, khinh truyền nhưng là như vậy tự nhiên mà phía sau tiên cung đệ tử dĩ nhiên cũng không có một cái nói ra ý kiến phản đối. Kinh tuyển chậm rãi trôi nổi mà lên, thân thể tỏa ra nhàn nhạt ngông lung ánh sáng. Các miện tiếp thân quần áo, đem kinh tuyển ngạo nhân thân thể mềm mại tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn. Trên người làn váy không gió mà bay, quần một bên xẻ tà đến bắp đùi gốc dễ, ở thanh phong bên trong mỗi giờ mỗi khắc đều ở tiết lộ cảnh xuân. Thế nhưng kinh tuyển tựa hồ chưa bao giờ đem tiết lộ cảnh xuân để ở trong lòng, thậm chí cái khác tiên cung đệ tử cũng giống như không có để ý đến. Linh Nguyệt vẹn, vẹn liếc mắt nhìn liền không dám nhìn nữa thế nhưng thiên mộ tuyết nhìn về phía kinh tuyển ánh mắt nhưng càng ngày càng nghiêm nghị đột nhiên linh nguyệt cũng phát hiện trước mắt thế cuộc biến hóa đột nhiên ý thức được còn lại bốn vị tiên cung đệ tử trạm vị dĩ nhiên lấy tứ tượng chi trận vì là bốn góc nền tảng cùng kinh tuyển tạo thành kim tự tháp trận hình mà bốn cái tiên cung đệ tử trên người cũng dập dần lên loại kia mông lung ánh sáng linh nguyệt thay đổi sắc mặt đang muốn động thủ đột nhiên một đạo cường hãn khí thế kéo tới đem linh nguyệt cùng thiên mộ tuyết vững vàng khóa chặt trong đó kinh khẽ miệng hơi làm nổi lên lộ ra nụ cười đắc ý phảng phất thần linh giống như vậy Kinh Tuần chậm rãi duỗi ra, ung tùn ngón tay ngọc lạnh lùng chỉ vào dưới đáy linh nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết. Các ngươi dám to gan cùng tiên đế là địch, thực sự là điếc không sợ súng, ngày hôm nay, chúng ta muốn thay thế thiên đạo phán quyết ngươi." Kinh Tuần ngữ khí cùng nội dung như vậy bên trong hai, nhưng vẻ mặt nàng ánh mắt nhưng là như vậy chăm chú, có thể ở Kinh Tuần đáy lòng, hắn càng hận là đại biểu mặt trăng. Phong Kinh Tuần nhẹ nhàng quát lên, một tiên tiên cung đệ tử trên người đột nhiên dâng lên một ánh hào quang, ánh sáng phảng phất định vị tấn đạo bình thường liên tiếp đến Kinh trên người. Hòa một tiếng quát lạnh lại vang lên, liệt hồ nứt ra ung hàm răng một tia ánh sáng đỏ phảng phất lưu quang bình thường hội tụ đến khinh tuyển trên người thổ thủy đột nhiên khinh tuyển tàn mát ra khí thế càng thêm vào đáng sợ uy thế càng thêm kinh thiên động địa như vậy khí thế thậm chí đã vượt qua võ đạo chi cảnh giới hạn đã chạm được vấn đạo chi cảnh phạm chủ linh nguyệt thiên mộ tuyết các ngươi năm lần bảy lượt phá hoại tiên đế tối kỵ càng là giết ta tiên cung người tội ác tẩy trời không cho khoan dung phụng tiên đế chi mệnh giải quyết tại chỗ giết chết không cần luận tội tiếp ta chiêu này sang thế kỷ vay một tia sáng trắng Phản phất hàng tinh nổ tung thì bắn nhanh ra gậy mạ xả tuyến trong ngay mắt bên trong đất trời hóa thành một mảnh mênh mông liền ngay cả không trung ác chiến ba châu vấn đạo chi cảnh chiến trường cũng vào đúng lúc này dĩ nhiên theo bản năng dừng động tắt lại bạch quang hóa thành mũi tên mạnh mẽ hướng về ninh nguyệt cùng thiên mộ tuyết bắn nhanh ra ninh nguyệt cùng thiên mộ tuyết mười ngón liên kết hai người liền như thế nào ngẫy nhìn cấp tốc phóng tới bạch quang đột nhiên một mặt màu vàng bia đá xuất hiện ở ninh nguyệt trước tre ở bạch quang tật kinh trên đường vân không có dừng chút nào lưu âm dương thái huyền bi ầm ầm phá nát không hề có một chút do dự Đầy trời ngôi sao kể rõ âm dương thái huyền Bi vô lực. Thế nhưng, ở âm dương thái huyền Bi phá nát trong nháy mắt, đột nhiên lại là xuất hiện một đạo âm dương thái huyền Bi. Mà không hề bất ngờ, này một đạo âm dương thái huyền Bi cũng là cấp tốc phá nát. Thế nhưng khi hắn phá nát sau khi, tân âm dương thái huyền Bi lại một lần xuất hiện. Liên tiếp đánh tan tám diện âm dương thái huyền Bi, linh nguyệt trước mới không có lại một lần nữa xuất hiện. Khi bạch quang lại một lần sắc bén hướng về Ninh Nguyệtynh kích mà đi thời điểm, một đạo kiếm khí phảng phất vượt qua thời gian bình thường trong chớp mắt xuất hiện. Ở âm dương thái huyền ầm ầm phá nát trong nháy mắt, Kiếm khí cũng đã xuất hiện ở đây đón Bạch Quang. Ngoanh một tiếng vang thật lớn nương theo cuồng bạo dư âm bao phủ thiên địa. Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết không nhịn được từng người phun ra một ngụm máu tươi rồn dập rút lui một bước. Nhưng vẻn vẹn trong đáy mắt, thân hồn của Ninh Nguyệt bóng mờ bị bao phủ ở Bạch Quang bên trong. Ở Bạch Quang bên trong, một đạo trắng như tuyết bóng người phảng phất vượt qua thời gian bình thường va và vào nổ tung trung tâm. Mamutsuna kia, Chu Tước Đại Nhật Kim Luân cũng bỗng nhiên phát sinh một đạo mảnh liệt ánh vàng theo sát bóng người màu trắng đánh vào nổ tung bên trong. Nguyên bản cuồng bạo nổ tung đột nhiên trở nên càng thêm cuồng nộ hẳn lên. Vô cùng nổ tung chính là tiên cung đệ tử cũng không dám đối mặt dồn dập về phía sau triệt hồi để tránh khỏi bị nổ tung dư âm liên lụy đến. Vách lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, một vệt ánh sáng trụ trùng tới bầu trời. Phảng phất một cái lợi kiếm đâm thủng bầu trời. Theo kịch liệt giao chiến, trên bầu trời tầng mây càng để lâu càng sâu, để ép trong tầng mây, lóe lên vô số phảng phất ngân xà bình thường ánh chớp. Dư âm tiêu tan, ở dư âm trung tâm, đã sớm không gặp thần hồn của Ninh Nguyệt bóng mờ. thật chặt ôm thực Dược, mà giờ khắc này, thực Dược nhưng gian nan hơi mắt lại, trong ánh mắt lộ ra một loại mê say, một niềm hạnh phúc còn có một loại thỏa mãn. Sau lưng Minh Nguyệt, cuối cùng một mảnh âm dương thái huyền bi không ngừng lấp lóe đã đến phá nát biến hóa. Lấp lóe mấy lần sau khi âm dương thái huyền bi ầm ầm phá nát. Thực Dược, ngươi thật là ngu, ngươi nên tin tưởng, tương tin chúng ta không có việc gì. Minh Nguyệt sắc mặt như vậy bình tĩnh, thế nhưng viền mắt bên trong nước mắt nhưng hóa thành hạt mưa bình thường hạ xuống nhỏ xuống ở Thuật Dược trên mặt. Thực Dược chậm rãi đưa tay ra, chậm rãi lau đi Minh Nguyệt nước mắt trên mặt. Công tử, Thuật Dược vốn là ngốc cả. Tuy rằng Dược vẫn tin tưởng công tử là không có việc gì, thế nhưng. Thực dược cũng vẫn làm vì là công tử đi chết chuẩn bị. Nếu như không có thực dược, công tử có lẽ sẽ chuyển nguy thành an, nhưng nếu như có thực dược, công tử liền nhất định có thể không có chuyện gì. Chương 850, Tượng Đồng Phát Uy. Người ai? Linh Nguyệt tầng tầng phát sinh một tiếng thở dài, chậm rãi đem thực dược giao cho Thiên Mộ Tuyết, chậm rãi đứng lên nhìn trước mắt lộ ra mừng như điên tiên cung đệ tử. Bây giờ thực dược trọng thương bị knock out, chuyện này ý nghĩa là trước Thiên bình lại một lần nữa phá nát không lại cân bằng. Linh Nguyệt đỡ Thiên Mộ Tuyết đứng lên sắc mặt của hai người đều trở nên giống như thượng dược trắng bệnh, miệng của hai người rác, đều cũng ốn lượn vết máu, hai người tóc đều tán loạn tùy ý phía dưới. lạ như bệnh nặng mới khỏi loại kia suy yếu, loại kia vô lực chăm chú bao vây Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết. thế nhưng hai người đều trả lại sống sót, khỏe mạnh sống sót. nhìn tình cảnh này, Khinh Tuyền ánh mắt trong dây lát tối sầm lại. tập năm cái cao thủ võ đạo công lực phát sinh một đòn chí mạng, Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết dĩ nhiên như trước vô sự. mặc dù là bởi vì thượng dược đột nhiên tham gia, nhưng Chu tức không cũng tham gia. không chỉ là Khinh Tuyền. Hết thể Tiên cung đệ tử đáy lòng đều hiện ra nồng đậm sát ý mới ngăn ngắn bao nhiêu thời gian, thực lực của bọn họ dĩ nhiên tiến bộ nhanh chóng như vậy, lại cho bọn họ một ít thời gian vậy còn đạt được. Bất Lao Thần Tiên cùng Linh Dao đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới cái kia một đòn, cũng thực tại đem bọn họ sợ đến quá chừng. Mạnh mẽ như vậy công kích, đổi làm tình huống bình thường Linh Nguyệt căn bản không thể chống đỡ đỡ được. Thậm chí, Linh Dao bọn họ căn bản liền không biết Linh Nguyệt dùng biện pháp gì đỡ đòn đánh này. Thế nhưng, giờ khắc này mất đi tổ dưỡng, trái tim của bọn họ thoáng qua lại nâng lên. Bây giờ thắng bại cân bằng đã mất hoặc là thiệt, hoặc là tử, tựa hồ không có biện pháp khác. Tuy rằng thừa bị trọng thương, nhưng ninh nguyệt giờ khắc này chiến ý nhưng không giảm chút nào. Thậm chí có thể nói, ninh nguyệt chiến ý là bị khinh tuyển này một chiêu tuyệt sát ép ra ngoài. thực dược trọng thương, rơi vào tuyệt cảnh, nhưng chẳng biết vì sao, ninh nguyệt giờ khắc này tâm nhưng chưa từng như này kiên định quá. được, rất tốt. Ninh nguyệt lạnh lùng ngẩng đầu lên, lạnh lùng gian nan đứng lên. ma thiên mộ tuyết nhưng là tỏ rõ vẻ lo lắng cầm lấy ninh nguyệt cánh tay trong ánh mắt tràn ngập lo lắng không có ai so với thiên mộ tuyết rõ ràng hơn giờ khắc này linh nguyệt trạng thái là cỡ nào gây go. càng không có người so với thiên mộ tuyết càng hiểu giờ khắc này linh nguyệt đã đến cỡ nào cực hạn ư có thể chịu được một lần không biết các ngươi có thể hay không chịu được lần thứ hai đối với không có giết chết linh nguyệt hai người khinh tuyển cảm giác được bất ngờ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là bất ngờ mà thôi theo kinh tuyển trên đời không có cái gì là sang thế kỷ giết không chết nếu như có vậy thì lại tới một lần nữa bạch quang lại một lần nữa ở khinh tuyển trên người hiện lên phảng phất hỏa diễm ngẩng lên mà linh nguyệt trên mặt nhưng cũng không còn trước nghiêm nghị cùng sợ hãi, khóe miệng hơi làm nổi lên một bộ tự tin ở đáy lòng lưu chuyển. Vốn quát to một tiếng vang vọng đất trời, đột nhiên, bảy đạo lưu quang từ Ninh Nguyệt sau lưng bay lên, bảy trôi tạo hình quỷ dị lôi đao, quay trung quanh Ninh Nguyệt làm xoay tròn. Nhìn hình ảnh trước mắt, tiên cung người không hiểu ra sao, nhưng tiên mộ tuyết trong mắt nhất thời phóng ra rực rỡ hào quang. Trong giây lát ngẩng đầu, lại phát hiện bầu trời mây đen phun trào không ngừng lóe lên ánh chớp. Trong mắt, thiên mộ tuyết miệng lên một tia thần bí mỉm cười. Cao thủ võ đạo có thể xúc động thiên địa khí tượng. Mà Đô Tiên Ngự lôi chân quyết có thể ngự động tiên lôi, tiên cung đệ tử có thể mượn hắn người lực lượng, lẽ nào Ninh Nguyệt liền không thể mượn sức mạnh đất trời. Nghĩ thông suốt điểm này, Thiên mộ Tuyết treo lên tâm hơi thả lại đến trong bụng. Ma nhìn thấy trước mắt một màn tiên cung mọi người, đáy lòng nhưng không khỏi tuôn ra một trận hoảng hốt. Mặc dù ngay cả bọn họ cũng không biết lòng này hoàng từ đâu mà tới. Bầu trời lôi vân càng để lâu càng hậu, Vô tận Lôi Minh ở trong tầng mây bừa bãi tàn phá giết ảo. Nguyệt cao cao nâng quá mức đỉnh, cũng chỉ làm kiếm trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười. Bởi vì tình cảnh này, Hắn nhớ tới kiếp trước nghe nói qua một cái phi thường châu bỏ phép thuật, cựu tiên huyền sát, đô thiên thần lôi, hoàng hoàng thiên uy, dị kiếm dẫn chi, vây một đạo ngang leo thô thiểm điện phảng phất triệu đến triệu hoán bình thường mạnh mẽ đánh xuống. Ngân xà vũ không, giao long xuất hải, điện quang long lánh, uy hiếp thiên địa. Tiên trong cung là nhất sợ lôi, bởi vì thiên lôi liền nhất định mang theo thiên đạo bay. Ở thiên lôi đánh rơi thời điểm, hết thảy tiên cung đệ tử chính là trùng su đều không khỏi thay đổi sắc mặt. Nhưng cổ kim lịch sử, ở lựa chọn thời điểm nhưng dù sao sẽ phát sinh một ít hy kịch tính chuyển mạt. Này một đạo có thể nói là Ninh Nguyệt cuối cùng lá bài tẩy thần lôi ở giữa không trung đột nhiên phảng phất chịu đến cái gì dẫn dắt bình thường quải hướng về phía nơi khác. Này cũng thần lôi, mạnh mẽ đánh xuống ở xung quanh dựng đứng này 12 tòa thật to tượng đồng bên trên. Trong ngay mắt, to lớn tượng đồng phát sinh đến răng chua ra kéo ra kéo tiếng vang. Mà không chỉ là Ninh Nguyệt, chính là tiên cung đệ tử cũng từng cái từng cái há hốc mồm. Nguyên đó, đồng là dẫn điện a Ninh Nguyệt tan vỡ phát sinh rít lên một tiếng, đồng không chỉ có là dẫn điện, hơn nữa dẫn điện tính năng tốt nhất kim loại một trong tuy rằng so với ngân suýt chút nữa, nhưng tuyệt đối so với thiết mạnh hơn nhiều còn nữa 12 tòa đồng nhân cao to như vậy, phảng phất nhà cao tầng giống như vậy, một tia chớp đánh xuống, không trước tiên phách tượng đồng mới là là đây. Ha ha ha, xem ra ông trời đều đang giúp chúng ta. Ninh Nguyệt, mệnh trời không ở ngươi, ngươi vẫn là đi chết đi cho ta khinh tuyển phát sinh tuyệt vời ý cười khẽ, ở trong mắt nàng, đây là ông trời đều đứng ở nàng bên này. Coi đời này, biết hiện tượng này nguyên lý, é sợ cũng là Ninh Nguyệt một cái. Chính đang khinh tuyển dự định kế tục phát sinh cái kia một đạo công kích thời khắc, đột nhiên, phía sau lại chuyển tới một trận đến răng chua tiếng vang. Theo âm thanh nhìn tới, Từng cái từng cái phảng phất thấy quỷ bình thường trận to hai mắt. 12 tòa tượng đồng phảng phất sống lại. Ở bắt đầu cứng ngắc, chầm chậm sau khi, vẹn vẹn quá mấy tức thời gian, tượng đồng dĩ nhiên từng cái từng cái trở nên linh hoạt rồi lên. Không chỉ là linh hoạt, càng thêm là phảng phất sống lại đã biến thành có sinh mệnh. Tượng đồng phục sinh, trực tiếp quét mới Ninh Nguyệt bà xem. Không chỉ là Ninh Nguyệt, chính là tiên cung đệ tử bà xem cũng hoàn toàn bị lật đổ. Mặc dù biết thái cổ cấm địa quỷ dị cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nhưng trước mắt tất cả những thứ này cũng quá mức với kinh sợ chứ. Khiếp sợ còn chưa kịp bình phục, đột nhiên 12 tòa đồng nhân trong nháy mắt hóa thành điên cuồng giống như dã thu hướng về kẻ địch trước mắt oanh kích mà tới. Mà nằm ở trong chính là tiên cung đệ tử. Hừ, giả thần giả quỷ. Liệt Hổ lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một con dữ tận màu đỏ cự hổ. Cự hổ rít gào hướng về đồng nhân phóng đi, cao cao nhảy một cái trên không trung kịch liệt xoay tròn. Xoay tròn cự hổ kéo tuần này thân hỏa diễm thiêu đốt không khí. Trong nháy mắt hình thành một cái kịch liệt thiêu đốt lốc xoáy mạnh mẽ va chạm đồng nhân lồng ngực Đồng nhân bỗng nhiên chịu đến mãnh liệt va chạm, liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng. Mắt sắc linh nguyệt nhưng trong nháy mắt nhìn thấy dị thường. Liệt hổ này một đạo công kích, tuyệt đối không phải bình thường cao thủ võ đạo phát sinh một đòn có thể sánh được. Thế nhưng, đồng nhân bị đánh trúng lực, thậm chí ngay cả một điểm biến hình hoặc là mảnh vỡ đều không có. Điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Hơn nữa, hung hăng như vậy một đòn, dĩ nhiên vẹn vẹn đem đồng nhân đánh liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên, liệt hổ tạo thành hỏa diễm long quyền phảng phất bị món đồ gì hấp thu bình thường cấp tốc tiêu tan. Trong nháy mắt, hỏa diễm liền biến mất không còn tâm hơi mà hộ săn bắn nhưng ngốc manh lơ lửng giữa không trung tỏ rõ vẻ mông muội bức giá vẻ cái gì liệt hổ ngạc nhiên nhìn đồng nhân lồng ngực lại phát hiện đồng nhân lồng ngực ngoại trừ mơ hồ một ít cháy đen ở ngoài thậm chí ngay cả một tia vết tích đều không có để lại chính mình nhưng là đường đường võ đạo chi cảnh cao thủ đối mặt một bộ đồng nhân dĩ nhiên không hề chiến tích cẩn thận vừa diêu quang đột nhiên quát to một tiếng nhắc nhở trong ngáy mắt liệt hổ đáy lòng tuân ra một đạo mánh liệt nguy cơ không kịp ngấm nghĩ nữa thân hình trong dây lát tiềm qua một bên cuồng bạo uy thế bao phủ thiên địa một đạo cực nóng hỏa diễm hầu như sát liệt hổ từ liệt hổ bên người sẽ qua đồng nhân ở phát sinh này sau một đòn Lại một lần nữa rít gào hướng về liệt hổ truy sát mà đến, phảng phất phong ốc bình thường đại nằm đấm, Phu Thiên nắp mặt hướng về liệt hổ hình kích mà tới. Lẽ nào cái này đồng nhân có thể hấp thu công kích? Đây rốt cuộc là ra sao quái vật a? Linh Nguyệt ánh mắt trong giây lát lạnh xuống, tản ra quát to một tiếng đột nhiên từ phía sau vang lên, liệt hổ đang muốn một quyền đón đánh đồng nhân nằm đấm, nghe được la lên sau khi không kịp ngẫm nghĩ nữa liền muốn vừa né tránh mà đi, vừa di động một nói hào quang màu vàng nóng đột nhiên từ đỉnh đầu chém xuống, vánh to lớn đồng nhân không trở ngại chút nào bị này một vệt kim quang dọc theo đỉnh đầu đánh xuống cự nhân thân hình trong dây lát hình ảnh nát quãng, chậm rãi dọc theo trung gian hướng về nghiêng ngả đi, ầm ầm rơi xuống đất bị chỉnh tề cắt chém thành hai nửa. liệt hổ đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn bị chia ra làm hai đồng nhân, nghĩ vừa nay nếu như chính mình hơi hơi có một chút trằn trở, cũng nhất định bị này một đạo ánh vàng chia ra làm hai. trên mặt mang theo người chết bình thường trắng bệnh, đáy mắt nơi sâu xa nhưng lóe qua một tia đồng đậm bán động. chúa tước, cái này ở tiên trong cung cũng là hung danh hiển hách đao phụ thủ. thế nhưng chính mình tốt xấu cũng là sư huynh của ngươi đại a tuy rằng tu vi không nơi cao, nhưng cũng không thể bị ngươi như thế thảo gian nhân mạng liệt hổ trong lồng ngực, phảng phất co vô tận lửa giận, nhưng coi như phẫn nộ có thể làm sao? đây chính là tiên cung, đây chính là ta khốc. giắt một tiếng vang thật lớn, đột nhiên hấp dẫn chú ý của mọi người, bị phân cách hai nửa đồng nhân, đột nhiên từ khuyết trong miệng tuôn ra như nước màu đỏ dính vệt, vẹn vẹn trong nấy mắt, hai nửa gãy ra trên mặt lại mọc ra nửa kia, mà một cái to lớn đồng nhân, dĩ nhiên miễn cưỡng đã biến thành hai cái. lần này, nhất thời làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. hiện ở tại bọn hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao các đời đánh thái cổ cấm địa chú ý hùng? đều liền môn đều không có đi vào toàn bộ toàn con diện. Gặp phải này quân bất tử lại mạnh mẽ quá vật, thay đổi ai cũng đến quỷ a. 12 cụ đồng nhân đã biến thành 13 cụ, mà mỗi một bộ đều lực lớn vô cùng nhanh như chớp giật. Truy tiên cung đệ tử còn có Ninh Nguyệt một phương lên trời không đường xuống đất không cửa. Ở thiểm chuyển xe dịch trong lúc đó, Ninh Nguyệt đi vậy liên tục nhìn chằm chằm vào trước mắt một lúc mở ra một lúc đóng sơn động. Bất chi bất giác, đã lùi tới sơn động trăm trượng bên trong. Ninh Nguyệt không có ra tay đối phó đồng nhân, hắn không chỉ có muốn né tránh đồng nhân công kích, còn muốn chăm sóc sức cùng lực kiệt thiên mộ tuyết còn có trọng thương tử dự. Chính đang Linh Nguyệt bị bức ép đến chết giãc không chỗ có thể trốn thời khắc, đột nhiên đối diện vừa đóng cửa động lại một lần chậm rãi mở ra. Trong ngay mắt, Linh Nguyệt cong lấy thước dược lôi kéo Thiên Mộ Tuyết Tay triển khai chỉ xích Thiên Nai. Một niệm căng tức, trong ngay mắt Thiên Nai chỉ là trăm trượng khoảng cách, trong khoảnh khắc vượt qua. Nắm lấy cửa động khép mở trong ngay mắt, Linh Nguyệt thân hình hóa thành một vệ sáng nhảy vào Thái Cổ Cấm Địa bên trong. Chương 851 Kỳ Quái Thái Cổ Cấm Địa. Bước vào lối vào, Linh Nguyệt thân hình nhất thời bất ổn lên. Thật giống như máy bay gặp phải không khí loạn lưu. Linh Nguyệt thân hình hơi động. Vội vã dồn khí đan điền rơi xuống đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, nhất thời cảm giác được đại địa run dậy. Chuyện gì xảy ra? Vừa nãy phát sinh cái gì? Thiên Mộ Tuyết cao lại đôi lông mày nghi ngờ hỏi, nàng cũng là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Linh Nguyệt đánh giá chung quanh, nơi này là một cái đóng kín quá nói, phía sau lối vào đã sớm biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ phía sau đen kịt một mảnh. Mà phía trước, nhưng là vừa nhìn vô tận đi ra, khoảng trừng trên vách đá tỏa ra mông lung ánh sáng. Đỉnh đầu ước chừng khoảng một trượng, cũng dường như bốn phía bình thường có khắc tỉ mị phù văn. Phụ văn phát sinh ánh sáng rọi sáng tất cả xung quanh. Tuy rằng toàn bộ cấm địa bên trong không có đèn đuốc, nhưng cũng có phủ văn chiếu rõ ràng như ban ngày. Thái cổ hoàn cảnh ở ngoài, giao chiến như trước ở kịch liệt kế tụ. Mà 13 cụ đồng nhân, phản phất đúng là tạm bất tử đánh không nát ma vật, bất luận tiên cung đệ tử làm sao triển khai thủ đoạn, đều không thể cho đồng nhân tạo thành tổn thương chút nào. Đồng nhân công kích có thể nói là không khác biệt, bất luận là tiên cung người vẫn là bất lao thần tiên linh giao, đối với 12 đồng nhân tới nói, bọn họ đều là ngoại lai kẻ xâm lớn. Thái cổ cấm địa lối vào lại bắt đầu lâu dài đóng kín sau đó lại chậm rãi mở ra. Bất lao thần tiên cùng linh giao dựa lưng vào nhau. giờ khắc này giao chiến đã triệt để loạn cả lên. đồng nhân làm rối làm cho nguyên bản phân biệt rõ ràng giao thủ trở nên một đoàn loạn ma. nhưng như vậy cũng vừa hay cho bất lao thần tiên cùng linh giao một tia cơ hội thở lấy hơi. bằng không chỉ có hai người bọn họ là vạn vạn không cách nào chống đối tiên cung nhiều cao thủ như vậy công kích. hai người đều là vấn đạo chi cảnh. ở giao chiến bắt đầu hai cái vấn đạo chi cảnh thần thức đã liên thông. vì lẽ đó không cần ngôn ngữ, chỉ cần một ý nghĩ, hai người đều có thể tâm linh thần hội. Tuy rằng Linh Nguyệt mang theo Thiên Mộ Tuyết cùng Thược Dược một mình nhảy vào cấm địa, nhưng ở dưới tình huống như vậy, Linh Nguyệt cũng là không có cách nào. Dù sao Linh Nguyệt bên người có hai cái người bệnh muốn chăm sóc, không đi vào đó là chắc chắn phải chết. Cửa động mở ra, không kịp có do dự chút nào, bất lao thần tiên cùng Linh Giao đột nhiên không hề có điểm báo trước phát sinh sốc lực một đòn. Côn bạo chiêu thức không phân địch ta quay về Tiên Cung cùng đồng nhân một trận phong thích. Đang giải phóng trong nấy mắt, hai đạo lưu quang phảng phất vượt qua thời gian bình thường lướt qua không gian chui vào bên trong hang núi. Vào sơ động. Ninh Giao cùng Bất lao Thần Tiên cũng đồng dạng gặp phải Ninh Nguyệt vấn đề, đột gặp đại biến, không kịp ngâm nghĩ nữa liền rơi xuống. Ninh Nguyệt, các ngươi ở đâu? Ninh Giao thăm dò tính hỏi một câu, nhưng trước mắt ngoại trừ không có phần cuối hành lang dĩ nhiên không có thứ gì, kỳ quái, bọn họ vừa đi vào, làm sao liền một hồi này thời gian chạy không còn bóng? Hừ, thằng nhóc con, một thân một mình rút đi cũng coi như, lại dám một thân một mình đi tìm kiếm cấm địa, chán sống sao? Bất lao Thần Tiên sắc mặt không quen lạnh dên một tiếng. vô danh ngươi trả lại đang vì Nguyệt Nhi không cho ngươi phong cốc bản mà tức giận chứ? Linh Giao lóe lên đôi mắt đẹp, có chút rào hòa hỏi. Ừ, lão phu là như vậy không có khí độ người sao? Thái Cổ cấm địa hung danh hiền hách, hắn một cái chỉ là võ đạo chi cảnh tiểu tử trả lại mang theo hai cái người bị thương nặng người bệnh dám một mình tìm kiếm Thái Cổ hòa cảnh. Ta là sợ hắn mất mạng từ bên trong đi ra, cùng ai tự xưng lão phu đây? Linh Giao chở mặt tốc độ so với lật sách còn nhanh hơn, trong nháy mắt Linh Giao cũng đã xoa eo nhẹ rằng trận mắt chừng mắt bất lao thần tiên, lão nương tuổi, làm mẹ ngoại của ngươi bà nội đều đúng quy cách. ầm ầm ầm đột nhiên một tiếng vang thật lớn, hai người vội vã quay đầu lại lại phát hiện phía sau lối vào dĩ nhiên không biết lúc nào biến mất không còn tâm hơi. Bất lao Thần Tiên thay đổi sắc mặt, vội vã đi tới lối ra. Lối ra đã bị chặt chẽ vách núi che chắn. Thế nhưng chính là lấy Bất lao Thần Tiên cùng Ninh Giao võ công đều không có nhận ra được là ai đóng kín lối vào. Bất lao Thần Tiên chậm rãi đưa tay ra cánh tay, vừa chạm được vách núi nhưng phảng phất giống như bị chạm điện trong giây lát thu tay về. Làm sao? Ninh Giao một mặt sốt sáng hỏi. Ta rõ ràng rồi. Bất lao Thần Tiên nghiêm nghị nhìn vách núi, không phải Ninh Nguyệt đi xa, mà là hắn căn bản là cùng chúng ta không ở cùng một nơi cái gì? làm sao có khả năng? chúng ta chớm mắt nhìn linh nguyện từ nơi này vào, làm sao có khả năng không ở cùng một nơi? lẽ nào cái này lối vào còn có thể biến hay sao? người nói đúng rồi. bất lao thần tiên xoay người, chậm rãi hướng về hành lang nơi sâu xa đi tới, có hay không cảm nhận được dưới chân chấn động? kỳ thực này không phải phù văn ở vận chuyển phát sinh chấn động, mà là toàn bộ thái cổ cấm địa vẫn đang xoay tròn chấn động. tiến vào thái cổ cấm địa lối vào tuy rằng chỉ có vừa nãy cái kia một cái lối vào, nhưng lối vào sau khi lộ nhưng là đang không ngừng biến hóa. thái cổ hoàn cảnh lối vào vẫn ở khách kín. Trên thực tế những này khép kín chính là ở biến ảo đồng đạo mà thôi. Một bên khác, Đinh Nguyệt cũng nhất thời phát hiện cái vấn đề này, đưa tay từ lối vào đóng kín trên vách đá thu hồi, quay đầu lại nhìn cái kia vô tận phần cuối, cái này thái cổ hoàn cảnh, lại như một cái to lớn mâm tròn, ngày qua ngày năm này qua năm khác chuyển động. Mâm tròn bên trên, có từng cái từng cái đi về trung tâm con đường, mỗi một lần con đường cùng bên ngoài lối vào đối với hắn thời gian, chính là lối vào mở ra, mà những thời gian khác chính là đóng kín trạng thái. Liền giống với Bát Quái độn giáp trận. Bát Quái độn giấc trận. Khai, Hưu, Sinh, Tử, Kinh, Thương, Đố, Cảnh. Theo Ninh Nguyệt Thiên Mộ Tuyết Nghi ngờ hỏi. Rất có thể, bằng không không đến nỗi làm ra như thế một cái vòng tròn bản như thế cấm địa Thế nhưng, ta lo lắng còn không là cái này, ta lo lắng chính là còn có ngũ hành bắt quái, bên trong ngũ hành, ở ngoài bắt quái, hơn nữa cản khôn điên đảo âm dương thay. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì đáng chết. Làm sao? Rất nghiêm trọng. Nếu như đúng là như vậy bố cục như vậy cái này cấm địa bản thân liền là một tòa hỗn độn mê cung chúng ta không có cấm địa kết cấu như thế đâm đầu sông thẳng vào đến làm sao chết cũng không biết ta linh nguyệt sắc mặt âm trầm nhìn đỉnh đầu trên đỉnh đầu phù văn rất viễn cổ cũng rất thần bí bởi vì vu sư cô đơn thượng cổ phù văn đã mất rất nhiều chính là trên đỉnh đầu như thế chỉ là tấm lòng một khối linh nguyệt liền đã thấy không ít không quen biết phù văn đột nhiên linh nguyệt dừng lại bước chân song chỉ cũng kiếm chậm rãi nhấc lên công lực một đạo kinh lực ở đầu ngón tay lưu chuyển, đột nhiên kiếm khí bắn nhanh mạnh mẽ hướng về đỉnh đầu phù văn chém tới thiên mộ tuyết cùng thượng dược cũng không biết linh nguyệt phải làm gì nhưng cũng không có phát ra bất kỳ cái gì nghi vấn Vào thời khắc này, các nàng đều hiểu ngầm vô điều kiện tín nhiệm linh nguyệt, bất luận linh nguyệt làm cái gì đều tín nhiệm. Phá hoại phù văn, không thể nghi ngờ đem bọn họ rơi vào đến không biết trong nguy hiểm. Thế nhưng không liên quan, không thể cùng sinh nhưng cầu cùng chết cũng là bọn họ lúc trước phát quá lời thể. Kiếm khí sắc bén va vào đỉnh đầu phù văn, nhưng một cách không ngờ, kiếm khí phản phất gặp phải tinh như sắt thép. Đừng nói chém phá phù văn, thậm chí cho phù văn mang đến một tia rung động đều không làm được. Linh nguyệt trên mặt như trước như gương hồ bình thường bình tĩnh, mà thiên mộ tuyết trên mặt lại lộ ra một tia kinh sợ, thậm chí thượng dược đều phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Linh nguyệt thực lực tu vi, các nàng đều rõ ràng trong lòng, tuy rằng giờ khắc này không có Thái thủy kiếm, nhưng phát sinh kiếm khí cũng đủ để chặt đứt một ngọn núi. Thế nhưng cường lực như vậy kiếm khí, dĩ nhiên không cách nào cho trên đỉnh đầu ngạch phụ văn mang đến một tia vết thương, này trên đỉnh đầu rốt cuộc là thứ gì? Nhìn bên cạnh hai nữ thá phục, linh nguyệt ánh mắt cũng biến thành nghiêm nghị đi, xem ra ta suy đoán khả năng không sai, cái này Thái cổ cấm địa đệ một cửa ải, chính là mê cung. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thực sự có chút sốt sáng hỏi, không biết tại sao, rõ ràng có vấn đạo chi cảnh tu vi thực sự Ở linh nguyệt trước mặt nhưng chỉ có thể là tiểu nữ nhân. Có thể ở tình nhân trước mặt, nữ nhân thì sẽ không động não suy nghĩ vấn đề cũng có đạo lý riêng của nó. Không có biện pháp gì, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Linh nguyệt mà tâm trầm, kiên định bước ra một bước hướng về thái cổ cấm địa trung gian đi đến. Thái cổ cấm địa ở ngoài, kịch liệt chém giết vẫn còn tiếp tục. Đặc biệt là nhìn thấy linh nguyệt đợi người toàn bộ tiến vào cấm địa bên trong sau khi, tiên cung mấy người nhất thời có chút nôn nóng rồi lên. Thế nhưng, những kia đồng nhân nhưng thật sự phi thường khó chơi. Bất luận chung su dùng biện pháp gì, Cũng không cách nào triệt để đem đồng nhân phá hủy, hơn nữa đối với đồng nhân trả lại chỉ có thể dùng kiếm khí sắc bén cùng đau khí, sự công kích của hắn thủ đoạn đều sẽ bị đồng nhân hấp thu sau đó ở lấy cách của người trả lại chi đối phương thân. Nhưng coi như sử dụng kiếm khí đem đồng nhân chém thành hai khúc, có thể đồng nhân như trước sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Càng đánh càng nhiều, giết chết bất tận. Đến hiện tại, Tiên cung đệ tử tâm tình đã kinh biến đến mức cực kỳ bắt đầu nóng ruột. Trung Su ánh mắt trở nên càng thêm ngạt, nồng đậm sát ý ở trong mắt Trung Su không ngừng Chư vị sư muội sư đệ, các ngươi nghe kỹ cho ta, đợi được cửa động mở ra thời điểm ta ngăn cản bọn họ các ngươi đi vào trước Trung Su tiếng nói rơi xuống đất đột nhiên cấm địa cửa động lại một lần nữa mở ra mà thưa dịp trong dây lát này Trung Su cùng Chu tức lợi dụng thái cổ thần khí trong dây lát bắn nhanh ra mạnh mẽ oanh kích trong ngay mắt phản phất bị đạn đạo thảm thức oanh tạc một lần hết thảy đồng nhân cũng đều ở này một cái luận oanh kích bên trong chia năm xẻ bảy đồng nhân đang sợ đã sớm ở Tiên Cung đệ tử đáy lòng lưu lại bóng tối ở cửa động xuất hiện trong ngay mắt Khinh Tuyền phản ứng nhanh nhất cấp tốc hóa thành Lưu Quang bắn vào vào trong miệng mà Liệt Hổ cũng theo sát phía sau thế nhưng Khi người thứ ba tiên cung đệ tử vọt vào lối vào thời điểm, nhưng phảng phất gặp phải một bức vách tường bình thường mạnh mẽ va và vào lại bị đàn hồi trở về. Tình cảnh này nhất thời để tiên cung đệ tử lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ sắc mặt. Thừa dịp trong chốc nháy này nhạc định, cử động lại một lần nữa bị phong bế lên, mà đã chia năm xẻ bảy đồng nhân môn. Quả nhiên lại một lần chỉnh hợp, lại một lần lão đảo chạm lên, mà lần này đồng nhân số lượng nhất thời nhiều gấp đôi. Muốn như thế lại mấy cái nữa, nói không chừng liền có thể bị tiên cung làm ra cái mười vạn đại quân đi ra. Lẽ nào mỗi một lần chỉ có thể đi vào hai cái? Trung Su nghi hoặc nghĩ đến, không kịp ở suy nghĩ nhiều, một vòng mới giao chiến lại một lần khai hỏa. Mà Trung Su cũng vào thời khắc này tuôn ra vô tận lửa giận, như thế tính toán, chính mình còn muốn cho sư huynh đệ tranh thủ đến 3 lần thời gian. Nếu không phải là bởi vì tiên đế rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, Trung Su mới sẽ không như thế vì đám rác rưởi này liều mạng. Hết lửa giận không chỗ phát tiết, bởi vì trước mắt đồng nhân, căn bản không thể làm phát tiết mục tiêu. Ngươi phát tiết càng tàn nhẫn, nhân gia liền càng châu bỏ. Chương 852 thời gian mê cung, cấm địa bên trong. Ninh Nguyệt ba người cũng không có mù quáng một con đi vào trong và bọn họ trước tiên thử một chút cấm địa bên trong đối với mình bất lợi nhân tố, chỉ có xác nhận những này mới có thể hữu hiệu cách ra. Mang ngăn ngắn trăm trượng con đường, nhưng cũng thật làm cho Ninh Nguyệt tìm tòi ra đại khái. Đầu tiên ở cấm địa bên trong không có thể sử dụng kinh công, một khi hai chân rời đi mặt đất, sẽ sản sinh một loại phản phất không trọng cảm giác, nội lực trong cơ thể cũng sẽ trở nên hỗn loạn. Điểm này để Ninh Nguyệt xác nhận cái này thái cổ cấm địa tuyệt đối không phải cái gì mộ mà là một loại thử thách. Bởi vì nếu như là mộ việt, Như vậy vì phòng ngừa người khác trộm mộ liền không thể như thế có lưu lại chỗ trống. Đều có thể hạn chế khinh công, như vậy bọn họ tất nhiên cũng có thể hạn chế võ công. Vì lẽ đó, cấm địa chủ nhân mục đích chính là không thể để cho đi vào tiếp thu thử thách người đầu cơ trụ lợi. Mà đi sau hiện, võ công cũng được nhất định hạn chế nhưng hạn chế không nhiều. Mà đi sau hiện, có chút thử thách là đối với người khảo nghiệm có phủ văn tri thức kiểm tra. Điểm này, Linh Nguyệt cũng không phải sợ. Đang xác định những này sau khi, Linh Nguyệt ba người đúng là yên tâm lớn mật đi về phía trước. Hắn tin tưởng Ở cuối hành lang nhất định có thử thách đang đợi mình, giống nhau như lúc hành lang, hầu như nghìn bài một điệu phù văn. Linh Nguyệt cũng không biết đi rồi bao lâu, chỉ biết là phía sau đi ra trải qua 3 lần biến hóa. Mỗi một lần biến hóa thời gian khoảng chừng là 1 phút. Ở loại này đơn điệu trong hoàn cảnh, thời gian đã biến thành không thể dự đoán đồ vật. Có thể cảm giác trên dài đằng đẵng, nhưng trên thực tế nhưng là thời gian rất ngắn. Mà có lúc cảm giác thời gian chỉ qua một lúc, nhưng cũng trên thực tế đã qua rất dài. Lại như giờ khắc này, Linh Dao cùng Thiên Mộ Tuyết Thương thế đã được rồi hơn một nửa, đã không cần phải mượn Linh Nguyệt là có thể kết bước nhưng linh nguyệt nhưng cảm giác mình vừa mới mới vừa đi qua cái này giao lộ vừa mới ăn qua đồ vật nếu không là giờ khắc này cái bụng đã đói bụng đến phải u cục đều linh nguyệt thậm chí đều chưa kịp phản ứng đột nhiên linh nguyệt dừng lại bước chân chậm rãi ngồi xuống xuống trên đất xoa lên một điểm mảnh vụn lương khô có người so với chúng ta càng sớm hơn đã tới nơi này thiên mộ tuyết nghi ngờ hỏi khả năng không phải linh nguyệt chậm rãi lắc lắc đầu thái cổ cấm địa nếu là một tòa hỗn độn mê cung như vậy chúng ta cái thứ nhất bước vào cấm địa cũng chưa chắc sẽ là cái thứ nhất đi tới điểm cuối có thể hơi hơi không cẩn thận đi nhầm một con đường, rất có thể chính là ở hướng về hướng ngược lại đi đến. Chúng ta vẫn ở đi về phía trước, làm sao có khả năng đi nhầm lộ? Thực Dược có chút không hiểu hỏi, một đi thẳng về phía trước cũng chỉ là chúng ta cảm giác của chính mình, trên thực tế cũng chưa chắc. Hơn nữa, chúng ta đi những này lộ đều là thái cổ cấm địa sắp xếp cho chúng ta. Có thể, thái cổ cấm địa cho chúng ta sắp xếp chính là một cái đi bất tận từ lộ đây. Linh Nguyệt nhẹ nhàng đứng lên vỗ tay một cái, "Mộ Tuyết, Thực Dược, các ngươi có đói bụng hay không?" Bạch Tuy rằng Linh Nguyệt cái vấn đề này hỏi có chút đột nhiên. Để Thiên Mộ Tuyết có chút kinh ngạc, nhưng chuẩn trong nháy mắt vuốt chính mình cái bụng, kỳ quái, rõ ràng vừa mới vừa ăn xong đồ vật, làm sao sẽ nhanh như thế liền đói bụng cơ chứ? Ta cũng không có tiêu hao cái gì thể lực a. Nguyên lai Mộ Tuyết kiếm tiên cũng đói bụng, ta còn tưởng rằng là ta một người có cảm giác này, sinh sợ các ngươi cho rằng ta có thể ăn trước vẫn không nói. Thực Dược cũng là đỏ mặt, lê lưới đáng yêu nói rằng. Linh Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn trên đỉnh đầu phù văn trong mắt suy tư. Ba người chúng ta đồng thời cảm giác được đói bụng, vậy đã nói rõ này không phải ảo giác. Có lúc thân thể muốn so với chúng ta ý thức thành thực nhiều lắm. Tuy rằng chúng ta chỉ là cảm giác quá trong nháy mắt, nhưng có thể chúng ta đã lãng phí thời gian rất dài. Ta suy đoán, trên đỉnh đầu phủ văn có nhiễu loạn thời gian tác dụng. Để chúng ta không cảm giác được thời gian trôi qua, nếu như không có người nhắc nhở, có lẽ sẽ miễn cưỡng bị tiêu hao chết ở chỗ này. Nói, Linh Nguyệt lấy ra lương khô đưa cho Thiên Mộ Tuyết cùng thực dược. Linh Nguyệt xuất phẩm lương khô, coi như là lương khô cũng là nhân gian mỹ vị, chính là dùng mâm ngọc chân tu đều không đổi được. Ăn lương khô uống nước xong, ba người lại có khí lực. Nhưng lần này, Linh Nguyệt nhưng không có dễ dàng xuất phát mà là nhẹ nhàng kéo xuống một mảnh ống tay áo tùy ý vứt bỏ ở trên mặt đất. Thời gian có thể quá thật sự rất nhanh, Ninh Nguyệt chỉ cảm thấy mới đi rồi không vài bước lộ. Nhưng Ninh Nguyệt nhưng lại một lần nữa miễn cưỡng dừng lại. Bởi vì đang ở trước mắt trên đất, một mảnh ống tay áo như vậy chói mắt. Đây là, chúng ta vẫn ở tại chỗ nào quanh. Thiên Mộ Tuyết trong mắt lộ ra sợ hãi, không phải sợ hãi với tại chỗ nào quanh, mà là sợ hãi với liền bọn họ mạnh mẽ như vậy tu vi đều không có ý thức đến chính mình dĩ nhiên chuyển quyển ở đi. Xem ra ta suy đoán là đúng. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng đi tới ống tay áo bên cạnh, đem khối này vải vụn nhặt lên. Chưa ý thức được trên đầu phù văn quái giày thời gian của chúng ta, như vậy không thể chỉ cần để chúng ta không cảm giác được thời gian trôi qua đơn giản như vậy. Vâng không, bất luận thời gian trôi qua tốc độ, chỉ cần chúng ta một đi thẳng về phía trước tổng hội đi tới phần cuối. Chúng ta hiện tại đã tiến vào trong một mê cung, có thể ở chúng ta bước vào cái này cấm địa thời điểm cũng đã tiến vào mê cung này. Này, là cái thời không mê cung. Vậy làm sao bây giờ? Thực dược tuy rằng nghe hiểu Ninh Nguyệt giải thích, nhưng cũng không nghĩ tới bất luận biện pháp gì. Khoảng trường đều là khắp đầy phù văn vách tường, trên đỉnh đầu cũng là loại này vách tường. Loại này vách tường đao kiếm có thương, bị vây ở chỗ này chỉ có thể hướng về phía trước đi mới đúng. Thế nhưng, hướng về trước lại chỉ có thể trở lại tại chỗ, lần thứ nhất thực dược cảm giác mình một thân võ công thật sự chỉ là trang trí không dùng được. Chúng ta mới vừa ở bước đi có phải là một lúc cảm giác vất vả, một lúc lại cảm thấy nhẹ nhàng. Linh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên tinh mang phảng phất nghĩ tới điều gì. Không sai, dưới chân phù văn rất là quái lạ, không ngừng chấn động vẫn không tính là thân trùng cũng là tưởng trận nhưng cái này có gì đó cổ quái sao thông minh nhanh trí thiên mộ tuyết giờ khắc này trong óc cũng là một đoàn hồ dán nàng thậm chí không nghĩ tới ninh nguyệt hỏi những vấn đề này có tác dụng gì ninh nguyệt nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bao phủ dưới chân vết đá lại hơn một nghìn đi lên vài bước người sau xoay người lại trở về tại chỗ túi đầu trầm tư một lúc sau khi trong dây lát ngẩng đầu lên trên mặt mang lên nụ cười ta rõ ràng rồi rõ ràng cái gì người tìm tới nguyên nhân thiên mộ tuyết kinh ngạc hỏi nhưng đáy lòng nhưng có chút không tin cái này cấm địa như vậy quái lạ làm sao có khả năng liền như thế liền vài bước lộ liền phá giải. Thế nhưng Thiên Mộ Tuyết rồi Hướng Ninh Nguyệt thông minh tài trí tràn ngập tự tin, vì lẽ đó trên mặt mới sẽ lộ ra kinh ngạc, lại vẻ mặt vui mừng. Các ngươi xem, chúng ta trước mắt con đường này là bằng phẳng vẫn là nghiêng. Ninh Nguyệt vấn đề, nhất thời để Thiên Mộ Tuyết cùng thực Dược lại mò không ra mặt não. đương nhiên là bằng phẳng, chúng ta đi lâu như vậy lẽ nào chúng ta vẫn ở đi sườn dốc sao? Thiên Mộ Tuyết do dự nhìn trước mắt nhìn không thấy đầu lộ vẫn là chần chờ nói rằng, kỳ thực chúng ta dưới chân lộ là nghiêng. Những đuổi chú này nếu có thể nhiễu loạn chúng ta đối với thời gian nhận biết, lẽ nào liền không thể nhiễu loạn chúng ta đối diện tuyến nhận biết? Biết chúng ta vì là cảm giác gì một lúc vất vả một lúc lại ung dung sao? Ta rõ ràng rồi. Vừa thược dược nhất thời ánh mắt sáng lên hưng phấn nói, trên sườn dốc thời điểm cảm giác vất vả mà xuống dốc thời điểm cảm giác ung dung, mà chúng ta vẫn ở đi về phía trước cảm giác, trên thực tế là ảo giác. Không sai. Linh Nguyệt trầm rãi xoay người, đi thôi. Các ngươi theo ta đi. Linh Nguyệt lại một lần nữa đi về phía trước, trước mắt lộ không có biến hóa chút nào, cũng không có một chút nào dị thường. Vẹn vẹn là trong chớp mắt, nguyên bản vất vả lộ trở nên ung dung lên. Ở cảm nhận được sự biến hóa này sau khi, Ninh Nguyệt lập tức dừng lại bước chân, xoay người, hướng về phía sau đi đến. Cứ như vậy, Ninh Nguyệt vẫn dứt vất vả bước tiến đi tới, quả nhiên mới cũng không lâu lắm, Ninh Nguyệt trước mắt liền xuất hiện cuối hành lang. Nhìn thấy phần cuối, Ninh Nguyệt trên mặt mới treo lên một tia nụ cười. Nhẹ nhàng đưa tay ra, một cái tay cầm lấy Thiên Mộ Tuyết một cái tay nắm thực dược, "Đi, chúng ta rốt cục đi ra thời không mê cung." Mê cung này người thiết kế thật rất nương đủ cây tặc. Nếu không là ta trước đây chơi đùa, phỏng trừng đến chết chạy không thoát đến, mà bị Ninh Nguyệt nắm tay, thực dược thân thể lơ đáng run lên, nhưng thoáng qua lại trở về tự nhiên. Mà Thiên Mộ Tuyết ánh mắt chỉ là tùy ý liếc nhìn một chút thực dược, cũng giả vờ không nhìn thấy. Thiên Mộ Tuyết kỳ thực đấy lòng phi thường rõ ràng, thực dược giống như chính mình yêu tha thiết Ninh Nguyệt, đây là từ phát sinh thứ nào sự trước rất lâu, ở Thiên Mộ Tuyết vẫn không có yêu Ninh Nguyệt trước cũng đã biết đến. Mà Ninh Nguyệt đấy lòng, thực dược tuy rằng không thể cùng chính mình so với, nhưng cũng tuyệt đối có thực dược vị trí không gian. Ninh Nguyệt cùng với thực dược, có thể vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Kỳ thực ở Thiên Mộ Tuyết trong lòng. Đối với thượng dược bài xích còn lâu mới có được Ninh Nguyệt tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Mà sở dĩ Thiên Mộ Tuyết đối với thượng dược không có lộ ra nửa điểm tiếp nhận ý tứ, hay là bởi vì Thiên Mộ Tuyết quá không được đấy lòng cái kia một cái khe. Lấy Thiên Mộ Tuyết như vậy ngông nên lăng văn tính cách, tuyệt đối sẽ không cam tâm cùng người khác chia sẻ trợ phu, mà không muốn cũng sẽ không làm. Thiên Mộ Tuyết xưa nay đều sẽ không miễn cưỡng chính mình, nàng cũng xưa nay chỉ có thể làm chính mình chuyện muốn làm. Ba người đi tới lối ra, trước mắt nhưng cũng không còn là phong kín hành lang, trên bầu trời tuy rằng cũng là bị khắc đầy phù văn vách núi nhưng không gian so với trước hành lang muốn lớn hơn nhiều. Một cái thẳng tắp ngọc thạch đường phố liên miên đưa về phía phương xa. Linh Nguyệt dừng chân lại, chậm rãi quay đầu lại. Mà giờ khắc này, phía sau hành lang cũng đại biến dáng dấp. Từ lối ra quay đầu lại, rất dễ dàng nhìn thấy cái cửa ra này từ cho tới trên tà độ. Thế nhưng, ở trong hành lang thời điểm, nhưng dù như thế nào cảm giác cái này hành lang đều là bình. Trước nhất thời hưng phấn, Linh Nguyệt đồng thời nắm hai nữ tay. Đến hiện tại tỉnh táo lại, Linh Nguyệt ở bừng tỉnh phát hiện. Trong ngay mắt, sau lưng tóc gáy dựng lên, mồ hôi lạnh ướt đẫm linh đục quần áo. Lơ đãng bung ra thượng dược tay, ánh mắt liếc trộm Thiên Mộ Tuyết một chút không khỏi khinh thở phào nhẹ nhõm. Đấy lòng trả lại ở trong tối tự vui mừng, cũng may Thiên Mộ Tuyết trước không có nhận ra được dị thường bằng không. Hậu quả khó mà lường được. Bị Ninh Nguyệt bung ra, thực dược sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Khi liếc trộm ánh mắt nhìn Thiên Mộ Tuyết khoẹt miệng hơi làm nổi lên hạnh phúc nụ cười sau khi thực dược đấy lòng nhưng tuôn ra một luồng nồng đậm bơ ngao. ở Ninh Công Tử đấy lòng, yêu tha thiết vẫn là tiểu thư a lại như hiện tại, chỉ lo tiểu thư không tao hứng, trả lại lén lút giả vờ vô ý nghĩ đến đây, thực dược nhẹ nhàng phun ra một cái làn gió thơm lại một lần nữa khẽ mở bước tiến đuổi tới ninh nguyệt bước chân chương 853, đồng nhân bí mật trước mắt là một chỗ đất trống nhưng lại không phải đất trống bởi vì khổng lồ đất trống bên trong dĩ nhiên tụ đầy un tùn quan tài những này quan tài đều phảng phất ngăn tủ bình thường thụ trên đất dù cho trải qua mấy ngàn năm thời gian gột rửa như trước ngạo nghễ mà đứng mà thấy cảnh này ninh nguyệt ba người nhất thời cảm giác sau lưng không rét mà run người chết bọn họ không sợ quan tài bọn họ đương nhiên càng không sợ thế nhưng trước mắt dựng đứng quan tài phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít có tới hơn vạn cụ như vậy khổng lồ như vậy âm u đúng là để Ninh Nguyệt đợi người sợ. Đến cùng là ra sao phát điên, mới có thể làm ra lớn như vậy Tuấn Táng Quần. Ninh Nguyệt mặc dù biết ở 3000 năm trước, tuy rằng hiên viên cổ hoàng thành lập Thái cổ hoàng triều, nhưng trên bản chất vẫn không có người nào quyền xã hội nô lệ. Tuy rằng cũng biết ở thời đại kia, Tuấn Táng là tầm thường việc, thế nhưng từ văn minh bên trong đi tới mấy người, như trước nhìn hình ảnh trước mắt sau lưng tê dại. "Công tử, ngươi nói nơi này có phải là Thái cổ hoàng triều hầm mộ quần. Thiên Tính thiện Lương Thược dược căn bản không muốn tin tưởng trên đời sẽ có Tuấn Táng loại này tàn nhẫn sự đặc biệt là ở khai sáng văn minh hiên viên cổ hoàng trên người. Chuyện này căn bản là không thể. Vừa Thiên Mộ Tuyết sắc mặt bình thường từ tốn nói, nơi này là Hiên Viên Cổ Hoàng Lăng mộ, ngươi cảm thấy có ai có tư cách cùng Hiên Viên Cổ Hoàng đồng thời chôn cất. Lại nói, hầm Mộ quần làm sao có khả năng tiến ở cái này cấm địa bên trong? Linh Nguyệt nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, ta xem qua ghi chép, thái cổ cấm địa kiến tạo tốn thời gian 30 năm, vận dụng 50000 thợ thủ công và mấy chục vạn nô lệ hết ngày dài lại đêm thâu cản công mới coi như hoàn thành. Mà vì bảo vệ thái cổ cấm địa bí mật Thái cổ cấm địa dựng Thành sau khi hết thệ tham dự kiến tạo thợ thủ công cùng nô lệ toàn bộ bị giết chết. Hiên viên cổ Hoàng Tuy rằng khai sáng trước nay chưa từng có văn minh cùng công lao, nhưng hắn cũng chạy không thoát thời đại hạn chế. Thậm chí thủ đoạn của hắn so với tử cổ trí kim hết thệ đế Hoàng Đô muốn tàn nhẫn đều muốn tuyệt. Thật không, xem ra coi như hoàn mỹ đến đâu người ở tại sau lưng cũng có không thấy được qua một mặt. Thực dược xa xôi nói đến, trầm rãi nghiêng mặt sang bên nhìn cao mày suy nghĩ ninh nguyện, công tử chúng ta phải làm sao? Đi tới sao? Không có thể sử dụng tinh công, cũng chỉ có thể đi tới rồi. Ninh Nguyệt dương mắt, xuyên thấu qua quan tài khe hở nhìn xa xa cái kia một con đường. Ở tuấn táng quần sau lưng, dĩ nhiên lại là một cái không biết thông hướng nào hành lang. Ba người dán thật chặt cùng nhau, chậm rãi đi về phía trước. Quan tài càng ngày càng gần, loại kiêm luật ngạt âm vũ khí tức cũng càng ngày càng nặng. Rốt cục, đợi Ninh Nguyệt đi tới hàng thứ nhất quan tài trước mặt thời điểm, Ninh Nguyệt thậm chí có thể ngửi được thi thể mục nát khí tức. Cắt một tiếng chua răng tiếng vang, một bộ quan tài ván cửa chẳng biết vì sao đột nhiên ngã xuống. Này hơi động tĩnh đến cùng với đột nhiên, Linh Nguyệt ba người trong giây lát tạo nên khí thế Ánh mắt cũng tựa như tia chấp hướng về quan tài vọt tới mà khi ba người thấy rõ quan tài bên trong đồ vật sau khi sắc mặt của mọi người trong dây lát đã biến vội vã lui về phía sau liên tiếp lui ra 10 trượng mới đứng vững quan tài bên trong Dĩ nhiên không phải một bộ thi thể mà là một cái chân nhân to nhỏ giống ý như thật đồng nhân đồng nhân trên mặt tuy rằng không lộ vẻ gì nhưng đồng nhân ngũ quan đều dị thường rõ ràng thậm chí đều có thể cảm nhận được tầm mắt của nó nhìn mình chăm chăm Nguyên lai không phải người sống và táng thực dược vũ bộ ngực có chút nghi mà sợ nói đến Nhưng ta tình nguyện nơi này là người sống tuấn táng tuấn táng quần Linh nguyệt cười khổ lắc lắc đầu, này một bộ đồng nhân cùng bên ngoài 12 cụ đồng nhân là như thế, khác biệt duy nhất chính là cái đầu nhỏ một chút. Ta hiện tại xem như là rõ ràng tại sao muốn hạn chế chúng ta khinh công, bởi vì những này đồng nhân không hiểu khinh công. Mà hiên viên cổ hoàng mục đích chính là muốn cho chúng ta đánh tới. Đánh tới? Thiên mộ Tuyết trong mắt nhất thời bay lên ý chí chiến đấu dày đặc, thế nhưng, trước mắt đồng nhân lít nha lít nhĩ xem ra có ít nhất 10000 cụ. Theo cái thứ nhất ván quan tài mở ra, cái khác quan tài cũng liên tiếp mở ra từng cái từng cái hình thái tương tự, nhưng khuôn mặt bất nhất đồng nhân như thiết huyết hùng quân bình thường xuất hiện ở Ninh Nguyệt ba người trước mắt. Hy vọng những này đồng nhân sẽ không giống bên ngoài cái kia mấy cái biến thái như vậy tiếng nói rơi xuống đất, Ninh Nguyệt thân hình lóe lên phảng phất hóa thân như chớp giật hướng về đồng nhân phóng đi. Cảm nhận được Ninh Nguyệt khí thế, phía trước nhất một loạt đồng nhân trong nháy mắt phảng phất sống lại bình thường kết quân hướng về Ninh Nguyệt vào tới. Chân đạp đại địa, phảng phất voi lớn chạy trốn bình thường đất dùng núi truyện. Tuy rằng đồng nhân nhìn như đốc, nhưng bất kể là động tác vẫn là tốc độ, đều dị thường trôi chảy. Tuy rằng tốc độ không có Ninh Nguyệt nhanh nhưng cũng so với người bình thường nhanh hơn mấy lần không thôi. Linh Nguyệt một đạo vô lượng kiếp chỉ trong nháy mắt kích phát ra, phản phất vượt qua thời gian mạnh mẽ văng chúng đồng nhân lồng lực. Thế nhưng để Linh Nguyệt lo lắng nhất một màn vẫn là phát sinh. Liền ngay cả 10 trượng hậu đá hoa cương đều có thể đánh xuyên qua vô lượng kiếp chỉ, nhưng không cách nào xuyên thủng đồng nhân lồng lực. Không chỉ có như vậy, thậm chí ngay cả một điểm vết thương đều không có. ở Linh Nguyệt ngạc nhiên trong nháy mắt, đột nhiên báo động bay lên. Không kịp ngâm nghĩ nữa, thân hình lóe lên hóa thành hồng nhạn bay lên trời cao mà chính mình vừa nãy phát sinh vô lượng kiếp chỉ nhưng như kinh hồng bình thường từ dưới chân của chính mình bỏ qua. Đáng chết, bọn họ ngoại trừ cái đầu nhỏ một chút, dĩ nhiên cùng bên ngoài đồng nhân năng lực giống nhau. Ngay cả ta vô lượng kiếp chỉ đều có thể hấp thu, đây là người có thể xuyên qua cửa ải sao? Linh Nguyệt đấy lòng chửi bởi bố cục giả biến thái, vừa cấp tốc lùi về sau lại một lần nữa đi tới Thiên Mộ Tuyết cùng thượng dược bên người. Linh Nguyệt là lui trở về nhưng đồng nhân nhưng vọt tới. Mà đối mặt cấp tốc ráp sát đồng nhân, Linh Nguyệt đợi người dĩ nhiên hết đường xoay sở. Những này đồng nhân năng lực, Linh Nguyệt trước cũng đã linh giáo qua. Đúng là đánh không được không giết được, càng đánh càng mạnh, càng giết càng nhiều. Vỡ một tiếng vang thật lớn, trước hết vọt tới linh nguyệt trước mặt đồng nhân bay ngược mà đi. Linh nguyệt tuy rằng trong tay không có kiếm, nhưng một thân công phu quyền cước nhưng cũng dị thường tuyệt vời. Hơn nữa, vừa nãy bởi vì nhất thời phẫn hận này, một cước căn bản không có sử dụng nội lực. Nhưng linh nguyệt tốt xấu cũng là đem ngoại môn công pháp luyện đến đăng phong tạo cực, này một cước lực đạo đủ để khai sơn liệt thạch. Đồng nhân lồng ngực, mắt trần có thể thấy phát sinh giao hãm, liên tiếp đụng vào vài cái đồng nhân mới dừng lại. Trong mấy mắt, linh nguyệt dĩ nhiên ngắn ngủi sững sờ. Mà linh nguyệt ngẩng người, Nhưng Thiên Mộ Tuyết cùng thượng dược nhưng sẽ không. Kiếm khí ngang dọc, nhấp nháy sắc bén. Trước hết vọt tới Đồng Nhân hầu như trong khoảnh khắc bị chém chia 5 x 7. Thế nhưng Thiên Mộ Tuyết rõ ràng, dù cho đem Đồng Nhân chém thành 7, 8 đoạn cũng vô dụng, chẳng bao lâu nữa, những này Đồng Nhân vẫn là sẽ một lần nữa mọc ra thân, hơn nữa cũng chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Đối mặt như vậy hoàn cảnh, tựa hồ đã đến tuyệt cảnh. Không thể triển khai khinh công từ không trung bỏ qua, nhưng đánh lại lít nha lít nhít đánh không xong. Càng đáng trách chính là, mắt sau Đồng Nhân cũng dồn dập tỉnh lại hướng về Ninh nguyện đợi người khởi sướng xuống Mà trên đất bị chém nát đồng nhân gây ra nơi, đã bắt đầu tràn ra màu đỏ sền sệt chất lỏng. Năng lượng thủ hạng, bịa đặt. Ta rõ ràng rồi. Rơi vào dại gia Ninh Nguyệt đột nhiên phảng phất vẻ như thần đột nhiên quát to một tiếng, "Mộ Tuyết, thực dược, không nên dùng linh lực, lấy kiếm mang nội lực công kích đồng nhân." Vừa dứt lời, Thiên Mộ Tuyết vừa tế lên kiếm khí trong nháy mắt tiêu tan. Tuy rằng đấy lòng nghi hoặc, nhưng ôm đối với Ninh Nguyệt vô điều kiện tín nhiệm làm cho nàng theo bản năng thu hồi kiếm khí. Kiếm khí thu hồi lưới kiếm bên trong, nội lực vận chuyển thân kiếm. Trong nháy mắt, Khi hỏa kiếm bên trên phụ lên một tầng u lam ánh kiếm, kiếm khí tuy rằng cũng là nội lực thôi thúc, nhưng kiếm khí nhưng cũng là tự thân nội lực cùng thiên địa linh lực hỗn hợp kết quả. Mà thiên thiên bên trên kiếm khí, tự thân nội lực đã thành lời dẫn, tu vi cao thấp là có thể dẫn dắt thiên địa linh lực nhiều ít mà định. Lại như võ đạo chi cảnh, có thể trở thành thiên địa chỗ thể, trở thành trong một tấc vương lĩnh vực. Trên thực tế, chính là trưởng không này vùng thiên địa linh lực, trong khi giao chiến, ai thiên địa linh lực càng nhiều, ai liền càng hơn một bậc. Tự thân nội lực là thông qua thu nạp thiên địa linh khí trải qua vận may hô hấp cùng lực lượng tinh thần đồng bộ mà chuyển đổi mà tới. Nội lực mặc dù là linh lực một loại, nhưng cũng đã đánh tới mỗi người nhán mát, bởi vì mỗi người thể chất không giống, vì lẽ đó dù cho tu luyện đồng dạng công pháp, nội lực cũng bất tận tương đồng. Thân thể không gian có hạn, coi như nội lực lại chất phát cũng không thể thời gian giải tiêu hao. Vì lẽ đó Thiên Mộ Tuyết đang bị Ninh Nguyệt nhắc nhở không có thể sử dụng thiên địa linh lực sau khi, lập tức từ bỏ am hiệu nhất kiếm khí công kích mà đổi thành ánh kiếm. Kiếm khí kích bắn ra, bất luận hiệu quả không còn liền không còn, mà bám vào lưỡi kiếm bên trên ánh kiếm. Tiêu hao nhưng ít đi rất nhiều. Làn sóng thứ hai đồng người đã ở này trong thời gian ngắn vỏ tới trước mặt, Thiên Mộ Tuyết kiếm trong tay Hoa Du lên, bóng ánh kiếm pháp từ Thiên Mộ Tuyết trong tay triển khai ra. Ánh kiếm phảng phất rực rỡ thiêm điện, một chiêu kiếm mua ở khắp mọi nơi hàn mang. Trong khoảnh khắc, ở Ninh Nguyệt trước mắt phảng phất đồng thời xuất hiện 9 cái Thiên Mộ Tuyết, mỗi một cái đều đang sử dụng không giống kiếm pháp, mà mỗi một bộ kiếm pháp rồi lại cao thâm như vậy khó lường. Tuy rằng cùng Thiên Mộ Tuyết kết hôn nhiều năm như vậy, nhưng Ninh Nguyệt cũng xác thực lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Mộ Tuyết kiếm pháp. Trước ở núi tuyết, Ninh Nguyệt cũng nhìn thấy Thiên Mộ Tuyết mài rúa kiếm pháp lịch trình. Biết Thiên Mộ Tuyết kiếm pháp đã đến vô chiêu thắng hữu chiêu, không, có kiếm thắng, có kiếm cảnh giới. Nhưng giờ khắc này vừa thấy, rồi lại là kinh động như gặp thiên nhân. Kiếm khí ngang dọc ba vạn dặm, một chiêu kiếm quang hàn mười chín châu. Người như vậy, mới thật sự là kiếm tiên, như vậy kiếm pháp, mới là nguyệt hạ kiếm tiên. Thiên Mộ Tuyết cùng Ninh Nguyệt là không giống nhau, tuy rằng hai người đều tu kiếm đạo, tuy rằng hai người bọn họ ở kiếm đạo bên trong, ngoại trừ linh giao ở ngoài có thể nói mạnh nhất cao thủ. Nhưng Linh Nguyệt nhưng là trực tiếp từ kiếm khí bắt đầu tu luyện, nghiêm mặt ý nghĩa tới nói, Ninh Nguyệt kiếm đạo con đường là không có căn cơ. Ma thiên Mộ Tuyết, nhưng là chân chính ma kiếm cổ luyện, từ kiếm chiêu bên trong lĩnh ngộ kiếm ý, từ trong kiếm ý xác lập võ đạo. Thiên Mộ Tuyết như phi tiên bình thường tư thái mê say ninh nguyệt cùng tụ dược, cũng tựa hồ mê say trước mắt đồng nhân. Phạng phất trong nháy mắt nháy mắt, nhưng lại phạng phất năm tháng vĩnh hằng. Khi tầm nhìn lần thứ 2 hình ảnh ngắt quáng thời điểm, Thiên Mộ Tuyết đã thu kiếm mà đứng. Mà ở Thiên Mộ Tuyết trước người, nhưng là từng bộ từng bộ đã bị chém thành hai khúc đồng nhân. Thế nhưng, lần này những này đồng nhân dĩ nhiên Phạng Phật thật sự chết rồi một nửa, không có nửa điểm một lần nữa mọc ra ý tứ, chớ nói chi là lấy biến đổi hai Thiên mộ tuyết trong mắt lấp loé quá một tia không tên kinh ngạc, nhưng không kịp ngẫm nghĩ nữa, đối diện làn sóng tiếp theo đồng nhân lại hóa thành cuồng phong mạnh mẽ hướng về ba người vào tới. Chương 854, đánh lén. Ninh Nguyệt nhún mũi chân, từ đồng nhân trong tay rơi xuống đồng thao kiếm bị Ninh Nguyệt một cước bước lên sao vào trong tay. Nhẹ nhàng run lên, rực rỡ ánh kiếm đã bám vào đồng thao kiếm bên trên. Đồng thao kiếm so với thiết kiếm nguyễn, cũng dễ dàng hơn bẻ gãy. Bất luận trình độ sắc bén vẫn là tính dai đều trên lệch thiết kiếm không biết bao nhiêu. Nói cách khác, nơi này đồng thau kiếm nếu như xuất hiện thị trường bên trong, Có lẽ sẽ bị cho rằng thu gom mua về, nhưng dùng để làm vết đút vũ coi như lại nát thanh phong kiếm cũng phải so với đồng thao kiếm tốt quá nhiều. Nhưng ở cao thủ trong tay, cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm. Ninh Nguyệt tuy rằng không giống tiên mộ tuyết như vậy làm đến nơi đến trốn từng bước từng bước đi tới, nhưng cảnh giới võ đạo cùng lĩnh nộ cũng không tính là kém. Không hiểu kiếm pháp, nhưng tốt lúc trước Đông Hoàng tiểu Huyên ở Ninh Nguyệt trước mặt vũ một bộ Huyễn Nguyệt kiếm quyết. Một bộ võ công này trước bị Ninh Nguyệt phê chỉ là nhất lưu kiếm pháp. Nhưng kiếm quyết nhưng tốt xấu là kiếm chiêu cực hạn kiếm pháp, tuy rằng kiếm ý không đủ, nhưng kiếm chiêu đủ cường. Hơn nữa, ở tình huống dưới mắt, này Vĩnh Nguyệt kiếm quyết không thể thích hợp hơn. Nhìn Ninh Nguyệt này một động tác, thực ra cũng một cái chép lại đồng dao kiếm. Ba người, ba thanh kiếm, xa xa chỉ vào hung Mãnh xung phong đồng nhân quần Chẳng biết vì sao, một loại hào hùng ở ba đáy lòng của người ta bay lên. Tuy rằng võ công càng ngày càng cao, kiếm đạo càng ngày càng mạnh, nhưng ba người huyết nhưng càng ngày càng lạnh. Đã rất lâu không có loại kia kiếm ở tay thiên hạ ai là anh hùng dũng cảm cảm giác, càng là rất ít nhắc lên đã từng vùng kiếm giang hồ năm tháng. Vô địch tức là vinh quang, cũng là cô Quảng, bởi vì cô quặng, cho nên mới phải cảm giác lạnh đã từng rút kiếm đối với ba người tới nói vẹn vẹn chỉ là một loại hình thức. Phát sinh kiếm khí kiếm cương thậm chí thiên kiếm, coi như không rút kiếm vi lực cũng sẽ không suy giảm, đã rất lâu không có chân chính dùng kiếm để tiêu diệt kẻ địch trước mắt. Mộ Tuyết, Thư Dược, giết linh nguyệt ra lệnh một tiếng, ba ánh kiếm phảng phất bộ biểu diễn bên trong rực rỡ đèn bàn giống như vậy, ánh kiếm đảo loạn phù văn ánh sáng, kiếm khí dập dờn thiên địa vận động. Một chiêu kiếm ở tay, hao khí ở ngực, ba người kết thành tam tài chi trận, phảng phất một đại mãnh quật cơ bình thường mạnh mẽ hướng về đồng trong đám người phóng đi. Ánh kiếm lóe lên, chính là đầu người không giữ ánh kiếm vừa rơi xuống chính là chia ra làm hai. Phảng phất hổ vào bầy dê giống như vậy, trước mắt đồng nhân cũng lại không có ai đỡ nổi một hiệp. Ở ánh kiếm ra chỉ dưới, coi như cây cỏ trúc thạch cũng có thể thiết kim đo ngọc. Trước mắt đồng nhân tuy rằng động tác mau lẹ nhanh như chớp giật, nhưng ở Ninh Nguyệt ba người kiếm pháp càng là cao minh càng là tàn nhẫn. Liên giống với khí lực to lớn hơn nữa, nông phu cũng đánh không lại một cái tập có võ công người trong giang hồ, đồng nhân coi như ở nhiều lại lực lớn vô cùng, bọn họ chung quy không biết võ công. Mười ngàn đồng nhân, Ninh Nguyệt căn bản không cần đem này 10000 đồng nhân hết mức trăm chỉ cần chém ra một con đường, giết tới đối diện đi mà thôi. Kịch liệt giao chiến, kéo dài tiêu hao Ninh Nguyệt Ba người nội lực, nhưng bước vào bất tiến, nhưng chưa bao giờ có đình chỉ. Nếu như những này đồng nhân là chân nhân, Ninh Nguyệt Ba người quần áo, giờ khắc này hẳn là đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ. Tay lên kiếm lạc, tay lên kiếm lạc, Ninh Nguyệt không biết tại sao đấy lòng tuân ra một loại khôn kể khoái ý. Chân chính chém bảo, quả nhiên không phải trước đây một đạo kiếm khí có thể sánh được. Loại kia chém giết cảm giác, càng thêm chân thực càng thêm làm người si mê. Không biết quá bao lâu, cũng quân cũng ở dưới kiếm của mình đồng nhân có bao nhiêu. Đột nhiên, Ninh Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt một trận trống trải, chẳng biết lúc nào bọn họ Dĩ Nhiên thành công xuyên qua Lít Nha Lít Nhít Đồng Nhân Quận. Mà đổi làm trước chiến pháp, giờ khắc này đừng nói đánh qua Đồng Nhân Quận, chính là không lùi tới thời không mê cung đã là vạn hạnh. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, thân hình lẽ lên ba người hóa thành một vệ sáng nhảy vào trước mắt trong hành lang. Mà khi Ninh Nguyệt ba người bước vào sau khi, dưới chân Dĩ Nhiên lại một lần chấn động, trước mắt lối vào trở nên càng ngày càng nhỏ từ từ bị cứng rắn vách núi lần thứ hai che đậy. Dĩ Nhiên lại là một tầng. Ninh Nguyệt trước mắt vách núi nay cùng mình mới vừa tiến vào thái cổ cấm địa thời điểm biết bao tương tự như vậy có thể tưởng tượng được ở này điều cuối hành lang tất nhiên còn có cái khác thử thách đang đợi mình phu quân tại sao chúng ta không sử dụng kiếm khí công kích những này đồng nhân liền không nữa phục sinh cơ chứ thiên mộ tuyết do dự rất lâu vẫn là đã mở miệng mà vừa thực dược cũng là tỏ rõ vẻ chờ mong nhìn linh nguyệt chúng ta ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút linh nguyệt ra hiệu hai nữ ngồi xuống sau đó nhẹ nhàng ngồi ở hai người trung gian lấy ra lương khô đưa tới tay của hai người bên trong đây là thế giới đều là bị nhân quả vây quanh có nhân tất có quả, có quả tất có nguyên nhân. Thiên địa văn vật, xưa nay đều sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện biến hóa. Năng lượng thủ hạng, đây là một vị tiên hiền tổng kết ra trí lý. Các ngươi ngẫm lại xem, những này đồng nhân, ngươi đánh hắn bọn họ đàn hồi công kích, ngươi đem hắn chém thành hai khúc, bọn họ liền biến thành hai cái. Này hoàn toàn liền không hợp lý a, hoàn toàn trái với cái này quy luật. Vì lẽ đó, đồng nhân có thể làm được điểm này, phải có một cái tiền đề. Bọn họ nhất định phải tiêu hao năng lượng, tiêu hao năng lượng từ đâu tới đây? Tự nhiên là từ chúng ta công kích đối với bọn họ bên trong đến. Chưa ta bắn ra một đạo vô lượng kiếp chỉ, bị đồng nhân đàn hồi trở về. Mộ Tuyết chém ra kiếm khí đem đồng nhân chia ra làm hai, nhưng bọn họ không có đàn hồi kiếm khí nhưng biến thành hai cái. Khó đạo kiếm khí bọn họ không thể đàn hồi. Hiển nhiên không phải, sở dĩ không có đàn hồi kiếm khí là bởi vì bọn họ đem kiếm khí năng lượng dùng để chữa trị tự thân, chế tạo những này đồng nhân người cao minh à, hắn biết, có thể xông vào cấm địa tất nhiên là cao thủ tuyệt đỉnh, mà cao thủ cũng tuyệt đối sẽ không dùng nguyên thủy dã man biện pháp công kích đồng nhân, nói là vận dụng thiên địa linh khí công kích đồng nhân. Nhưng trên thực tế, nhưng là ở cho đồng nhân bổ sung năng lượng. Ta cái kia giới cơn thịnh nộ một cước, cũng không có sử dụng nội lực linh lực, nhưng có thể một cước đem đồng nhân ngực đá thủ đổ. Mà vô lượng kiếp chỉ, thậm chí ngay cả cho đồng nhân tạo thành thương tổn đều không làm được. Từ một điểm này trên, ta liền phát giác kỳ lạ. Vì lẽ đó, không phải những này đồng nhân quá mạnh, mà là chúng ta quá mạnh mẽ. Nói cách khác, cùng những này đồng nhân đánh, trên thực tế là đang cùng mình đánh. Thực Dược chừng mắt tròn tròn con mắt khó mà tin nổi hỏi. Không sai, nhưng lại không phải cùng đồng nhân đánh không chỉ là đang cùng mình đánh hơn nữa còn ở cùng đồng nhân đánh, vì lẽ đó đồng nhân phía kia trước sau sẽ mạnh hơn chúng ta. Cái này thử thách quả thực là đùa chết người nhịp điệu. Ta hiện tại đã không dám tưởng tượng, lại bên trong sẽ là cái gì buồn nôn đồ vật. An no nghỉ ngơi sau khi, Linh Nguyệt ba người lại một lần nữa ra đi. Nay một đường, Linh Nguyệt càng thêm cẩn thận. Nhưng tuổi hồ cũng không có trước như vậy nham hiểm cả bẫy, coi như thời gian mê cung vật như vậy cũng không có gặp phải. Đi tới đi tới, đột nhiên thực dược dừng lại bước chân. Linh Nguyệt nghi hoặc dừng lại, quay đầu lại hiếu kỳ nhìn tụ dược. Thực Dược quay đầu lại nhìn khi đến con đường, trong mắt bên trong tràn ngập mê man. Thế nhưng, bất luận Thực Dược làm sao tìm kiếm, đều từ đầu đến cuối không có phát hiện gì thường. Thực Dược, làm sao? Ta luôn cảm giác có người đang theo dõi chúng ta, thế nhưng, Thực Dược cười khổ lắc lắc đầu, có thể là ta quá mẫn cảm đi. Lại một lần nữa tiến lên, cùng Ninh Nguyệt đi tới, còn chưa đi ra bao nhiêu, Thực Dược lại một lần nữa dừng lại bước chân. Ai, đi ra? Chờ đường này, phía sau như trước giống tuyết, đừng nói bóng người chính là quỷ ảnh cũng không có. Phía sau hành lang, bốn phía đều là khắp đầy phù văn đi ra. Căn bản không thể có ẩn dấu thân hình địa phương, thế nhưng thực dược lại tin tưởng cảm nhận của chính mình. Linh Nguyệt quay đầu lại nhìn vừa nhìn vô tận hành lang, nhẹ nhàng vô vô thực dược vai, có thể là liên tiếp giao chiến để người hơi sốt sắng. Nơi như thế này, căn bản không ổn thân. Có thể đi. Thực dược trong mắt lập lệ cảnh giác, nhưng có thể Linh Nguyệt nói là đúng cũng không lại nghi thần nghi quỷ. Lại một lần xuất phát, không biết đi rồi bao lâu rốt cục nhìn thấy cuối hành lang. Linh Nguyệt tinh thần chấn động, dẫn hai người tăng nhanh tốc độ hướng về lối ra đi đến. Vừa bước ra lối ra, Linh Nguyệt trong nháy mắt trước mắt lóe qua chói mắt bạch quang. Loại kia bị đâm đau cảm giác, thật giống như vẫn bị giam ở phòng gian nhỏ bên trong. Đột nhiên cửa phòng mở ra bị ném tới dưới ánh nắng chói chang loại cảm giác đó. Kia sáng chói mắt, đem ba người con mắt đâm vào đau đớn. Nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt, ánh liệt nguy cơ liền từ trước mặt kéo tới. Không kịp ngâm nghĩ nữa, ba người thân hình chợt lùi phất vượt qua thời gian bình thường lần thứ hai trở lại trong hành lang. Dâm dâm dầm mười mấy tiếng nổ, nương theo vô tận dư âm ở cửa động vang lên. Vừa trở lại hành lang linh nguyện trong nháy mắt bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh nghĩ ra người cảm bấy này người tuyệt đối là thiếu đạo đức đến tổ tông 18 đời đều mốc nhau rồi dĩ nhiên so với ta trả lại nham hiểm linh nguyệt kích động nhảy lên vừa mới báo động nếu như trần trừ nữa một nửa tức hoặc là nói phản ứng của chính mình chậm nửa nhị bảo đảm chơi xong này đặc biệt sao căn bản không thể xem như là thử thách chính là dùng để âm người chết đến hiện tại linh nguyệt đột nhiên có loại cảm giác chính mình trước suy đoán có thể là giả thái cổ cấm địa tầng tầng biểu hiện xem ra là lưu một chút hy vọng sống khi trên thực tế nhưng thâm độc căn bản liền không để lại sinh cơ ở linh nguyệt sợ hãi không thôi thời khắc đột nhiên lại một đạo nguy cơ bỗng nhiên bay lên, mà cái này linh nguyệt tâm thần đều ở phía sau sợ bên trong thậm chí phản ứng không kịp nữa, đợi được thân thể làm ra phản ứng thời điểm, nay một đạo công kích đã gần ngay trước mắt, linh nguyệt vội vã quay đầu lại, nhưng trước mắt nhưng xuất hiện để hắn tim mật đều nứt một màn, toàn thân áo trắng thừa dược chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau chính mình, triển khai cánh tay, dùng năng mảnh mai thân thể bảo vệ chính mình một đời trí yêu, mà tâm nhìn hình ảnh ngắt quãng trong máy mắt, chính là thừa cương khí hộ thân nổ tung trong mắt, sau lưng công kích đến quá nhanh quá đột nhiên. Đột nhiên liền ngay cả thân là vấn đạo chi cảnh thực dược đều phản ứng không kịp nữa chỉ có thể đẩy lên cương khí hộ thể đến bảo vệ. Thế nhưng, sau lưng đánh lén nếu mạnh mẽ như vậy, há lại là cương khí hộ thể có thể sánh được. Ở Ninh Nguyệt tim mật đều nước bên trong, chơ mắt nhìn thực dược trước ngực tạo nên lúc thì đỏ quang, vô tận sóng linh lực dập dờn mở ra. Oeng! Phốc một ngụm máu tươi hậu ra, thực dược thân thể lại một lần nữa cấp tốc bay ngược mà đi. Ninh Nguyệt vội vàng ôm lấy thực dược, thân hình cũng bị tầng tầng mang ra hành lang. Trước mắt bạch quang lần thứ hai sáng lên, Ninh Nguyệt thậm chí không kịp phẫn nộ không kịp thương tâm. Vội vã ôm thượng dược liên tiếp đánh lăn lấy tránh né thần bí công kích. Mà đến giờ khắc này, Ninh Nguyệt mới coi như thấy rõ hành lang lối ra ở ngoài công kích là cái gì. Một loạt bài phản phất quyền trượng thứ tầm thường xuyên ở phía xa từng cái từng cái đôn đá bên trên, quyền trượng phát sinh ánh sáng, trên không trung ngưng tụ thành một cái lục mang tinh bình thường phép thuật kết giới. Hết thể công kích, đều là từ kết giới bên trong bắn nhanh ra. chương 855, bước bách hiện thân. Thấy cảnh này, linh Nguyệt trong nháy mắt nghĩ đến thần thánh kỵ sĩ đoàn. Tuy rằng trước mắt công kích muốn so với thần thánh kỵ sĩ đoàn không biết mạnh bao nhiêu, nhưng Linh Nguyệt vẫn là một chút liền nhận ra đây là thần thánh kỵ sĩ đoàn dùng ma pháp trận. Linh Nguyệt tâm tình vào giờ khắc này chính đang nổi giận nổ tung biên giới, trong mắt, hai mắt sung huyết con ngươi đỏ lên nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng hành kích ma pháp trận. Ma ở mình bị nổ tung dư âm nổ ra đi thời điểm, Thiên Mộ Tuyết trả lại lưu ở trong hành lang. Vừa mới sau lưng người đánh lén thực lực cực sự mạnh mẽ, chỉ trừ Thiên Mộ Tuyết một người, nói không chừng sẽ có nguy hiểm gì. Cái ý niệm này chạy qua, Linh Nguyệt căn bản không kịp bận tâm chính mình an nguy thân hình bắn nhanh. Phản phất Lưu Quang bình thường hướng về ma pháp trận phóng đi, bàn tay tung bay, vô lượng lục dương trưởng trong nháy mắt phát động chống đỡ lửa đạn oanh tạc. Những này kích bắn ra bạch quang, có cực kỳ cực nóng nhiệt độ, đổi làm tầm thường võ đạo chi cảnh rất khó chống đỡ. Nhưng cái này, Ninh Nguyệt phản phất bước vào một loại thần linh cảnh giới, thần thức thoát ly thân thể, hầu như ở tuyệt đối bình tĩnh lại tuyệt đối điên cuồng trạng thái tiến hành chế tạo. Mỗi một cái động tác tinh tế đều có thể chính xác đúng chỗ, thậm chí ở Ninh Nguyệt vọt tới ma pháp trận bên cạnh thời điểm, linh Nguyệt đều không có chính diện chịu đựng quá ma pháp trận một lần đánh kích. Đi chết linh Nguyệt trong miệng phát sinh điên cuồng Ngón tay kết ấn, một đạo thanh liên kiếm khí đột nhiên thành hình. Ở thành hình trong nháy mắt, không chút nào dừng lại mạnh mẽ hướng về ma pháp trận anh kích mà đi. Linh Nguyệt không biết ma pháp trận cường độ làm sao, thế nhưng hắn lại biết, mình nhất định muốn thành công kích phá ma pháp trận, bất luận ma pháp trận kết giới mạnh bao nhiêu, đều phải một đòn đánh tan. Thanh này một chém xuống, Linh Nguyệt toàn bộ da đầu đều ở tê dại. Ở Linh Nguyệt đáy lòng, có một thanh âm vẫn ở nói cho Linh Nguyệt, cái này, ngươi chính là vô địch thần, không có cái gì có thể chống đối ngươi một chiêu kiếm, coi như thần cũng không được. Ca một tiếng trong trại vang lên. Ma phương trận phòng hộ kết giới bên trên xuất hiện một vết nước. Vết rạn nước xuất hiện tốc độ cực nhanh, phản phất xuất hiện trong nháy mắt đã lan tràn đến toàn bộ phòng hộ kết giới. Vênh hầu như ở trong nháy mắt, ma pháp trận bị Ninh Nguyệt một chiêu kiếm chém phá, liền liền bên trong quần trượng, đều ở Ninh Nguyệt chiêu kiếm này bên dưới biến thành cho bụi. Ma pháp trận hóa thành đầy trời ngôi sao vỡ trụ, vô số ngôi sao ở Ninh Nguyệt quanh thân dập dờn. Vô tình kiếm khí, xu thế không thay đổi mạnh mẽ chém trời cao đỉnh bên trên phù văn. Nguyên bản liền ngay cả một đòn toàn lực đều không thể tổn hại nửa phần phù văn, ở Ninh Nguyệt này một đạo kiếm khí bên dưới dĩ nhiên xuất hiện vũ trụ trên bầu trời phù văn lóe lên lóe lên, rốt cục phảng phất cút điện đèn điện bình thường rơi vào hắc ám. Linh Nguyệt vai kịch liệt run run, một giọt nhỏ mồ hôi dọc theo gò má chậm rãi nhỏ xuống. Thở hổn hển lồng ngực, phảng phất phong tương giống như vậy, đỏ chót mắt khổng bên trong tất cả đều là điên cuồng. Ngắn ngủi hình ảnh ngắt quãng sau khi, Ninh Nguyệt trong nháy mắt hoàn hồn, vội vã ôm thược dược phảng phất lưu quang bình thường nhảy vào hành lang. Mà giờ khắc này Thiên Mộ Tuyết chinh chống kiếm gian nan quỳ một chân trên đất, bên trái tay nơi bà vai, một cái lô máu ở chảy xuống máu tươi. Linh Nguyệt ôm thược dược rời đi cũng vẹn vẹn trong vài hơi thở nhưng cũng này trong thời gian ngắn ngủi, thiên mộ tuyết dĩ nhiên cũng bị thương. nhất thời, linh nguyệt phát điên, nguyên bản hai mắt đỏ bừng, trong nháy mắt hóa thành khát máu manh thú. đi ra a, ngươi đi ra cho ta linh nguyệt giết gào âm thành, hóa thành cung bạo tiếng gầm hướng về cuối hành lang rội rựa mà đi. thế nhưng, bất luận linh nguyệt làm sao kêu gào, phần cuối trong hành lang đều không có nửa điểm đáp lại. phu quân, không muốn hô, hắn đã đi rồi. thiên mộ tuyết nhắm mắt điều tức một lúc chậm rãi mở mắt ra. mộ tuyết, ngươi không sao chứ? ngươi thế nào? là phu quân không được, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Ninh Nguyệt ở Thiên Mộ Tuyết kêu gọi tới trong nháy mắt khôi phục lý trí, vội vã đi tới Thiên Mộ Tuyết bên người đưa nàng nâng dậy, trong mắt bên trong bi thương, phản phất hóa không đi liên miên mây đen. Nhìn Ninh Nguyệt như vậy căng thẳng, Thiên Mộ Tuyết miết miệng lên một tia nhàn nhạt mỉm cười, đều là bị thương ngoài da, không quan trọng, đúng là thực dược, ta không chuyện gì. Vừa thực dược có chút suy yếu nói đến, hơi cúi đầu, để thật dài tóc mái che khuất bí mắt. Thực dược sợ bị Thiên Mộ Tuyết xem thấy ánh mắt của chính mình, loại kia ánh mắt hâm mộ. Ninh Nguyệt si tình, vào thời khắc này nhưng rõ ràng hiện ra ở hai nữ trước, đồng dạng là bị thương. Ninh Nguyệt đấy lòng quan tâm nhất vẫn là Thiên Mộ Tuyết, tuy rằng nhân vì chính mình bị thương, Ninh Nguyệt cũng sẽ kích động phát điên. Đang nhìn đến Ninh Nguyệt đỏ chót hai mắt thời điểm, Thực Dược đấy lòng như an mật bình thường ngọt Bởi vì Ninh Nguyệt điên cuồng đủ để chứng minh ở Ninh Nguyệt đấy lòng có sự tồn tại của chính mình. Nhưng tình cảnh vừa nãy lại làm cho Thực Dược tâm cảm nhận đến loại kia muốn khóc chưa sót Ở Thiên Mộ Tuyết bị thương sau khi, Ninh Nguyệt trước hết quan tâm vẫn là Thiên Mộ Tuyết. Thế nhưng thực Dược tuy rằng ngước cao nhưng đấy lòng nhưng vẫn không oán cái gì. Bởi vì từ đầu tới cuối chính mình chỉ là một cái mơ hão người thứ ba. Ninh Nguyệt là đúng, nếu như hắn quan tâm chính mình còn hơn nhiều Thiên Mộ Tuyết thời điểm, hắn liền không phải là mình yêu tha thiết Ninh công tử. Nếu như không phải nhìn thấy Ninh công tử si, thực dược lại làm sao có khả năng không thể cứu chữa yêu Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng đi tới thực dược trước mặt, Ô Nhu nắm lên thực dược cánh tay, ấm áp nội lực phảng phất chảy xuôi nước ấm bình thường chảy vào thực dược thân thể, đuổi đi nàng đáy lòng băng hàn. Ninh Nguyệt trên mặt lộ ra một tiêu nghiêm nghị, thực dược thương thế bên trong cơ thể không thể lạc quan. Tuy rằng sắc thực như thực dược nói tới không phải quá nghiêm trọng, nhưng thực dược nhưng cũng không thể động thủ nữa. Tổn thương phổi mạch cần phải tính dưỡng, nếu như động thủ sử dụng thương thế tăng thêm, vậy thì hậu quả khó liệu. Cũng may Thược Dược có phong cấp bản, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, phong cốc bản thuộc về chữa thương thần khí. Thược Dược, cái kia sau lưng đánh lén chính là ai? Linh Nguyệt chậm rãi buông ra Thược Dược thủ đoạn, ánh mắt lạnh lẽo nhàn nhạt hỏi. Không biết, người kia vô công thật kỳ quái, rõ ràng có thể công kích được ta, nhưng ta nhưng liền hắn ở đâu đều không phát hiện được. Nhưng nghĩ đến, hẳn là tiên trong cung một cái nào đó vị đi. Có thể một đòn đưa ngươi kích thương, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem mộ tuyết kích thương. Ra ba người kia ở ngoài cũng không có ai, bất kể là ai, ta Ninh Nguyệt tất nhiên không tha cho hắn. Ninh Nguyệt lạnh leo âm thanh, phản phất tháng trạc bắt như gió đông triệt nội tâm. Trong mắt lạnh như băng lại một lần nữa quay đầu lại, tâm nhìn phần cuối như trước là cái kia vọng không đến cùng hành lang. Nhưng Ninh Nguyệt biết, cái kia trốn ở người trong bóng tối vẫn liền bí mật bên trong nhìn mình, cũng tất nhiên nhìn thấy ánh mắt của chính mình. Lại một lần nữa ra đi, Ninh Nguyệt cũng dị thường cẩn thận. Nhưng như vậy, đối với Ninh Nguyệt lực lượng tinh thần tiêu hao cũng là cực sự mạnh mẽ. Không chỉ có muốn lo lắng ven đường cạm bẫy, càng phải để phòng phía sau đánh lén mà những này còn không là ninh nguyệt lo lắng nhất, ninh nguyệt lo lắng nhất chính là ban đầu đi vào con đường đã bắt đầu trùng điệp. Nói cách khác, càng đi về phía trước, ninh nguyệt đợi người rất có thể gặp phải càng nhiều tiên cung người, sau lưng người nào cùng với cẩn thận. Sở dĩ không có quang minh chính đại xuất hiện mà là sử dụng những kia đánh lén đê tiện thủ đoạn cũng là bởi vì hắn không hoàn toàn chắc chắn bắt chính mình. Nếu như ở gặp phải dù cho một cái tiên cung người, sau lưng đánh lén cái kia một cái rất có thể trực tiếp ra tay. Mặt sau mấy cái cảm bấy tuy rằng tàn nhẫn ngăm hiểm, nhưng dựa vào linh nguyệt thông minh tài trí thành công vượt qua. Thế nhưng phía sau đuôi. Nhưng thành Linh Nguyệt giờ khắc này khúc mắc, không đem phía sau đôi giải quyết, Linh Nguyệt căn bản không dám toàn thân tâm vùi đầu vào mặt sau vừa tải bên trong. Hơn nữa, càng là đến trung tâm, bên trong cạm bẫy cửa ải liền càng là hung hiểm. Thế nhưng, cái kia trốn ở phía sau kẻ địch, nhưng dị thường giảo hoạt. Trước sông mấy chỗ cửa ải, hắn cũng là ra tay quá một lần. Mà khi biết Linh Nguyệt ba người thời khắc đều ở đề phòng hắn thời điểm, sau lưng người kia liền cũng không còn ra tay quá. Thế gian uy hiếp lớn nhất, vĩnh hoàn toàn không phải một cái đáng sợ nằm đống, mà là một con đã co rút lại, ẩn giấu đi nằm đống. Bởi vì cũng không ai biết Này con nắm đấm ở đánh ra đi thời điểm có sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Không biết quá bao lâu, Linh Nguyệt ba người rốt cục đi tới một cái khắc rộng lớn không gian. Trong không gian, không có thiên la địa vong bình thường cả ấy, cũng không có thiết sao đáng sợ công kích. âm ấm ầm dòng nước thanh ở dưới chân chạy trồm. Nơi này là một cái thiên đài, càng như là hậu thế nhệ cầu đài. Thiên đài hiện khoảng chừng 10 mét sân khấu, mà ở xung quanh nhưng không hề có thứ gì. Sân khấu đứng ở gần như 30 trượng chỗ cao, ở sân khấu bên dưới chính là không ngừng chạy trồm lại thời khắc liều lĩnh bọt khí dòng sông. Từ dòng sông dáng vẻ đến xem nước sông tất nhiên là hung hiểm cực kỳ, thậm chí Ninh nguyệt đều có thể tưởng tượng dưới đáy chảy xuôi nước sông nói không chừng là loại kia có thể hòa tan tất cả mọi thứ cường toan loại này đồ vật. nghĩ đến đây, Ninh nguyệt không khỏi run lên một cái. ở sân khấu phía trước, có năm cái dây thừng tiểu, mỗi một cái dây thừng tiểu liên tiếp đều là một cái hành lang lối vào. hiển nhiên, năm cái lộ đi tới chính là không giống địa phương, chỗ cần đến không biết, hung hiểm cũng là không biết. Ninh nguyệt nhẹ nhàng đi tới dây thừng tiểu trước, yên lặng dừng lại bước chân, chậm rãi quay đầu lại, nhìn như trước không hề có thứ gì hành lang. trong mắt tinh mang lấp lóe khe miệng hơi làm nổi lên một kia nhàn nhạt, nhạt quỷ dị cười. Ta biết ngươi có thể nghe được lời của ta nói, ta khuyên ngươi vẫn là đi ra. Ngươi nếu như không ra, chúng ta tra xét thái cổ cấm địa lộ liền dừng lại với này. Đừng nói quay về lối, từ chúng ta bước vào thái cổ cấm địa sau khi, chúng ta liền không có cách nào quay đầu lại. Ninh Nguyệt Phảng Phất là đang lầm bầm lồ bậu, bất luận hắn nói rồi bao nhiêu lời, đối diện trong hành lang hoàn toàn tĩnh mịch. Không gian trống trải bên trong, liền tiếng vang đều không có. Ninh Nguyệt Phảng Phất là ở đối với không khí nói. Thiên Mộ Tuyết chăm chú nắm kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn trầm trầm trong hành lang cảnh giới. Mà thực dược tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng khí thế đã đem hành lang lối ra hoàn toàn khóa chặt. Ninh Nguyệt nhìn đối phương không có phản ứng, trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng, đột nhiên trong tay đồng thao kiếm tránh ra một luồng ánh kiếm. Sắc bén kiếm khí bắn nhanh ra, một sát na kia, chính là Thiên Mộ Tuyết Tâm cũng nhất thời dừng lại nửa nhịp. Ở Ninh Nguyệt trước mặt dây thường tiểu đột nhiên theo tiếng mà đức, từ trung gian gãy ra, rủ xuống ở hai con. Năm tòa Kiều, cũng không ai biết tòa nào là đường sống cái kia một cái là tử lộ. Thế nhưng, Ninh Nguyệt liền làm như thế dọn, tàn nhẫn chặt đứt trong đó một cái. Người vẫn là không ra sao. Ninh Nguyệt trong ánh mắt hí ngược càng thêm điên cuồng, chậm rãi đi tới cái thứ hai dây thường tiểu trước mặt. Mà cái này, liền ngay cả Thiên Mộ Tuyết Tâm đều nhắc tới giữa không trung. Công tử, ngươi. Thực dược trong mắt bên trong toát ra nồng đậm không rõ, thế nhưng đối với Ninh Nguyệt tín nhiệm lại cảm thấy Ninh Nguyệt như thế làm nhất định có đạo lý. Nhưng là tự tuyệt đường sống, này toán đạo lý gì? Chương 856, Diêu Quang Huy Thân. Si lại là một luồng ánh kiếm sáng lên, đệ nhị tòa thẳng tiểu bị kiếm khí đảo qua ầm ầm gián đoạn nước, rơi dụng thẳng tiểu cũng là sinh cơ, cũng không ai biết bị Ninh Nguyệt chém xuống thẳng tiểu bên trong có phải là liền bao hàm sinh cơ cầu núi thế nhưng coi như như vậy phía sau trong hành lang như trước không có nửa điểm động tĩnh linh Nguyệt chân mày hơi nhíu lại trong tay đồng thau kiếm lại một lần nữa bị cao cao dơ lên phu quân từ trước đến giờ trầm tĩnh thiên mộ tuyết cũng trong nháy mắt dễ kích động kinh ngạc thốt lên một tiếng linh Nguyệt động tác cũng trong nháy mắt đỉnh ở giữa không trung bên trong phu quân có thể sau lưng người kia đã rời đi hắn có thể căn bản là không ở không thể linh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười nụ cười trên mặt bên trong dĩ nhiên lóe lên khó có thể ngôn ngữ lên cuồng kiếm trong tay hoa riu lên trong nháy mắt ba đạo kiếm khí bỗng nhiên bắn nhanh ra, mà lần này linh nguyệt phát sinh công kích là cỡ nào tàn nhẫn tuyệt, dĩ nhiên một lần đánh ra ba đạo kiếm khí phải đem còn lại duy nhất ba con đường cho chặt đứt, mà nhưng ra tay trước không hề có điểm báo trước, coi như thiên mộ tuyết cùng thượng dược muốn ngăn cản cũng tới chi không kịp. linh nguyệt là quyết tâm, không đem phía sau người đánh lén này bắt tới chắc chắn sẽ không càng đi về phía trước. không phải linh nguyệt như thế quật, bởi vì linh nguyệt căn bản liền không biết phía trước thời điểm còn có như hiện ở nơi tuyệt địa như thế này có thể để cho linh nguyệt bắt bí ở trên tay. vay gần nhất một cái thằng tiểu ầm ầm gãy vỡ ma chém về phía đạo thứ tư thẳng tiểu kiếm khí đã áp sát dây thừng thiên mộ tuyết cùng thượng dược hai người trong nháy mắt trượn tròn cát mắt khó mà tin nổi nhìn chậm chậm hình ảnh trước mắt mà coi như là ninh nguyệt cũng là ngừng thở nhìn kiếm khí phảng phất ở hình ảnh ngắt quãng trong thời gian chậm rãi cắt ra đạo thứ tư thẳng tiểu dây thừng đạo thứ tư thẳng tiểu gãy vỡ như vậy thẳng thắn như vậy quyết tuyệt ninh nguyệt là thật sự muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết hắn chính là ở đánh cược đánh cược tiên cung đệ tử mệnh so với mình càng thêm quý giá xỉ si chính đang kiếm khí hầu như bắn trúng thẳng tiểu thời điểm chính đang liền ninh nguyệt đều muốn lúc tuyệt vọng đột nhiên một đạo ngôi sao phản phất vượt qua thời gian bình thường xuất hiện ở kiếm khí trước, linh nguyệt chém ra kiếm khí, ở thế ngàn cân treo sợi tóc cầm ẩm phá nát. linh nguyệt chưa từng có như vậy vui mừng quá kẻ địch ra tay, nhưng khi hắn đem kẻ địch kể cả chính mình cũng đồng thời ép lên tuyệt lộ thời điểm, kẻ địch tự cứu cũng là cứu hắn. linh nguyệt lơ đãng lén lút thư một cái hơi lạnh, mà thiên mộ tuyết cùng thực dược trắng như tuyết sắc mặt mới khôi phục một chút hưng hảo. khi trong phút chốc đem treo lên tâm thả xuống sau khi, thực dược cùng thiên mộ tuyết trong nháy mắt té lên khí thế, vững vàng khóa chặt đối diện hành lang. mà trong hành lang vẫn như cũ không hề có thứ gì linh nguyệt ánh mắt, phảng phất có thể nhìn thấu nhật nguyệt ngôi sao, sắc bén con ngươi phảng phất lôi điện hội tụ, cuồn cuộn khí thế, mạnh mẽ hướng về trong hành lang bao phủ mà đi. một tức, hai tức, quá không biết bao lâu, đột nhiên, một bóng người phảng phất đột nhiên xuất hiện bình thường xuất hiện ở hành lang lối ra chỗ. nhất hệ lưu vân quần áo, không gió mà bay phảng phất phiêu tiên. một điểm xấu bi, điểm ở đẹp như tiên tiên trong sáng khuôn mặt bên trên, Vẹn vẹn liếc mắt nhìn, linh nguyệt liền biết, đây là một cái có cố sự có thương tâm chuyện cũ nữ nhân. thế nhưng, giờ khắc này, linh nguyệt đáy lòng nhưng không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc tình cảm. Đối với người tới xuất hiện, chỉ có dâng lên cái kia nồng đậm sát ý. Diêu Quang, cái này hầu như thời khắc bao phủ ở trong xương ngũ nữ nhân. Hắn không có cùng Ninh Nguyệt nói chuyện nhiều, thậm chí Ninh Nguyệt chưa từng nghe qua nàng phát ra âm thanh. Thế nhưng, nữ nhân này cho Ninh Nguyệt cảm giác so với Trung Su còn nguy hiểm hơn. Một thân khí thế phảng phất mây trên trời quyển không còn hình bóng không dấu tích, dù cho nàng liền đứng ở trước mặt, nhưng bất kể là Ninh Nguyệt vẫn là Thiên Mộ Tuyết, liền ngay cả Thược Dược đều không thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Ánh mắt lạnh lùng chặt chẽ khóa chặt Diêu Quang, chỉ lo không để ý Trước mắt Diêu Quang lại bí mật đến chỗ tối, Thiên Mộ Tuyết ánh mắt đột nhiên lộ ra một tia ngạc nhiên, mà ở thoáng qua trong lúc đó sắc mặt cũng biến thành sợ hãi lên. Vô tướng thần công, Thiên Mộ Tuyết nhìn như là hỏi dò nhưng ngữ khí nhưng như vậy sát thực định. Sâm La và Tượng, vô sắc vô tướng, đạo pháp ba ngàn, ta đột một trong số đó. Đây là vô tướng thần công, người gặp qua. Diêu Quang rốt cục mở miệng, âm thanh có chút lanh lảnh mang theo một tia thoáng khẳng khàn, thật giống như là áp tiêm đầu lưỡi cô ý mất công sức nói ra nhuyễn miên âm thanh. Cũng là, các ngươi cùng cựu hiển quan hệ chặt chẽ tự nhiên cũng là biết đến. Bộ này võ công, là Cửu Huyền giao cho ta, cái này cũng là Cửu Huyền đưa cho ta vật duy nhất. Diêu Quang trên mặt lộ ra một tia đau khổ mỉm cười, nhưng cái nụ cười này, nhưng là để Linh Nguyệt cảm giác được tóc gáy đến ngược bình thường khó chịu. Diêu Quang dù cho ở Tiên cung bên trong cũng rất ít nói chuyện, mà đối với người không quen thuộc, Diêu Quang hầu như chưa bao giờ nói chuyện nhiều. Giờ khắc này, hắn cùng Linh Nguyệt ba người tự nhiên không quen, hơn nữa còn là đối địch. Nhưng chẳng biết vì sao, Diêu Quang rồi lại loại không nhanh không chậm kích động. Linh Nguyệt, sự tồn tại của ngươi, kỳ thực để ta thật cao hứng trên thực tế nếu không là tiên đế hạ lệnh ta căn bản là không muốn giết ngươi bởi vì sự tồn tại của ngươi nói cho ta ta còn có cơ hội sự tồn tại của ngươi cũng nói cho cửu huyền coi đợi này đáng giá nàng nắm giữ nam nhân chỉ có ta cái gì ngươi là nam vừa thực dược sợ hãi nhìn diêu quang thế nhưng bất luận từ bên ngoài thần thái vẫn là hoa trang trên thực dược nhưng không có phát hiện diêu quang điểm nào như nam diêu quang ánh mắt tối sầm lại mỹ lệ mắt vượng lạnh lùng đảo qua thực dược trong nấy mắt thực dược dĩ nhiên có loại bị tử thần nhìn trầm cảm giác diêu quang con mắt rất đẹp Ánh mắt càng đẹp, hơn thế nhưng, cái kia một đạo trong ánh mắt sắc ý, coi như thượng dược nhìn quen tử vong đều cảm giác được run rẩy một hồi. Đến cùng là giết bao nhiêu người, mới có thể có loại này khiến người ta phát ra từ linh hồn run rẩy sắc ý. Hỏi ta cái vấn đề này hơn nữa không có chết, trên đời chỉ có cựu huyền một cái. Ngược lại chốc lát nữa các ngươi đều phải chết, ta tạm thời để ngươi sống thêm một lúc. Ta là nam nhân, không được sao? Nếu không là ban đầu ta hạ thủ lưu tình, các ngươi ở rơi vào tịch diệt thời điểm cũng đã chết rồi. Lúc trước ngươi phát hiện ta, Linh Nguyệt thay đổi sắc mặt sợ hãi hỏi lúc trước rơi vào tịch diệt coi như tùy tiện đến cá nhân đều có thể muốn bọn họ mệnh từ tịch diệt bên trong tỉnh lại ninh Nguyệt biết nhạc long Hiên phát hiện chính mình nhưng không nghĩ tới liền ngay cả diêu quang đều phát hiện chính mình như vậy lúc trước tại sao muốn buông thà chính mình đây ninh Nguyệt không nghĩ ra cũng nghĩ không thông lúc trước cửu huyền cùng với các ngươi nếu như ta giết ngươi cửu huyền cũng không sống nổi trên đời này có thể làm cho ta vi phạm tiên đế mệnh lệnh chỉ có cửu huyền ta đối với nàng tốt như vậy ta thậm chí có thể vì nàng chết nhưng là đáy lòng của nàng cũng chỉ có lưu vân Ngươi là con trai của Lưu Vân, nguyên bản ta hẳn là giữ lại tính mạng của ngươi. Thế nhưng, ai bảo cha ngươi thiếu nợ Tiên Cung nhiều như vậy trái? Nhìn các ngươi cùng Tiên Cung có chút ngọn nguồn phần trên, ta có thể cho các ngươi một cái sảng khoái. Cả nghi quá rồi. Linh Nguyệt xem thường cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay nhẹ nhàng rơi lên, xa xa chỉ vào Diêu Quang. Ngươi xác định cô cô không chấp nhận ngươi không phải là bởi vì ngươi cái này bất nam bất nữ biến thái. Một câu nói này, phản phất một mũi tên nhọn mạnh mẽ đâm vào Diêu Quang lồng ngực. Trong nấy mắt, Diêu Quang sắc mặt trở nên đen kịt một mảnh từ trước đến giờ tự xưng là tâm như chỉ thủy diêu quang vào đúng lúc này mất đi bình tĩnh mỹ lệ mắt phượng ở ninh nguyệt tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt trận lên cùng chung đồng giống như vậy nguyên bản tinh mỹ ngũ quan dĩ nhiên trong nháy mắt vặn vẹo dữ tợn khủng bố biến thái người dám nói ta là bất nam bất nữ biến thái ngươi muốn chết ta muốn giết ngươi giết ngươi diêu quang con ngươi trong nháy mắt trở nên tăng dã tan nát cõi lòng gào thét bên trong lộ ra ung tùm thân hình nhanh như kinh hồng một trong lòng bàn tay phản phát ẩn chứa tinh hệ vũ trụ mạnh mẽ hướng về ninh nguyệt lồng lựu đâm tới mà trong nháy mắt Ninh Nguyệt chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, một bóng người đã xuất hiện ở Ninh Nguyệt trước người vững vàng chặn lại rồi giao quang. Thực Dược hơi nghiêng thân thể, ống tay áo bay lượn phảng phất lưu vân bình thường trên không trung múa. Vô Tận khí thế trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng thời gian, một trường, mạnh mẽ đón giao quang ngôi sao đón đánh mà đi. Vành thiên địa chấn động, toàn bộ thái cổ cấm đất phảng phất vào đúng lúc này phát sinh một tiếng kêu rên. Vô Tận dư âm, ở giao quang cùng thực dược song chưởng giao tiếp trở hóa thành vô cùng phong nhận bao phủ thiên địa. Mạnh mẽ như vậy dư âm, bình thường tới nói đủ để phá hủy bị nó đảo qua tất cả đồ vật thế nhưng khi dư âm bỏ qua sau khi hết thảy tất cả đều phảng phất bị một cái bình phong vô hình bảo vệ hai đạo trường lực ở phương thốn chi gian kịch liệt chém giết đang chém giết lẫn nhau bên trong vạn bèo không gian dập dờn lên vô số sóng gợn mà trước thực dược nguyên bản liền bị thương căn bản là không có thể đỡ võ nhưng là trả lại không quá bán thiên thực dược nhưng lại một lần nữa ra tay rồi phấp một ngụm máu tươi từ thực dược trong miệng phun ra trong nháy mắt nhuộm đỏ béo mập ngôi anh đảo tình cảnh này trong nháy mắt để linh nguyện vong hồn đại mạo không kịp ngấm nghĩ nữa trong tay đồng thao kiếm trong nháy mắt dập dờn lên vô cùng kiếm khí một bước bước ra chỉ xích thiên ngai một chiêu kiếm đâm ra thiên địa vô sát. linh nguyệt võ công phóng tầm mắt thiên hạ cũng là tuyệt đỉnh đỉnh coi như không có thái thủy kiếm gia chỉ kiếm đạo tu vi cũng không kém thiên mộ tuyết thế nhưng khi kiếm khí đâm diêu quang con ngươi thời điểm trả lại không tới gần ba tấc mũi kiếm cũng đã không cách nào tiến thêm ở chỗ đều là vấn đạo chi cảnh cao thủ thừa dựa quyết đấu thời gian trả lại có thể phân ra linh lực chống đối chính mình diêu quang công lực chất phát trình độ thực tại quét mới linh nguyệt nhận thức nhưng này tựa hồ còn rất xa không phải diêu quang cực hạn một đạo kiếm khí bỏ qua Thiên Mộ Tuyết Trường Kiếm ở trong nháy mắt đã chặt chẽ chống đỡ ở Diêu Quang phía sau lưng. Thế nhưng, coi như hơn nữa một cái Thiên Mộ Tuyết vẫn như cũ không cách nào cho Diêu Quang tạo thành áp lực chút nào. Ở đối mặt ba cao thủ đồng thời công kích, Diêu Quang nguyên bản bởi vì phẫn nộ mà trở nên điên cuồng tâm tình cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Tuy rằng bình tĩnh, nhưng con ngươi vẫn như cũ như vậy âm trầm. Âm trầm con ngươi lạnh lùng đảo qua trước mắt Linh Nguyệt và cùng nàng kịch liệt giao phong thử miệng hơi làm nổi lên lộ ra một cái quyến rũ đến cực điểm nụ cười, cho rằng làm tức giận ta liền có thể rối loạn ta tấm lòng. Ừ ta muốn giết các ngươi bất quá là dễ như ăn cháo, châu chấu đá xe, đáng thương buồn cười. Không, ta tới gần ngươi là vì nói cho ngươi, cô cô cùng ta nói rồi, ở tiên cung bên trong, ghét nhất chính là Huyền Đỉnh. Thế nhưng so với Huyền Đỉnh để hắn buồn nôn nhưng là một cái rõ ràng là nam nhân nhưng yêu thích phấn thành nữ nhân tử biến thái. Mỗi lần nghĩ đến hắn, cô cô nói nàng chí ít ba ngày không có muốn ăn. Linh Nguyệt, như từng cây từng cây kim thép đâm vào Diêu Quang trong hai đổi làm người bình thường nghe được lời nói như vậy đều có thể tức giận giận sôi lên, còn đối với trong lòng biến thái Diêu Quang, lực sát thương càng là khủng bố chương 857, rơi xuống nước. Trong nháy mắt, diêu quang khuôn mặt trở nên so với trước càng thêm dữ tận càng thêm khủng bố. Vô cùng khí thế, phản phất sốc lên hoa hơi nước bình thường sông thẳng bầu trời. Mà cùng diêu quang bàn tay gắt gao đối lập Thược Dược trên mặt đột nhiên lộ ra một mặt kinh hỉ. "Công tử?" nhanh làm tức giận hắn, hơi thở của hắn rối loạn, lại kích thích một thoáng nói không chừng trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Thược Dược truyền âm nhập mật để Ninh Nguyệt con mắt đột nhiên sáng choang. Ở không để ý tới chi tiết, người không mang theo tạm, trong nháy mắt tiếp trước trên internet buồn nôn thoại bật tốt lên. Cô cô còn nói Ngươi ở trước mặt nữ nhân bà tao, ở nam nhân trước mặt bản cái mông. Vừa nghĩ tới nam nhân ở trên thân thể ngươi rong ruổi, nàng liền hối hận đời này nhận thức ngươi. Giống như ngươi vậy buồn luôn người, cô cô rất muốn nói với ngươi một câu ngươi là từ đâu tới dũng khí sống trên đời, nhưng đáng tiếc nàng vẫn không có cơ hội hỏi ngươi không thể làm gì khác hơn là để ta truyền đạt. Ai trong ngáy mắt, Diêu Quang phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng tiêu gạo, tiếng gầm không dứt phảng phất bị gió bạo cuốn lên cuồn cuộn sóng lớn. Sức mạnh đáng sợ bao phủ thiên địa, cường hãn dư âm quét ngang khắp nơi. Linh Nguyệt bỗng nhiên cảm giác gặp đòn nghiêm trọng giống như vậy. Khí huyết nghịch trùng một ngụm máu tươi phun ra, thân hình như bay ngược đạn pháo bình thường hướng về phía sau bay đi. Mà vào thời khắc này, Thiên Mộ Tuyết cùng Thược Dược cũng như Ninh Nguyệt bình thường bay ngược, thẳng tắp hướng về thẳng kiểu bên dưới té rớt. Bởi vì không cách nào triển khai khinh công, ở đã từng, như vậy cảnh ngộ coi như là cảnh giới tiên thiên đều là trò trẻ con tình huống, nhưng là Ninh Nguyệt ba người sinh tử nháy mắt. Đột nhiên, Thược Dược trong ống tay háo bắn ra hai cái đời đời, cấp tốc bỏ qua Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết dưới chân. Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết trong nháy mắt vươn mình, mạnh mẽ một trường hướng về sợi tơ vút tới dựa vào tác dụng ngược lại lực hóa thành viên viên hồ điệp bình thường lại một lần nữa phiêu trên cầu dây ở ninh nguyệt sợ hãi thực dược làm sao tới thời điểm thực dược sợi tơ đã cuốn lấy thẳng tiểu thân hình phản phất bị gió thổi tới bầu trời tơ liễu bình thường vững vàng rơi vào thẳng tiểu bên trên giết ngươi giết các ngươi các ngươi đang chết Đáng chết cựu huyền sẽ không như thế xem ta nàng không biết ta yêu nàng ta làm hết thảy đều là yêu nàng ta cùng huyền đình lên giường là vì nàng ta cùng khinh tuyển lá mặt lá trái là vì nàng ta làm hết thảy đều là vì để cho nàng hai tâm làm cho nàng thỏa mãn. Diêu Quang phảng phất triệt để điên cuồng bình thường điên cuồng quanh kích bốn phía, nhưng coi như Diêu Quang có vấn đạo chi cảnh thực lực, dĩ nhiên cũng đối với bốn phía phủ văn không thể làm gì. Mà giờ khắc này, một luồng nồng nặc mùi máu tanh phảng phất trong biển máu xương mù dày bình thường tràn ngập ra. Ở Diêu Quang quanh thân, giờ khắc này bị màu đỏ tươi hơi nước bao trùm, Diêu Quang vừa điên cuồng quanh kích bốn phía, mà trên thân thể liền ngay cả lỗ chân lông bên trong đều không ngừng tràn ra sương máu. Tình cảnh như vậy, vừa khiến người ta sợ hãi, cũng lệnh Linh Nguyệt phấn chấn, hắn tẩu hỏa nhập ma, sớm hiện tại. Tiếng nói rơi xuống rất Hóa thành một chiêu kiếm phi hồng mạnh mẽ hướng về Diêu Quang đâm tới. Thế nhưng, cho dù Diêu Quang giờ khắc này đã mất đi bình tĩnh, nhưng bản năng nguy cơ cũng khiến cho hắn làm ra phản ứng. Cương khí hộ thể bay lên, dĩ nhiên chặn lại rồi linh nguyệt toàn lực một chiêu kiếm. Đồng tao kiếm, phát sinh một trận chói hai rên rỉ, vẹn vẹn quá trong nháy mắt, đồng tao kiếm đột nhiên đổ nát hóa thành đầy trời ngôi sao. Linh nguyệt tám đạo đáng tiếc, thân hình cấp tốc chợt lui. Mà ở linh nguyệt chợt lui trong nháy mắt, một bóng người nhanh như chớp giật cùng linh nguyệt gặp thoáng qua. Thực dược thân hình nhanh như chớp giật tấn như kinh hồng, kiếm khí trong tay phóng ra làm người ánh sáng lóe mắt thải xì si một chiêu kiếm đâm thủng, không có may may dừng lại. Kiếm khí lưu chuyển, cương khí hộ thể trong nháy mắt nổ tung. Mà khi cương khí hộ thể nổ tung trong nháy mắt, Diêu Quang phản phất trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh bình thường dừng động tắt lại. Trong ánh mắt cũng không còn là điên cuồng đỏ như màu sắc. Thế nhưng coi như giờ khắc này khôi phục tỉnh táo hết thảy đều đã quá đã muộn. thực Dược Kiếm khí mạnh mẽ xuyên qua Diêu Quang lồng ngực, khẩn đón lấy đồng thau kiếm phản phất đâm thủng mặt nước bình thường từ Diêu Quang lồng ngực một chiêu kiếm xuyên phá. Thời gian phảng phất hình ảnh ngắt quãng, Diêu Quang ngơ ngác nhìn Dược, vô cùng kiếm khí chính đang Diêu Quang lồng ngực bừa bãi tàn phá đột nhiên Diêu Quang khỏe miệng hơi làm nổi lên, làm nổi lên một tia cực kỳ nguy hiểm mỉm cười. Vành một trường mạnh mẽ bắn trúng thực dược lồng lực, nguyên bản cũng đã bị thương thực dược, nơi nào có thể chịu đựng được Diêu Quang như vậy tàn nhẫn tuyệt một trường? Trong ngay mắt thực dược miệng phun máu tươi hướng về Ninh Nguyệt bay ngược mà tới. Ninh Nguyệt trợn to hai mắt, dĩ nhiên trơ mắt nhìn trước mắt tình cảnh này phát sinh, trong phút chốc đáy lòng huyền đứt đoạn mất, không còn kiềm suy tư nữa, thân thể đã làm ra bản năng phản ứng. Phi thân bổ một cái, thực dược tiếp được. Thế nhưng ninh Nguyệt không nghĩ tới Diêu Quang tâm kế dĩ nhiên như vậy lố ban chúng thượng dược lồng ngực chỉ điểm một nửa lực còn lại một nửa dĩ nhiên là cách sơn đảng nhu toàn bộ truyền ở ninh nguyệt trên người Phốc một ngụm máu tươi phun ra hóa thành xương máu ở trên trời hội tụ thành xương ngủ dày. mà cũng cũng may diêu quang đem trưởng lực chia làm hai phần bất kể là ninh nguyệt vẫn là đã bị thương thượng dược đều không thể hoàn toàn chịu đựng diêu quang trước khi chết một trưởng thân hình cấp tốc về phía sau bay ngược mà đi chỉ lát nữa là phải rơi xuống thẳng kiểu thời gian thiên mộ tuyết thân hình cấp tốc đi tới ninh nguyệt phía sau đem ninh nguyệt vững vàng đỡ lấy phu quân ngươi thế nào không có chuyện gì ninh nguyệt tùy ý trả lời một câu vội vã cầm lấy thược dược thủ đoạn tra xét lên thược dược thương thế. vẹn vẹn trong nay mắt, Ninh nguyệt thay đổi sắc mặt liền vội vàng đem bàn tay chặn lại thược dược phía sau lưng đem chất phát nội lực truyền đến thược dược trong cơ thể. quá hồi lâu, Ninh nguyệt mới phản phất hư thoát bình thường buông tay ra trường, mà thược dược nhưng cũng bởi vậy lại một lần nữa bị trọng thương rơi vào ngất bên trong. Phu quân, nàng thế nào? thiên mộ tuyết cực kỳ sốt sáng hỏi. tuy rằng thiên mộ tuyết đối với thược dược rất là phong bị, nhưng thực dược cũng vẫn là thiên mộ tuyết coi trọng nhất mấy người một trong. hiện tại dược vì cứu bọn họ mà bị thương nặng điều này cũng càng làm cho Thiên Mộ Tuyết đáy lòng băn khoăn, thương rất nặng, hơn nữa tuyệt đối không thể lại ra tay. Quãng đường còn lại, chúng ta phải cẩn thận rồi. Linh Nguyệt trên mặt treo đầy nồng đậm đau xót cùng hối hận, nếu không phải mình xin mời Thược Dược Hạ Sơn, Thược Dược thì sẽ không tham dự vào cùng Tiên Cung là địch, Thược Dược càng sẽ không được nặng như thế thương. Tuy rằng Trường Sinh Thiên Cung cùng Tiên Cung có mối xưa, nhưng lần này Thược Dược hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến. Linh Nguyệt không phải loại tiên sẽ đem tình cảm biểu lộ ở trên mặt người, tiên lặng vác lên rơi vào ngất Thược Dược, nhẹ nhàng lôi kéo Thiên Mộ Tuyết tay. Cái này, Thiên Mộ Tuyết đột nhiên cảm giác kỳ thực cùng thượng dược trở thành một người nhà cũng không sai. Phu quân, linh nguyện quay đầu lại, nhìn thiên mộ tuyết lo lắng con người, khỏe miệng hơi nứt ra lộ ra một nụ cười khổ. Ta không có chuyện gì, chỉ là liên lụy các ngươi xin lỗi. Thiên mộ tuyết tiến lặng lắc lắc đầu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ôn nhu đi. Không có cái gì liên lụy không liên lụy, chúng ta không hề làm gì cả, cũng không có gì sai. Cũng là linh nguyện không hề làm gì cả, đại gia cũng cái gì đều không sai. Thế nhưng tiên cung nhưng không nghĩ buông tha bọn họ, nghĩ trăm phương ngàn kế bức bách bọn họ, đơn giản là tự vệ mà thôi. Thang tiêu rất dài nhưng cũng rất ngắn, cùng thiên mộ tuyết ngạch sóng vai đi tới. đột nhiên, linh nguyệt cùng thiên mộ tuyết song song dừng lại bước chân. sắc mặt đột nhiên đại biến trong giây lát quay đầu lại. một chiêu kiếm đâm thủng ngược diêu quang, lại vẫn không chết. hoặc là nói, nàng sẽ chết nhưng giờ khắc này nhưng còn chưa có chết. nhưng linh nguyệt quay đầu lại thời điểm, nhưng trơ mắt nhìn diêu quang mạnh mẽ đánh ra mấy đạo chân khí nhanh như chao giật, không có một chút nào khoảng cách, linh nguyệt dưới chân thẳng tiểu liền trong nháy mắt phá nát. linh nguyệt cùng thiên mộ tuyết chính đi ở kiểu trung gian, dưới chân không trọng bên dưới hai người thân hình trong nháy mắt hướng về rơi xuống. Kiểu dưới Liều lĩnh phao Thủy là cái gì, Ninh Nguyệt không biết, hơn nữa hắn giờ khắc này cũng tuyệt đối không muốn biết. Không thể triển khai khinh công, liền ngay cả duy nhất có thể cứu bọn hắn thược dược cũng đã rơi vào hôn mê. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Ninh Nguyệt trong nháy mắt làm ra một cái để Thiên Mộ Tuyết cực kỳ kinh hoàng động tác. Một phát bắt được Thiên Mộ Tuyết, dùng sức ném đi đem Thiên Mộ Tuyết mạnh mẽ ném đối diện, mà Ninh Nguyệt chính mình, nhưng theo thược dược cấp tốc rơi vào trong sông. Thiên Mộ Tuyết trợn tròn các mắt, chơ mắt nhìn Ninh Nguyệt rơi vào trong nước. Vanh vô cùng bọt nước bắn tung, khuấy động ra trùng thiên sóng nước. Mà ở rơi xuống nước trong mắt, Ninh Nguyệt liền kết luận phía dưới thủy dĩ nhiên chỉ là phổ thông thủy, Liều Linh Bất Khí, còn có trên mặt sông thẳng kiểu đều đang chỉ là phô trương thanh thế. Điện Thạch Hoa Hỏa trong lúc đó, Ninh Nguyệt trong giây lát đem vươn tay ra mặt nước so với một cái thủ thế. Còn Thiên Mộ Tuyết có thể không thể nhìn thấy, Ninh Nguyệt đã không để ý tới. Ở vươn ngón tay sau khi trong náy mắt, Ninh Nguyệt liền triệt để bị nước sông nhấn chìm. Nguyên Bản Tuyệt Vọng Tâm như cho tàn thiên Mộ Tuyết, đột nhiên nhìn thấy Ninh Nguyệt thân ra tay. Một cái OK thủ thế biểu thị tất cả an toàn không gặp nguy hiểm, đây là Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết trong lúc đó quyết định cũng là chỉ có hai người bọn họ mới có thể xem hiểu thủ thế. Trong nháy mắt, Thiên Mộ Tuyết nở nụ cười, nụ cười ở trên mặt vừa tỏa ra, thân hình trong nháy mắt xoay tròn, dựa vào xoay tròn tăng lên trên lực hướng về bên người vách đá tới gần vững vàng rơi xuống đối diện hành lang động trong miệng. Thiên Mộ Tuyết đang muốn đợi Ninh nguyện tới, đột nhiên cảm giác một luồng sức mạnh mạnh mẽ khóa chặt chính mình. Thậm chí, thân là võ đạo chi cảnh Thiên Mộ Tuyết, thậm chí ngay cả chống lại cơ hội đều không có liền bị hình ảnh ngắt quãng khí thế. Mồ hôi lạnh dọc theo Thiên Mộ Tuyết cái chán chậm rãi nhỏ xuống, có thể trong nháy mắt đem Thiên Mộ Tuyết khóa chặt cao thủ chỉ có vấn đạo chi cảnh mà chính mình vừa giết chết Diêu Quang, đã vậy còn quá nhanh lại rơi xuống một cái khác vấn đạo chi cảnh cao thủ trong tay. Thiên Mộ Tuyết chậm rãi xoay người, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. nàng lo lắng không phải là mình, mà là Ninh Nguyệt, đáy lòng không ngừng cầu khẩn Ninh Nguyệt tối nay đi ra. thực sự hôn mê, lấy yên tĩnh Nguyệt giờ khắc này trạng thái đi ra cũng là chịu chết. xoay người trong nháy mắt, Thiên Mộ Tuyết sắc mặt đống nhiên lại biến đổi, mà nguyên bản mỹ lệ con người dĩ nhiên trong nháy mắt chợt lên cùng trung đồng. bởi vì Thiên Mộ Tuyết nhìn thấy, không phải tiên cung bên trong bất luận người thậm chí nói trước mắt căn bản liền không phải là người một con cả người màu xanh hồ ly, hơn nữa còn là có chín cái đôi hồ ly. Nếu như chỉ là hồ ly, như vậy cũng sẽ chỉ làm người cảm thấy đáng yêu, mà trước mắt này một con không những không phải như vậy trả lại khiến người ta cảm thấy đáng sợ, hung tản. Bởi vì trước mắt hồ ly thực sự quá to lớn, Thiên Mộ Tuyết đứng ở hồ ly trước mặt, lại như một con mèo đứng ở voi lớn trước mặt. Ngắn ngủi thất thần sau khi Thiên Mộ Tuyết trong nháy mắt nhớ tới ninh Giao trước cảnh cáo, cửu vĩ thanh hồ kinh ngạc thốt lên vừa bay lên, Thiên Mộ Tuyết liền ngửi được một loại khác mùi vị, dự cảm không tốt vừa bay lên. Thiên Mộ Tuyết chỉ cảm thấy đầu tráng váng hoa mắt mất đi trí giác. Chương 858, thất tán. Linh Nguyệt ở rơi xuống nước trong nháy mắt liền mất đi thực dược tung tích, Thực dược không hiểu được bê khí, hơn nữa lại lâm vào hôn mê bên trong. Nếu như trễ tìm tới đem khí độ cho thực dược, thực dược chắc chắn phải chết. Cũng may thủy chất trả lại khá là trong suốt, rơi vào đáy nước trong nháy mắt, Linh Nguyệt liền khóa chặt thuộc dược. Mà đến đáy nước, Linh Nguyệt cũng rốt cuộc biết tại sao trên mặt nước sẽ không ngừng mà liều lĩnh bọt khí. Những này bọt khí là đáy sông một loại đặc thù nham thạch thổ lộ ra khí thể. Tuy rằng không biết có hay không đối với thân thể thai hại, nhưng ít ra đối với Ninh Nguyệt là vô hại, hơn nữa thông qua da rẻ cảm xúc, Ninh Nguyệt phát hiện này trong nước hàm dưỡng lượng dĩ nhiên cao là kỳ. Thế nhưng trong nước hàm dưỡng lượng cao đến đâu, thực dược cũng không cách nào ở bên trong nước hô hấp. Ninh Nguyệt liền vội vàng tiến lên ôm lấy thực dược, không hề nghĩ ngợi đem miệng dán lên thực dược miệng. Nguyên bản sắc mặt trướng hồng thực dược, ở Ninh Nguyệt vượt qua dưỡng khí sau khi sắc mặt trở nên bình tĩnh lại. Ninh Nguyệt ngoại trừ thân quá thiên Mộ Tuyết, chưa từng có thân quá nữ nhân khác. Nhưng trong nháy mắt đó phảng phất điện giật bình thường xúc cảm để Ninh Nguyệt nhớ tới lần thứ nhất cùng Thiên Mộ Tuyết hôn môi. Lúc trước Ninh Nguyệt thân chúng động, là Thiên Mộ Tuyết lấy môi thế Thiên Mộ Tuyết giải độc, Cái kia trong nháy mắt cảm giác coi như quá nhiều năm như vậy đều ký ức chưa phai. Ninh Nguyệt trong nháy mắt liền mê say ở loại này mới mẹ kích thích xúc cảm bên trong, chậm rãi nhắm hai mắt lại đem trong lòng thược dược lâu càng chặt. đều nói nữ nhân là như thế, nhưng trên thực tế nữ nhân là không giống nhau. Thiên Mộ Tuyết môi có chút băng, hơn nữa dù là cùng Ninh Nguyệt kết hôn nhiều năm như vậy, mỗi lần hành phòng đều căng thẳng thật giống đêm tân hôn. Nhưng thực dược mũi nhưng là như vậy lưu hòa, lại như bọn biển bình thường làm người mê ở Ninh Nguyệt nhắm mắt thời điểm đối diện Thược Dược nhưng chậm rãi mở mắt ra trong nháy mắt đó con ngươi phản phất trong đêm tối tối loé sáng ngôi sao hai đóa đỏ ửng đột nhiên hiện lên ở mặt cười bên trên ánh mắt một trận lộ ra một tia chân chờ chở thoáng qua Thược Dược chậm rãi nhắm hai mắt lại nứt miệng lên một tia hạnh phúc ngọt ngào mỉm cười nếu như cái này có thể vững hằng Thược Dược tình nguyện biến thành một cái lập tức sẽ nhẹ thở ngư bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể cảm nhận được Ninh Nguyệt yêu cảm nhận đến Ninh Nguyệt nhu thế nhưng Thực Dược lại không muốn để cho nảy hạnh phúc trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng ở bóng tối vô tận bên trong. Đấy lòng hơi do dự, lại một lần nữa chậm rãi mở con mắt ra. Nhưng lần này, Thực Dược nhưng nhìn thấy Ninh Nguyệt lóe sáng con mắt. Trong nháy mắt, Thực Dược thân thể trở nên cương trực, căng thẳng, kinh hoàng tâm tình trong nháy mắt lấp kín Tâm Hải. Đang muốn dây ruột đẩy ra Ninh Nguyệt, nhưng không nghĩ không Ninh Nguyệt chăm chú nắm lấy. Đừng núp đít. Ninh Nguyệt truyền âm nhập mật âm thanh chui vào Thược Dược đầu óc. Trong nháy mắt Thược Dược chỉ cảm giác gò má của chính mình phảng phất hỏa bình thường tiêu đốt. Không biết như thế nào cho phải thừa dược không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại cho rằng không nhìn thấy linh nguyệt linh nguyệt giống như nợ nụ cười đang muốn đi tới cùng thiên mộ tuyết hội hợp đột nhiên thân thể cứng đờ đốn ở tại chỗ thực dược cảm giác được linh nguyệt dị thường vội vã mở mắt ra theo linh nguyệt tầm nhìn xa xa một bóng người chính chậm rãi rơi rụng là diêu quang hắn trả lại sống sót thực dược có chút nghi ngờ hỏi theo lý thuyết như thương thế như vậy đã sớm đang chết thế nhưng diêu quang dĩ nhiên còn chưa chết hẳn tay chân lại vẫn có thể suy yếu vất vả chưa trả lại sống sót nhưng cũng sắp rồi hắn chỉ là trường sinh cũng không phải bất tử Được ngươi một chiêu kiếm, hắn chắc chắn phải chết. Ninh Nguyệt cùng Thược Dược thông qua lực lượng tinh thần giao lưu. Đột nhiên, Ninh Nguyệt cùng Thược Dược tóc gáy trong nháy mắt nổ lên, bởi vì ở trong nháy mắt đó, bọn họ cảm giác được rõ rệt một nguy cơ đáng sợ chính đang cấp tốc áp sát. Trong suốt đáy nước, một đạo bóng đen to lớn mạnh mẽ hướng về Diêu Quang phóng đi. Nhưng có thể Diêu Quang đã không cách nào cảm nhận được phía sau nguy hiểm, càng có thể Diêu Quang coi như cảm nhận được cũng không thể làm gì. Với một con to lớn cái miệng lớn như chậu máu, mạnh mẽ đem Diêu Quang một cái nuốt vào. Mà nhìn tình cảnh này, Linh Nguyệt Thược Dược nhưng chỉ có thể cả người cường trực ở bên trong nước. To lớn bóng đen nuốt vào giêu quang sau khi lắc lắc đầu, ở bên trong nước linh hoạt đánh một vòng sau khi lại biến mất ở trong nước. Mà dù cho trong nước cũng lại không cảm giác được bóng đen khí tức, Linh Nguyệt như trước sợ hãi một cử động cũng không dám. Không biết quá bao lâu, Linh Nguyệt mới cảm giác thân thể của chính mình có chi giác. Trong nháy mắt tiếp theo, Linh Nguyệt thân hình phản phất bắn nhanh ra mũi tên bình thường hướng về đỉnh đầu vào tới. Ở bên trong nước, Linh Nguyệt liền một khắc, một phần, một giây đều không muốn chờ. Văn phất liệu mạng bình thường lao ra mặt nước, Linh Nguyệt trên mặt trả lại mang theo vô tận kinh hoàng ở bọt nước nổ tung trong nháy mắt, ninh nguyệt ánh mắt trong nháy mắt biến đổi. Bởi vì giờ khắc này trên mặt nước cảnh vật đã cùng rơi xuống nước trước muốn đi rất xa, thậm chí có thể nói hoàn toàn liền không phải đồng dạng địa phương. Thực dược rốt cục có thể rời đi linh nguyệt môi, nhưng thực dược ánh mắt xem ra thật là như vậy không muốn. Hai người hóa thành tơ liễu bình thường phiêu trên người bờ, bên bờ hành lang, như trước như trước nhìn thấy những kia như thế, nơi này là không phải chúng ta rơi xuống nước địa phương, chúng ta cùng mộ tuyết kiếm tiên thất tán. Thực dược tròn tròn cặp mắt đánh giá chu vi, hẳn là. Thái cổ cấm địa bên trong nguy cơ trùng trùng, Mộ Tuyết một người không biết sẽ gặp phải cái gì hung hiểm, chúng ta tốt nhất lập tức xuất phát, hy vọng có thể mau chóng tìm tới nàng. Nhiều năm như vậy, Linh Nguyệt chưa từng có cùng Tiên Mộ Tuyết tách ra quá, mà lần này tách ra, nhất thời để Linh Nguyệt tâm huyền không. Thế nhưng vừa mới đi ra một bước, Linh Nguyệt trong nháy mắt suy yếu ngã xuống đất, thực dược biến sắc mặt, vội vã đuổi lên trước đem Linh Nguyệt nâng dậy, công tử, ngươi không sao chứ? Linh Nguyệt nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọng khí, hơi lắc lắc đầu, Luân Phiên đại chiến, tiêu hao hơi nhiều, xem ra nhất định phải nghỉ ngơi một chút mới có thể chạy đi. "Thế nhưng Mộ Tuyết, công tử không cần lo lắng, Mộ Tuyết kiếm tiên cũng không phải tay trói gà không chặt, công tử thành thân sau khi lẽ nào đã quên Mộ Tuyết kiếm tiên nhưng năm đó đại danh đỉnh đỉnh ba bảng kinh tuyền." Linh Nguyệt hơi run run, trước mắt thực dược lại để cho hắn nhớ tới lúc trước lần đầu gặp gỡ thì tình cảnh. Năm đó Thiên Mộ Tuyết, cỡ nào phong hoa tuyệt đại, năm đó thực dược, cỡ nào thanh thuần đáng yêu người, mà chính mình năm đó lại như một cái thấp kém run dế chỉ có thể ngước nhìn nhân vật như vậy. Cũng là, Mộ Tuyết võ công còn cao hơn ta, nàng tất nhiên sẽ không có chuyện gì." Nói, Linh Nguyệt trầm rãi đưa tay ra nắm dược bàn tay. Thực Dược hơi tránh thoát, nhưng cũng bị Ninh Nguyệt chảo chặt chẽ. "Công tử, đừng như vậy." Thực Dược yên lặng cúi đầu, dù chỉ có thể chính mình nghe được âm thanh nói đến. "Thực Dược, nếu như ta cưới ngươi, ngươi sẽ đáp ứng sao?" Ninh Nguyệt trên mặt lóe qua dãy rủa, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí tỏ rõ vẻ chân thành hỏi. Nghe được Ninh Nguyệt hỏi rõ, Thực Dược thân thể trong giây lát cứng đờ. Nhanh như tia chớp ngẩng đầu lên, trong ánh mắt kinh hỉ thần thái để Ninh Nguyệt trong phút chốc rõ ràng, câu nói này mới là Thực Dược rất muốn. Thế nhưng, ở Ninh Nguyệt trong lòng âm thầm quyết định thời điểm, trước mắt Thực Dược ánh mắt nhưng chậm rãi ảm đạm xuống là làm tiếp sao? Linh Nguyệt một đời chỉ cưới vợ, không cưới vợ bé. Ta cưới ngươi, mặt mày dạng dỡ cưới ngươi, Quang Minh Chính Đại cưới ngươi, Mộ Tuyết là thê, ngươi cũng là thê. Thực Dược, ngươi đối với mối tình thâm của ta nghĩa chủng, ta minh cảm ngũ tạng. Linh Nguyệt không biết nên làm gì biểu đạt trong lòng ta vắn nhất, tuy rằng ta không cách nào cho ngươi hoàn chỉnh yêu, nhưng ta có thể cho ngươi bình đẳng yêu. Mộ Tuyết kiếm tiên đáp ứng sao? Thực Dược trên mặt đột nhiên lộ ra điểm điểm rạo hoặc nụ cười. Chuyện này, Linh Nguyệt ánh mắt hơi sướng nhưng trong nháy mắt dùng sức gật gật đầu, nàng sẽ đáp ứng. Thế nhưng ta sẽ không đáp ứng." Thược Dược nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi xoay người đối mặt Ninh Nguyệt thật lòng nói đến. "Thược Dược, ngươi..." Ninh Nguyệt trợn tròn cặp mắt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Thược Dược yêu thích chính mình, điểm này Ninh Nguyệt cực kỳ xác thực tin. Thậm chí Thược Dược yêu chính mình yêu yêu thầm cùng. Vì lẽ đó Ninh Nguyệt dù như thế nào đều không thể tin tưởng, Thược Dược dĩ nhiên sẽ không muốn gả cho mình. Thược Dược yêu thích công tử, yêu thích Phảng Phất Ma như thế. Thế nhưng, Thược Dược có không thể đáp ứng công tử. Thược Dược lời còn chưa nói hết, Ninh Nguyệt liền muốn mở miệng Thế nhưng trong nháy mắt liền bị Thược Dược dùng ngón tay phong ngừng miệng ba. Công tử đừng nói trước, để Thược Dược nói. Thược Dược yêu thích công tử, nhưng công tử, nhưng đã quên Thược Dược năm đó tại sao tình nguyện trốn ở trong thảo nguyên cũng không muốn cùng công tử sớm tối đối lập. Thược Dược không để ý công tử đấy lòng yêu thích người khác, thậm chí Thược Dược chính mình chính là tham gia công tử cùng Mộ Tuyết Kiếm Tiên trong lúc đó người thứ ba. Thế nhưng, ai bảo Thược Dược khống chế không được trái tim của chính mình? Công tử, Thược Dược là thuộc về công tử, mãi mãi cũng là, chỉ có điều Thược Dược không hy vọng ở công tử ôm Thược Dược thời điểm, đái lòng nghĩ tới là Mộ Tuyết Kiếm Tiên. Càng không hy vọng công tử ở ôm mộ Tuyết Kiếm Tiên thời điểm, đáy lòng nghĩ tới là Thược Dược. Ngươi để Thược Dược cùng mộ Tuyết Kiếm Tiên sinh sống ở một cái mái hiên bên dưới, để chúng ta sớm tối đối lập. Đừng nói là mộ Tuyết Kiếm Tiên, Thược Dược cũng sẽ không đáp ứng. Thược Dược sẽ không gả cho ngươi, nhưng Thược Dược vẫn là câu nói kia, công tử có thể bất cứ lúc nào tìm đến Thược Dược, bất luận lúc nào, Thược Dược sẽ chờ công tử. Nghe Thược Dược thông báo, Ninh Nguyệt há to miệng dĩ nhiên thật lâu không nói ra được một câu nói. Quá hồi lâu, Ninh Nguyệt mới lộ ra một nụ cười khổ, như thiên mộ Tuyết cùng thực Dược nữ nhân như vậy, cũng xác thực không thể chịu đựng chính mình nam nhân ngay dưới mắt cùng nữ nhân khác khanh khanh ta ta đi. Có thể, đây là kết quả tốt nhất. Thế nhưng Ninh Nguyệt đáy lòng, nhưng thủy chung không cách nào tiêu tan, không thể cho thượng dược một cái danh phận, nhưng còn muốn trêu chọc thực dược. Này không phải đùa lưu manh là cái gì? Công tử, chúng ta vừa ở đáy nước. Nhìn thấy con quái thú kia là cái gì? Thực dược phản phất nhớ tới cái gì giống như vậy, tỏ rõ vẻ sợ hãi hỏi. Này một con hẳn là cô cô nói thượng cổ thần thú một trong thủy hỏa kỳ lân. Không hổ là thượng cổ thần thú, chỉ nhìn uy thế cũng làm người ta cảm thấy không thể địch lại được vừa nãy nó tới gần thời điểm ta thậm chí ngay cả lòng phản kháng đều không nhấc lên được đến ninh nguyệt tỏ rõ vẻ trắng bệnh một mặt nghĩ mà sợ nói rằng mà ninh nguyệt càng là tận mắt diêu quang vì là thủy hỏa kỳ lân một cái thôn vào bụng diêu quang nhưng là vấn đạo chi cảnh cao thủ a tuy nhưng đã thoái thoát nhưng tỏa ra uy thế coi như chết rồi cũng có thể uy hiếp tứ phương thủy hỏa kỳ lân nếu không chút do dự một cái nuốt vào cũng liền nói do nó không hề có một chút nào đem vấn đạo chi cảnh uy thế để ở trong lòng nghỉ ngơi được rồi ninh nguyệt chậm rãi đứng lên quay lưng thượt túi người xuống công tử làm cái gì ta có người a, thực dược thương thế đã, nhưng lời còn chưa nói hết, thực dược con người hơi nhất chuyển, tốt, nói thuận thế bỏ lên trên ninh nguyệt phía sau lưng. chương 859, trăm nội giận, lại là vô tận hành lang, lại là cái kia liên miên phụ văn, ninh nguyệt biết, ở cuối hành lang nhất định có tân thử thách đang đợi hắn. nam nhoài ninh nguyệt trên lưng thực dược, chăm chú đem gò má dán vào ninh nguyệt phía sau lưng, thỉnh thoảng dùng khuôn mặt nhẹ nhàng sửa sụn, nhưng không biết vì sao, thực dược dĩ nhiên dần dần khóc, nước mắt chảy xuống, tướp ninh nguyệt phía sau lưng, ninh nguyệt bước chân dừng lại quay đầu lại nhìn lệ rơi đầy mặt thực dược thực dược ngươi làm sao khóc cái kia ôn nhu ngữ khí phản phất 4 tháng ánh mặt trời ấm áp 5 tháng hy cùng rõ ấm thực dược yên lặng lắc lắc đầu thực dược không có chuyện gì thực dược chỉ là muốn khóc thực dược đấy lòng cũng không hề nói dối nàng xác thực đơn thuần muốn khóc bởi vì nhiều năm như vậy nàng rốt cuộc đợi được ninh nguyện một cái hứa hẹn một cái đồng ý cưới nàng hứa hẹn bởi vì thực dược vẫn sợ sệt sợ sệt vẫn chỉ là chính mình ở mong muốn đơn phương cho tới hôm nay cho tới hôm nay nàng rốt cuộc đã tới ninh nguyện hứa hẹn tuy rằng cái hứa hẹn này không cách nào thực hiện Mặc dù là chính mình chính mồm từ chối, thế nhưng, thực Dược như trước cao hứng mừng đến phát khóc. Khóc lấy, cười khóc, quá hồi lâu, thực Dược mới bình tĩnh lại nằm nhòe Ninh Nguyệt trên lưng ngủ. Ninh Nguyệt không biết đi rồi bao lâu, này một đạo hành lang, tựa hồ là Ninh Nguyệt bước vào thái cổ bí cảnh sau khi đi dài nhất lộ. Vừa bắt đầu, Ninh Nguyệt cũng hoài nghi có phải là bước vào thời gian mê cung. Nhưng nghiên cứu nửa ngày, Ninh Nguyệt ra kết luận, không phải là mình lại trúng chiêu, mà là này điều hành lang rất sao thật sự quá dài. Chờ đến thực Dược ở Ninh trên lưng khi tỉnh ngủ, Ninh Nguyệt mới coi như nhìn thấy hành lang lối ra. Trong đáy mắt Ninh Nguyệt tinh khí thần lại một lần nữa nhấc lên, bởi vì mỗi một lần bước ra hành lang, nhất định sẽ gặp phải buồn nôn cả mấy. Rất hiển nhiên, trước mắt này một cái hành lang cũng sẽ không ngoại lệ. Nhẹ nhàng thả xuống thực dược, Ninh Nguyệt lôi kéo thượng dược tay chậm rãi hướng về hành lang đi đến. Trả lại không tới gần, liên miên giao chiến dư âm liền từ bên ngoài truyền đến. Linh lực thủy triều, phảng phất sóng biển bình thường bao phủ. Có người ở giao thủ. Ninh Nguyệt nói khẽ với thượng dược nói đến, thu hồi hô hấp che lại thân hình hướng về hành lang cửa động tới gần. Vừa tới gần đột nhiên trước mắt xuất hiện một đạo miệng phun máu tươi bay ngược mà đi bóng người. Mà nhìn thấy bóng người một sát na, Ninh Nguyệt cùng Thuật Dược trong nháy mắt thay đổi sắc mặt lộ ra tỏ rõ vẻ sợ hãi. Bởi vì này một bóng người, dĩ nhiên chính là Thiên Mộ Tuyết. Không tìm nghĩ, Ninh Nguyệt phi thân đem Thiên Mộ Tuyết đỡ lấy, mà giờ khắc này Thiên Mộ Tuyết đã sớm mặt không có chút máu hơi thở mong manh. Mỹ lệ môi anh đào bên trong, không ngừng ngẫu ra máu tươi, đỏ thắm mỹ nhân một màn, nhất thời để Linh Nguyệt ruột gan đứt từng khúc. Một tay tóm lấy Mộ Tuyết thủ đoạn, Linh Nguyệt sắc mặt dĩ nhiên trong nháy mắt trở nên so với Mộ Tuyết còn muôn trăng xám kinh mạch đứt từng khúc, đan điền sụp đổ, khí huyết khô cạn. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng như vậy? Ha ha ha. Thiên Mộ Tuyết, chưa chết ta. Bất quá ở ngươi trước khi chết, trước tiên đến để ta tốt thật là sung sướng quái hoạt, Cửu Huyền ta không động tới, nhưng không nghĩ tới ngươi sắc đẹp dĩ nhiên không thua Cửu Huyền mày mày. Ha ha ha. Có thể nhất thân phong trạch, coi như thành quỷ cũng phong lưu a. Cái nào ngươi liền làm quỷ đi thôi. Linh Nguyệt con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ chót một mảnh, ở âm thanh rơi xuống đất trong nháy mắt, một đạo kiếm khí phảng phất vượt qua thời gian bình thường đánh út về phía Liệp Hổ môn. Cái gì? Liệp Hổ thay đổi sắc mặt, hai tay ở trước ngực đan xen, một đạo kinh lực từ tụ hợp chỗ phảng phất sóng gợn bình thường phun trào mà ra. Kiếm khí tàn nhẫn mà bắn chung sóng gợn, một tiếng vang thật lớn, cường hãn sức nổ bay lên, Liệp Hổ thân hình hóa thành như chớp giật bay ngược mà đi. Linh Nguyệt trong mắt sát ý hừng hực, nhún mũi chân thân hình hóa thành như chớp giật hướng về hành lang ở ngoài rất đi. Ma Lưu ở trong hành lang thiên mộ tuyết, nhắm mắt lại bàn tay múa vận công chữa thương lên. Thực dược nhìn tiên mộ tuyết thương thế, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Lấy tiên mộ tuyết tu vi Không nên không phải là đối thủ của Liệp Hồ A Thiên Mộ Tuyết bị thương vận công chữa thương, thực dược tất yếu thế nàng hộ pháp. Đến nơi này, lúc nào cũng có thể gặp phải tiên cung người. Minh và Ninh Nguyệt có thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc chạy tới cũng coi như là vận hạnh. Nếu như Thiên Mộ Tuyết có chuyện bất chắc, thực dược trả lại thật không biết Ninh Nguyệt sẽ như thế nào. Lui ra hành lang Liệp Hồ, còn chưa kịp thấy rõ thấy rõ tình huống liền nhìn thấy Ninh Nguyệt một đôi đỏ chót con người. Ninh Nguyệt trong tay không có kiếm, nhưng hắn giờ khắc này đã hóa thân thành thế gian mạnh nhất kiếm. Một đạo kiếm khí, lại một lần nữa bắn nhanh ra mạnh mẽ hướng về Liệp hổ đỉnh đầu chen tới. Liệp Hổ thậm chí ngay cả tình huống thế nào đều không nghĩ rõ ràng có bị cảm giác nguy cơ mãnh liệt khóa chặt. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, điện thạch hoa hỏa trong lúc đó Liệp Hổ mạnh mẽ một trảo hướng thiên không kiếm khí trộm tới. Phản phất có thể xé rách không gian cự trảo mạnh mẽ hướng về cùng thiên kiếm giao kích, kiếm khí phá nát, vô cùng dư âm phảng phất biển gầm bình thường bao phủ thiên địa. Vô tận dư âm che đậy thiên địa, khi dư âm tan hết thời gian, một con hung mãnh dư tận cự hổ xuất hiện ở Ninh nguyệt trước mắt. Ngọn lửa màu đỏ ngòm ở cự hổ trên người thiêu đốt, vô cùng uy thế bao phủ bốn phía. Cự hổ mang theo thê lương hơi thở hoang Chỉ cần là khí thế cũng có thể làm cho người kính nể ba phần. Nhưng giờ khắc này Ninh Nguyệt, nơi nào lo lắng ngươi rất sao thao thao như thế. Trong tay pháp quyết bắt, một tòa đài sen đột nhiên xuất hiện ở Ninh Nguyệt dưới chân. Đài sen hoa nở 16 cánh, mỗi một biện lá sen chính là một đạo thanh liên kiếm khí. Thanh liên kiếm khí phóng lên trời, mạnh mẽ hướng về cự hổ hình kích mà đi. Trong giây lát giơ tay lên trảo, bốn phía vung vẩy đem bắn nhanh mà đến thanh liên kiếm khí đánh bay. Thân hình nhảy một cái, trong nháy mắt nhảy vào trong trời cao mạnh mẽ hướng về Ninh Nguyệt tới. Một bên khác ở trong hành lang vận công chữa thương thiên mộ tuyết đột nhiên mở mắt ra thân hình lóe lên liền tới đến hành lang ở ngoài mà thực dược trong mắt cũng nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc thân hình lóe lên cũng liền bận biểu cùng trốn đi lang mới vừa tới đi ra bên ngoài liền nhìn thấy cự hổ hóa thành thế lôi đỉnh hướng về ninh nguyệt đệ xuống thực dược sắc mặt nhất thời nhất bạch căng thẳng quay về ninh nguyệt tu đến công tử cẩn thận ninh nguyệt bàn tay trên không trung trong nháy mắt hợp lại bị cự hổ đánh bay thanh liên kiếm khí đột nhiên hợp lại cùng nhau hóa thành một thanh to lớn thiên kiếm thiên kiếm thành hình trong nháy mắt mũi kiếm cũng đã khóa chặt lõi hổ. Mà Liệp Hổ thân hình trả lại ở giữa không trung, nếu như hắn kế tục vô giết linh nguyện, nhất định sẽ bị phía sau kiếm khí bắn trúng. Mà phía sau kiếm khí phong mang mạnh mẽ như vậy, chính là vẹn vẹn bị kiếm khí khóa chặt, Liệp Hổ đều cảm giác được sau lưng mơ hồ đau đớn. Tiên cung đệ tử năm tháng vĩnh hằng, vì lẽ đó bọn họ càng thêm e ngại tử vong càng thêm quý trọng chính mình này vĩnh hằng bất hủ sinh mệnh. Ở không cách nào triển khai khinh công, thậm chí không cách nào mượn lực không trung, Hổ thân hình nhưng miễn cưỡng vặn vẹo dĩ nhiên đem cả người quay lại. Ở thiên kiếm sắp đâm chúng trong ngay mắt, tự Hổ hổ trảo miễn cưỡng đến rồi một cái tay không tiếp giao sát. Hai con hổ trảo vững vàng trói lại thiên kiếm, ở thiên kiếm xông tới lực bên dưới từ bầu trời rơi xuống. Hừ, đi chết minh nguyệt xong chỉ cũng kiếm, chống đỡ ở mi tâm. Đã bước lên cô động kiếm phách con đường linh nguyệt, đối với điều khiển kiếm khí đã sớm thuận buồn xuôi gió. Kiếm khí ở linh nguyệt điều khiển bên dưới, càng nhanh chóng hơn hướng về Liệp Hổ đâm tới. Đáng chết, đáng ghét Liệp Hổ phát sinh một tiếng không cam lòng gào thét, vô cùng hỏa diễm càng thêm rừng rực bắt đầu cháy dữ rực, phản phất hóa thân một vầng mặt trời. Roẹt một tiếng vang thật lớn quét ngang bát hoang, kiếm khí ở Liệp Hổ điên cuồng nghịch kích dưới ầm ầm phán nát mà liệp hổ ngưng tụ mà thành cự hổ cũng đang nổ bên trong biến thành cho bụi dư âm tan hết liệp hổ thân hình cực kỳ chật vật ánh mắt oán độc nhìn ninh nguyệt nhưng đáy mắt nơi sâu xa dĩ nhiên hiện lên một chút sợ hãi hắn liệp hổ tuy rằng không có đạt đến võ đạo chi cảnh nhưng ở võ đạo chi cảnh bên trong võ công của hắn tuyệt đối thuộc về đệ nhất mà có thể ở tiên cung võ đạo bên trong thành là thứ nhất ở đương đại võ đạo bên trong tự nhiên cũng là đệ nhất vì lẽ đó theo liệp hổ chỉ cần không gặp được cửu huyền cung bất lao thần tiên liệp hổ là không có gì lo sợ nhưng là một cái ninh nguyệt Một cái chỉ là võ đạo chi cảnh hậu bối dĩ nhiên ba lạng chiều trong lúc đó dĩ nhiên đánh chính mình liên phương hướng đều không sợ tới. Điều này làm cho Liệp Hổ làm sao thừa nhận làm sao tiếp thu. Một người phản tục, dám to gan khiêu khích thần uy nghiêm, ta muốn ngươi chết. Đột nhiên, Liệp Hổ thân hình phản phất vượt qua thời gian, nhìn như hướng về Ninh nguyện Phong đi, thân hình dĩ nhiên trong nháy mắt đi vòng bèo hướng về vừa thiên mộ Tuyết phóng đi. Mà vừa tế lên âm dương thái huyền bi Ninh Nguyệt trong nháy mắt viền mắt sắp tuy rằng thiên mộ Tuyết bên người còn có dược, nhưng thực dược thế không một chút nào so với thiên mộ Tuyết bao nhiêu thời khắc thu dược căn bản không kịp cứu thiên mộ tuyết thiên mộ tuyết ánh mắt biến đổi trong nháy mắt trên mặt lóe qua một đạo mịt mở sự phẫn nộ song chỉ cũng kiếm một đạo kiếm khí ở chỉ lưu chuyển ở liệp hổ tay chảo vừa đụng với chính mình vai thời điểm che giấu nơi cánh tay bên trong kiếm khí phảng phất trong đêm tối đột nhiên đánh xuống như chớp giật mạnh mẽ đâu ra câu vông núi tới mặt trời phảng phất sao chổi xẹt qua bầu trời cái kia một đạo kiếm khí óng ánh chính là ninh nguyệt cũng trong nháy mắt thất thần mà đồng dạng thất thần còn có săn bắn hổ liệp hổ trừng mắt tròn tròn con mắt tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng nhìn chằm chằm trước mắt thiên mộ tuyết Kiếm khí xuyên qua Liệp Hổ hết Hầu, một chiêu kiếm kết thúc Liệp Hổ hết thẻ sinh cơ. Thế nhưng, Liệp Hổ đến có chết cũng không tin, chính mình dĩ nhiên liền như thế chết rồi. Thậm chí, liền chống đỡ hầu như đều không có đã chết rồi. Ngươi, Xia kiếm khí hoành chuyển, bỏ qua hết Hầu đem Liệp Hổ đầu cào cao, cao vứt lên. Hung u cùng ngục đầu vẫn lăn tới thượng dược bên chân, mà thược dược trên mặt cũng vào đúng lúc này lộ ra khiếp sợ. Liệp Hổ vô lực thi thể chậm rãi rơi xuống, mà Thiên Mộ Tuyết đột nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi về và đi. Linh nguyện thân hình lói lên, hóa thành như chớp giật đi tới Thiên Mộ Tuyết bên người. Mộ Tuyết, ngươi thế nào? Phu quân. Nam ở Ninh Nguyệt trong lòng Thiên Mộ Tuyết phảng phất hơi thở mong manh, vừa nãy cái kia một chiêu kiếm đã tiêu hao hết ta hết thể tinh nguyên, xin lỗi. Mộ Tuyết không thể bồi phu quân bạc đầu dai lão. Sẽ không, sẽ không. Ninh Nguyệt trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, sợ hãi viền mắt bên trong trong nháy mắt bao hàm đầy nước mắt. Đều nói Nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng Ninh Nguyệt nước mắt ở Thiên Mộ Tuyết trước mặt nhưng không chút nào kéo kiệt. Mộ Tuyết kiếm tiên không dùng qua với bi Quan, chỉ cần chống được tìm tới vô lượng thiên bi, nói không chừng vô lượng thiên bi liền có thể trị hết kiếm tiên hơn nữa, tuy rằng ngươi tinh nguyên tiêu hao hết, nhưng chỉ cần tìm một cao thủ đem võ đạo chi cơ chuyển cho ngươi liền có thể kéo dài tính mạng. vừa thược dược vội vã ôn nhu an ủi, thiên mộ tuyết sắc mặt tái nhợt lắc lắc đầu, ta sợ ta không chờ được đến vào lúc ấy. chương 860, khuôn mặt, chớ nói lung tung. ninh nguyệt hơi nhún mày, có chút tức giận quay về thiên mộ tuyết quát lên, coi như như vậy, không phải còn có ta sao? yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có việc. dừng. thiên mộ tuyết từ nhẹ một tiếng, hơi dựa vào ninh nguyệt đem gò má chôn ở ninh nguyệt Nơi này cách điểm cuối còn không biết có bao xa, nhưng Thiên Mộ Tuyết cùng Thược Dược đều bị thương không nhẹ. Cứ như vậy, Linh Nguyệt đều có chút không dám tiếp tục tiến lên. Hai người bảo vệ một cái trả lại không có vấn đề gì, nhưng một cái bảo vệ hai cái cũng quá làm khó dễ. Linh Nguyệt sắc mặt, giờ khắc này cũng đã xoắn xuýt ở cùng nhau. Thược Dược nhìn Linh Nguyệt vẻ mặt, nhất thời tâm linh thần hội. Giống như nở nụ cười, tiên lặng nắm lên Linh Nguyệt tay. "Công tử an tâm, lại cho ta mấy cái canh giờ, ta cũng là có chút lực tự bảo vệ, đến thời điểm chúng ta tái xuất phát không muộn." Đang khi nói chuyện, Thực dược vô tình hay cố ý liếc nhìn mắt vừa Thiên Mộ Tuyết. Mà Thiên Mộ Tuyết nhưng nhắm mắt lại tựa hồ đang âm thầm điều tức, chập trung lông ngực, dĩ nhiên để thực dược đều có một chút rất đau. Phu quân. Đột nhiên, Thiên Mộ Tuyết tránh mở mắt nhẹ giọng nói rằng, chúng ta nếu phải ở chỗ này nghỉ ngơi một trận, ngươi đi chu vi tham tra một chút nhìn có cái gì địa phương bí ẩn. Vạn nhất ở chúng ta lúc nghỉ ngơi bị tiên cung đệ tử gặp được nhưng là không tốt. Chuyện này, Linh Nguyệt vẫn chưa trả lời, vừa thực dược lại lộ ra kinh ngạc căm thanh cấm điệu bên trong biến hóa thất thường, vạn nhất công tử rời đi đạo đưa chúng ta liền như vậy ngăn làm sao bây giờ? Mộ Tuyết kiếm tiên lẽ nào đã quên vừa mới chúng ta là làm sao thất tán sao? Không có chuyện gì, không quan trọng. Linh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, ta cũng không đi xa, ở ngay gần cha xét là tốt rồi." Linh Nguyệt nói, cẩn thận đem Thiên Mộ Tuyết phủ đến bên tường. Trầm dại đứng lên, "Mộ Tuyết, thực dược, ta sẽ không đi xa, nếu là có tình trạng gì lớn tiếng gọi ta là được." Nói xong thân hình loáng một cái, thực dược trước mắt liền mất đi Linh Nguyệt tung tích. Bầu không khí, tựa hồ vào đúng lúc này trở nên quỷ dị lên. Trong hành lang hoàn toàn tĩnh mịch, bầu trời phủ văn tỏa ra thần bí mông lung ánh sáng. Xa xa liệt hổ thi thể, tỏa ra từng trận nhàn nhạt máu tanh. Thực Dược ngẩng đầu lên, nhìn phía xa liệt hổ thi thể, đột nhiên phát sinh một tiếng cười khẽ. Tựa hồ đánh vỡ nặng nề bầu không khí, Thiên Mộ Tuyết đóng lại con mắt chậm rãi mở. Nghi hoặc quay đầu đầy mắt hiếu kỳ nhìn Thượng Dược. Người cười cái gì? Thiên Mộ Tuyết theo Thượng Dược ánh mắt, nhìn liệt hổ thi thể lộ ra một tia căm ghét xem thường. Thiên cung người, tự xưng là thần nhân, nhưng là bọn họ khi chết, cùng chúng ta những người phạm tục không khác nhau chút nào, nói đến, cái gì là thần? Đơn giản là lừa mình dối người mà thôi, hoặc càng lâu, càng là mục nát đáng thương đáng tiếc, ngươi lại không phải tiên cung người, như thế nào sẽ biết bọn họ mục nát? Sinh mệnh vĩnh hằng, năm tháng bất hủ, từ cổ chí kim bao nhiêu người ước ao có thể trường sinh bất tử? Ngươi nói lời này, đúng là để ta cảm thấy có chút chua. Thiên Mộ Tuyết hiếm thấy nhuyễn miệng cười, nửa đùa nửa thật nói rằng, Mộ Tuyết Kiếm tiên cũng hy vọng trường sinh. Thực dược tò mò hỏi, làm sao biết trường sinh? Trường sinh chính là vĩnh hằng cô độc, sau trăm tuổi thương hải tăng điển, đống nhiên về hiện nhân thế gian chỉ có chính mình. đã từng bằng hữu, thân nhân đều chết, nếu như là như vậy, trường sinh ý gì? ta có phụ quân, không mộ trường sinh. đúng đấy. trường sinh ý gì? thực dược chậm rãi đứng lên, vươn ngón tay chỉ vào xa xa liệt hổ thi thể. ngươi tại sao muốn giết hắn? thiên mộ tuyết cả người run lên, trên mặt nhất thời lộ ra tỏ rõ vẻ nghi hoặc. ta vì sao không nên giết hắn? ta đã bị thương thật nặng, công tử đối với ngươi không hề phong bị. dưới tình huống như thế ngươi không cần phải giết hắn tới lấy tin chúng ta. ngươi liên thủ với liệt hổ, ta cùng công tử cũng tuyệt đối không thể địch. ngươi giết hắn, bất giác rất ngu xuẩn sao? thực dược tiếng nói rơi xuống đất, thiên mộ tuyết sắc mặt nhất thời trở nên đen kịt một mảnh chậm dài đứng lên, sắc bén nhìn chằm chằm thượng dược con mắt, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, không hiểu sao? thực dược khẽ mỉm cười, trên mặt treo tức để thiên mộ tuyết sắc mặt càng thêm trở nên âm trầm. thế nhưng thực dược tựa hồ cũng không có nửa điểm thăm dò ý tứ, trên mặt vẻ mặt phảng phất xác định. si nhiên, một đạo kiếm khí bắn nhanh ra, nhanh như chớp giật đánh út về phía thượng dược môn. mà lần này công kích quá nhanh, thậm chí ở phát sinh trước không có một chút nào linh lực tràn ra. thực dược thay đổi sắc mặt, điện thạch hoa hỏa trong lúc đó song chỉ cũng kiếm một chỉ điểm ra mạnh mẽ đón nhận thiên mộ tuyết kiếm khí. Kiếm khí trên không trung nổ tung, nhưng dư âm nhưng phảng phất thanh như gió tản đi. Từ đầu đến cuối, linh lực đều không có tràn ra mảy may. Thiên Mộ Tuyết lạnh lùng nhìn trầm trầm Thuật Dược, trong ánh mắt dần dần lộ ra trêu tức thần thái. Ngươi lai, like, ngươi bị thương nặng như vậy à? Một tia vết máu đỏ tươi dọc theo Thuật Dược khỏe miệng trầm rãi nhỏ xuống. Nhưng thược Dược tựa hồ không để ý chút nào giống như vậy, liền ngay cả sắc mặt đều không có một chút biến hóa nào. nhẹ nhàng vươn ngón tay, trầm rãi lau đi khoe miệng máu tươi. Ngươi là làm thế nào thấy được kẽ hở? Thiên Mộ Tuyết miệng cười, mà cái này nụ cười trên mặt nhưng lại như vậy phong tình vận trùng. Ngươi một chiêu kiếm giết liệt hổ, liệt hổ nhưng không hề phản kháng bị ngươi giết. Coi như lúc trước ngươi ra tay tốc độ nhanh như vậy, một chiêu kiếm đâm ra như thế tàn nhẫn, nhưng cũng không thể thuận lợi như vậy một chiêu kiếm đem hắn giết. Liệt hổ sợ dĩ tử như vậy thẳng thắn, đó là bởi vì hắn căn bản là đối với ngươi không có phòng bị. Thậm chí hắn đến chết một khắc đó cũng không tin, không tin ngươi dĩ nhiên thật sự một chiêu kiếm đem hắn giết. Vì lẽ đó ta mới sẽ như vậy thế liệt hổ tiết hận, không phải hắn không đáng chết, mà là hắn tử quá oan. Chỉ bằng điểm này chẳng lẽ không hẳn là hắn cho rằng ta không có năng lực phản kháng cho nên mới không ứng phó kịp bị ta giết? Thiên Mộ Tuyết Trôi tức khinh cười hỏi. đương nhiên không thể chỉ dựa vào điều này. trên người ngươi điểm đáng ngờ quá nhiều, nhiều đều đến không hết. thực dược trên mặt cũng dần dần làm nổi lên một tia cười khẽ. ngươi hi hỏa kiếm đi đâu? ta cầm lấy công tử tay, ngươi dĩ nhiên sẽ thở ơ không động lòng. quan trọng nhất đó là, ngươi đối với ta biểu hiện dĩ nhiên như vậy mới lạ. ngươi là Trường Sinh Thiên Cung Thánh Nữ, ta là Thiên Sơn Mộ Tuyết. tuy rằng chúng ta đều yêu thích cùng một người đàn ông, thế nhưng lẽ nào chúng ta nên thân mật không kẽ hở sao? ta hiểu rõ quá thiên mộ tuyết nàng là cái hàn mai ngạo tuyết bình thường nữ nhân nữ nhân như vậy nhìn thấy một người phụ nữ khắc nhích lại gần mình phu quân bất nhất kiếm giết đã là khắc chế rồi lẽ nào điểm này ta cũng sai rồi ngươi không sai thực rượu yên lặng lắc lắc đầu chậm rãi nói rằng thế nhưng ngươi nhưng lại không biết ở ta thành vì trường sinh thiên cung thánh nữ trước ta là thiên mộ tuyết tiếp thân hậu gái ta theo thiên mộ tuyết mười năm muốn hỏi trên đời người phương nào hiểu rõ nhất thiên mộ tuyết ngoại trừ ta không có người thứ hai coi như là ninh công tử cũng không bằng ta đừng nói ngươi khí chất động tác ánh mắt Ngữ khí, dù cho ngươi đóng vai một cái tử thi, ta đều có thể một chút nhận ra ngươi. Ngươi ở trước mặt ta giả trang Thiên Sơn Mộ Tuyết, thực sự là múa dịu quá mắt tợ. Bộ bộ bộ. Thiên Mộ Tuyết nhẹ nhàng che lại cười duyên môi, nếu ngươi một chút nhìn ra ta cái hở, ngươi vì sao không nói với Ninh Nguyệt? Thược Dược sắc mặt, trong giây lát trở nên trở nên âm trầm. Mà nhìn thực Dược cái ánh mắt này, Thiên Mộ Tuyết nụ cười càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Bởi vì ngươi sợ, ngươi đáy lòng không thể vững tin Ninh Nguyệt là sẽ tin tưởng ta vẫn là sẽ tin tưởng ngươi bởi vì ngươi sợ sẽ khi ngươi nói ra chân tướng sau khi linh nguyệt hội họp ngươi trở mặt thành thủ bởi vì ngươi yêu thích linh nguyệt vì lẽ đó ngươi chỉ có thể chờ đợi đến linh nguyệt không có mặt thời điểm mới vạch trần ta ta đoán đúng sao thực dược sắc mặt càng thêm trở nên lo trầm trong ánh mắt trêu tức để thực dược tâm không ngừng run rẩy mà nhìn thấy thược dược cái này sắc mặt thiên mộ tuyết nhưng càng thêm đắc ý lên ngươi coi như biết rồi ta là giả có thể làm sao chỉ cần ta hô to một tiếng sau đó nói ngươi muốn sấn linh nguyệt không ở thời điểm giết ta hắn đều sẽ không hoài nghi bởi vì ngươi có giết động cơ của ta chỉ cần ta chết rồi, ngươi là có thể quang minh chính đại cùng với ninh nguyệt, mà ngươi vừa nay nói tới tất cả, cũng bất quá là vì giết ta cớ. hiện tại ta bị thương thật nặng, đây là cơ hội tốt nhất không phải sao? thiên mộ tuyết nhất thời để thực dược sắc mặt trở nên trắng bệnh, tỏ rõ vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm thiên mộ tuyết. cái này, thực dược đột nhiên phát hiện dù cho chính mình chỉ nhận thiên mộ tuyết, thiên mộ tuyết đều có thể tẩy thoát không còn một nóng, mà chính mình, nhưng sẽ trở thành cái kia nham hiểm độc các nữ nhân, vĩnh viễn mất đi ninh nguyệt. nghĩ thông suốt, thiên mộ tuyết trêu tức nở nụ cười nhẹ nhàng dơ lên cái tiếc như xanh miết bình thường ngón tay chỉ vào liệt hộ thi thể, ngươi vừa nãy hỏi ta tại sao giết hắn? Ha ha ha. Nếu như có một con con rồi phiền ngươi mấy trăm năm, mỗi ngày ong long ở ngươi bên thai cãi lộn không ngừng, trả lại thỉnh thoảng muốn cắn ngươi một cái, như vậy con rồi, ngươi có phải là sớm muốn đem hắn đập chết đi? Nhưng đáng tiếc, tiên trong cung không thể tự giết lẫn nhau, đây là tiên đế định ra thiết luật. Chỉ có điều hiện tại, cơ hội ngàn năm một thở này đặt tại trước mặt ta, ta đương nhiên dù muốn hay không động thủ. Bởi vì ta là như vậy không thể chờ đợi được nữa, ta nghĩ hắn tử đã nghĩ đến mấy trăm năm. Hiện tại hắn chết rồi, tâm tình của ta rất tốt. Bất quá, coi như ta tâm tình rất tốt, nhưng ta như trước muốn giết ngươi. Chớ coi trách ta, ai bảo ngươi bị thương nặng như vậy đây? Thiên Mộ Tuyết tiếng nói rơi xuống đất, đột nhiên song chỉ cũng kiếm bắn ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí như xương lạnh bình thường đông triệt nội tâm, nhưng lại tự xét đánh bình thường nhanh như chớp giật. Kiếm khí vượt qua thời gian, hầu như trong nháy mắt đi tới Thực Dược trước. Thực Dược thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt giơ tay một trường đón nhận Thiên Mộ Tuyết kiếm khí. Thế nhưng, Thực Dược tâm nhưng trong nháy mắt rơi vào đáy vực, bởi vì chính như nàng nói tới, Mình đã bị thương thật nặng. Thương thế như vậy, đừng nói là võ đạo chi cảnh, có thể là thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ đều có khả năng muốn mạng của mình. Thế nhưng, này còn không là để thực dược hoảng sợ nhất. Càng làm cho thược dược sợ hai chính là Ninh Nguyệt sẽ nhận ra được nơi này giao chiến, có thể tiếp theo một cái chốc mắt hắn sẽ xuất hiện. Mà nếu như mình cùng tiên mộ tuyết bên nào cũng cho là mình phải, Ninh Nguyệt sẽ tin tưởng ai. Thược dược không dám nghĩ, cũng không dám nhận được kết cục như vậy. Vanh kiếm khí phá nát, thực dược lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Không thể kìm được do dự. Trong ống tay áo sợi tơ hóa thành như chớp giật đánh ra. Này nguyên bản là thuộc dược lệnh thiên địa biến sắc một chiều, nhưng cái này lại có vẻ như vậy vô lực. Thiên mộ Tuyết khẽ miệng hơi làm nổi lên, một tia tàn khốc cười gần ở khỏe miệng tỏa ra. Mà trong nัย mắt, thuộc dược liền ý thức được không tốt. Thế nhưng, hết thảy đều chậm. Sợi tơ bên trên lục lạc mạnh mẽ bắn chúng Thiên mộ Tuyết vai, Thiên mộ Tuyết miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. Mà trong nัย mắt, quát to một tiếng ở dược bên tai nổ vang, dừng tay. Chương 861, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Các ngươi đến cùng đang làm gì? Linh nguyện mặt tối xâm lại. Ánh mắt sắc bén đảo qua Thược Dược, sau đó đảo qua Thiên Mộ Tuyết trắng bệch như tờ giấy sát mặt. Chậm rãi hướng về ngàn mộ đi đến, Ôn Nhu nâng dậy Thiên Mộ Tuyết. Mà từ đầu đến cuối, Linh Nguyệt ánh mắt dĩ nhiên không có ở Thược Dược trên người dừng lại. Thược Dược muốn biện giải muốn vạch trần Thiên Mộ Tuyết bộ mặt thật, thế nhưng, thoại đến bên mép nhưng dù như thế nào đều không nói ra được. Đấy lòng khổ sở, phảng phất một thanh cương đao không ngừng cắt rời Thược Dược trái tim. Thược Dược phải nói, dù cho Linh Nguyệt không tin cũng có thể nói. Thế nhưng, vào thời khắc ấy Dược nhưng cảm thấy không có thứ gì cần phải. Linh Nguyệt ngay cả xem đều không có xem chính mình một chút. Vào đúng lúc này, thực dược rốt cục thấy rõ mình và thiên mộ tuyết ở ninh nguyệt đấy lòng phân lượng. Tuy rằng đã sớm biết, nhưng cũng vẫn là không cách nào chịu đựng như vậy tận gốc. Chính mình toàn tâm toàn ý yêu người, nhưng cũng không yêu chính mình. Có thể yêu, nhưng yêu chính là như vậy đáng thương. Mộ Tuyết, ngươi không sao chứ? Phất tiếng nói rơi xuống đất, thiên mộ tuyết lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, cả người vô lực ngã quắp ở ninh nguyện trong lòng ngực, phu quân. nguyên bản, hiện tại e sợ, e sợ không xong rồi. Ta này liền đem bản mệnh chân nguyên độ cho ngươi. Ngươi sẽ không có chuyện gì." Linh Nguyệt sắc mặt trong dây lát liền trắng như tuyết, cấp thiên hốt hoảng nói đến. Thiên Mộ Tuyết chậm rãi lắc lắc đầu, ánh mắt bình thản từ Linh Nguyệt trên mặt rời bình tĩnh rơi vào đối diện thực dược trên người, "Vô dụng, giết nàng." "Được." Linh Nguyệt yên lặng đáp một tiếng, nhẹ nhàng đem Thiên Mộ Tuyết chậm rãi thả xuống. "Hay, hay một cái thẳng thắn dứt khoát trả lời." Một chữ này, nhưng vượt qua hết thệ thế non hẹn biển, cũng vượt qua hết thảy ghi lòng tạc dạng. Thực dược trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng hai hàng nước mắt nhưng đột ngột không hăng hái chảy xuống. Một cái vì là không có thứ gì hỏi, trực tiếp chính là được cỡ nào tuyệt tình mới có thể trở về đáp như vậy không chút do dự thực dự tâm đau quá thế nhưng nàng nhưng không nghĩ để Ninh Nguyệt nhìn thấy nàng thấp kém cùng nhu nhược coi như muốn chết ở Ninh Nguyệt dưới kiếm nàng hẳn là mang theo mỉm cười đi chết tuy rằng Ninh Nguyệt hiện tại bị lừa dối nhưng sớm muộn cũng có một ngày Ninh Nguyệt sẽ hiểu chân tướng nàng không phải hy vọng Ninh Nguyệt vinh viên hối hận nàng duy nhất khẩn cầu chính là Ninh Nguyệt sẽ vinh viên nhớ kỹ chính mình nhẹ nhàng đưa tay ra lau khô nước mắt trên mặt đột nhiên thực dược nở nụ cười lộ ra một cái thê mỹ nụ cười Ninh Nguyệt song chỉ cũng kiếm Pháp quyết bắt thanh liên kiếm khí bay lên, kiếm khí dập rờn, phát sinh nhoong nhoong phong minh. Nếu như không phải là bởi vì Thái Thủy kiếm không tại người một bên, nếu như không phải là bởi vì cầm tâm kiếm phách cùng Thái Thủy kiếm hòa vào nhau, Ninh Nguyệt giờ khắc này kiếm khí hẳn là tiếng đàn bong bong. Thực Dược ai đoán nhìn Ninh Nguyệt, mà Ninh Nguyệt ánh mắt là như vậy lạnh lẽo, không có vừa mới ôn nhu, cũng không có trong ngày thường một điểm tình cảm. Ninh Nguyệt sau lưng Thiên Mộ Tuyết, trên mặt hiện ra hí ngược nụ cười quá dị. Nhìn Thiên Mộ Tuyết nụ cười, Thực Dược yên lặng nhắm hai mắt lại. Xì một đạo sắc bén phong thiếu vang lên, Thực Dược tâm trong giây lát hạ xuống. Kiếm khí đánh ra, Tử Sinh không hối hận. Thược Dược khỏe mắt nước mắt, lại một lần nữa nhỏ xuống, có thể cái này là chính mình một lần cuối cùng đối với Ninh Nguyệt yêu rơi lệ. Thế nhưng, đột nhiên thực Dược liền cảm nhận được dị thường, bởi vì này một đạo kiếm khí dĩ nhiên không đau, coi như đấy lòng đã bị bi thương vùi lấp, nhưng làm sao có thể không cảm giác được đau đớn. Thực Dược lập tức mở mắt ra, nhưng nhìn thấy trước mắt cảnh tượng khó tin. Ninh Nguyệt kiếm khí mạnh mẽ đâm thủng thiên mộ tuyết lồng ngực, mà thiên mộ tuyết, nhưng chừng mắt không tin con mắt sợ hãi nhìn Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt trên mặt không có nụ cười cũng không có mây đen. Liên binh tĩnh như vậy nhìn, phản phất ở nhìn một bức thanh nhã tranh sơn thủy. Phu quân, vì là, tại sao? Thiên Mộ Tuyết không tin, không tin Minh Nguyệt sẽ giết nàng, đột nhiên như vậy, như vậy tản nhẫn. Ngươi gọi ta Phu Quân. Minh Nguyệt thanh âm bình tĩnh vang lên, ánh mắt nhưng trở nên hí ngược lên. Thê tử của ta là Thiên Mộ Tuyết, nhưng ngươi cũng không phải. cõi đời này có thể gọi ta Phu Quân chỉ có ba cái, mà cái kia tuyệt đối không phải ngươi. Nghe xong Minh Nguyệt, thực dược đột nhiên nở nụ cười. Mà đối diện Thiên Mộ Tuyết, nhưng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, làm sao có khả năng? Ta thuật dịch dung tuyệt đối không thể xuất hiện cái hở. Ngươi là? Ngươi là làm sao phát hiện? Thiên Mộ Tuyết là thê tử của ta, nếu như ngay cả thê tử của chính mình đều phân biệt không được, ta cái này trưởng phu đến làm nhiều thất bại a. Ta ở đụng vào ngươi trong nháy mắt liền biết ngươi là giả. Vì có thể một chiêu kiếm phải giết ngươi, ta không tiếc tổn thương một cái lòng của cô bé. Ngươi đến hiện tại nhưng trả lại đang hỏi ta tại sao. Ninh Nguyệt nói xong, chầm rãi xoay người, thực dược. Xin lỗi, vừa nãy ta. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, thực dụ phản phất một con về tổ chim én bình thường nhào vào Ninh Nguyệt trong lòng công tử chỉ cần trước ngươi đối với thược dược lạnh lùng không phải thật sự, thược dược đã rất vui vẻ. công tử nhất định phải tin tưởng, dù cho thược dược giết mình, đều sẽ không làm thương tổn công tử. vĩnh viễn, vĩnh viễn, nhìn ôm nhau hai người, thiên mộ tuyết lại một lần nữa phun ra một úng máu, thân hình chậm rãi lùi về đi. mà đến hiện tại, thiên mộ tuyết mặt hình vóc người mới dần dần phát sinh ra biến hóa, lộ ra diện mạo thật sự chính là khinh tuyển. cái kia xinh đẹp có thể làm cho thế gian tất cả nam nhân đều mê một nữ nhân. thế nhưng, hắn nhưng không nên dịch dung thành thiên mộ tuyết ở hai cái quen thuộc nhất thiên mộ tuyết người trước mặt chơi nhân vật đóng vai, không phải tìm đường chết là cái gì? Khinh tuyển dịch dung sắc thực không chê vào đâu được, bởi vì khinh tuyển sử dụng căn bản liền không phải dịch dung. Ninh Nguyệt bản thân liền là dịch dung cao thủ, ở Ninh Nguyệt trước mặt tất cả dịch dung đều là múa dịu qua mắt thợ. Nhưng khinh tuyển có thể không chế thân thể mình mỗi một khối bắp thịt mỗi một tốc da rẻ, cho nên nàng mới có thể đem thiên mộ tuyết dung mạo phục chế lấy giả đánh cháo. Nhìn khinh tuyển thi thể, linh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thoáng qua, lông mày nhưng không khỏi lại một lần nữa khó khẩn. Công tử, ngươi đang lo lắng mộ tuyết kiếm tiên. Thực dược ngẩng đầu lên, nhìn Linh Nguyệt lo lắng ánh mắt hỏi: Tiên cung đã bắt đầu dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bây giờ chúng ta gặp phải khinh tuyển, liệt hổ, diêu quang. Như vậy Mộ Tuyết hắn có thể hay không cũng cùng tiên cung người va vào. Nếu như không thể buông tha, Mộ Tuyết nên ứng đối ra sao? Chúng ta hiện tại lại lo lắng cũng vô dụng thôi, vẫn là nhanh lên một chút chuyển động thân thể, hy vọng có thể ở tiên cung người trước tìm tới Mộ Tuyết kiếm tiền đi. Thực dược biết Linh Nguyệt giờ khắc này đã lòng như lửa đốt, vì lẽ đó cũng không đưa ra nghỉ ngơi chữa thương trực tiếp muốn khởi hành. Tiên đình Thái Cổ Cấm Địa, bởi vì Ninh Nguyệt đám người và tiên cung đến mà đánh vỡ bình tĩnh. Ở Cấm Địa trung ương, tọa lạc một cái to lớn sân khấu, mà viên trên này, nhưng bày đặt một cái như sa bàn bình thường không phân lớn nhỏ tinh xảo mô hình. Nếu như Ninh Nguyệt ở đây, tất nhiên có thể một chút nhận ra cái này mô hình chính là Thái Cổ Cấm Địa. Thái Cổ Cấm Địa cũng quả nhiên như Ninh Nguyệt suy đoán như vậy, chia làm ngũ hành bắt quái kỳ môn lộn giáp sắp xếp. Trong ngoài năm tầng, đối ứng ngũ hành, mỗi một tầng đều có 8 cái lối vào, lẫn nhau đan xen lại lẫn nhau trùng chất. Từ khác nhau lối vào, tiến vào nhưng con đường nhưng phản phất mê cung bình thường hư hư thật thật liên nhìn cái này mô hình cũng có thể làm cho người lạc lối trong đó mô hình tinh xảo khiến người ta cảm thán quỷ phụ thần công nhưng càng kỳ lạ chính là mô hình bên trong vẫn còn có bộ cánh cứng bình thường tiểu nhân ở bên trong đi khắp đây là một mô hình lại là toàn tức hình chiếu hết thảy tiến vào giả nhất cử nhất động đều sẽ ở mô hình bên trong chân thực đầu hiện đương nhiên nếu như có người ở đây giám thị linh nguyệt đoàn người hành vi tự nhiên không cách nào tránh được giám thị người con mắt thế nhưng cái này thái cổ cấm địa trung ương nhất đừng nói có người vốn là không hề có thứ gì Bốn phía hình vòm vách núi bên trên, tin tức lít nha lít nhít sơn động, sơn động cùng với to lớn, tỏa ra âm linh khí tức kinh khủng, phảng phất có u hồn ở bên trong ở lại. Mà giờ khắc này, vốn nên là yên tĩnh trong không gian, dĩ nhiên thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng hổ gầm cùng thiếu nữ gào khóc tiếng. Bên trong hang núi, có khắc cần khôn. Từ ngoại bộ xem, bên trong hang núi hẳn là đen kịt một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón. Thế nhưng, đi vào hang núi sau khi nhưng là như vậy sáng sủa. Tỉ mỉ phù văn, dĩ nhiên so với trong hành lang nhìn thấy nhiều hết mức. Hơn nữa bốn phía trên vách núi Mọc đầy rực rỡ thủy tinh tỏa ra kim cương bình thường hào quang. Ở sơn động nơi sâu xá nhất, hết thảy sơn động tụ hợp nơi càng là phảng phất tuyết trắng ngân xương thế giới. Toàn thân áo trắng thiên mộ tuyết, phảng phất ngủ mỹ nhân bình thường nằm trên đất. Chập trung lồng ngực, kể ra thiên mộ tuyết sinh mệnh cũng không có biến mất. Đột nhiên, thiên mộ tuyết con mắt trong dây lát mở. Ở mở trong nay mắt, trong tay hy hòa kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí lưu chuyển dập dờn lên vô tận minh. Kiếm khí ẩn mà không phát, không phải mộ tuyết không nghĩ, mà là nàng không dám. Trước đây mộ tuyết cho rằng nàng vĩnh viễn sẽ không sợ hãi. Bởi vì trên đời không có bất kỳ người nào có thể làm cho Thiên Mộ Tuyết cảm giác được sợ hãi. Nhưng hiện tại, Thiên Mộ Tuyết nhưng cảm giác mình lại như là ở miêu móng vuốt dưới con chuột bình thường thấp kém, bình thường kinh hoàng. Ở Thiên Mộ Tuyết tỉnh lại trong ném mắt, nàng liền nhìn thấy một đôi mắt, một đôi phản phất đèn lồng bình thường con mắt đỏ ngầu. Đây là điên cuồng, khát máu, đánh mất lý trí con mắt, lại như một cái điên rồi cẩu, một cái nhanh chết đói lang. Nếu như đây chỉ là một con dã thú, Thiên Mộ Tuyết tuyệt đối không ngại cho nó một chiêu kiếm đến rồi giải tính mạng của hắn. Nhưng trước mắt dã thú, quá lớn. Phạm Phất Sơn bình thường đại cự hổ, dù cho nằm có bất động đều có thể khiến người ta cảm thấy hơi thở của cái chết. Cự hổ trên cổ buộc vào một cái bắp đuổi thô to lớn xích sắt, xích sắt đen thui tỏa sáng hiển nhiên cũng không phải phổ thông chất liệu chế tạo. Thế nhưng, có thể đem đáng sợ như vậy hồng hoang hung thú hệ ở đây, đến cùng là thần thánh phương nào? Nhìn cự hổ bị kiềm chế, thiên mộ tuyết treo lên tâm hơi thả xuống. Chậm rãi đem hy hỏa kiếm sen vào vào kiếm. Cảnh giác nhìn chầm chầm cự hổ con mắt, tiến lặng lui về phía sau. Hững một tiếng đinh thai nhức tiếng rít vang lên. Sợ đến Thiên Mộ Tuyết suýt chút nữa lại một lần nữa rút kiếm ra khỏi vỏ. Thế nhưng, coi như cự hổ lại điên cuồng ở Côn Bạo, nó tựa hồ thật sự không cách nào tránh ra xích sát. Thiên Mộ Tuyết tâm hơi thả xuống, tuy rằng không biết tại sao mình xuất hiện ở đây, nhưng hiện tại hàng đầu sự chính là tìm tới Ninh Nguyệt, không có chính mình ở bên người. Thiên Mộ Tuyết không thể tin được hắn sẽ gặp phải ra sao hung hiểm. Lại một lần nữa chậm rãi lùi về sau, trả lại không lui ra vài bước, Thiên Mộ Tuyết bước chân trong giây lát lại một lần nữa dừng lại. Bởi vì ngay khi vừa nãy, Thiên Mộ Tuyết sau gáy cảm nhận được một tia ấm áp khí tức, thật giống như có người thở ra khí. Thế nhưng, hiện nay trên đời, có ai có thể dựa vào như vậy gần cũng có thể làm cho Thiên Mộ Tuyết không hề phát giác. Trong nháy mắt, Thiên Mộ Tuyết ánh mắt lạnh xuống. Chương 862, con dâu bài kiến công công. Trầm rãi xoay người, thấy rõ phía sau trong nháy mắt Thiên Mộ Tuyết thân hình phản phất bị tinh sợ sợ hai đến tỏ bình thường trong nháy mắt lại nhảy trở lại. Mơ Mịt ngẩng đầu lên, miệng Trầm rãi mở lớn. Thiên Mộ Tuyết môn tự vấn lòng, từ nhỏ đến lớn ngạc nhiên, gộp lại đều không ngày hôm nay nhiều lắm. Trước mắt là một con hồ ly, nhưng không phải loại kiêu tiểu tiểu khả ái hồ ly. Trước mắt hồ ly hình thể dĩ nhiên không chút nào so với phía sau con kia hung tàn con cọp nhỏ hơn mảy may nhìn thấy thanh hồ không có công kích gì tứ, thiên mộ tuyết treo lên tâm dần dần thả xuống lý trí cũng chậm chậm, chậm trở lại thiên mộ tuyết đầu góc vào đúng lúc này thiên mộ tuyết nhớ tới chuyện trước khi hôn mê chính là này con cựu vĩ thanh hồ mình mới sẽ thần bí ngất đi nói cách khác cũng là này con thanh hồ đem chính mình mang đến nơi này thiên mộ tuyết anh mi cao lại chậm rãi quay mặt đi nhìn phía thanh hồ bên người cái kia một con cả người khoác giáp mảnh quái thú thần bí nỗi lòng lưu chuyển một tia điện chạy qua nội tâm ở quay đầu lại nhìn thanh hồ lẽ nào Đây chính là trong truyền thuyết Tam đại thần thú. Như thế nào cùng tập tranh trên không giống nhau lắm. Thiên Mộ Tuyết tự lầm bẩm, tập tranh trên, Tam đại thần thú đều là uy vũ bất phàm, đặc biệt là trong đó Kỳ Lân, lại càng không là hẳn là thế gian có khả năng nắm giữ. Nhưng trước mắt ba con cự thú, ngoại trừ Cửu vị Thanh Hồ trả lại có thể tìm ra tương tự chỗ ở ngoài, còn lại hai con dĩ nhiên cùng đổ sách cách nhau rất xa. Là ngươi đem ta mang tới đây, các ngươi có mục đích gì? Thiên Mộ Tuyết không biết tại sao mở miệng hỏi do, nhưng trực giác nói cho nàng, này ba con thần thú lẽ ra có thể nghe hiểu lời của nàng. Thanh hổ hơi dơ lên chân trước, nhẹ nhàng chỉ trỏ phía sau càng ngày càng nhanh táo càng ngày càng cuồng bạo cự hổ. Thiên Mộ Tuyết theo thanh hổ chỉ dẫn chậm rãi quay đầu, phía sau cự hổ trong giây lát quay về Thiên Mộ Tuyết phát sinh một tiếng hổ gầm. Để ta giết nó. Thiên Mộ Tuyết nghi hoặc quay đầu nhìn thanh hổ, ta giúp không được ngươi, cũng không giết được hắn. Cự hổ tuy rằng bị xích sắt cầm cố, tuy rằng trong đôi mắt tiết lộ điên cuồng. Thế nhưng cự hổ trên người tỏa ra đến khí tức nhưng là đáng sợ như vậy mạnh mẽ như vậy. Chính như linh giao suy đoán như vậy, thái cổ cấm điệu tam đại thần thú, đều có vấn đạo chi cảnh sức chiến đấu. Tuy tiện một con đều không phải Thiên Mộ Tuyết có khả năng ngang hàng. Nữ Hoa Tử, nó muốn cho ngươi cứu Bạch Hổ, cũng không định ngươi giết nó. Một cái cười khẽ âm thanh đột nhiên nhớ tới, phản phất âm thầm bình thường dập dần ở trong không gian. Âm thanh đến đột ngột như vậy, rồi lại như vậy mở mịt. Phản phất ngay khi Thiên Mộ Tuyết quanh thân, nhưng Thiên Mộ Tuyết quanh thân nhưng không hề có thứ gì. Ai? Ai ở giả thần giả quỷ? Thiên Mộ Tuyết chăm chú nắm Hy Hoa Kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn quét bốn phía. Ta cũng không có giả thần giả quỷ, mặc dù là ta cũng không phải trang, bởi vì ta đúng là bồi hồi ở dương gian đũ hồn. Âm thanh lại một lần nữa vang lên. Đột nhiên, thiên mộ tuyết chu vi thủy tinh phảng phất thông điện bóng đèn bình thường sáng lên. Từng đạo từng đạo ánh sáng bắn nhánh ra, tập trung ở bầu trời bên trên phù văn bên trong. Phù văn đang hấp thu tia sáng sau khi hết thề phù văn phảng phất hoạt lên hóa thành nòng nọc trên không trung đi khắp. Tựa hồ chịu đến cái gì dẫn dắt, phù văn hội tụ, rất nhanh ở thiên mộ tuyết trước hình thành một cái toàn tức hình ảnh. Một cái đầu đái văn sĩ mũ thư sinh giữ lại một đống phong lưu tiêu sái tiểu chồng dâu. Thư sinh mỉm cười nhìn thiên mộ tuyết, thâm trầm con mắt phảng phất có thể nhìn tấu thương hải tăng điện. Thiên mộ tuyết cùng thư sinh đối diện. Trong ngáy mắt phản Phất liền lạc lối ở thư sinh trong con ngươi. Đây là một đôi trí tuệ con mắt, một đôi có thể nhìn thấu tất cả hư vọng con mắt. Bé con tốt ghê gớm thiên phú à, tuổi còn trẻ càng nhưng đã đạt đến cảnh giới như vậy, mà bởi vậy thiên phú ngươi lại vẫn có thể sống đến hiện tại. Thực sự là vạn hạnh, vạn hạnh. Thư sinh một tay để ở trước ngực, một tay thả ở phía sau phản Phất thuyết giáo bình thường trà trà có tiếng. Khi thư sinh nhìn thấy thiên mộ tuyết ánh mắt quá dị sau khi, nhất thời vỗ một cái chán cười khẽ một tiếng, nói lỡ nói lỡ, không phải tiểu sinh chú cô đường, chỉ là tiểu sinh hơi có cảm khái mà thôi. Cô Nương nếu đến cảnh giới này cũng phải biết một chút bí ẩn. Cô Nương thiên phú như thế sẽ không có gặp phải cái gì có ý đồ khó lường người muốn làm hại ngươi sao? Thư Sinh tự mình tự thoại, Thiên Mộ Tuyết ánh mắt càng thêm bá dị. Thư Sinh nhìn Thiên Mộ Tuyết không có phản ứng, trên mặt lóe qua vẻ lúng túng nụ cười. Thôi thôi, ta không dài dòng. Không nghĩ tới cô Nương dĩ nhiên là Thiên Linh thân thể, chẳng trách chẳng trách, chẳng trách cái gì. Thiên Mộ Tuyết theo bản năng mở miệng hỏi, nói xong, Thiên Mộ Tuyết lại một lần nữa cấm miệng. Mà lần này Thiên Mộ Tuyết thần thái ánh mắt lại đột nhiên trở nên cung kính lên. Chẳng trách có thể ở bằng chừng ấy tuổi liền có thể do thành tựu này a. Thư sinh nơi sâu xa ngón tay bao phủ trên cằm tiểu trong dâu, ta nói vô lượng tiên bi nếu thai ngén tiên duyên đạo quả, nhưng chậm chạp không chịu xuất thế cái gọi là hạ. Nguyên lai tiên đạo càng nhưng đã khắc đi nét bút như rồi. Ha ha ha. Tiên đế a tiên đế, của ngươi nhọc lòng muốn cướp đoạt vô lượng đạo quả, nhưng ngươi e sợ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra thiên đạo tình nguyện không thai nghén đạo quả cũng không rẻ ngươi. Dĩ nhiên trực tiếp sinh ra tiên linh thân thể người, đến thời điểm tiên lộ mở ra tiên linh trở về vị trí cũ, dù cho ngươi muôn vạn tính toán cũng là uổng công phi công. Chẳng trách thanh hồ sẽ đưa ngươi mang đến nơi này, nguyên lai nàng là muốn cho ngươi dùng tiên nhân máu tẩy trừ bạch hổ điên cuồng sát khí. Thư sinh tự mình nói với mình nói, không chút nào quan tâm thiên mộ tuyết có phải là có thể nghe hiểu. Mà thiên mộ tuyết nhìn về phía thư sinh ánh mắt dần dần trở nên sùng kính lên, chậm rãi túi người xuống, xin hỏi tiên sinh, ngài có phải là lưu vân tiên sinh, linh đại học sĩ? Ồ, thư sinh dừng lại lời nói, quay đầu tỏ rõ vẻ hiếu kỳ nhìn thiên mộ tuyết, xem tuổi tác của ngươi không lớn, ta lui ra triều để nhận cư thời gian ngươi nên trả lại không sinh ra chứ? Ngươi là làm sao nhận ra ta? nhà ta vẫn có tiên sinh chân dung. Thiên mộ tuyết cung kính như thế trả lời, nói xong chậm rãi túi xuống đầu gối quỷ dạp xuống ninh khuyết trước. Ninh khuyết túi đầu, ma xoa xoa cằm, có chân dung của ta. Có ta chân dung nhân ra vốn là không nhiều à, lẽ nào là ta cái kia môn sinh cố lại ra hải tử. Cái kia nữ ba? Ai? Người quỷ làm gì? Lên a, Con dâu mộ tuyết, bái kiến công công, xin thứ cho con dâu không thể cho công công kính trả. Phốc thiên mộ tuyết tiếng nói rơi xuống đất, đối diện ninh khuyết nhưng từ trong miệng phun ra một mi cái kia gặp quỷ răng rớp, thậm chí so với thiên mộ tuyết còn muốn quyết đại chẳng trách trước thiên mộ tuyết nhìn về phía ninh quyết ánh mắt như vậy quái lạ cảm tình là thật sự gặp quỷ mộ tuyết cái nào mộ tuyết thiên mộ tuyết thiên sùng sơn con gái ninh quyết trợn to hai mắt nhìn trầm trầm thiên mộ tuyết vội vàng hỏi vâng gia phụ thiên sùng sơn năm đó công công cùng ta cha chỉ phúc vi hôn vì ta cùng ninh nguyệt định ra hưu nước lẽ nào công công đều không nhớ rõ bây giờ đã qua 25 năm ta cùng linh nguyệt cũng ở 4 năm trước thành hôn năm đó ta đưa tới quế nguyệt cung tin người chưa lấy được Làm sao vẫn là thành hôn?" Linh quyết bật thốt lên nói đến, nhưng thoáng qua lại cảm thấy không thích hợp vội vã cười làm lành. "Mộ Tuyết, ngươi chớ để ý a, ta không có ý tứ gì khác. Chính là hiếu kỳ, ở 20 năm trước ta rõ ràng đã lui hôn nước, ngươi tại sao lại cùng Ninh nguyện kết hôn? Hơn nữa ta cùng Ninh nguyện tận cư ở Giang Nam đạo, coi như hoàng đế cũng không tìm được ngươi là làm sao tìm được đến? 20 năm qua, đến cùng phát sinh cái gì? Từ hôn." Thiên Mộ Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu lên lóe sáng trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, "20 năm trước ta nương sắc thực thu được tiên sinh tin." Thế nhưng cũng không nói với ta từ hôn sự A ta Nương năm đó cùng ta nói coi như ta thiên gia ra cảnh sa sút nhưng không thể làm mất đi thiên gia khí khái thiên gia một Vâng vừa ra thì quyết không thể đổi ý sau đó trả lại để mộ Tuyết nghĩ tất cả biện pháp tìm được ninh ra sau khi còn tìm tới Ninh Nguyệt vậy cũng là ngẫu nhiên bên dưới ta Nương có một cái bản lĩnh chỉ cần gặp qua một người liền có thể suy tính ra hắn khi còn bé thành như thì lao thì răng rốc năm đó mâu Thân cũng đã gặp trả lại ở ta lót bên trong ninh nguyện một lần vì lẽ đó phân biệt bỏ ra bốn bức chân dung Mộ Tuyết cũng là xin nhờ thiên cơ các tìm dòng dã 10 năm mới tìm được ninh Nguyệt. Thì ra là như vậy. Linh Quyết bừng tỉnh gật gật đầu. Mẹ ngươi khí khái, Linh Quyết kính nghệ. Mộ Tuyết, lời mới rồi ngươi cũng đừng để trong lòng. Năm đó ta viết thư từ hôn không có ý tứ gì khác, chính là cảm thấy năm đó chỉ phúc vì hôn chỉ là chuyện cười không thể coi là thật. Hơn nữa ninh Nguyệt chất phát, văn không được vũ không phải. Ta nghĩ à, ninh Nguyệt đời này cũng là cưới một cái phổ thông cần lao cô nương quá nam canh nữ trước sinh hoạt, liền như thế bình an sống hết đời cũng là không sai. Không nghĩ tới, các ngươi vẫn là thực hiện hôn nước như như thế kinh tài tuyệt diễm nữ tử gả cho ninh nguyệt đúng là hoa nữ công công nói quá lời mộ tuyết không cảm giác hoa nước trái lại cảm thấy may mắn đây thiên mộ tuyết nhàn nhạt nở nụ cười đột nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt xem kỹ nhìn ninh quyết công công nói ninh nguyệt văn không được vũ không phải công công liền như thế vững tin thêm ở ninh nguyệt trên người tứ tượng phong ấn có thể bảo đảm không có sơ hở nào cái gì ninh quyết đột nhiên biến sắc mặt trong ánh mắt tinh mang phản phất hai tia chớp bình thường sắc bén bắn về phía thiên mộ tuyết mỉm cười khuôn mặt làm sao ngươi biết ngươi đến cùng là ai con dâu mộ tuyết là ninh nguyệt thế tử Thiên Mộ Tuyết Bình tĩnh nói: Ngươi làm sao sẽ biết tứ tượng phong ấn? Ngươi thì tại sao trở về Thái Cổ Cấm Địa? Linh Quyết Âm thanh càng thêm nghiêm khắc lên, khí thế bằng bạc, không biết từ chỗ nào bay lên. Trong nháy mắt, Thiên Mộ Tuyết liền cảm giác như rơi vào hầm băng, cả người không cách nào nhúc đích. Nhìn Thiên Mộ Tuyết run lẩy bẩy dáng vẻ, Linh Quyết hơi sững sờ trong nháy mắt triệt hồi khí thế. Tuy rằng khí thế triệt hồi, nhưng ánh mắt như trước tựa như tia chớp nhìn chằm chằm Thiên Mộ Tuyết con ngươi. Công công có thể không biết, ta cùng Linh Nguyệt những năm này trải qua chính là biết bao muôn màu muôn vẻ. Trong đó quá trình, một lời khó nói hết. Vậy ngươi liền từ từ nói, Linh Nguyệt tứ tượng phong ấn là lúc nào mở ra? Mở ra sau khi có người hay không nhòng nó? Linh quyết giờ khắc này dáng vẻ, nơi nào còn có nửa điểm vừa mới chuyện cười vô lễ, một mặt nghiêm túc dáng dấp, tràn ngập người bể trên uy nghiêm. Phu quân tứ tượng phong ấn lúc nào mở ra, Mộ Tuyết không biết. Thế nhưng, Mộ Tuyết lần thứ nhất cùng phu quân gặp mặt, nhưng là phu quân lần thứ nhất bước lên quỷ môn quan một khắc. Tiếp đó, Thiên Mộ Tuyết liền đem cùng Linh Nguyệt lần thứ nhất gặp gỡ sau khi đã phát sinh tất cả tỉ mỉ nói một lần. Từ Linh lũ phá kỳ án đến thanh danh dội, từ mình bị hạ độc hãm hại đến kinh thành cứu giá. Từ Dạ tiên Huyền Âm giáo đến Thảo Nguyên cuộc Chiến, từ Thảo Nguyên cuộc Chiến đến Tiên Cung đột kích. Nguyên bản trả lại giấc đến thời gian rất ngắn trải qua, nói đến nhưng như là khuynh bất tận Hoàng Hà thủy bình thường liên miên không dứt. Chương 863: Hóa giải sát khí. Hô Ninh khuyết thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trong ánh mắt lóe qua vô số tinh mang, không nghĩ tới ngươi cùng Nguyệt Nhi dĩ nhiên trải qua nhiều chuyện như vậy. Có thể chính là lần đó ngàn cân treo sợi tóc mới dẫn đến tứ tượng phong ấn bị phá giải đi. Công công, cái kia, hiện tại chúng ta nên làm gì? Tiên Cung hiện tại mắt nhìn trầm trầm. Nhìn bọn họ tư thế là không đem chúng ta một lưỡi bắt hết thể không bỏ qua. Thiên Mộ Tuyết lần thứ nhất cảm giác được tương lai như vậy bằng hoàng. Không cần lo lắng, tiên cung đã không còn nữa, năm đó tiên cung, nếu như thực sự hết cách rồi, ngươi cùng Ninh Nguyệt còn có giao nhi có thể tạm thời đợi ở chỗ này, có ta ở đây, tiên đế không dám dễ dàng xuất hiện. Linh Khuyết tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên đối diện cựu Vi Thanh Hồ phát sinh một tiếng giống to. Tiếng gào kinh thiên động địa, mắt trần có thể thấy song âm ở bốn phía qua lại dập dần. Thiên Mộ Tuyết tâm nhất thời lần thứ hai nhấc lên, tay nhanh như tia chớp nâng lên chuôi kiếm mà đối diện linh khuyết tựa hồ không hề có cảm giác gì giống như vậy chỉ là trên mặt lộ ra một đạo trêu tức cười khẽ ha ha ha được rồi được rồi biết các ngươi không kịp đợi nói quay mặt sang hướng thiên mộ tuyết lộ ra như thanh như gió nụ cười mộ tuyết ngươi biết thanh hồ nó đem ngươi mang đến là vì cái gì sao tại sao lẽ nào cùng kim văn bạch hồ có quan hệ thiên mộ tuyết hờ hững quay đầu lại nhìn lướt qua dù cho ở xích sắt giằng buộc dưới như trước điên cuồng rẽ rủ điên cuồng bạo ngược bạch hồ một chút không sai linh khuyết tiên lạng đầu nói ở 200 năm trước Này ba con xuất sinh lại một lần đi ra ngoài làm loạn, nhưng 200 năm trước cũng không phải thời loạn lạc bên trong mà chính gặp đại chu hoàng triều cường thịnh nhất thời khắc. Thần thú thụ mệnh với thiên, trừng phạt thế nhân, cùng ngày dưới đại loạn, tất có yêu nghiệt thời loạn lạc. Khi nhân gian lệ khí vượt qua chính khí thời gian, thần thú sẽ ra thái cổ cấm địa lấy vết sát khí trấn áp lệ khí. Nhưng đáng tiếc, này ba con xuất sinh có thể hung hăng quen rồi, dĩ nhiên ở thiên hạ yên ổn tứ hải thái bình thời gian đi ra ngoài. Hoặc loạn kiểu châu, tàn sát sinh linh trời xanh ha có thể tha cho quá bọn họ. Ở tàn sát mấy vạn sinh linh sau khi oán khí thăng thiên sông thẳng cựu tiêu rốt cục chọc giận thiên đạo hạ xuống thiên phạt, mà trong đó hung tàn nhất Kim Văn Bạch Hổ chính là bị sát khí phản vệ bị trở thành điên cuồng, sau đó bị năm đó cường giả tuyệt thế quyền thần vô cực giam cầm với thái cổ trong cảnh địa Nay điều xích sát lấy vực ngoại thiên thạch tạo nên lấy bị tam đại thần thú giết chết oan hồn vì là tế luyện chế mà thành. Bạch Hổ trên người sát khí một ngày không hết, Bạch Hổ liền một ngày không cách nào tránh ra giảng buộc. Cửa ải này chính là hai năm, mà tam đại thần thú gắn bó làm bạn mấy ngàn năm, tình cảm thâm hậu, Bạch Hổ bị giam cầm. Thanh hổ cùng Kỳ Lân cũng không có sẽ rời đi Thái Cổ Cấm Địa. Tàn sát muôn dân. Thiên Mộ Tuyết hơi nhướng mày, nhìn về phía phía sau Bạch Hổ ánh mắt cũng biến thành cảnh giác lên, nếu thần thú tàn sát muôn dân, công công vì sao không giết này bà con xuất sinh thay trời hành đạo? Hống Thiên Mộ Tuyết tiếng nói rơi xuống đất, Thanh hổ cùng Kỳ Lân không hẹn mà cùng quay về Thiên Mộ Tuyết phát sinh gầm lên giận dữ. Khí thế kinh khủng phóng lên trời, phản phất Thái Sơn áp đỉnh bình thường hướng về Thiên Mộ Tuyết đè xuống. Nếu không là Kiêng Kỵ Ninh khuyết ở đây, nói không chừng nãy Thanh hổ cùng Kỳ Lần trực tiếp một móng vuốt đem Thiên Mộ Tuyết cho diện. Ha ha ha. Người có chỗ không biết, đất trời sinh ra vạn vật sinh linh tương sinh tương khắc, thượng cổ dị thú chính là được thiên địa quan tâm thai ngén mà sinh. Ở nhân loại không có trở thành thiên địa nhân vật chính trước, đại địa chính là những này dị thú hung thủ thiên hạ. Hung thú tồn tại, kỳ thực cũng là vì ức chế nhân loại dục vọng cùng tham lam, làm cho nhân loại hiểu được tính nghệ. Bằng không, người không có sợ hãi, cũng không ai dám tưởng tượng người có thể làm ra cái gì chuyện đáng sợ đi ra. Hơn nữa, này ba con hung thú cũng không phải phổ thông theo hầu, bọn họ đều là thượng cổ thần thú hậu Trong cơ thể lưu lại thần thú huyết thống vì là thiên địa độc nhất vô nhị cái loại không thể dễ dàng ngoại trừ. 3000 năm trước, hiên viên cổ hoàng dẫn dắt nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính, không chỉ có nhất thống thiên hạ cũng là nhân loại tranh chấp nhân vật chính vị trí. Năm đó thượng cổ dị chủng bị giết hầu như tuyệt diệt, cũng chỉ có này ba con thần thú bị hiên viên cổ hoàng thu phục trấn áp thái cổ hoàng triều số mệnh. Mãi đến tận hiên viên cổ hoàng chết rồi thái cổ hoàng triều băng nát tan, này ba con dị thú mới bắt đầu làm hại nhân gian, nhưng cũng vẹn vẹn là bởi vì bọn họ không có người quản chế mà thôi. Thượng cổ dị thú giết chết chẳng lành. Biện pháp tốt nhất là có người thuần phục hơn nữa quản chế. Bạch Hổ được Thiên Phạt tao huyết sát khí xâm lấn đã 200 năm, muốn giải trừ huyết sát khí, nhất định phải do tiên nhân Giá Lâm triển khai pháp lực loại bỏ. Bây giờ được hình đã đầy, vì lẽ đó Thanh Hổ mới mang ngươi tới giải cứu Bạch Hổ. Chỉ cần ngươi có thể ngoại trừ Bạch Hổ trên người huyết sát khí, liền có thể thu phục này bà con hung thú. Sau đó bọn họ có phải là hoắc loạn thiên hạ vậy cũng là ý của ngươi. Ta. Thiên Mộ Tuyết chừng mắt mở mịt con mắt tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng hỏi. Công công mới vừa rồi không phải nói nhất định phải do tiên nhân triển khai pháp lực mới có thể loại bỏ sao? Mộ Tuyết chỉ là một người phạm tục có năng lực gì thế bạch hổ loại bỏ huyết sát. Ngươi là tiên linh thân thể, chính là đất trời sinh ra trời sinh tiên nhân. Ngươi sinh ra, nhất định là muốn thành tiên. Vì lẽ đó huyết mạch của ngươi bên trong chất chứa tiên linh khí, chỉ cần đưa ngươi máu tươi nhỏ xuống ở bạch hổ trên người, lấy ngươi máu cọ rửa sát khí liền có thể. Không biết có phải là Thiên Mộ Tuyết thảo giác. Thiên Mộ Tuyết khi nghe đến linh khuyết trong lời này dĩ nhiên nghe được nồng đậm ước ao. Cũng có trách thiên hạ anh hảo, người phương nào không mộ cầu thành tiên. Tiên đế có thể trường sinh, nhưng coi như trường sinh vẫn là không cách nào thành tiên. Tiên đế cùng Ninh Quyết đều là chặt đứt sinh tử nhảy qua Tiên Đài thành Tiêu vô thượng Thiên Đạo cảnh giới, hao tổn tâm cơ dốc hết tâm huyết, chính là vì chân chính rút đi phàm thai thành tiểu thiên nhân. Hai người bọn họ cũng như này kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng ở Tiên Đạo con đường như vậy nhất ô. Mà Thiên Mộ Tuyết, trời sinh tiên linh thân thể từ sinh ra một khắc đó chính là nhất định thành tiên tồn tại. Đồng dạng là người, nhưng nhưng không như thế mệnh. Chẳng trách Ninh Khuyết sẽ toát ra loại này ước cao đấu kỵ tâm tình. Cũng may Ninh Quyết đã chết rồi, nếu như thay đổi Tiên Đế ở đây phòng chừng sẽ đấu kỵ phát điên đi chỉ cần đem ta giọt máu rơi vào bạch hổ trên người liền có thể sao? Thiên Mộ Tuyết tựa hồ đối với cái gì tiên linh thân thể thành tiên cái gì cũng không có cảm giác gì. Coi như Ninh Quyết không chỉ một lần nói từ bản thân nhất định thành tiên, nhưng Thiên Mộ Tuyết trên mặt nhưng không có mảy may thay đổi sắc mặt. Không sai, khi ngươi tẩy đi bạch hổ sát khí, ngươi chính là bạch hổ đời thứ hai chủ nhân. Tam Đại Thần thú như thể chân tay, thanh hổ kỳ lân tự nhiên cũng sẽ phụng ngươi làm chủ. Ninh Quyết bao phủ tiểu trong dâu, đầy mặt nụ cười nói rằng: Thiên Mộ Tuyết không do dự, hy hỏa kiếm ra khỏi vỏ, một luồng ánh kiếm hoa qua bàn tay dài nhỏ vết thương xuất hiện ở trên lòng bàn tay tươi mới bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một tia đỏ như máu tiên máu đỏ tươi duyên bàn tay chậm rãi nhỏ xuống thành tiên cái gì đối với thiên mộ tuyết tới nói quá xa xôi cũng không phải thiên mộ tuyết theo đuổi thu phục tam đại thần thú thành vì là chủ nhân của bọn họ thiên mộ tuyết cũng không phải đặc biệt nóng lòng thế nhưng giờ khắc này ninh nguyệt đối địch với tiên cung mà ninh nguyệt bên người sức chiến đấu nhưng xa xa không đủ nếu như có thể thu phục tam đại thần thú vậy thì có thể giúp ninh nguyệt một chút sức lực đây là thiên mộ tuyết giờ khắc này duy nhất ý nghĩ máu tươi nhỏ xuống Phảng phất vẻ ở một cái đánh ở trên mặt đất. Đột nhiên, vô số phủ văn từ dưới chân phiến đá nổi lên lên, toàn bộ không gian trong nháy mắt trở nên mông lung mờ ảo lên. Tựa hồ thiên mộ tuyết máu tươi thật sự rất khác với tất cả mọi người. Dưới chân phủ văn cảm nhận được thiên mộ tuyết máu tươi sau khi dĩ nhiên diễn biến thành từng đóa từng đóa kim liên. Thiên mộ tuyết đi tới chỗ nào, máu tươi nhỏ tới chỗ nào, máu tươi nhỏ tới chỗ nào, kim liên liền ở nơi nào nở rộ. Cái kia bộ bộ sinh liên cảnh tượng càng là đem thiên mộ tuyết tôn lên phảng tiên nhân dáng lâm. Như vậy mộng ảo cảnh tượng không chỉ có xem sững sờ linh quyết liền ngay cả ba con có chút cuồng bạo bất an thần thú cũng biến thành yên tĩnh lại bạch hổ chậm rãi ngã xuống thân thể rung rẩy nằm co trên đất nguyên bản đỏ tươi tràn ngập huyết sát khí con mắt cũng dần dần thối lui màu sắc lộ ra nguyên bản trong mắt màu bạc mà thu hồi khí thế bạch hổ giờ khắc này nhưng không lại đáng sợ như vậy bành tung bộ lông uy vũ hình thể đúng là bằng thêm mấy phần đáng yêu. thiên mộ tuyết nhẹ nhàng nhảy một cái thân hình phẳng phất một mảnh lông chim bình thường rơi vào bạch hổ đỉnh đầu đến giờ khắc này thiên mộ tuyết mới chân thực cảm nhận được bạch hổ to lớn đứng ở bạch hổ đỉnh đầu. Bạch hổ dưới chân dĩ nhiên không có một chút nào không vững vàng cảm giác. Bành tung Bộ lông, dĩ nhiên vẫn giải đến tiên mộ tuyết vai. Máu tươi nhỏ xuống, mỗi một giọt máu phảng phất là cường toàn bình thường hạ xuống sau khi phát sinh từng tiếng đâm này, đâm này tiếng vang. Quay chung quanh Bạch hổ chu vi sát khí, phảng phất là gặp phải ánh mặt trời sương mù bình thường dần dần tiêu tan. Nhỏ xuống khoảng chừng chừng 10 giọt máu tươi, quay chung quanh Bạch hổ chu vi màu đỏ sát khí rốt cục biến mất hầu như không còn. Đột nhiên, cuốn quanh cầm cố Bạch hổ xích sắt phát sinh một tiếng rung động. Nguyên bản đen tối tỏa sáng xích sắt, trong nháy mắt trở nên thông đỏ lên. Phản phất bị thiêu hồng lạc như sắt thép ở thiên mộ tuyết ngạc nhiên nghi ngờ bên trong, xích xát tẩm ẩm nổ tung. Mà tránh thoát ràng buộc sau khi, bạch hổ trong dây lát đứng lên, ngẩng đầu lên phát sinh một tiếng nuốt ngạt mấy trăm năm gào thét. Hứng, cơ miệng, thiên mộ tuyết hơi nhún mẩy, lạnh lùng quát lên. Mà ở thiên mộ tuyết tiếng nói rơi xuống đất trong nấy mắt, bạch hổ dĩ nhiên thật sự ngậm miệng lại. Phản phất một con mèo nhỏ bình thường lần thứ hai ngã xuống đem đầu dán thật chặt mặt đất, khéo léo như thế dáng dấp, nơi nào còn có nửa điểm thượng cổ thần thú ngông cuồng tự đại phong thái. Thiên mộ tuyết mũi chân hơi một điểm. Thân hình phượng phất hồng vũ bình thường từ bạch hổ trên đỉnh đầu bay xuống. Mà lần này, đối diện thanh hổ còn có kỳ lân, tự hồ cũng thái độ đối với Thiên Mộ Tuyết phát sinh 180 độ chuyển biến. Dũng dập ngồi sùm xuống, xuống, hạ thấp cao cao đầu lâu đối với Thiên Mộ Tuyết biểu lộ ra thần phục. Nhưng từ nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, Thiên Mộ Tuyết chân chính thu phục chỉ có bạch hổ. Nhưng thượng cổ thần thú như thể chân tay, bạch hổ bị thu phục thanh hổ cùng kỳ lân cũng đồng dạng tán đồng rồi Thiên Mộ Tuyết. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Mộ Tuyết, bây giờ ngươi đã là này ba con thần thú đời thứ hai chủ nhân. Bất quá thượng cổ thần thú không thể dễ dàng hiện thế. Một khi thần thú hiện thế, nhất định tiên cơ biến động. Nếu như không có thiên đạo tán thành, thần thú qua lại át gặp trời phạt. Vì lẽ đó, nay ba con thần thú vẫn là ở lại cấm địa bên trong đi. Linh Quyết tỏ rõ vẻ mỉm cười mở miệng lần nữa nói rằng: Vâng, Mộ Tuyết rõ ràng. Nguyệt Nhi cùng Giao Nhi đều đến rồi. Còn có mấy cái tiên cung bạn cũ. Mộ Tuyết, ngươi đi ra bên ngoài, ở trung ương cấm địa bên trong lại một khối thái cổ cấm địa linh bản, ngươi đi xem bọn họ một chút như thế nào tới nơi nào. Sau khi tìm được ngươi đi đem bọn họ nhận lấy đi. Phải, Thiên Mộ Tuyết đầu đáp, vừa muốn động thân đột nhiên Linh Khiết lại lần nữa gọi lại Thiên Mộ Tuyết. Chờ đã. Không cần, bọn họ đã đến rồi. Chương 864, đóng cửa thả Thần thú. Vành theo Linh khuyết tiếng nói rơi xuống đất, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ sân động đều ở này một tiếng vang thật lớn bên trong lay động lên. Thiên Mộ Tuyết thay đổi sắc mặt, không kịp ngấm nghĩ nữa thân hình lóe lên hóa thành thiểm điện phóng ra ngoài. Linh Nguyệt mang theo thược dược Hữu Kinh vô hiểm vọt qua tầng tầng cách trở đi tới trong cấm địa bộ, mà mới vừa vừa bước vào liền nhìn thấy Trung Su cùng Chu Tước dĩ nhiên cũng vừa xảo đi ra hành lang, không thể buông tha, cái nào còn có nửa câu nói thương lượng, Linh Nguyệt trong nháy mắt lôi kéo thược dược tay liền muốn lui về, nhưng thân hình trả lại không núp đích, hai đạo cường hãn khí thế liền đem Linh Nguyệt gắt gao khóa chặt, Linh Nguyệt coi như mạnh hơn, cũng bất quá là vấn đạo chi cảnh, thế nhưng bất luận Trung Su vẫn là Chu Tước, đều là có vấn đạo chi cảnh tuyệt thế tu vi, vừa bị khóa chặt, hai đạo cường hãn công kích liền mạnh mẽ hướng về Linh Nguyệt kéo tới, không có do dự chút nào, cũng không hề có một chút tham dò. Khí thế bị khóa chặt trong nháy mắt, công kích cũng đã vượt qua không gian đi tới mặt. Song Ninh Nguyệt trợn to hai mắt, viên mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Ở cái kia điện thạch hoa hỏa trong lúc đó, Ninh Nguyệt đột nhiên thấy hoa mắt, thực dược bóng người lại một lần nữa vững vàng chặn lại rồi Ninh Nguyệt. Hai tay vung dậy, phảng phất gãy Nhật Nguyệt, trong ống tay háo rũ ra hai đạo sợi tơ cấp tốc bay lượn ở Ninh Nguyệt trước người tạo thành một đạo rực rỡ phòng tuyến. Vánh hai đạo đánh kích, mạnh mẽ đánh vào thực dược sợi tơ bên trên, trong nháy mắt sợi tơ bay tán loạn hóa thành bay múa đầy trời hồ điệp. Phục thực dược nguyên bản liền bị thương. Tuy nhưng đã khôi phục một chút thực lực, nhưng bảo lưu thực lực cũng bất quá là thời điểm toàn thịnh khoảng 3 phần 10, nơi nào trả lại có thể chịu đựng được hai cái vấn đạo chi cảnh một đòn toàn lực. Một ngụm máu tươi phun ra, hóa thành đầy trời sương máu. Thân hình bay ngược mà đi liên quan linh nguyệt thân hình cũng bị quảng mà lên. Một mặt bay ngược ra vài chục trượng mới ngã xuống lăn tới vách đá dưới chân. Thực Dược, ngươi thế nào? Linh Nguyệt vội vã ôm lấy thực Dược, tỏ rõ vẻ sợ hãi hỏi. Thực Dược yên lặng lắc lắc đầu, nhưng như vậy sắc mặt tái nhợt, coi như không trả lời Ninh Nguyệt cũng rõ ràng trong lòng, chịu đựng như thế một đòn thực sự thương thế lần thứ hai đến cực sự nghiêm trọng mức độ cha cha sách thực sự là cảm động một đôi số khổ hiệu đứng a chu tước treo tức tiếng cười vang lên cùng trung su sóng vai chậm rãi từng bước một đi tới đại sư minh thảo nguyên thánh nữ giao cho ta ninh nguyệt liền để cho đại sư minh làm sao một chiêu giết cái khác nhiều chuyện như vậy trung su lạnh lùng quát lên mà nghe xong trung su chu tước trên mặt lộ ra một kia đáng tiếc vâng đại sư minh chỉ là có chút đáng tiếc tốt như vậy nữ nhân không hưởng thụ một thoáng ta cực hình thực sự là lãng phí chu tước nói trong tay đại nhật kim luân đột nhiên phảng phất mặt trời bình thường phát sinh tia sáng chói mắt, xì đột nhiên trong lúc đó một đạo kiếm khí cắt phá trời cao, chú tước biến sắc mặt, đại nhật kim luân loáng một cái đánh ra một vệt kim quang, tập đến mặt kiếm khí, ở kim quang bên trong ầm ẩm phá nát, Dung động dư âm bao phủ thiên địa, thanh phong dập dờn một bộ bạch tý thiên mộ tuyết phảng phất một mảnh như là hoa tuyết chậm rãi bay xuống, lạnh lẽo con người, phảng phất hoa không đi hàn băng giống như vậy, dập dờn kiếm khí hóa thành túc sát bao phủ thiên địa, mộ tuyết, ngươi không có chuyện gì quá tốt rồi, linh nguyệt nhìn chậm rãi bay xuống bóng người, nhất thời kích động nhảy lên. Nhưng vừa bước ra một bước, Linh Nguyệt liền dừng lại bước chân. Không phải Ninh Nguyệt không muốn đem thiên Mộ Tuyết ôm vào trong ngực, mà là là giờ khắc này thời cơ không đúng. Đang đối mặt hai cái tuyệt thế cường địch phong tỏa, bất kỳ quấy giày đều có thể tạo thành Linh Nguyệt không thể nào tiếp thu được cục diện. Coi như giờ khắc này cao đến đâu hưng, nhưng ba người bọn họ vẫn như cũ không có chạy ra hiểm cảnh. Người không sao chứ?" Thiên Mộ Tuyết âm thanh như vậy lành lạnh lạnh, phảng phất chạy xuôi ở trên nham thạch thanh tuyển. "Ta không có chuyện gì, yên tâm." Linh Nguyệt trên mặt nhất thời lộ ra cảm động vẻ mặt. "Không hỏi ngươi, Thiên Mộ Tuyết cũng không quay đầu lại lạnh lùng quát. Vừa nãy Ninh Nguyệt cùng Thược Dược cái tia tình trạng ý thiếp sống chết có nhau dáng dấp nhưng là bị Thiên Mộ Tuyết nhìn ở trong mắt. Giờ khắc này Thiên Mộ Tuyết trong lòng chính bốc lừa đây. Mộ Tuyết kiếm tiên yên tâm, Thược Dược cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là e sợ Thược Dược không giúp đỡ được gì. Thược Dược âm thanh rất nhẹ, nói là không có gì đáng ngại, vậy tuyệt đối là an đuổi người. Coi như một cái ba tuổi đứa nhỏ cũng nhìn ra được Thược Dược giờ khắc này đã suy yếu liền đứng cũng không vững. Thế nhưng ở Thược Dược trong lòng, một mặt âm dương ngư bình thường Mâm Ngọc Chính đang không ngừng lập loè ánh sáng. Vô cùng sinh mệnh lực lượng, chính đang quần quần không ngừng tràn vào thượng dược thân thể. Cái này cũng là tại sao thượng dược lần lượt bị thương, nhưng có thể rất nhanh khôi phục sức chiến đấu nguyên nhân.